chương ba trăm ba mươi sáu ép cấp kỷ lân tinh huyết chương ba trăm ba mươi bảy ép cấp kỷ lân tinh huyết la tu đem tập người bên trong lộn tới ma khí nơi đây ném ở băng hồng trước mặt trong này nữ nhân ngươi tùy ý chọn một cái băng hồng nhìn một chút danh sách trong lòng cảm giác có chút khó tin nàng căn bản không đoán ra được la tu đến cùng muốn làm gì mượn nàng tay giết chết ma người sao băng hồng ngầm đầu ánh mắt trợn mắt nhìn lần nữa xác nhận ngươi để cho ta giết đồng môn của ta sư tỷ m ộ i trang chế không để ý chết sống của ngươi, ngươi cũng không phải bận tâm bọn họ nếu như nhẹ dạ ngươi sát thủ đường cũng liền dừng bước tại này la tu còn qua tay đứng ở bên cửa sổ ta không có nhẹ dạ ta chỉ là muốn biết vì sao ta còn không thể nói cho ngươi biết ta chỉ có thể nói cho ngươi ta có thể bảo hiểm ngươi một mạng nhưng ngươi nhất định phải dựa theo ta nói làm nói xong những lời này la tu đem một cái tròn trịa cái chai đặt ở trên bàn đây là ta tự mình luyện chế ba viên hoàn hồn đan ta giao cho ngươi những đan dược khác ngươi không cần ăn cái này ba viên đan dược ở trong vòng một ngày phân ba lần ăn xong nghỉ ngơi nữa một ngày thân thể của ngươi cùng thực lực thì sẽ khôi phục đến thụ thương phía trước thậm chí còn có thể đột phá chờ ngươi hoàn toàn khôi phục Ta sẽ tự sẽ m ì người h làm n tiến đưa, không ư ơ i lẹn vì à mình trời chu đất diện trách chỉ trách mấy cái thực lực không tình sư tìm muội lúc này trong đầu nàng đã nổi lên mấy chương khuôn mặt tốt ta đáp ứng ngươi la tu gật đầu đây chính là kết quả hắn muốn ta giết một người trong đó sau đó đâu ngươi sẽ không sợ ta là lừa gạt ngươi sau đó nhân cơ hội đào tẩu băng hồng tò mò hỏi ha ha ha la tu cười rồi hai tiếng coi như ngươi là nằm vùng ở chỗ này của ta ngươi cũng không có mò được chỗ tốt gì đào tẩu đối với ngươi mà nói không có ích gì nếu như ma võ chân từ bỏ ngươi đại khái tỷ lệ ngươi theo ta mới là tối ưu g i i ngươi cứ việc đi làm còn như ma khí bí mật ngươi chừng nào thì muốn k i ệ n t h ỗ ta lại nói cho ta băng hồng nhìn lấy la tu dáng vẻ tự tin càng đối với hắn không đón ra tốt băng hồng đáp ứng một tiếng la tu nhìn một chút nàng tiếp tục nói ra đế vũ nơi đây ngươi không thể ở lại một hồi ta sẽ phái người đem ngươi đưa đến phượng hà núi huyện gốc ngươi tạm thời ở nơi nào tu dưỡng hai ngày phía sau ta sẽ phái người đi đón ngươi đó là địa phương nào băng hồng cao mày ngươi đây cũng không cần đã biết ta sẽ không giết ngươi vậy ngươi cũng không nguy hiểm gì nói xong những thứ này la tu quay lưng lại trực tiếp rời đi băng hồng căn phòng băng hồng nghĩ hỏi lại cái gì nhưng la tu người đã ly khai xem cùng với chính mình trong tay cái này tinh xảo hộ nàng lâm vào trầm t ư kế tiếp chính mình thật muốn từng bước từng bước dựa theo la tu nói đi làm sao ngoài cửa sổ gió thu hiu hiu lá rụng hoa lạp lạp không ngừng rơi xuống đi ra lầu c ắ t sau đó hương vi lan liền tiến lên đón nàng nói sao là tu lắc đầu chưa nói bất quá ta sẽ nhường nàng đêm nay liền rời đi nơi này chỉ cần nàng không ở đế vũ chúng ta liền không cần lo lắng có vấn đề gì hương vi lan trong suốt đôi mắt bên trong tràn đầy n g h i hoặc vì sao không giết nàng còn có nàng nói ma khí bí mật rốt cuộc là cái gì là thật sao không giết nàng ta là không muốn cùng ma khí kết thành h ậ n thủ nàng tự sinh tự diệt liền có thể chỉ cần không chết ở trên tay chúng ta ma khí sẽ không tìm được trên đầu chúng ta Còn ma k hai í lại đoàn thể trong cuộc、so、tài đến cùng là tài đoàn đến đúng trong so cùng thể h cuộc y không có c á gì k h ô người thể cho n g b i ế thảo bí mật, cái này còn này k ô n g rõ lắm, bất q u luận xong những thứ này liền tách ra trở về phòng của mình nghỉ ngơi sau khi trở lại phòng la tu lấy ra võ đạo cục cấp cho cờ hờ c h i quán quân đội ngũ thưởng cho cùng cá nhân thi đấu tích phân tổng quán quân thường cho một cái hộp lớn một cái cái hộp nhỏ đều là viền vàng thảm đạm Mặt trên rất không có dù sao đây án, n g ư là hắn để một lần tham gia võ đạo giao lưu đại hội nếu như thường cho không đạt được dự đoán của hắn về sau hắn đều sẽ không muốn tham gia mở ra lớn một chút hộp gỗ bên trong là kim sắc mảnh lụa che lấp mảnh lụa thập phần linh động sờ xúc cảm mượt mà mềm mại là tính chất đặc biệt thượng hạng tài liệu s ú c lên mảnh lụa là bốn cái lom xuống hộp trên cái hộp là trong suốt lồng pha lê lồng pha lê bên trong còn có nhàn nhạt bạch sắc ánh huy quang mỗi cái lồng pha lê bên trong đều có năm viên đan dược bất quá thuốc này nhan sắc không quá tương đồng có một tổ h ắ c sắc một tổ nâu một tổ hồng sắc một tổ bạch sắc còn tác dụng của bọn họ để la tu có điểm sờ không được đầu ó c nhan sắc như thế phong phú đan dược hắn còn không có luyện chế được quá nhìn lấy trên người bọn họ hoàng quang nhàn nhạt nói vậy không phải là cái gì chất lượng kém đồ nếu muốn biết bọn họ nhân tố cùng dược hiệu được lấy ra gửi một cái mới được la tu chứng kiến bọn họ sau đó đưa chúng nó từ phía trên cầm rồi xuống tới bởi vì hộp có chút sâu khẳng định không chỉ mấy thứ này không nghĩ tới lấy xuống sau đó tầng thứ hai bên trong đồ đạc liền bừng bừng xuất hiện ở trước mắt tầng dưới chót là hai bao đóng gói h o à n m ý cổ thú tinh huyết nhan sắc đỏ tươi chất lượng tuyệt hảo đóng gói bên trên viết ép cấp cổ kỳ lần tinh huyết buôn bán lời cái này ép cấp kỳ lần tinh huyết là dị thú chiến trường bên trong vô cùng khó được ăn chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu dùng để đề thăng tu vi luận chế công pháp đều là lựa chọn tốt. tinh huyết chia làm phổ thông a cấp s cấp ss cấp cùng ss cấp bậc càng về sau lấy được độ khó càng lớn hiệu quả tự nhiên cũng liền càng tốt nếu như một cái người từ tuổi nhỏ lúc thời điểm tu luyện thì có các loại phụ trợ dược liệu đan g dược tinh huyết bao quát tế bào kích hoặc chờ các loại biện pháp như vậy thực lực của hắn nhất định so với phổ thông không có những thứ này vũ tu giả lợi hại hơn đây chính là tư nguyên lực lượng phần thưởng lần này la tu cảm thấy miễn cưỡng cũng t ạ m được v õ đạo cục cũng không có như vậy cố gắng lục soát kế tiếp hắn liền muốn xem cá nhân thi đấu tích phân tổng quán quân phần thường phần thường này chỉ có hắn một cái người có mà mới vừa tứ sắc đan d ư ợ c và ép cấp k ỳ lần tinh huyết là đế thức làm ộ t cái người đều có chương ba trăm ba mươi bảy cổ võ công pháp nung hồn huyết trì nghiên tập chương ba trăm ba mươi tám cổ võ công pháp nung hồn huyết trì nghiên tập la tu đem nhỏ một chút cái hộp này đồng dạng để lên bàn mở ra không nghĩ tới vừa mới mở ra cái hộp này một vệ kim quang liền tùy ý vật ra thập phần chói mắt tu sửa hàng năm chỉ phải che khuất hai mắt chờ các loại quang mang hơi tối một ít nhìn nữa đi qua trong cái hộp này vẫn là kim đẹp ăn mồi chỉ bất quá chỉ có một cái xưa cũ gốm sứ bình kín do thập phần chặt bên kia là một bản thập phần phong cách cổ xưa đóng b u ộ c chỉ cổ tịch trên đó viết mấy chữ đoạn hôn huyết chỉ. đoạn hôn huyết chỉ. vật này dẫn đầu tiến vào đến la tu trong tầm mắt la tu học kinh thư đan dược thư rất nhiều cái này đoạn h ồ n huyết chỉ công pháp chính mình c ư nhiên cho tới bây giờ đều chưa có nghe nói qua cái này rốt cuộc là thứ gì có ích lợi gì từ từ lâu tới liên tiếp vấn đề hiện lên la tu trong đầu hắn thận trọng đem bản này đóng b u ộ c chỉ cổ tịch từ trong hộp đem ra có thể cảm g i á được quyển sách này đã đã trải qua dài rằng giặc thuế nguyện tập kích thậm chí cùng sách k h á c còn có một càng lớn bất đồng chính là cầm lên cảm giác trầm đ h i ệ t điện nhưng là lật xem sau đó bên trong cũng chỉ là từng cái hết sức bình thường khinh bạc g i ấ y trắng nhưng trọng lượng tại sao phải biến hóa mặt khác cái này bên trong đều là dùng hắc viết tay ra công pháp y chính dậm dạp chẳng c h ị mặc dù không có nhân thể động tác đồ kỳ thế nhưng có rất nhiều công pháp lý luận khí tức điều tiết bạo phát chất chứa phân hóa trở, các loại đồ giải đoạn hôn huyết chỉ trang thứ nhất viết công pháp này thế nhân chờ tu bởi vì mười phần cựu tốt sau đó tông sư phía dưới tu vi giả t r á n chi trong còn như đối với la tu mà nói lớn nhất nghi vấn chính là cái này trang thứ nhất nói tên là huyết trì kỳ thực không thật hắn không biết rõ là có ý gì nếu là huyết t h ì nhất định có thể ngoài định mức chứa đựng đại lượng tinh huyết hoặc là còn lại lấy huyết chỉ là không gian lực lượng nhưng là mặt trên còn nói không thật suy nghĩ hồi lâu la tu chỉ phải trước tiên đem nó đặt ở một bên ánh mắt lại rơi vào mới vừa rồi bị sao lãng cái kia gốm xứ hộp trên người cái này hũ sành là màu s á m cho thập phần phong cách cổ xưa nhìn ra được là đ u n thành không biết là dùng cái gì công nghệ nhìn kỹ lại nó mặt ngoài thô giáp có rất nhiều lớn lớn nhỏ nhỏ bất đồng lỗ tròn những thứ này lỗ tròn nhìn từ đàng xa lại hầu như nhìn không ra ngược lại tăng giảm hũ sành khuynh hướng cảm xúc la tu hết sức tò mò đem cầm ở trong tay chỉnh thể cảm giác có chút nặng nhẹ nhàng lay động một cái bên trong hình như là d ị thể chầm n h i điện cảm giác cái này h ữ u sành cùng bên cạnh cái kia bản t r ầ m điện điện ấm áp h ồ n huyết chỉ đóng bột u chỉ cổ tịch có gì khúc đồng công c h i diệu nói vậy nhất định là hữu bất phàm tu vi lực lượng hoặc là đã từng chịu đựng cái kia một cái tuyệt đỉnh đại sư tu luyện vật phẩm bản thân cũng có tu vi cường đại lực lượng cầm hai thứ đồ này la tu đều không khỏi cảm giác tim đập rộn lên đứng lên vừa rồi cầm lấy cái kia bản công pháp cổ tịch thời điểm la tu còn không có mãnh liệt như vậy cảm giác nhưng bây giờ cái này h ữ u sành cho cảm giác của mình liền la có từng đợt cường đại lực lượng trực tiếp hướng trên người mình vào tới ở chưa phân biệt là cái gì lực lượng phía trước la tu thân thể điều kiện phản ứng một dạng phát sinh lực lượng cùng hắn lẫn nhau đối kháng lấy nhưng rất rõ ràng thứ này lực lượng không phải là mình tùy tùy tiện tiện là có thể duy trì ở lợi hại la tu cảm thấy nếu không phải là có phía sau nội tình người căn bản là không chịu nổi vật như vậy hắn cầm chắc hũ sành sau đó cẩn thận từng ly từng tí giải khai hũ sành phía trên hồng sắt sợi tơ vàng nhặt trang giấy phía dưới chính là hình một vòng tròn tre cái này tre có lòng bàn tay lớn như vậy kín gió rất tốt rốt cuộc là thứ gì thần bí như vậy phía trước la tu ngược lại là không có để ý quá mở như thế nào võ đạo c ụ phần thường cũng không có đúng lúc hỏi khương vi lan hiện tại tái đi hỏi cũng không cái gì cần thiết ngay tại lúc này a la tu một tay kéo hũ sành tay kia vừa dùng lực hũ sành c h e xôn xao một tiếng chỗ nối tiếp gãy che tùy theo cũng r ấ t xuống mũi này có một chút điểm tình đồng thời còn có tượng nướng m ù i vị dường như cái gì đồ vật nướng khét hai ba giây sau đó dư vị liền biến làm một tia thuần hương khi trước mũi phai đi t h i ê u đốt m ù i vị cũng vẹn vẹn lưu giữ một tia theo thời gian trôi qua thuần hương từng bước tràn ngập la tu suy đoán đây là cùng không khí chuyện gì xảy ra dung hợp duyên cơ a la tu nhìn một chút hũ sành đồ vật bên trong có điểm k h á bất chân thiết đây là một lon chất l ọ n gì g hình như là tinh huyết đang mơ hồ thời điểm hắn mới chỉ có chú ý tới nguyên lai、like、ở hũ sành dưới đáy còn lưu lại một tấm tờ giấy la tu vội vã cầm lấy tờ giấy tàu nhau đứng lên cái này tờ giấy giấu như thế ẩn nấp ai có thể phát hiện a nay nơi tay sau khi mở ra bên trong chỉ có một hàng chữ tự thể mạnh mẽ thập phần mạnh mẽ trên đó viết ss phượng hoàng tinh huyết la tu sạch sẽ sáng lên phượng hoàng tinh huyết vẫn là ss cấp đây không phải là cấp bậc cao nhất tinh huyết sao vo đạo cục quả nhiên có không ít thứ tốt la tu khỏe miệng đúng dịp đứng lên cái này hồng dịch lên đối đãi cá nhân thi đấu quán quân thật đúng là bỏ xuống được bản loại vật này mặc dù là ở dị thú chiến trường cũng là có thể gặp không thể cầu la tu cảm thấy coi như là ở võ đạo cục thậm chí là toàn bộ vân quốc cũng không có bao nhiêu a không biết cái này một lon phong tồn bao nhiêu năm không sai không sai la tu đã biết cái này lai lịch của vật mừng rỡ trong lòng cứ như vậy tu vi của mình để thăng bao quát kích hoạt trong cơ thể tế bào liền đều có trông cậy vào mặc dù không có thể toàn bộ kích hoạt thế nhưng có thể kích hoạt ba năm tà hữu hắn liền đủ hài lòng huống hồ thứ này cũng không phải có thể một lần là xong vạn sự đều cần từ từ sẽ đến kế tiếp nếu như đoàn thể thi đấu cũng lấy được quán quân không biết võ đạo cục lại sẽ xuất ra tưởng tượng gì cũng sẽ không so với cái này đồ đạc tốt hơn a c h ắ c không được người nhiều như vậy đều ở đây tranh cá nhân cuộc so tài quán quân thời gian cấp bách việc này không nên chậm trễ muốn tu luyện hiện tại liền tu luyện có ss s cấp phượng hoàng tinh huyết lại tăng thêm rèn hồn huyết trì la tu thực lực nhất định sẽ lại lên một cái t ầ n g thứ hắn lập tức đứng dậy đem khóa cửa bên trên sau đó lại đem rèm cửa sổ kéo lên bày ra một bộ chính mình không có ở đây dám vẻ la tu trở về ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường đem một viên bạch sắc đan dược đặt ở lòng bàn tay theo độ ấm thân thể tăng lên trước thiên cương tình lực lượng đem cái này một viên bạch sắc đan dược chậm rãi b ư ớ c lên đến rồi không trung la tu nhắm mắt lại nghe đan dược tản ra mùi vị t i ê n lặng thì t h ầ m xe dương hoa cúc dấu bình bạch băng hoa tốt lạnh lẽo đan dược này lại là chương ba trăm ba mươi tám thuốc này tác dụng lại là bốn chương ba trăm ba mươi chín thuốc này tác dụng lại là đan dược này lại là tốt dương đan la tu mở rộng tầm mắt vật này là dùng để tinh tráng thể lực không sai chính là cái loại này tác dụng thật không biết võ đạo cục lại còn làm loại vật này làm tưởng h thưởng đây cũng quá không k h á c h khí nhưng nói đi nói lại thì thứ này xác thực không tốt chế tác dược liệu cần thiết rất nhiều hơn nữa có điểm phức tạp mấu chốt là muốn lên t r ờ các loại tinh trắng thể lực loại đan dược này vẫn là rất khó được tốt quá đắt không tốt lại tổn hại thân thể vì vậy thứ này chỉ cần gặp phải chính là thập phần quý trọng la tu yên lặng cười cười võ đạo cục thật đúng là quan tâm vô địch cá nhân sinh hoạt đâu bất quá đồ chơi này đã từng bước vụ hóa chậm rãi thu nhỏ lại đi qua la tu trước thiên cương kình trên không trung từng bước nhỏ đi đều bị chính mình hấp thu có điểm dừng đều không dừng lại được ca thứ này tốt thì tốt chính là ăn sau đó sẽ trở nên thập phần tinh thần thậm chí có điểm khiến người ta không khống chế được trong cơ thể muốn bạo phát thịnh vượng tinh lực làm sao đây la tu có điểm xấu hổ sớm biết trước nghiên cứu một chút nó nhân tố hơn nữa mà thôi không thèm nghĩ nữa là được la tu thu hồi trước thiên cương kình công pháp mở mắt cầm lên trong tay cái kia tiểu đào hộp ss cấp v ư ợ n g hoàng tinh huyết đây là b ự c nào quý trọng đồ đạc đây nếu là húm vào sợ rằng trực tiếp có thể để thăng một cái thực lực tu vi đẳng cấp a la tu nhìn lấy chất lỏng trong hũ sành lưu động chậm rãi phát động trước thiên cương kình khiến nó chậm rãi phiêu phủ ở trước người thân thể mình lúc này bởi vì vừa rồi túc dương đan công hiệu bắt đầu phát nhiệt thân thể nhiệt độ t r u n g quanh cũng tăng lên vài độ bởi vì đi qua không khí vụ hóa cái này sss cấp phượng hoàng tinh huyết có thể trình độ lớn nhất hút vào trong máu đồng thời rót vào tế bào xương cốt các nơi nếu như trực tiếp uống chỉ có thể đưa đến nó nguyên hữu ba mươi tả hữu công hiệu đó thật là quá lãng phí tịch tu từ từ làm cho hũ sành nhiệt độ t r u n g quanh đun nóng một tia xương trắng chậm rãi từ bên trong bay ra theo la tu quanh thân tuần hoàn lực lượng trải qua mũi da rẻ chậm rãi tiến vào trong thân thể liên tục không ngừng đ u n g nóng trước thiên cương kình lực lượng liên tục không ngừng làm cho phượng hoàng tinh huyết dung nhập vào la tu trong cơ thể đang tu luyện hấp thu phượng hoàng tinh huyết thời điểm la tu cửa phòng đột nhiên văng lên đông đông đông la tu kinh ngạc lúc này sẽ là ai rõ ràng rèm cửa sổ đều kéo lên làm sao còn có người g ó cửa la tu dự định coi như không nghe được phượng hoàng tinh huyết không phải hấp thu xong hắn là sẽ không trước giờ kết thúc còn nữa nếu như phân hai lần tụ vào thân thể hiệu quả của nó cũng sẽ giảm bớt đi nhiều ân nhân là ta người ở đây gian phòng sao là vân k h n h nguyện la tu sâu hấp một khẩu khí từ lần trước cứu trị nàng sau đó la tu còn không có cùng với nàng hào h ả o tán g u qua ngày hôm nay nghe thanh âm chắc là khôi phục không tệ nếu như có thể tiếp tục bảo trì nhất định có thể trước giờ tiến hành trụ cột nhất tu luyện huấn luyện ân nhân ta muốn nói với ngươi đoàn thể cuộc so t à i sự t ì n h ta cũng muốn tham gia ừ nghe được vân khanh nguyệt lời nói la tu kinh ngạc bởi vì chạy thần nhi trước mặt bị trước thiên cương kình lực lượng n â n g n â n g trên không trung s á m lạnh hũ sành kém chút nữa liền rất xuống vẫn còn ở la tu phản ứng cấp tốc nhờ vậy mới không có ngã trên mặt đất hù chết cái này nửa hộ phượng hoàng tinh huyết thiếu chút nữa thì lãng phí muốn thực sự là như vậy hắn làm không phải đau lòng chết được nhà đầu kia nghĩ gì thế chính mình còn là một bệnh nhân đã nghĩ tham gia đoàn thể thi đấu không muốn sống nữa a ngoài cửa sổ vân khanh nguyệt nói những lời này sau đó vẫn không nói lời gì nữa la tu cũng đồng dạng không có trả lời nàng nàng an tĩnh mấy giây nhẹ nhàng thở dài thế nhưng la tu nghe được nàng tiếng bước chân vẫn là không có ly khai nhà đầu kia vẫn là như thế quật la tu trong lòng âm thầm tán thưởng vân khanh nguyệt hắn biết vân khanh nguyệt đây là nghị báo đáp la tu ân cứu mạng nhưng bây giờ nàng tới thật không phải lúc nếu như mới vừa rồi không có bắt đầu sử dụng phượng hoàng tinh huyết thời điểm la tu nói không chừng liền để cho nàng đi vào nhưng đó cũng không phải là thời điểm dù sao vừa rồi mình mới dùng qua túc đan nói như thế nào đều có điểm xấu hổ nha đầu kia muốn thật x u ố n g tới la tu không biết biết xảy ra chuyện gì nghe được ngoài cửa không lại truyền ra cái gì thanh âm cũng biết vân khanh nguyệt liền đứng chờ ở cửa không hề rời đi la tu một lần nữa nhắm mắt lại tiếp tục hấp thu phượng hoàng tinh huyết mới vừa ngoài ý m u ố n làm cho hắn có điểm chạy thần phượng hoàng tinh huyết tiến nhập trong cơ thể phía sau trước sau như một sẽ khiến chính mình phát nhiệt tinh huyết lực lượng giống như là từng đợt giang lưu phi nhanh một dạng dọc theo huyết dịch chút xuống mà đi trong nháy mắt toàn thân huyết mạch đều nóng có từng đợt cường đại lực lượng tại thân thể nặng hội tụ muốn phát tiết lại phát tiết không đi ra chính là như vậy trạng thái có thể tiếp tục rèn luyện huyết dịch tế bào xương cốt khiến chúng nó ở không thể lui được nữa hoàn cảnh chung bộc phát cường đại đương nhiên cải tạo hoặc là đề thăng thân thể nguyên bản đồ đạc là hết sức thống khổ quá trình cái này không khác nào một lần nữa rèn luyện thân thể của chính mình bất kỳ thay đổi nào đều là không dễ dàng đặc biệt là làm chính mình quen nguyên bản đồ đắt lúc m u ố như đi về p í a t r ớ c m vậy lao lung có người sẽ xuất hiện tại tông sứ cảnh có người lại sẽ xuất hiện ở ba mươi tuổi bốn mươi tuổi năm mươi tuổi thời điểm đến rồi một cái cảnh giới hoặc là đến rồi một cái tuổi tác cũng không phải là mình không thể tăng lên nữa mà là tiềm thức tự nói với mình chính mình không được làm chuyện gì cũng không bằng trước kia không bằng liền đến nơi này đi cái này dạng cả đời cũng không gì đáng trách nếu thật là có ý nghĩ như vậy đó mới là chính mình lớn nhất hạn chế nói dễ làm k h ó muốn nói tính t r ơ la tu cũng có nhưng chiến thắng tính t r ơ mới là còn sống ý nghĩa không muốn tầm thường vô vi liền muốn chiến thắng chính mình sau nửa cách giờ hũ sành không năm không không như d ã theo la tu thu hồi công lực nó cũng chậm rãi rơi vào trước mặt trên bàn thật là lợi hại la tu mở mắt cảm thấy thân thể từng cái địa phương đều tràn đầy lực lượng so trước đó tăng lên cao hơn một mảng lớn chỉ là tu vi của mình cảnh giới dường như không có gì thay đổi có phải hay không qua tông sư cảnh sau đó ở đi lên để thăng sẽ rất khó đơn giản suy tư một chút vấn đề này la tu xuống giường nghĩ mau chân đến xem vân khanh nguyệt còn ở đó hay không ngoài cửa thế nhưng bởi vì dư thừa thể lực không có chỗ bạo phát la tu một bước đạp xuống đi toàn bộ mặt đất tầm ầm chấn động ngay cả mình giật nảy mình cái q u ỷ gì la tu đứng tại chỗ đưa hai tay ra chăm chú nhìn một chút sau đó cảm giác có điểm bất khả tư nghị muốn là chính mình lực lượng vẫn luôn rất lớn không cách nào k h ô n g chế chẳng phải là liền cuộc sống bình thường đều duy trì không được chương ba trăm ba mươi chín nung hồn huyết trì nếu ộ c về vu b ì gió gió, rào rào như t ĩ n thêm r ư lên u n g h các loại công pháp và tu vì lực lượng đánh tan mười thước bên ngoài người quả thực dễ như chở bàn tay thế nhưng nếu như không thể làm được thu phóng như thường vậy cũng sẽ là phiền thoái rất lớn mà gen h ồ n huyết trì ý nghĩa chính là tồn t r ữ cường đại lực lượng sở dĩ xưng là huyết trì là bởi vì môn công pháp này có thể sáng tạo ra một cái hư h u y ế n không gian cái không gian này giống như là một cái không có giới hạn huyết trì một dạng mà trong ao máu huyết chính là những thứ này từ tinh huyết hoặc là còn lại lực lượng khởi nguồn tham dự vào cộng đồng lực lượng cũng không phải vẹn vẹn chỉ tinh huyết nhìn lấy tỏa h ồ n huyết trì từng cái công pháp giới thiệu la tu rất là khiếp sợ cái này há chẳng phải là hai mươi bảy muốn đem chính mình hướng vô hạn mạnh phương hướng đi b ồ dưỡng võ đạo cục cư nhân sẽ đem loại vật này làm tưởng thưởng, giao cho mình la tu tuy là vui vẻ nhưng lại cảm thấy trong chuyện này lộ ra một điểm tả như vậy công pháp có phải hay không tuyệt đỉnh cao thủ đều nhân thủ một bản còn là nói bọn họ để tu luyện như vậy công pháp muốn thực sự là cái này dạng võ đạo cục là muốn nhanh chóng đem mình bồi dưỡng đến tuyệt sao thế nhưng căn cứ la tu hiểu rõ rất nhiều tuyệt đỉnh cao thủ đều không tiến hành nữa tu vi tăng lên đại đa số người đều dừng bước tại tuyệt mang nói vậy cũng không có muốn đem chính mình lực lượng tất cả đều giấu đi chứ ngược lại hiện tại la tu còn không có tuyệt đỉnh thực lực suy nghĩ những chuyện này cũng có chút không thực tế muốn biết chuyện này cũng không có chỉ cần có thể tìm được năm ngoái võ đạo giao lưu đại hội cá nhân thi đấu quán quân là được rồi hắn dự định quay đầu lại hỏi một cái khương vi lan bởi vì vừa rồi rèm cửa sổ văng lên sở dĩ ngoài cửa vân khanh n g u y ệ t cũng nghe đến trong phòng bên trong động tĩnh đứng ở hành lang thổi lánh phong g ò má bị thổi hồng p h á t p h á t vân khanh n g u y ệ t đột nhiên n g h i ê n g đầu nguyên lai trong phòng có người nàng lần nữa tiến lên gó gó cánh cửa ân nhân người ở đâu không có biện pháp hiện tại lại không ứng tiếng liền có chút không nói được la tu có điểm bất dĩ dù sao hắn còn phải lại nghiên tập một cái cái tia rèn hồn huyết chỉ công pháp sau đó ẩn dấu bắt đầu hiện tại có điểm không khống chế được phượng hoàng tinh huyết lực lượng tài năng mới có thể gặp người ta ở trả lời sau đó la tu tiếp tục nói ra ngươi nếu như muốn đi tham gia đoàn thể thi đấu cũng không cần nói với ta ta là sẽ không đồng ý ngươi bệnh nặng mới khỏi h ả o h ả o dưỡng sinh liền có thể la tu nói xong ngoài cửa vân khanh nguyệt ngạt một cái bản thân nàng cho rằng la tu không ở gian phòng nghĩ ở trên hành lang chờ hắn trở về không nghĩ tới hắn cư nhân ở khả năng đang bận rộn chuyện gì à chính mình vừa rồi lẩm bẩm lẩu bẩu nói hắn tự nhiên là cũng nghe thấy gió lạnh thổi phất vân k h a n g u y ệ t sợi tóc bị thổi làm phiêu g i lên muốn nói lại thôi theo tiếng bước chân từ từ đi xa la tu biết nàng rốt cuộc chịu đi nghĩ gì thế bây giờ vân khanh n g u y ệ t không có tu vi tiệm đông chứng mặc dù tốt nhưng vẫn ở chỗ c ũ điều trị thân thể nếu là có cái gì bất chắc t i ế n nhập dị thú chiến trường mấy người bọn hắn còn phải bảo hộ nàng không biết làm mưu đồ gì nếu như đầu hóc thanh tình chắc chắn sẽ không muốn những thứ này sự tình thở dài la tu vẫn cảm thấy vân khanh n g u y ệ t tuổi quá trẻ rất nhiều chuyện đều là bằng cảm tình xử lý đây là cứu tốt lắm nàng nếu là không có cứu tốt vân k h a n g u y ệ n cuối cùng nói không chừng biết tự chịu diệt vong nàng xem ra kiệm lời ít nói thế nhưng tính cách cương liệt một điểm ý khuất đều chịu không nổi chịu được ngày hôm nay liền nhìn ngươi rồi la tu sau khi nói xong liền lật ra trang thứ nhất dựa theo trong sách bước đi một chút xíu tu luyện khí huyết công pháp lực lượng bao quát đối với thân thể mình rèn luyện ở trong toàn bộ quá trình đều hết sức trọng yếu từ vân khanh nguyệt sau khi rời khỏi mãi cho đến hoàng hôn hàn lâm la tu đều không hề rời đi q u á gian phòng của mình cùng ngày tế tinh thần từng viên một lõe sáng lúc đi ra trong phòng la tu rốt cuộc khép lại bản này c ổ tịch công pháp thoải mái la tu lẩm bẩm phản phất hết thệ đều thuộc về vu bình tĩnh làm toàn bộ lực lượng tiến nhập huyết trì sau đó là có thể tự do sử dụng đây là một loại thập phần thần bí công pháp xem như là cổ võ học phạm chủ vì vậy cũng không tính là bản g môn tà đạo có môn công pháp này trước mắt mà nói đối với la tu chỗ tốt chính là sẽ không lại xuất hiện thuận tay một phiến t r ư ở n g phong là có thể đem rèm cửa sổ trực tiếp thổi tới rào rào vang dội tình trạng nếu muốn tăng thêm t r ư ở n g phong lực lượng từ rèn hồn trong a o máu điều phối thích hợp lực lượng là được rồi trải qua thuần thục sau khi luyện tập nên sử dụng bao nhiêu lực lượng sẽ biến đến dễ như t r ở bàn tay vừa mới bắt đầu la tu vẫn có chút không thích thói quen dối người la tu mở ra cửa phòng lúc này thương nhỏ bé chiều vừa lúc từ trong viện tử trải qua thấy được la tu ngươi một buổi chiều làm gì đi không tìm được ngươi ở phòng ngủ la tu thuận miệm trả lời h ắ n tạm thời còn không muốn đem chuyện này nói cho khương vi lan ngủ lập tức sẽ so với đoàn thể so tài ngươi nói sau bữa cơm chưa đến lầu hai đại sảnh bọn chúng ta ngươi tốt lâu còn tưởng rằng ngươi đi ra. cũng không có tới tìm ngươi năm trăm sáu mươi khương vi lan tức giận nhìn lấy la tu nhữ mày hết sức tức giận ai nha ta quên rồi la tu vỗ xuống đầu buổi chiều tu luyện quá mức chuyên chú cứ nhiên đem chuyện này quên vậy sau bữa cơm c h i ề u a vừa lúc ta cũng đói bụng khương vi lan im lặng nhìn lấy la tu thợ phì phò ly khai sau bữa cơm triều đế vũ lầu cát lầu hai đại sảnh khương vi lan vân k h a n h n g u y ệ t tuần cốc hô jinin giáp diệp vô đạo mấy người bọn hắn đều ở đây những người khác cũng lục tục chạy tới thấy được người đến đông đủ sau đó là tu cười cười các vị không có ý tứ nói sau giờ ngọ chọn người ta có chút mệnh đang ngủ chúng ta bây giờ chọn người à. kế tiếp là đoàn thể thi đấu ở ba ngày sau lang già quan triển khai năm nay đoàn thể thi đấu đại gia cũng đều thấy được bởi vì dị thú chiến trường sóng sức mạnh cùng các loại dị thú vương xuất hiện chúng ta không thể không giảm bớt tham gia đoàn thể cuộc so tài người quan phương yêu cầu tối đa sáu người có hay không sùng phong nhập việc nói xong những thứ này bọn họ nhìn nhau đều không nói gì la tu tiếp tục giải thích nguy hiểm cánh mạng không cần lo lắng võ đạo cục cho chúng ta phát sáu viên di hình đan thời khắc nguy cơ ăn tươi là có thể trực tiếp ly khai dị thú chiến trường vẫn chưa có người nào tự tiến cử sao ta đây liền chính mình chọn người la tu nhẹ nhẹ cười cười ta đột nhiên có người mở miệng đại gia r ồ n dập nhìn sang chương ba trăm bốn mươi đoàn thể thi đấu nhân tuyển xác định chương ba trăm bốn mươi mốt đoàn thể thi đấu nhân tuyển xác định nghe tiếng nhìn lại nói chuyện nguyên lai là hoàng phủ tú tú c h n g kiến vẫn không thế nào n ô n ngữ qua hoàng phủ tú tú đứng dậy đại gia cũng đều có điểm g i ậ mình t hai ự c ngày này n ở trên đài triệt để bạo phát la tu quả thực đổi mới bọn họ quan điểm trước đây bọn họ chỉ biết là la tu thiên phú dị bẩm tư nhân có thể đem khương vi lan làm hạ thấp đi trở thành đế vũ thủ tịch đệ tử nhưng mấy ngày này thi đấu h ắ n mới chỉ có nhóm biết la tu thực lực so với bọn họ thấy còn muốn sâu người phía dưới nhìn nhau muốn nói lại thôi bọn họ ngược lại không phải là sợ hãi đi dị thú chiến trường mà là trước mắt mà nói nhờ vào lần này đoàn thể cuộc so tại tình huống còn không quá không rõ ràng cùng lúc là bởi vì võ đạo cục ban bố dị thú vương tin tức về phương diện khác cũng là nghe nói ma khí dường như muốn dở trò quỷ gì nếu như la tu trực tiếp chọn mặc dù là được chọn chúng vậy cũng không thể chê nhưng nếu để cho bọn họ chủ động đứng ra liền có chút không quá dễ dàng võ đạo giao lưu đại hội cá nhân thi đấu đối với bọn hắn mà nói còn có thể bắt n h ấ t bác ít nhất có thể biết mình trình độ ở các đại trong võ viện nằm ở cái gì vị trí coi như là một ván thi đấu đánh thua vậy cũng không quan hệ bởi vì cá nhân thi đấu ra sân n g ô i thực lực cá nhân đều rất mạnh mẽ thua trận thi đấu cũng không mất mặt nhưng đoàn thể thi đấu không quá giống nhau đoàn thể cuộc so tài tính nguy hiểm rất cao dị thú chiến trường nguy cơ từ phía tình hình chiến đấu thay đổi trong n g y mắt lại tăng thêm cái các đại võ viện tranh đấu gây gắt tự nhiên là dị thường kịch liệt tuy là nơi đó dị thú chủng loại đa dạng hy hữu dị thú càng là chỗ nào cũng có thậm chí c ò những có cơ ặ một một phương diện này những thứ kia sung mãn chiến trường thanh tẩy dị thú thợ săn làm liền tương đối khá nhưng những thứ này học viện phái người nhiều ít vẫn là có điểm tích mệnh dị thú thợ săn có thể tùy ý xuyên toa ở dị thú chiến trường bên trong chủ yếu không ở chỗ thực lực mạnh yếu mà ở cho bọn hắn can đảm cẩn trọng hơn nữa còn độc hữu một bộ đặc biệt mạng sống phương pháp nhưng này chúng phương pháp cho tới bây giờ cũng sẽ không ngoại chuyện lần này đoàn thể thi đấu ngoại trừ khương vi lan không tham gia bên ngoài những người khác đều có tư cách tham dự nhưng nếu như quá e rằng thôi được rồi la tu cũng là như thế suy tính rằng đạo lý đế v ũ thập đại thủ tịch đệ tử khẳng định không có ai biết thực sự e rằng bọn họ lo lắng duy nhất chính là cái này lần đi quá ít người liên quan tới dị thú vương tiếng thảo luận càng ngày càng k u c h liệt rất nhiều người cũng đều chủ động bỏ so tài đến bây giờ bọn họ còn không biết đây là rốt cuộc là chân thật vẫn là võ đạo cục vì thi đấu cô ý nói như vậy tốt lắm nếu đại gia cũng không muốn chủ động nói ra ta liền chọn người la tu an tĩnh nói ra khương vi lan đi ra đối với đại gia mỉm cười ngược lại nói với la tu ngươi là lĩnh đội chúng ta tất cả nghe theo ngươi năm nay đoàn thể thi đấu nhân viên giảm bớt là ngoài ý muốn sự t ì n h sở dĩ hy vọng đại gia mặc kệ có thể hay không dự thi cũng không muốn có cái gì câu hoán hận ừm ân không có câu hoán hận đại tỷ đầu nói đúng có đi không đoàn thể thi đấu đều muốn phục tùng an bài la sư minh ngài liền an bài a chúng ta nghe ngươi những thứ khác thủ tịch đệ tử dồn dập mở miệng la tu trong lòng hữu hạn t ổ n thức ngoại h h ì n n t o á qua k h ư ơ n trừ hoàng phủ hoàng phủ tú tú ở ngoài diệp vô đạo hô duyên giáp hai người cũng theo ta cùng nhau tiến nhập dị thú chiến trường tham gia đoàn thể thi đấu nói đến đây đại sành trước cửa đột nhiên xuất hiện một bóng người đại gia dồn dập nhìn sang bóng người này quần áo bạch sắc quần dài đang theo gió lay động nàng thân ảnh gầy gò phảng phất có chút yếu đuối theo nhẹ ho hai tiếng liền đi vào đại s ả n h la t u cũng nhìn sang người này chính là vân khanh n g u y ệ t vân sư muội không phải cho ngươi đi nghỉ ngơi sao khương vi lan vội vã đi lên trước đổi đỡ vân khanh n g u y ệ t vân khanh n g u y ệ t hơi cười khổ một cái khương sư tị ta nào có tâm tình nghỉ ngơi ân nhân không cho ta tham gia đoàn thể thi đấu ta khổ sở trong lòng đã nghĩ đến xem vân khanh n g u y ệ t bệnh nặng chưa khỏi hẳn vốn cũng không nên phải tùy ý đi lại cũng may la tu mỗi ngày đem vô số chân quý đan dược giống như là ăn cơm một dạng làm cho vân khanh nguyệt ăn còn đích thân vì nàng điều trị thân thể khí thức rồi mới miễn cưỡng có thể h à n h tẩu nói thật có thể ở trong thời gian ngắn như vậy liền khôi phục tốt như vậy vân khanh nguyệt cũng coi là hiện nay vân quốc đối kháng tiệm đống chứng hiệu quả trị liệu lợi hại nhất kỳ tích vân khanh nguyệt nói xong lời này đại gia cũng đều lý giải phía trước nàng liền chịu ân với la tu chỉ là ngầm bên dưới gọi la tu ân nhân trải qua lần này tiệm đống chứng cùng hủy bỏ tu vì sự tình sau đó vân k h a n g u y ệ t bất luận ở đâu đều đối la tu lấy ân nhân tương xứng ngươi quan tâm tranh tài sự tình có、lòng. bất quá việc cấp bách vẫn là h ả o h ả o d ư ỡ n g thương ngồi xuống tòa hạng nghỉ ngơi đi khương vi lan đổi đỡ vân k h a n h n g u y ệ t ngồi xuống lý thanh la chu thương c ù n g đi với ta một chuyến a hai người nghe nói như thế n gây ra một lúc có n g o à i ý mớn cũng có kinh hỷ dựa theo thực lực tu vi bọn họ đều không phải là mạnh nhất nhưng nếu la tu nói bọn họ cũng không có chối tử là lĩnh đội có thể cùng la tu cùng đi dị thú chiến trường bọn họ từ tâm bên trong cảm thấy vinh h ạ n h tốt lắm liền mấy người chúng ta những người khác ở đoàn thể thi đấu trong lúc liền tại chủ hội trường nơi đây hào hào quan chiến liền có thể chờ chúng ta chiến thắng trở về trở về a những người khác từng đ ợ t tiếng vỗ tay vì la tu bọn họ c ổ vũ Tốt. có la lĩnh đội mang theo chúng ta trong lòng rất có phổ a đoàn thể thi đấu cái này lại có nhìn ta đi không đi đều được quan chiến cũng rất để cho ta kích động chúng ta phải bảo đảm hậu phương trợ giúp vạn nhất có người thụ thương trở về chúng ta trước tiên phải cứu trị những người khác cũng r ồ n r ậ p mở miệng kịch liệt thảo luật vấn sau khi tan hợp đại gia ai cũng bận rộn đi chỉ có khương vi lan cùng v â n khanh nguyệt lưu tại trong đại đường người đột phá khương vi lan bất thình lình hỏi một câu la tu ngạc một cái đơn giản cười cố ý hỏi ngược lại đột phá cái gì chương ba trăm bốn mươi mốt ảo giác quyết vượt b i ể n tính đ ả o chương ba trăm bốn mươi hai ảo giác quyết vượt b i ể n tính đ ả o hương vi lan biểu tình biến đến có điểm vi diệu nhìn chăm chăm la tu trong con ngươi loé hiếu kỳ cùng chờ mong ngay cả ta cũng đặt sao cá nhân thi đấu bảng điểm vô địch phần thưởng là thứ tốt gì sư thị không phải cũng đưa qua quán quân sao la tu không trả lời vấn đề của nàng phản vấn nàng một câu hương vi lan lắc đầu sau đó lại ngay sau đó truy vấn hàng năm cũng không giống nhau ngươi là cái gì công pháp bí bảo vũ khí. Là tu không muốn đem tỏa hồn huyết chỉ sự tình nói cho nàng biết tuy là h ắ n biết khương vi lan cũng không có chút nào ác ý có thể như vậy tới nay chính mình liền không cách nào hoàn toàn ẩ n giấu tu vi thực lực là một lon sss cấp tinh huyết khương vi lan ánh mắt phảng phất biết phát sáng giống nhau võ đạo cục hào phóng như vậy năm ngoái mới cho ta ss tinh huyết năm nay thực sự là không giống với a tước ao lạc tuy là như thế đ ẳ n g cấp cao tinh huyết hiếm có nhưng bên cạnh vân khanh nguyệt nghe đối thoại của hai người có điểm khó hiểu cá nhân thi đấu qua quân hẳn là là rất cao vinh dự đi võ đạo cục chỉ cho tinh huyết có phải hay không ít một chút trên mặt của nàng bởi vì gần n h ấ thứ t ì n t r này cũng không phải bất luận kẻ nào đều có phúc tiêu thụ vân khanh nguyện nghe xong lời này cũng gật đầu nhưng nàng đánh nội tâm bên trong hay là đối với võ đạo cục t h ư ở n g cho không hài lòng lắm nàng cảm thấy như thế chật vật thắng được tổng quán quân chỉ ít hẳn là nhiều hơn cho mấy thứ mới tốt bất quá khương vi lan cùng la tu đều đối này càng hiểu hơn một ít sở dĩ ngươi đến cùng đột phá sao ngươi đến tông sư thật sao ta muốn nói cho ra ra khương vi lan liền nghĩ tới la tu đột phá sự tình cảm giác so với la tu chính mình còn vui vẻ đế v ũ ngoại trừ khương vi lan mấy năm này thật lâu đều không có người đột phá tông s ư cảnh đế v ũ đối với khương vi lan mà nói chính là nhà mình đối với việc này phi thường đệ bụng phi thường quan tâm trên thực tế la tu cũng không biết rõ mình rốt cuộc đột phá chưa có tỏa h ồ n huyết trì sau đó phía trước đại bộ phận có thể bên ngoài lộ vẻ thực lực tu vi đều bị huyết trì che giấu không nghiêm túc xem căn bản nhìn không ra thực lực của hắn nhưng hương vi lan vẫn cảm nhận được cái này cũng nhắc nhở la tu xem ra rèn h ồ n huyết trì còn cần tiếp tục tu luyện mới có thể sở dĩ muốn ẩ n giấu tu vi thực lực la tu chính là không muốn biểu hiện quá làm người khác chú ý dù sao nếu là thật có thể đem toàn thân tế b à o đều kích hoạt thực lực tuyệt sẽ không thấp hơn tuyệt đỉnh mà nhờ hắn niên kỷ lớn như vậy tuyệt đỉnh thực lực giả ở vân quốc trong lịch sử hầu như liền không tồn tại g i như toàn bộ thuận lợi chính mình kích hoạt rồi toàn thân tế bào tu vi cũng đột phá tuyệt đỉnh cuối cùng bị người phát hiện hắn còn không bị trộm tới làm thí nghiệm rồi hả loại này phiêu lưu la tu không muốn b ạ o tục ngữ nói cây to đón gió la tu chỉ nghĩ an tĩnh để thăng chính mình còn như có hay không muốn áp đảo mọi người bên trên đó là cái cũng không có hứng thú sự tình hay không muốn áp đảo mọi người bên trên đó là cái cũng không cảm giác mà cái này cái rèn hồn huyết chỉ, tới cũng quá đến lúc rồi ta cũng không rõ lắm xem như là đột phá a la tu nhàn nhạt trả lời hương vi lan kinh ngạc à cái gì gọi là xem như là đột phá chúng ta đánh một trận cho ta xem xem khương vi lan dứt lời hướng phía la tu ngang ra quyền hướng ngực của hắn đánh tới cường đại lực lượng trong nháy mắt hội tụ ở khương vi lan nằm đấm bên trên một kích này lực lượng tiếp cận với tông sư cảnh chu vi tiếng gió thổi sấm dậy vân khanh nguyện quần áo tung bay toàn bộ lầu cát hơi rung nhẹ ngươi làm cái gì la tu trong mày tay phải vội vã che ở trước ngực bất chi bất giác rèn hồn trong ao máu lực lượng giống như là như vòi rồng trong nháy mắt hội tụ ở một sát na kia toàn bộ ngưng tụ vào la tu lòng bàn tay cô em này làm gì vậy la tu còn chưa phản ứng kịp lực lượng đều đã hội tụ hoàn tất bất luận là trước t i ê n cương kình vẫn là thần tượng c h ấ n ngục kình tất cả cũng không có cái này rèn hồn huyết trì lực lượng tới cấp tốc trực tiếp gắng gượng ngăn t r ở khương vi lan nằm đấm quân trường tấn công giữa hai người trong nháy mắt b ộ c phát ra một trận cường đại lực lượng thình thịch tiếng vang sống dậy khương vi lan bị đẩy lui năm bước miễn cưỡng ngừng lại cùng lúc đó nàng còn đem vân nguyệt hộ tống ở sau lưng la tu nhìn một cái tình huống không ổn vội vã thu lực lượng đi về phía trước một bước các ngươi không có sao chứ khương vi lan trên mặt cũng không có chút nào không vui nhìn một chút vân khanh nguyện vân sư muội ngươi không sao chứ vân khanh nguyện lắc đầu ngoại trừ vừa rồi cái kia lực lượng để cho nàng có điểm vội vàng không kịp chuẩn bị hương vi lan che ở trước người mình cũng chặn không ít trùng kích la tu ngươi chính là đột phá đây là cái gì hương vi lan vui vẻ hỏi la tu trong lúc nhất thời cũng không trả lời nổi ta cái này liền đi nói cho ta biết ra ra nói xong hương vi lan rồi rời đi la tu muốn gọi ở nàng nhưng cũng không biết nói cái gì thực sự cứ như vậy đột phá hắn nhìn xem bàn tay của mình căn bản là không cảm giác lực lượng có bao nhiêu lớn biến hóa cùng lúc đó thân thể lực lượng cũng từ từ tụ vào phía trước tu luyện cái kia rèn hồn trong ao máu theo rèn hồn huyết trì tu luyện la tu cảm thấy hắn nhất định có thể sử dụng càng thêm thuần t h ụ trong hành lang chỉ còn lại có vân khanh n g u y ệ t cùng la tu ân nhân người đột phá chúc mừng vân khanh n g u y ệ t cũng qua đây chủ động nói vui la tu cười cười cái gì đột phá không đột phá chỉ là gần nhất lên sân khấu nhiều lắm hơi mệt mấy ngày nay khôi phục một chút sư tỷ chính là yêu ngạc nhiên không cần để ý nàng Ừm. cảm giác vân khanh n g u y ệ t còn có gì nói nhưng vẫn luôn không có nói ra la tu suy nghĩ một chút nhìn lấy nàng hỏi mấy ngày nay cảm giác thân thể như thế nào đây vân k h a n g u y ệ n g ầ n đầu nhìn một chút la tu ân nhân ta cảm thấy gần như hoàn toàn khôi phục phía trước thiên cương ba mươi sáu thức ta tốn năm năm mới chỉ có hoàn toàn n ắ m giữ hiện tại lại một lần nữa tu luyện sợ rằng nhất thời khó có thể là tu lắc đầu thiên cương ba mươi sáu thức là căn cứ vào trước thiên cương kình lực lượng sở dĩ cơ sở đánh không tốt không có biện pháp tu luyện hiện tại trước không cần suy nghĩ cái kia vân khanh nguyện n h è o đầu chăm chú nhìn là tu ta đây tu luyện công pháp gì ta không nhịn được không thể lại như thế hao tổn nữa là tu suy nghĩ một chút người cũng là khó có được khôi phục nhanh như vậy như vậy đi Ta chương ỗ này có một bộ i á c q u ba trăm bốn mươi hai đoàn thể lúc trước bố cục báo thủ chương ba trăm bốn mươi ba đoàn thể lúc trước bố cục báo thủ vân khanh nguyện nghe được mấy chữ này trong ánh mắt lóe mong đợi con mang tên nghe cũng rất lợi hại la tu cười cười đây chỉ là h à o giác quyết là công pháp cơ bản ngươi thuần thục nắm giữ sau đó tu luyện nữa thiên cương ba mươi sáu thức sẽ làm ít công to t ố t ta nghe ân nhân la tu mỗi ngày nghe ân nhân xưng hô cảm thấy có chút không được tự nhiên suy nghĩ một chút vẫn là mở miệng nói ra khanh nguyệt chúng ta nói lý ra ngươi có thể gọi ta ân nhân nhưng có người ngoài thời điểm gọi ta sư m i n h t ố t lắm hương vi lan yên lặng gật đầu tuy là trong lòng của nàng có điểm phức tạp nhưng là không có nói ra t ố t kế tiếp la tu liền tay bắt tay giáo sư vân khanh nguyệt đạm hải thính đảo công pháp Loại công p hai á p này, l giác u y ế thuộc n g t h u hạ bành đàn là tu kinh ngạc bành đàn là hắn âm thầm tử đế vũ trong tùy tùng lựa chọn một cái so sánh cơ chí năng tử hắn hơn hai mươi tuổi Phía h trước ở tu c ở â ngày quản lý công pháp tịch cũng bị qua không ít la tu công điện cũng không phần chân lý la tịch, pháp thập h ít trợ rút, t bị n n h g à hôm qua chính là la tu an bài hắn đem băng hồng đưa đi phượng hà núi h u y ế t cốc không nghĩ tới hắn trở về nhanh như vậy tiến đến b à n h đàn đẩy cửa ra túi đầu báo cáo la l í n h đội băng hồng đã đưa đến h u y ế t cốc hết thể đều an bài thỏa đáng ta để cho nàng ăn đan dược nàng ăn chưa nàng tâm tình làm sao rồi an phận sao la tu hai tay chắp ở sau lưng nhìn lấy b à n h đàn hỏi vành đàn n g n đầu gật đầu ăn nàng biểu hiện rất tốt và ở huyên cốc sau đó tâm tình cũng rất ổn định nhìn ra được nàng còn rất thích nơi đó ừm rất tốt ngươi nghỉ ngơi đi tối mai làm cho bàng tử kỳ lại mang nàng trở về bành đàn kinh ngạc bàng tử kỳ là theo bành đàn cùng nhau đưa băng hồng nhân phía trước cùng bành đàn cùng một chỗ đều là tu c h â n xã bành đàn thật sự là không hiểu la tu tại sao muốn hành hạ như thế thế nhưng hai người cũng chỉ có thể nghe lệnh không thể hỏi bậy từ la phủ sơn đến phượng hà núi đang không có phi hành thoi dưới tình huống phải đi hết một ngày trong lúc này nếu không phải không có biện pháp liên lạc kỳ thực bành đàn cũng không cần trở về nói xong việc này hắn rồi rời đi lúc a quan tới ma La kia trang ngoan ra Tu trong tới tình, cái này đoàn thể thi tại Tu tề một thường tâm thể thật tưởng tượng. đấu chuyện ở mở đoàn nào lòng như liên này đến cũng có cái gì mở ám. hiện tại la tu cũng nói không chính người, hắn có thể xảy ra chuyện gì? Thật sự là không gì gì, lập là là l phi khí dược cái cái Cái ám, sự sự có xác. có cách xảy này la phù sơn mỗi cái c h i đội ngũ đều đang khẩn trương chuẩn bị tiến nhập dị thú chiến trường sự tỉnh trên núi thập phần náo nhiệt có mua sắm phi câu sợi dây vụ mẹ giang trở các loại vũ khí người cũng có một chút dị thú thợ săn lúc này ở trước mặt mọi người thẳng thắn nói đương nhiên còn có một vài người đã thu dọn đồ đạc chuẩn bị bỏ thi đấu ly khai la phù sơn bất quá lưu lại dự thi đội ngũ vẫn như cũng là ba mươi sáu nhánh phía trước coi như là cá nhân thi đấu t h u a mất nhờ vào lần này có võ đạo cục chống đỡ tiến nhập dị thú chiến trường cơ hội bọn họ vẫn không muốn bỏ qua la tu nhìn lấy n h i ệ t n h i ệ t nháo nháo đ o à người n sâu đậm thở dài vì lấy chút tài nguyên đi tới la phù sơn hắn không muốn cùng ma khí bọn họ sản sinh cái gì ma sát nhưng nếu như bọn họ đối với đế vũ có âm n h ư u gì vậy cũng đừng trách chính mình không khách khí còn như làm cho băng hồng đi giết người la tu hoàn toàn là muốn thu mua lòng của nàng một ngày nàng hạ thủ thành công liền vĩnh viễn là ma khí kẻ phản bội bất quá nói đi thì nói lại là ma võ trước phản bội nàng nàng làm như vậy cũng không tính phản bội nhiều lắm chỉ có thể coi là báo thủ trăng sáng sao thưa đấu chuyển tinh gì? một ngày sau buổi tối hàng lâm ở là p h ụ sơn bàng tử kỳ đúng hẹn mang theo đã khôi phục như lúc ban đầu băng hồng đi tới đế vũ trong lầu các bốn b ề vắng lặng thập phần an tĩnh trong phòng chỉ có bảng tử kỳ băng hồng cùng la tu trải qua la tu đ a n dược trị liệu cùng nguyễn q u ố c một ngày linh khí tầm b ổ băng hồng thương thế không chỉ có hoàn toàn khôi phục hơn nữa tự thân thực lực tu vi cũng để cao một mảng lớn người chọn xong người sao la tu đứng ở băng hồng trước mặt hỏi chọn xong băng hồng l á n h băng băng trả lời sát thủ chính là sát thủ đang nói câu nói này thời điểm nàng một điểm cảm tình đều không có đây là ma khí huấn luyện ra sát thủ không nghĩ tới có một ngày biết giết trở lại ma khí á c giả á c báo đây cũng là trang dược tề tự tìm cái k i ê u một cái la tu đem danh sách mở ra đặt ở băng hồng trước mặt n g u y ệ n quang đánh vào căn phòng mở tối chung ở ánh nến chiếu d ọ i xuống ma khí mười một cái dự thi tên người xuất hiện ở băng hồng trước mắt băng hồng còn không biết la tu mục đích tại sao muốn tuyển trạch một vị nữ đệ tử ám sát nhưng chỉ cần có thể báo thủ băng cũng không quản được nhiều như vậy cái này một cái ngón tay nhỏ nhắn chỉ ở tại trong danh sách một cái t ê n dưới khuất lạc t u y ế t nàng là ai la tu đơn giản hỏi băng hồng thành thật trả lời ma đâu người tu v i ở ta phía dưới giống như ta là người mới bất quá tiến bộ tương đối trượm tương đối chăm chỉ mà thôi gia cảnh đâu tốt nhất không nên cùng ma khí cao tầng có quan hệ gì la tu đem có thể nghĩ tới buồn phiền ở nhà đều suy tính đi vào không có bối cảnh gì gia cảnh bần hàn thế nhưng thiên tư không sai đang tái sinh thử thi đậu xếp hạng thứ ba một năm liền tiến vào thủ tịch đệ tử đứng hàng lần này đại biểu ma khí cũng là đệ một lần tham gia giao lưu hội bên cạnh bàng tử kỳ nghe xong những thứ này có chút động dùng thầm nghĩ đến nhất định phải giết một cái như thế cô gái đáng thương sao nhưng là hắn chỉ là vì la tu làm việc tiểu nhân vật căn bản cũng không có tư cách nói băng hồng nói xong cũng nhìn lấy la tu biểu tình chờ đấy mệnh lệnh của hắn không nên giết nàng đem nàng mang về nguyễn quốc ca băng hồng nghe nói như thế như nhữ mày vì sao băng hồng đối với ma khí thủ có thể xuất hiện ở bất luận người nào bên trên mặc dù là một cái vô tội khuất lạc tuyết nếu như có thể diệt ma khí nàng cũng sẽ không tiếc thế nhưng la tu không phải người lòng dạ gác ngươi không cần phải lo lắng cô gái này ta tự có tác dụng người đem nàng đạ thương từ bàng tử kỳ cùng bành đàn mang về huyết gốc những thứ khác chờ ta lại ăn bài tuy là không hiểu nổi la tu muốn làm cái gì nhưng băng hồng cũng chỉ có thể bằng lòng bàng tử kỳ sau khi rời khỏi la tu xuất ra một cái màu tím hà bao đưa cho băng hồng đây là một cái tủi gấm bên trong từ một câu b à n h đàn cùng bàng tử kỳ đem khuất lạc tuyết mang đi sau đó ngươi lại mở ra bên trong có ngươi bước tiếp theo chuyện cần làm băng hồng tiếp nhận hà bao nhìn ra được cái này hà bao thập phần tinh xảo không biết la tu là từ nơi nào có được ghi nhớ kỹ Đang không chương ó xác n ậ n k h u ba trăm bốn mươi ba lẻn vào ma khí tất cả nằm trong lòng bàn tay chương ba trăm bốn mươi bốn lẻn vào ma khí tất cả nằm trong lòng bàn tay la tu thoạt nhìn lên hết sức nghiêm túc băng hồng thấy thế trong lòng t h ậ n trương chuyện cho tới bây giờ nàng cũng không có đường lui tên đã trên dây không phát không được đây là duy nhất có thể lấy báo thủ cơ hội bản thân ma khí đối với băng hồng có ơn t r i ngộ nàng ở trong lòng đối với ma khí cũng rất cảm kích nhưng bây giờ nghĩ kỹ lại trang dược tề từ đầu tới đuôi đều ở đây lợi dụng chính mình bồi dưỡng nàng chỉ là bởi vì cần nàng ở võ đạo giao lưu hội bên trên thắng được thi đấu nhưng nàng vẫn chưa từng nghĩ nếu như mình thua thi đấu thậm chí một phần đều không có bắt được sẽ là kết quả gì quả nhiên sau khi cuộc tranh tài kết thúc bởi vì băng hồng sai lầm không có thắng được một hồi sở dĩ trang s á t ngầm trực tiếp đem nàng đánh trọng t h ư ơ n g gồm nàng nhét vào giá rét la phủ sơn đây chính là nàng không thể không thừa nhận kết quả nghĩ tới đây băng hồng cũng không có nhiều như vậy băn khoăn t ố t ta biết rồi phân cùng lúc đó bành đàn cùng bàng tử kỳ cũng sớm có chuẩn bị ba người đồng hành tụ tập sau đó cùng nhau chạy về phía ma đô võ viện hiện tại la tu còn không biết ma khí bí mật là cái gì cũng không biết làm như vậy có đáng giá hay không một phần vạn băng hồng lần nữa phản loạn bị ma khí nhân bắt được điểm sự t ì n h có thể hay không bại lộ nhưng nói đi nói lại thì la tu cũng không cảm thấy cái này băng hồng biết như vậy có tâm kế lại nói b à n h đàn cùng bàng tử kỳ cũng thập phần cơ linh hắn tin qua được hai người này đoàn thể cuộc so tài quán quân la tu tình thế bắt buộc coi như không có băng hồng hắn cũng muốn ở dị thú chiến trường cùng tâm hoài bất q ỹ ma khí hảo hảo đọ sức một phen lôi đài bên trên trang sát thoạt nhìn lên sách phi thường k ô n g p ụ không quan hệ cái kia ở dị thú chiến trường la tu biết cho hắn biết cái gì là vô địch chân chính bởi vì khoảng cách đoàn thể thi đấu bắt đầu thi đấu còn có một ngày la p h ụ sơn ở trên náo nhiệt sức mạnh so với hai ngày trước theo không ít ngày mai buổi sáng bắt đầu thi đấu sợ rằng lại sẽ lại náo nhiệt lên a la tu đứng ở lầu các lan can bên cạnh ngắm nhìn toàn bộ chủ hộ i trường không biết đêm nay băng hồng cái này nhặt được quân cờ đến cùng có thể hay không thuận lợi đắc thủ m a k h í ở ma đô khoảng cách la p h ụ sơn còn cách một đoạn bất quá la tu mới vừa cứu băng hồng thời điểm để bành đàn cùng bảng tử kỳ an bài điều động một trận không phải quan phương phi hành t o i thoạt nhìn lên thập phần tầm thường hiện tại cái này phi hành t o i cũng có đất d ụ n g võ phía trước không có nói cho băng hồng nàng l à như thế nào đến phượng hà núi huyện q u ố c nguyên nhân cũng là không muốn để cho nàng đối với phượng hà núi cái chỗ này có quá thẳng xem khoảng cách cảm giác hiện tại làm cho băng hồng biết cũng không sao s ắ p xỉ sau hai giờ sau đó ma đô gần ngay trước mắt xa xa nhìn lại từng tòa cao lầu đột ngột từ mặt đất mọc lên mây mù phiêu miểu gian ánh mắt cũng biến thành âm tình bất định liền tại phía trước cách đó không xa ma đô giống như một tòa ma huyện bên trong thế giới t r á c không được tên gọi là ma đô đâu quả nhiên chẳng đầy kỳ cảm Vành đầy huyết kỳ giác. Bành thay đổi phi hành toi, rất bởi ọ họ n liền thập phần tình chuẩn dừng thập ma môn cửa. khí Tây、môn、trước b ở vì là võ đạo giao lưu đại hội trên đường thời gian nghỉ ngơi nơi đây rất nhiều người phi hành thoi đều ngừng lấy vành đàn cũng đem bọn họ dừng ở một cái thập phần chỗ tầm thường ba người đi xuống phi hành kiểm băng hồng cũng thay đổi một thân trang phục và đạo cụ ban đầu quần áo nịt biến thành thập phần ngay ngắn học viện do chế phục b à n g tử kỳ cùng bành đàn cũng đổi lại một thân thập phần đắc thể y phục vì không bạo lộ thân phận băng hồng có ý đeo nhất định màu đen tròn mũ vành nón thật dài đi bộ thời điểm nàng đem vành nón ngọc rất thấp ba người cùng nhau đi trên đường kỳ thực cũng nhìn không ra không phải ma khí nhân bởi vì mở ra cùng bao dung ma khí là có thể tùy ý ra vào rất nhanh dọc theo quen thuộc con đường băng hồng liền đem hai người dẫn tới phía trước băng hồng chỗ ở ngươi có cái gì kế hoạch ba người sau khi đứng vững vành đàn hỏi băng hồng cùng hai người bọn họ không quá quen cũng là hai ngày này mới chỉ có nhận thức mặc dù đang phi hành thoi bên trên hàn h u y ề n vài câu thiên nhưng nhiều nhất cũng chỉ là nhận thức mà thôi nàng suy nghĩ một chút hồi đáp tây môn cánh bắc có một tòa thập nhị tầng cao lầu các ngươi ở mái nhà chờ ta bên kia có thể dừng lại phi hành kiểm vị trí ta sẽ dẫn khuất lạc tuyết đi vào trong đó bành đan cùng bảng t ử k ỳ theo băng hồng thủ thế nhìn về phía cách đó không xa cao lầu hai người gật đầu băng hồng lập tức xoay người ly khai đệ thấp vành nón và một tòa khác lầu tòa l ầ u này là trước kia nàng cùng mấy cái sư tỷ sư mội cùng nhau chỗ ở bây giờ trở về tới còn không biết ma viện là tình huống gì bởi vì lúc trước ở chỗ này ở sở dĩ nàng có thể sử dụng vần tay trực tiếp tiến vào nhà này trong lầu đi tới ba nhà lầu gian bên ngoài băng hồng làm bộ ngắm phong cảnh đứng ở bên cửa sổ trên thực tế nàng đang ở nghiêng thai ngay bên trong gian phòng những người khác thanh âm lúc này khuất lạc tuyết vừa lúc cũng ở bên trong liệu sư tỷ băng hồng sư tỷ đi đâu vậy hai ngày này làm sao không phát hiện nàng có phải hay không bị trang lĩnh đội mang đi huấn luyện nàng cùng lĩnh đội đi được gần như vậy lần này thất lợi khẳng định lại muốn thêm vài luân ma quỷ huấn luyện không biết ra được rồi ta nghe nói kim sư huynh cùng lục sư huynh cũng không trở về hai ngày này bọn họ bên h ư n g kia cũng ở tìm người đâu nói không chừng đều là trang lĩnh đội mang đi ai có người mở tiêu chuẩn cao nhất thật tốt trong phòng băng hồng nghe được có người nổi lên lòng g h ệ tị nhưng nhất thời có không biết là người nào nói nhưng thanh âm kế tiếp nhất định là khuất lạc tuyết lần này đoàn thể thi đấu tổng cộng sáu người tham gia không biết lĩnh đội biết mang ai đó thốt ra lời này vài người khác cũng đều trầm mặc một trận băng hồng trong lòng có chút lo lắng ngày mai sẽ phải đi so tài đến bây giờ còn chưa có xác định trang đến cùng đang làm gì còn là nói thụ thương quá nặng đang n u ô i tổn thương phía trước kế hoạch muốn không cần chấp hành nữa hiện nay không có biện pháp gì chỉ có thể yên lặng quan sát biến hóa mặt khác từ đối thoại của bọn họ chung băng hồng cũng biết đại khái trang sát đem bọn họ ba người kê ở lại la phủ sân chuyện cũng không có công h a i mặt khác mấy người các nàng người nhắc tới kim sư h i n h cùng lục sư h i n h đều đã chết ở là phù sơn không phải ở trên lôi đ à i chết mà là bị trang sát tươi sống đánh trọng thường quen đi ở trong núi chết bởi vì băng hồng tu vi của mình nô cao hiểu được một ít cứu mạng biện pháp 2.8, m ớ i không còn lúc đó liền đi đ ợ i nhà m à nghĩ tới đây nàng nắm chặt nắm tay muốn xông vào đi cùng cắt nói rõ ràng chuyện này thế nhưng cái này dạng thật sự rất tốt sao nếu như tất cả đều nói trang dược tề sẽ có đề phòng đến rồi cái kia thời gian la tu kế hoạch cũng không có hiệu quả vì đại cục vì cuối cùng băng hồng có thể báo thù thành công nàng c ắ n chặn rằng nhị n được xung động hiện tại sẽ c h ờ khuất lạ c tuyết lạc đàn vừa lúc đó băng hồng đột nhiên nghĩ đến nếu như khuất trà tuyết không có bị chọn tiến nhập đoàn thể thi đấu vậy làm sao bây giờ m ẫ u chốt là cho đến bây giờ nàng còn không biết la tu kế hoạch là cái gì nếu như biết mình cũng có thể tùy cơ ứng biến nghĩ tới đây nàng không thể không móc ra la tu cho nàng t ử s á t hà bao do dự mà muốn không nên mở ra chương ba trăm bốn mươi bốn giam lòng khuất trà tuyết băng hồng thay thế được chương ba trăm bốn mươi năm giam lòng khuất trà tuyết băng hồng thay thế được vừa lúc đó trong hành lang đột nhiên tới một trận tiếng hoan hô Lăng、so、tốt. thật ủ sự, n g tốt quá rốt cuộc đã tới đại gia dồn dập cái kia đáp lại băng hồng thì kinh ngạc về ngay chăm chú lắng nghe thường xuyên nhưng lô tử đồng khuất lạc tuyết lập tức trong phòng bang lên tiếng vô tay lăng chủ sự thanh â m lần nữa chuyển tới ba vị sư muội nghỉ ngơi thật tốt sáng sớm ngày mai ta sẽ tới đón các ngươi đi lang gia quan chuẩn bị tiến nhập dị thú chiến trường Tốt. Mấy người miệng đồng thanh trả、lời. Rất nhanh, lăng chủ sự ly khai, nghe trên mặt đất tiếng bước chân, đứng ở cửa 27 hồng, lại đi trong thang lầu nẻ tránh. Tuy tương Bất trong một đối Mấy miệng mỗi mơ mấu ly người đồng nhanh, lăng nghe chân, đứng băng hồng, nẻ băng hồng khoảng cách gian phòng của các nàng tương đối gần, nhưng nghĩ mỗi câu đều nghe rõ ràng, cũng là không có khả năng. Bất quá, ở trong hồ, nàng nghe bước được lời. khai, lại đi cái đều hồ, chủ cách khả cửa của rõ lầu là là các câu có sự sổ ở ở quá, k chờ o các loại lăng chủ sự đi xa phía sau băng hồng trong hành lang đó chứng kiến lăng chủ sự hát sắc quần áo phiêu đãng rời khỏi nơi này nàng khí chẳng không phải bình thường cương đại mặc dù là ở đối phương không có phát hiện tình huống của mình dưới băng hồng trong lòng vừa khẩn trương rất nhiều la tu cho nàng nhiệm vụ có chút mạo hiểm thế nhưng nàng lại không có lựa chọn nào khác cùng với không thể quang minh tránh đại sống còn không bằng hoặc là không làm đồng thời nàng cũng có chút hiếu kỳ la tu đến tột cùng nghĩ thế nào chị một chút trang d ự t h ma đô khí hậu ngày đêm nhiệt độ trên lệch rất lớn theo đêm tối hàng lâm dừng chân lầu trong hành lang khí tức rét lạnh không ngừng từ mái nhà sợi c h ố n g không cửa sổ bên trên dưới vào băng hồng ở chỗ này thực đã giữ mấy giờ nhưng vẫn luôn không có chờ được khuất lạc tuyết lạc đàn khuất lạc tuyết không lạc đàn chính mình liền không cách nào hạ thủ xem ra phải nghĩ một chút biện pháp mấy giờ tới nay băng hồng không ngừng xem cùng với chính mình bị thương tuổi gấm chịu đựng không có mở ra nói vậy một hồi này ở tây môn cánh bắc lầu chót bành đàn bàng tử kỳ hai người cũng nóng lòng、chờ. sáng ngày thứ hai ma khí sáu người sẽ rời đi nơi này một lần nữa đi trước dị thú chiến trường phía trước lang gia quan cách bọn họ xuất phát chỉ có không biết đến m ộ ư ơ i canh giờ nếu như mình không có thể mang đi khuất lạc tuyết gáy dày trang kế hoạch chỉ sợ cũng phải đối với la tu kế hoạch có ảnh hưởng chứ không biết la tu muốn làm gì nếu như bây giờ tách ra tuổi gấm hẳn là cũng sẽ không có ảnh hưởng gì a đang không biết muốn làm sao áp dụng hành động thời điểm trong hành lang chuyển ra một trận đi bộ thanh âm ngay sau đó chính là khuất lạc tuyết thanh âm ta ngày mai sẽ phải đi tham gia đoàn thể so tài ngày hôm nay liền không hàn huyên a khuất lạc tuyết vừa trách móc l ấ y một bên hướng hành lang nơi đây đi tới là người theo đuổi nàng chứ đây là băng hồng phản ứng đầu tiên bởi vì các nàng ở chung với nhau thời điểm tuy là khuất lạc tuyết xuất thân thấp hèn thế nhưng hết sức ưu tú tiến bộ cũng mau rất nhiều ma khí nam nhân đều đối nàng l ưu hái có thêm có can đảm theo đuổi nàng cũng không có thiếu đang đeo đổi giả chung có một hai thường thường cùng nàng giữ liên lạc bất quá bởi vì những thứ này đều là khuất lạc tuyết việt tư băng hồng hiểu rõ cũng không nhiều nhưng nghe nàng nói chuyện trong thanh âm có thể phán đoán ra nàng đối với đối phương cái này nhân loại cũng không c h ẳ n ghét khuất lạc tuyết lạc đi vào à n h l a n g phía t r ư ớ c băng hồng l i ề nghĩ h ư ớ n t ư Ngươi ợ n tầng. n g g tàu một h đi lang gia quan cũng có thể à bất quá võ viện phi hành kiểm ngươi khẳng định không ngồi được ta cảm thấy hay là chờ đi cái này cũng không phải là cá nhân thi đấu ở la phụ sơn chúng ta vào dị thú chiến trường các ngươi còn làm u ố n từ tiếp sóng bên trên xem tin tức của chúng ta nhắc tới cũng kỳ quái đợi mấy giờ chờ các loại đều có chút tiết k h í băng hồng cũng không có tìm được bất luận cái gì có thể hạ thủ cơ hội càng không biết mấy người các nàng ở trong phòng làm cái gì nàng suy đoán có thể là ở bố trí ngày mai chiến đấu kế hoạch không nghĩ tới vừa vặn khúc khéo khuất lạc tuyết liền ra tới gọi điện thoại cái này chẳng lẽ không đúng ông trời chú định sự tình sao l i ê n tại khuất trà tuyết cúc điện thoại trong nháy mắt băng hồng giống như quỷ mị xuất hiện ở khuất lạc tuyết phía sau ở nàng tuyết trắng trên cổ đ â m một châm này mạnh mẽ t ề lượng chấn định dược thể có thể để cho khuất lạc tuyết trong nháy mắt hôn mê nàng cả người run một cái lạnh như băng châm chọc đâm vào da thịt liền hoảng sợ cùng thời gian phản ứng đều không có trực tiếp t h xịu ở băng hồng trong lòng khả năng ở lâm t h xịu trong nháy mắt nàng cũng không biết là chuyện gì xảy ra trong lòng là lúc này liền đã bất tỉnh khuất trà tuyết băng hồng tim đập rộn lên giữa hai tay hơi có chút run rẩy cả người có điểm lung lay nàng không thể tin được chính mình cư nhiên đối với sư m ộ i hạ thủ nhưng là đây cũng là không có biện pháp sự tình nàng mở ra la tu cho mình từ s ắ p túi gấm bên trong có một tờ giấy có một viên đan dược trên tờ giấy viết đây là một viên dịch dung đan cái này có thể thay đổi dung mạo của mình cùng vóc người là la tu độc môn đan g dược trên đời duy nhất cái này một viên hơn nữa duy trì liên tục dịch dung thời gian còn có thể không chế chỉ cần đơn giản tu luyện liền có thể là một loại đan dược cũng là một loại đơn giản công pháp lại còn có loại này đồ đạc băng 920 h ồ n g cảm thấy kỳ dị lại nhìn về phía trên tờ giấy nhiệm vụ nguyên lai、like、là làm cho băng hồng thay thế khuất lạc tuyết giấu ở ma khí ở đoàn thể cuộc so tại thời điểm cùng la tu nội ứng ngoại hợp nhìn đến đây băng hồng ngạt một cái không biết là la tu tâm đại hay là hắn nhìn đúng chính mình biết mình sẽ không phản bội ma khí sau đó lại phản bội đế vũ c ư nhiên như thế tin tưởng chính mình chuyện cho tới bây giờ băng hồng cũng không nghĩ được nhiều như thế kéo khuất lạc tuyết phi diêm t u bích đi tới tây môn cánh bắc mười hai lầu mái nhà vành đàn cùng bàng tử kỳ đợi nàng rất lâu rồi bọn họ bên cạnh chính là phi hành kiểm thành công Bàng n tử phát kỳ lúc này la phủ sơn chủ hội trưởng đế vũ lầu cát la tu đem sẽ phải tham gia đoàn thể cuộc so tài năm người gọi tới các vị sư huynh các dị thú chiến trường tình huống chúng ta đều rất rõ ràng đêm nay trước đơn giản làm ba cái kích sát dị thú vương kế hoạch đến lúc đó tùy cơ ứng biến chương ba trăm bốn mươi lăm thương thái sơ nhắc nhở chương ba trăm bốn mươi sáu thương thái sơ nhắc nhở Tất! mấy người miệng đồng thanh trả lời tiếp lấy la tu căn cứ hiện hữu đối với dị thú chiến trường các loại dị thú tư liệu tổng kết khổng lồ dị thú mẫn tiệp hình dị thú độc tính dị thú phi hành dị thú các loại loại lớn hình dị thú đặc điểm bởi vì không xác định sẽ gặp phải cái gì dị thú sở dĩ phương án của bọn hắn cũng không hoàn toàn giống nhau lần này tiến nhập dị thú chiến trường mục đích chủ yếu chính là đánh bại các loại dị thú đầu l cũng chính là dị thú vương hiện tại còn không biết cái gọi là dị thú vương là tự giúp mình xuất hiện vẫn là võ đạo cục chuyên môn tiết h t r í bất quá bất luận như thế nào bọn họ cũng không thể phớt lờ tuy là mặt ngoài là chỉ là thi đấu lấy thi đấu cùng thắng lợi làm chủ phe làm chủ cũng sẽ nghĩ hết biện pháp cam đoan mỗi một cái người dự thi an toàn nhưng dị thú chiến trường tính nguy hiểm dù sao cũng là sẽ không thay đổi duy nhất có thể lấy ở hiểm t r u n g cầu thắng phương pháp xử lý chính là h ư u dung h ư u n g h i u không thể xung động thông báo việc này la tu để đại gia tan hợp tự đi về nghỉ ngơi buổi tối la phủ sơn nhiệt độ không khí lại thấp xuống vài lần đám người tan đi khương vi lan cùng sau lưng la tu đi ra đại sảnh lúc này khương vi lan phát hiện lại tin tức phát qua đây đem trên cánh tay l à m sắc toàn bộ tin tức màn hình điện tử mở ra tin tức gì la tu hỏi khương vi lan ánh mắt khả ái c h ớ p chớp ta đem ngươi đột phá sự tình nói cho ra ra hắn khen ngươi đâu lúc này hình chiếu ba d dưới khương thái sơ cái bóng xuất hiện khương vi lan vội vã nợ nụ cười ra ra cái bóng chung khương thái sơ thoạt nhìn lên tinh thần rất tốt cũng thật cao hứng、tốt. la tu cũng ở a ta nghe vi lan nói người đột phá tu luyện tới cảnh giới gì la tu bất đắc dĩ nhìn một chút k hương vi lan k hương vi lan hướng hắn ý vị thâm trường cười cười không có biện pháp hắn chỉ có thể kiên trì trả lời đã không có chỉ là tiểu đột phá k hương thật tốt quá gỡ trong dâu hài lòng nhìn lấy la tu có thể là cảm nhận được la tu không quá muốn nói cũng không có tiếp tục truy vấn mạn mạn thôn thôn nói ra mấy ngày trước cá nhân thi đấu ta một mực tại quan tâm các ngươi đều làm không tệ vì đế vũ làm vẻ vang cảm ơn khương v i ệ n trưởng la tu cũng gật đầu ý bảo k hương thái sơ cũng gật đầu dặn dò tục ngữ nói thắng không tiêu bại không nản kế tiếp đoàn thể thi đấu các ngươi cũng muốn tiếp tục nỗ lực lên bất quá cũng muốn chú ý an toàn dị thú chiến trường tình trạng chống chất năm nay tình trạng cùng đi phía trước bất đồng cẩn thận một chút khương vi lan chăm chú gật đầu đã biết ra ra nói dị thú chiến trường dị thú vương sự t ì n h rốt cuộc là có phải hay không thực sự còn là nói là võ đạo cục kiểm tra nghiệm l à tu sau khi nghe xong cũng nhìn lấy khương thái sơ chờ đấy câu trả lời của hắn khương vi lan vấn đề này cũng vẫn luôn là la tu muốn hỏi vì võ đạo cục nội dung tranh tài làm quyết sách là vân quốc cao tầng ta hiện tại cũng không phải rất rõ bất luận là thực sự vẫn là khảo nghiệm các n g u y ê đều muốn chú ý an toàn、ừ. hai người miệng đồng thanh trả lời vừa lúc đó khương vi lan tin tức bình bên trên lại t r u y ề n tới một cái tin tức khương vi lan liền vội và nói g n ra ra chúng ta còn có việc hồi đầu lại liên lạc mượn nói xong liền tắt đi hình chiếu ba d khương vi lan chăm chú nhìn một cái lại là phía trước tu chân xã thành viên bành đàn đối phương hình bóng cũng đánh ra tuy là khương vi lan với hắn không phải rất thuộc nhưng là nhận thức bành đàn hắn không phải vẫn dưới tay n g ư ờ i công tác sao gọi cho ta làm gì a l à、là、tu lắc đầu chính mình cũng không do lắm nhưng hắn trong lòng biết nhất định là băng hồng chuyện bên kia bởi vì không có biện pháp cùng chính mình liên lạc liền đánh cho khương vi lan truyền ra có thể là tìm ta trong hình ảnh bành đàn đầu tiên là cùng khương vi lan chào hỏi chứng kiến la tu sau đó nói ra l i n h đội bên này đã tất cả an bài xong không sai la tu gật đầu toàn bộ đệ kế hoạch hành sự chú ý bảo hộ an toàn của hắn bành đàn cũng gật đầu quan điểm toàn bộ tin tức bình sau đó khương vi lan nhữ mày một cái các người đang nói cái gì ta làm sao không biết la tu vẫn luôn không có dự định cùng khương vi lan nói tưởng tận chuyện này loại sự tình này thiếu một cái người biết thì ít một phần nguy hiểm là ngày mai tiến nhập dị thú chiến trường một ít kế hoạch về sau ta sẽ nói cho người biết thương vi lan nghe xong trong lòng có điểm không cao hứng dù sao trước đây ở đế vũ tất cả xã đoàn đều đối chính mình tôn kính có thừa cũng nhìn nàng vì đại t ỷ đại chuyện gì cũng sẽ không gần nàng nhưng bây giờ la tu sau khi đến không chỉ có đem chính mình vị trí chiếm lấy hơn nữa còn đem tất cả xã đoàn cũng thống nhất địa vị của mình mặc dù không có giao động thế nhưng ở những người khác trong lòng l ờ i của mình quyền cũng không có lấy trước như vậy nhiều cũng may la tu vẫn luôn là chính mình thậm phần tôn kính kính nể người làm cho hắn làm đệ nhất thủ tịch đệ tử mình cũng là tâm phục khẩu phục vì vậy cũng không có quá nhiều câu h á n hận chỉ là loại này tiểu tâm tình nàng cũng không nguyện ý biểu đạt ra ngoài la tu nhìn thấu khương vi lan cảm xúc không tốt lắm cười cười làm sao vậy mất hứng không phải chẳng qua là cảm thấy đại gia cùng quan hệ của ta sơ viễn khương vi lan cũng thẳng thắn người suy nghĩ nhiều thật là dị thú chiến trường sự t ì n h thiếu một cái người biết thì ít một phần nguy hiểm n g ư ờ i ở đây la phụ sơn mang theo mấy người bọn hắn nghỉ ngơi thật tốt chờ chúng ta chiến thắng trở về trở về khương vi lan ngầm đầu nhìn thoáng qua la tu tâm tình lúc này mới ổn định lại Cái này còn tạm được. Tốt lắm, chuẩn chúng của cục đạc, chuẩn sáng ngơi đi, chúng ta sáng mai phải đi rất sớm. Hai người nói lời liền kia người. này nghỉ xong những lời này, liền trong hành lang một tả một hữu, trở về phòng của mình. Trong phòng, La tu nhìn trên bàn những tường thường, thường đồ đạc, bắt bọn nó đều thu vào, chuẩn bị mang ở trên vào, tạm Tốt ta rất một tả một trở Tu thứ bắt thu đạo lắm, sớm. Ừm. đồ đều La hữu, bị bị về ở võ dị thu chiến trường tình huống xác thực còn không công khai bất quá có mấy thứ này khẳng định có thể khởi điểm tác dụng không biết băng hồng bên kia có phải hay không thành công còn ma khí đoàn thể thi đấu bí mật ở dị thú chiến trường bên trong băng hồng sẽ nghĩ biện pháp cho mình một cái công đạo từ hắn cứu băng hồng một khắc kia trở đi la tu cũng biết cô gái này chắc chắn sẽ không phản bội chính mình lui một vạn bước nói coi như băng hồng thực sự phản bội chính mình một lần nữa trở lại ma khí trên thực tế nàng nắm giữ đế vũ tư liệu cũng cơ hồ không có ở dị thú chiến trường bên trong hắn vẫn sẽ không bại bởi ma khí đơn giản suy nghĩ mấy vấn đề này sau đó la tu liền nằm xuống ngoài cửa sổ hàn n g u y ệ t treo ở mỗi ngày trăng sáng sao thừa từng đợt gió lạnh thổi qua ngàn khô c h ạ c cây cùng sáng ngày thứ hai trời còn chưa sáng chủ trong hội trường liền náo nhiệt rất nhiều chiếc đội ngũ đi lang ra nhốt vào, vào dị thú chiến trường đội viên bắt đầu cùng ở lại la phụ sơn đồng môn các sư huynh đệ cáo biệt Từng một chức đối hành h t diện h thoảng cất cánh, rời khỏi cất nơi này. rời Tú Tú, với hắn là khương vi lan khương vi lan phía sau lại là vân khánh nguyệt tần tiên tư không thuần hạng liên thành đám người chú ý an toàn chờ các ngươi chiến thắng trở về trở về la lĩnh đội n ô lực lên đánh nát bọn họ chờ các ngươi trở về phi hành kiếm trước hương vi lan sau lưng mấy người lắm mồm lắm m i ệ n g nói la tu gật đầu theo chân bọn họ vây tay từ biệt leo lên phi hành thoi la phủ sơn từng bước cách xa mấy người bọn hắn phạm vi nhìn lan ra quan khoảng cách la phủ sơn không phải rất xa đều ở đây dị thú chiến trường sát biên liên d ư ớ i tuy là ngăn cách lấy thông t i ê n một dạng cự đại sân mạch nhưng phi hành thoi đi xuyên qua nơi đây như trước có thể cảm nhận được dị thú chiến trường chấn động khoảng cách dị thú chiến trường càng gần bên trong tiếng chấn động càng là cường liệt ấm ấm ấm một câu nói điều hai trăm một u h a n â mươi bảy không nói hoàng phủ tú tú cũng có chút khẩn trương nhưng không có chu thương khoa trương như vậy lý thanh la lứa tuổi hơi lớn hơn một ít tuy là khẩn trương nhưng cũng không có quá biểu hiện ra ngoài nàng cố ý đuổi chu thương nói ra sư m i n h người làm sao vậy theo chúng ta nói một chút chê cười à cái gì chê cười chu thương nắm thật chặt phi hành kiểm ở trên tay nắm không yên lòng đáp trả lý thanh la lời nói những người khác thấy thế không thể nín được cười đứng lên cũng may khí lưu này sóc này không phải rất bánh liệt hơn nữa mặc dù có lực lượng chuyển đến nhưng dù sao ngăn cách lấy cự đại sân mạch hầu như sẽ không nhận cái gì nghiêm trọng hình bóng rất nhanh sắc trời liền tảng sáng ở hai tòa ở giữa dây núi là một phiến cửa đá trên đó viết lang già quan ba chữ to ở lang gia quan biển số nhà phía sau ba mươi sáu tri đội năm người dự thi Đã l ụ các tục đến. mặt đến, k h rất đấu thiết nhiều phi hành khí, máy bay không người cũng lang đóng không nhếp phi khí, chở, lái loại, gia đại máy các các bay bị, cửa vị õ viện v tiên gia loại tiếp tiếp đến lang gia quan hình ảnh. Các loại phát sóng trực tiếp cùng tiếp sóng lúc này cũng thực đã lửa nóng trước phát trực thực ra. Các lúc Các đã lửa mở khán giả nơi này là dị thú chiến trường cửa trước lang gia quan đang tiến hành toàn quốc võ đạo giao lưu đại hội đoàn thể thi đấu sẽ tại ngày hôm nay chính thức mở ra đến từ vân quốc ba mươi sáu nhánh võ viện đội mạnh sẽ tại tràn đầy bất ngờ mạo hiểm dị thú chiến trường tiến hành cuối cùng giá chủ ở lang gia quan ngoại quan ma khán giả cũng là nhân số rất nhiều đội dự thi ngũ còn không có đến đủ khán giả đã ngồi đầy tam đại biết chàng năm nay phe làm chủ võ đạo cục ở ba ngày trước tuyên bố tin tức nói dị thú chiến trường xuất hiện sóng sức mạnh có một nhóm lớn dị thú vương xuất hiện mà các đại võ viện người dự thi chỉ cần kích sát dị thú vương là có thể leo lên bảng xếp hạng đang trong khi một tuần lịch trình trung cuối cùng kích sát dị thú vương nhiều nhất đội ngũ thắng lợi để cho chúng ta mọi mắt mong chờ a vân quốc quan phương phát sóng trực tiếp cũng ở lang gia quan tối cao đài cao bên trên tiến hành người chủ trì là hôm băng băng nàng dáng dấp băng thanh ngọc khiết da dẹ bạch tạm con mắt thật to hết sức xinh đẹp từ xuất hiện ở đại chúng phạm vi nhìn lúc mà bắt đầu có vô số phần thi có nàng tới chủ trì đoàn thể cuộc so t à i thi đấu hướng hồ lại đem toàn quốc đối với vũ đạo giao lưu đại tái đoàn thể cuộc so t à i nhiệt độ đẩy về phía điểm cao nhất nhìn lấy video trong hình vông băng băng diệp vô đạo cười cười là cô gái đẹp là có thể hỏa thật là có ý tứ hồ duyên giáp cũng phụ họa không chỉ có riêng làm mỹ nữ đơn giản như vậy nàng nghiệp vụ năng lực vẫn rất mạnh không phải vậy không có nhiều như vậy người theo đuổi ta chính là băng băng p h n hắn quá đẹp chu thương vừa nhìn thấy vông băng băng ánh mắt cũng đáng i á hôm qua chu sư minh lúc này không khẩn trương lý thanh la ngộ lấy miệng nở nụ cười đều nhanh đến rồi còn khẩn trương cái gì chu thương nhìn màn ảnh thuận miệng nói thế nhưng lập tức đổi giọng à không đúng ta lúc nào khẩn trương những người khác đều nhìn thấu không nói xuyên thấu qua cười cười theo mấy người nói chuyện phiếm phi hành giáo rất nhanh dừng ở đế vũ chỉ định vị trí la tu đứng dậy nhìn lấy mấy người bọn hắn các vị đoàn thể thi đấu lập tức phải bắt đầu năm nay đoàn thể thi đấu cùng một người cuộc so tài phân biệt rất lớn từng cái đội ngũ nhân tuyển chúng ta không xác định cũng không có quan phương tư liệu tiến nhập dị thú chiến trường phía sau chúng ta không chỉ có muốn đề phòng dị thú cũng muốn đề phòng còn lại võ viện đánh lén mặc dù so sánh lại thi đấu rõ ràng cấm chỉ võ viện giữa tranh đấu gây gắt nhưng dù sao cũng là thi đấu b i n h b ấ t tiếm trá thời điểm mấu chốt áp dụng nhất định biện pháp cũng là rất có cần thiết tiến nhập dị thú chiến trường sau đó đại gia duy nhất cần phải phụ trách liền làm ệ n h lệnh của ta nếu như tự ý hành động tạo thành hậu quả chính mình đơn độc gánh chịu nghe rõ chưa la tu hết sức nghiêm túc nhìn lấy mấy người bọn hắn minh bạch đại gia miệm đồng thanh nói rằng phía trước bọn họ vẫn cảm thấy la tu là một có điểm người thần bí không chỉ tu vì cao cường thiên phú dị hiện ra hơn nữa có đôi khi rất cao lãnh có đôi khi lại rất bình dị gần gũi ngày hôm nay bọn họ mới chỉ có mở rộng tầm mắt tại loại này chuyện trọng đại trước mặt la tu trầm ổ n dường như đã trải qua vô số lần dị thú chiến trường đại chiến lao tướng một chút cũng nhìn không ra hắn là đệ một lần dẫn đội có la tu loại thái độ này trong lòng của mọi người cũng an tâm rất nhiều mặt khác h ậ diên sư m i n h d i ệ p sư m i n h hai người các ngươi có kinh nghiệm ta phân biệt đem chu thương cùng lý thanh la g i o cho các ngươi hoàng phủ tú, tú tú từ ta thua trách thời khắc m ấ chốt muốn bảo hộ an toàn của bọn họ là diệp vô đạo hô duyên giáp ứng tiếng bằng lòng lúc này lý thanh la cũng lên tiếng các vị chúng ta cũng là một thành viên không cần các vị sư minh đặc biệt bảo hộ tuy là là đệ một lần đi nhưng chúng ta đối với dị thú chiến trường tình huống cũng làm hiểu rõ mặc dù không biết có thể hay không đưa đến then chốt tác dụng nhưng chúng ta chắc chắn sẽ không cản trở đối với la sư minh tin tưởng chúng ta hoàng phủ tú tú cũng rất nghiêm túc tỏ thái độ chu thương cũng gật đầu đối với ta chu thương mặc dù không mới chỉ có thế nhưng gặp phải dị thú vương ta cũng sẽ không lui tốt la sư minh người có mệnh lệnh trực tiếp dưới cho chúng ta liền được chúng ta nghe ngươi nhìn lấy mấy người loại thái độ này la tu trong lòng vui mừng Tốt. nếu đại gia như thế tín nhiệm ta la tu ta liền không cùng đại gia thừa nước đục thả câu ta cường điệu đến đâu một cái chúng ta ba cái cơ sở phương đệ nhất trước dừng lại một ngày nơi nào đều không đi quan sát tình huống đệ nhị tìm kiếm những thứ khác võ viện theo chân bọn họ hợp tác trước đó ước định đem cộng đồng đánh chết dị thú vương số lượng phân phối đồng đều ngày cuối cùng lại chia mở rác chục quán quân chương ba trăm bốn mươi bảy tiến nhập lang gia quan tràng diện hỗn loạn chương ba trăm bốn mươi tám tiến nhập lang gia quan tràng diện hỗn loạn đệ tam trực tiếp đi trước k h á c thường thú vương hoạt động địa phương k h o á i đào c h ả m l u ậ n ma mấy cái này phương án nói xong tất cả mọi người nhìn nhau đang khi nói chuyện phi hành t h ô i cũng dừng lại trên thực tế mặc dù có ba cái phương án nhưng mỗi cái phương án lợi và hạ i điểm bọn họ ở tối hôm qua liền phân tích qua gặp phải vấn đề cụ thể thời điểm làm tiếp phân tích phi hành kiểm dừng hẳn sau đó võ đạo cục nhân viên công tác ở phía dưới nên tiếp đế vũ đội ngũ cùng lúc đó không chung mấy cái máy bay không người lái cũng bắt đầu làm phim cùng tiếp sóng khán giả các bằng hữu chúng ta chứng kiến đế vũ đội ngũ cũng tới đến rồi lang gia quan người chủ trì bông băng băng nữ khí biến đến hết sức kích động gió lay động lấy tóc của nàng nàng tràn ngập ánh mặt trời nụ cười càng là lấy rất nhiều người đang tiến hành võ đạo giao lưu đại hội cá nhân thi đấu vũ địch có thể nói là nhất minh kinh nhân nổi tiếng đặc biệt là hàng năm h á t mã la tu không chỉ có đệ một lần đế vũ đệ nhất thủ tịch đệ tử thân phận dẫn đội dự thi hơn nữa còn lấy một chọn m ư ờ i đánh lui thiếu lâm ma khí trở, các loại võ viện có thể nói là không thể bỏ qua công lao như vậy đoàn thể thi đấu bên trên đế vũ có thể hay không cho chúng ta càng nhiều hơn kinh hỷ đâu để cho chúng ta mọi mắt mong chờ theo ông băng băng thanh âm lan g g i a quan trong hội trường lại bạo phát ra từng đợt tiếng hoan hô phi hành giáo đứng ở trên đài cao la tu đi ở phía trước phía sau là diệp vô đạo hô duyên giáp mấy người bọn hắn trải qua cá nhân của so tài thanh tẩy tinh thần của bọn hắn diện mạo phi thường tốt mỗi một tránh đều là một bộ bức tranh tuyến mỹ máy bay không người lái vào lúc này không ngừng mà quay chủ bọn họ mới vừa hạ đài cao đi tới phía trước la tu chứng kiến xông tới mặt k h á c một đội ngũ là ma võ người phía sau diệp vô đạo yên lặng nói một câu ma khí nhanh như vậy đã tới rồi la tu nhìn về phía trước lúc này ngay phía trước chính là người xuyên hát sắc y h ề giáp hát sắc khoác phong phi dương trang cá nhân cuộc so tại thời điểm cùng la tu trận c h i ế n ấ y làm cho hắn bị thương không nhẹ bất quá bây giờ nhìn lại khôi phục cũng không tệ ngoại trừ trên mặt có một đạo nhàn nhạt, nhạt vết sẹo những địa phương khác thương thế căn bản không nhìn ra hai tri đội ngũ gặp nhau không hẹn mà cùng ngừng lại la tu trang lợi mặt không biểu cảm thập phần màu sắc nhìn lấy bọn họ nếu như phía trước hắn nhất định sẽ đối với đế vũ nhóm người này tràn ngập chẳng đáng nhưng trải qua cá nhân thi đấu cùng la tu sau khi giao thủ hắn cũng biết la tu lợi hại thế nhưng có càng lớn kế hoạch ở trong lòng hắn ngoài mặt cũng b n g lòng rất nhiều nguyên lai、like、là đế vũ võ viện huynh đệ la tu cười n h ạ t cười tuy là ánh mắt của hai người chỉ tiếp chạm trong nháy mắt nhưng la tu có thể cảm giác được trang dược tề trong lòng nhất định thật không dễ chịu nguyên lai、like、là trang s á c u y n h mặt ngoài mỉm cười cũng không giấu được hai người trong ánh mắt sát ý nếu không phải võ đạo cục có văn bản rõ ràng quy định không thể ở bắt đầu tranh tài phía trước đậu thủ mà khi đúng ra sẽ không thủ hạ lưu tình coi như là đánh lén hắn cũng muốn làm cho đế vũ chịu thiệt một chút hai người nói xong lại không những lời khác hai tri đội ngũ người nhìn nhau đối phương gặp t h o á qua la tu trong lòng hết sức rõ ràng ma khí cái này một lần đoàn thể thi đấu cũng không đơn giản thoạt nhìn lên trang dược tề cũng đến có chuẩn bị hơn nữa chuẩn bị rất đầy đủ hai tri đội ngũ đi ngang qua thời điểm la tu thập phần c h ă m chú nhìn trang lột lãnh đạo ba người nữ đệ tử thế nhưng không có phát hiện băng hồng thân ảnh đây là chuyện tốt nhưng là không quá xác định hoặc là băng hồng đã thành công dịch d u n g sắp nhập vào ma võ đ a n g t r ù n g hoặc là chính là băng hồng thất bại bị ma khí tóm gọn võ đạo cục không có quan phương thông báo nói do băng hồng cũng không có phản đội ma khí cũng không có đem ma khí đối đãi nàng sự tỉnh tố cáo cho võ đạo cục đại gia trong lòng riêng phần mình đánh cùng với chính mình bản tính hai tri đội ngũ đi qua sau đó ta lao bọn họ giả trang cái gì đâu bất quá là bại tướng dưới tay của chúng ta mà thôi chính là phía sau chu thương cùng hoàng phụ tú tú bất mãn hết sức nhịn không được nói ra diệp vô đạo cùng hô duyên giáp thì không nói gì còn lại một cái lý thanh la cũng chỉ là nghiêm túc mà quan sát một cái trang s á t bọn họ trong đội ngũ nuôi cá nhân trạng thái tạm thời còn nhìn không ra cái gì tốt lắm la tu nghe được hai người cầu nháu tạm tâm ngơi n ô cao một ít nhắc nhở bọn họ nơi này là lang gia quan là sân so tài không muốn nói những thứ kia không có tác dụng lời nói không có biện pháp chu thương không thể làm gì khác hơn là cấp miệng rất nhanh ba mươi sáu tri đội ngũ đều đã tập kết hoàn tất tuy là rất nhiều võ viện ở cá nhân thi đấu thua thảm không nói nổi nhưng nếu là không tham gia đoàn thể thi đấu chính là thiếu thi đấu một ngày thiếu thi đấu năm tiếp theo v õ đạo giao lưu đại hội sẽ không có ghi danh cơ hội vì vậy bất luận như thế nào bọn họ đều muốn tham dự vào lúc này hồng dị tuyên cải bóng lại xuất hiện ở lang gia quan trước cửa không trung hình chiếu ba dê trùng hồng dịch lên tướng mạo thập phần rất thật liền cùng hắn đích thân tới hiện trường giống nhau các vị đang tiến hành toàn quốc võ đạo giao lưu đại hội đoàn thể thi đấu lập tức phải bắt đầu rồi hy vọng mỗi một c h i đội ngũ đều có thể chú ý an toàn bình an trở về ở chỗ này cơ sở bên trên í c h sắt càng nhiều hơn dị thu vương chiến thắng trở về mà về hiện tại ta tuyên bố đang tiến hành toàn quốc võ đạo giao lưu đại hội đoàn thể thi đấu chính thức bắt đầu hiện trường buộc phát ra từng đợt tiếng vô tay từ bốn vương tám hướng tới xem cuộc chiến khán giả đã toàn bộ vào chỗ tuy là trời vừa sáng nhưng nhiệt tình của bọn hắn nhen lửa rồi cái này trong ngày thường hết sức lang gia quan lang gia quan trước mặt ngăn cách lấy trùng điệp mấy trăm dặm quần sơn đàn bên kia núi mới thật sự là dị thú chiến trường cũng là bởi vì giá cao lớn quần sơn bình t h ư ớ n g mới để cho dị thú chiến trường bên ngoài thế giới chiếm được bảo hộ làm t r ấ n tiên một dạng đồng la tiếng gõ ba mươi sáu tri đội ngũ riêng phần mình lấy bất đồng phương thức chạy về phía lang gia nhốt vào miệng bởi vì vị trí bất đồng trước mặt đội ngũ hướng bên trong sông thời điểm phía sau đội ngũ vẫn không thể di chuyển phía sau hô d u ê n giáp nhìn lấy tình huống chung quanh cảm giác có chút hối loạn la lĩnh đội chúng ta lúc nào lên đường la tu nhìn một chút tình huống này hiện s ô n g b ả o nói không chừng phải bị thương mỗi cái đại đội vân vân tình huống không quá tương đồng có trên mặt đất chạy như bay cũng có vận công bay thẳng trên không trung chúng ta chờ hai phút chờ một chút chú ý an toàn là nhìn lấy người chung quanh đều lại tiến vào trong sông mà đế vũ lại vẫn không n ú p đ í c h rất nhiều người đều không kiềm chế được tình huống gì đế vũ làm sao vậy đế vũ làm sao không hướng v ọ tới trước không chiếm cứ có lợi thông đạo liền tiến vào dị thú chiến trường thời gian đều sẽ bị kéo ra la tu đang suy nghĩ gì giờ này khắc này toàn quốc trên dưới Vô số n g hai phút i đ sau lan ra quân sau đó tiến nhập dị thú chiến trường phía trước núi mạch đội ngũ do giảng thiếu rất nhiều la tu đoàn người đi tới thời điểm rốt cuộc không giống bọn họ như vậy có trở ngại gì cùng lúc đó bọn họ còn chứng kiến bởi vì nhân số quá nhiều có không ít người bị đạp thương vong tham trọng giống như là còn không có tiến nhập dị thú chiến trường cũng đã tuyên cáo hắn tranh tài kết thúc đây là tuyệt không giá trị bất quá đối với những thứ kia không có thụ thương đồng thời đang thường tiến vào núi mạch người mà nói ngược lại là ít một chút đối thủ cạnh tranh cùng la tu bọn họ cùng lúc thậm chí so với bọn hắn còn muốn muộn lên đường đội ngũ đều là một ít tiểu võ viện có điểm giống muốn cùng đế vũ uống chút canh cảm giác la tu cũng không có phản ứng đến hai nhóm từ lang gia nhốt vào nhập đến dị thú chiến trường cần đi qua từng tòa q u ầ n sơn cái này q u ầ n sơn đem dị thú chiến trường cùng thế giới bên ngoài tách rời ra bất quá nếu muốn xuyên qua q u ầ n sơn bọn họ muốn đi khoảng chừng năm trăm dặm lộ trình nhưng trong quá trình này bọn họ không thể sử dụng phi hành kiểm chỉ có thể dựa vào thể lực đi bộ đi tới hoặc là tu vi cao giả ngự không phi hành cũng là có cho phép bất quá đi quá nhanh cũng sẽ gặp phải không ít vấn đề tỉ như gặp phải đại hình g i ã thú thời điểm biết rơi vào tứ cố vô thân hoàn cảnh hay hoặc là đi được quá nhanh lạc đường ở trong d â núi vẫn luôn không đi ra lọn không chỉ có làm lỡ rồi thời gian nhưng lại dễ dàng làm cho tâm tính băng cứ như vậy e rằng vẫn chưa đi vào dị thú chiến trường bọn họ cũng bởi vì không tiếp tục kiên trì được mà tuyển trạch bông u tha vì vậy đại đa số đội ngũ đều là kết bạn mà đi mặc dù sẽ bảo trì khoảng cách nhất định nhưng là sẽ không cách quá xa nguyên nhân chính là để ngừa xảy ra bất chắc từng cái võ viện trong lúc đó cố gắng có thể lẫn nhau giúp được một tay nhưng còn như có giúp hay không đó chính là một chuyện khác la tu cùng diệp vô đạo bọn họ đi tới chân núi lan ra qua ngọn n núi cũng rất cao toa thứ nhất núi đối với rất nhiều võ viện mà nói chính là một loại khảo nghiệm có người ở sơn thể chu vi tìm kiếm đường nhỏ có thì trực tiếp leo mỏm đá đứng lên còn có người sử dụng tu vi lực lượng ngược lại cũng nhanh chóng bỏ lên sườn núi trước mặt đi phía trước nhất có năm sáu tri đội ngũ chỉ cần không phải thực lực tu vi đặc biệt kém cõi đều có thể y theo dựa vào chính mình lực lượng leo lên la tu đi tới nơi đ â y sau đó nhìn hai bên một chút người bên cạnh có thể lên sao lúc này ngầm đầu nhìn lại từng cục thật nhỏ tảng đá không ngừng mà từ bầu trời hạ xuống mặc dù sẽ không có nguy hiểm gì nhưng b ụ i b ằ m cũng phi khắp nơi đều là thường thường còn có thể nghe được có người kêu thảm một tiếng từ chỗ cao nga xuống chết xuyên thấu qua t ấ u có thể yên tâm đi không thành vấn đề Mấy người rồn dập hai ồ i Diệp vô đạo cùng hô duyên giáp, đáp. đạo duyên vô cùng chí hô thậm h t ly n cũng không làm sao lo lắng, h la, la làm lo l sao tu ề người h o à n phụ hắn quay đầu nhìn thoáng、qua. Hai tú tú tuần cùng cốc, n g quay đầu qua. các ngươi cần giúp không chu thương chủ động đứng ra thanh â m tục tặng hô nói gì vậy đại lao ra nhóm nào có mọi chuyện khiến người ta rút một tay đạo lý ta lên trước ta muốn là không thể đi lên lại nói diệp vô đạo ôm lấy cánh tay cười cười ca ngươi chậm một chút dứt lời chu thương một cái bước xa xông tới toàn bộ thân thể dán tại sơn thể trên vách tường hai chân hai chân đều tìm đúng vị trí từng bước từng bước leo lên lấy lần này trực tiếp làm cho những người khác xem bồi dối diệp vô đạo kinh ngạc còn có thể cái này dạng nói xấu a nói xong chính mình thả người nhảy chân đạp trên vách núi đá hòn đá cả người công lực bạo phát bay thẳng đến rồi đỉnh núi hồ duyên giáp cũng không quản được nhiều như vậy theo sát phía sau hai người đây ệ một g chính là giữa các võ giả dị không hiếm hoi còn sót lại ở chỗ tu vi trên lực lượng càng nhiều hơn chính là tu vi lực lượng sau lương tài nguyên công pháp chiều sâu phương pháp tu lượn chờ Các loại m ộ tình siêu t huống chỉ có đem mấy ấ v này đề n đều quyết giải rồi, liền ạ t g thật là không có biện pháp tiến vào bên trong dây núi kỳ thực chính thức đoàn thể thi đấu đã bắt đầu trên bầu trời không ngừng mà phi hành máy bay không người lái chỉ là xem máy bay không người lái vị trí cũng biết từng cái đội ngũ vị trí tình huống của bọn họ muốn thời gian thực t i ế p sóng cái cho toàn quốc người xem bất quá một ngày tiến vào dị thú chiến trường bởi vì tình huống không thể khống sở dĩ bọn họ cũng lúc nào cũng có thể sẽ mất đi từng cái đội ngũ hình ảnh đó chính là nói sau hiện nay bên trong dãy núi còn không có nguy hiểm gì mấy người đi trong s â n gốc bốn p h ư ơ n g tám hướng hoặc trước hoặc phía sau đều có còn lại võ viện nhân đồng hành mặc dù là thi đấu nhưng lúc này mùi thuốc súng còn cơ hồ không có la lĩnh đội năm trăm dặm lộ trình chúng ta muốn đi bao lâu a buổi tối không đi ban n à y có thể đi về phía trước một trăm dặm a la tu thuận miệm hồi đáp người thường một ngày đi lên m ộ ư ơ i giờ tối đa cũng chỉ có thể đi bốn mươi dặm hơn nữa liên tục đi bốn năm tiếng thân thể sẽ n h ị n không được bọn họ là đế vũ thủ tịch đệ tử tình trạng cơ thể cùng tu vi lực lượng so với bình thường người mạnh hơn rất nhiều thế nhưng cũng đỉnh không phải một chín bên trên một ngày liền đi bên trên khoảng cách năm trăm dặm chỉ là bộ hành hay là đ a n g sơn mạch gian đường không dễ đi ban ngày đi tới buổi tối nghỉ ngơi một ngày tối đa chỉ có thể đi một trăm dặm đây là đang không có gặp phải g i á thú hơn nữa một đường thông thuận dưới tình huống đoàn thể cuộc so tài lịch trình là một tuần cũng chính là bảy ngày nếu như khi tiến vào dị thú chiến trường trước dùng trước đi n ă ngày làm cái gì đã trễ rồi sở dĩ bọn họ tuyệt không thể cứ như vậy bộ hành đi về phía trước hơn nữa bọn họ bất luận thực lực tu vi cường đại tới đâu khi tiến vào dị thú chiến trường phía trước đều không thể ngự không phi hành cái này liền hạn chế bọn họ tốc độ tiến lên đây cũng là đoàn thể cuộc so tài cuộc thử thách đầu tiên nếu như có thể trước giờ tiến nhập dị thú chiến trường dĩ nhiên là có thể tranh thủ được nhất nhiều thời giờ đoàn người từ sáng sớm bắt đầu tranh tài đi tới buổi trưa mới vừa đi sáu mươi dặm chương ba trăm bốn mươi chín mặc cô lang lại gặp mặt chương ba trăm năm mươi mặc cô lang lại gặp mặt dựa theo loại tốc độ này đừng nói cầm quán quân chính là bảy ngày thời gian cũng không có thể đi vào dị thú chiến trường võ đạo cục lần này đối với đoàn thể cuộc so tài khảo nghiệm không phải bình thường khó d i ệ p sư minh phía trước đoàn thể thi đấu cũng là như thế so sao la tu quan sát một cái tình huống chung quanh hỏi d i ệ p vô đạo cũng nhìn phía xa phong cảnh lắc đầu trước đây không có phức tạp như vậy đoàn thể thi đấu trực tiếp liền mở làm đúng vậy à ta cũng nói qua hai lần đoàn thể thi đấu vẫn luôn là trực tiếp đi dị thú chiến trường nhưng năm nay vì sao an bài từ lang ra nhốt vào luôn cảm giác có điểm không đúng Bên n c ạ hai người thực sự không nghĩ ra vì sao võ đạo cũng muốn an bài như thế cái tiến nhập phương thức chẳng lẽ nói mục đích của bọn họ chính là ngăn cản các đại võ viện đội ngũ tiến nhập dị thú chiến trường sao cái này dạng hai mươi bảy lời nói còn không bằng trước giờ kết thúc hoặc là thủ tiêu thi đấu sẽ không như thế đơn giản la tu trong lòng nghĩ sau đó hắn bắt chuyện đại gia ngồi quanh trên mặt đất thương lượng bước tiếp theo kế hoạch các vị chúng ta đi chậm những người khác cũng đi chậm rãi hiện nay vẫn chưa có người nào có thể nghĩ ra biện pháp khác nhưng tốc độ tiến tới vấn đề này nhất định phải giải quyết mặc dù có dị thú vương xuất hiện nhưng này khẳng định không phải võ đạo cục đường nhét vào chúng ta mở c ớ a vấn đề này không cần suy nghĩ nữa việc cấp bách là muốn như thế nào mới có thể nhanh hơn chúng ta tiến lên tốc độ la tu nói xong tất cả mọi người rơi vào chậm mặc Chu tóc Thương mày, suy nghĩ một chút suy một người mày, mấy ba ọ n hắn lời nói, động linh cơ một cái. Chúng lời cái. một cơ t có thể trở hay không trở về lý a ra Phụ sơn, từ nơi đó nhất tuyến thiên trực tiếp tiến nhập thập phần nhất thiên thú chiến hắn thể cho mình thông Sơn, nơi tuyến tiến trường. Nói xong này, trên nụ minh. từ trực mặt lời cười, đó có dị lộ là l thanh la một cái tắt đánh vào chu thương trên đầu nghĩ gì thế chu thương a kêu t h ả m một tiếng sư tỷ người đánh ta làm gì lý thanh la nói ra từ lang gia nhốt ở chỗ này đã chính thức tiến nhập so tài rời khỏi sân mạch chẳng khác nào chủ động u n g tha thi đấu làm sao trở về là phụ sơn la tu gật đầu thanh la sư tỷ nói không sai chúng ta không thể đi trở về nếu muốn những biện pháp khác tuần q u ố c nào nặng cùng với chính mình đầu một chốc cũng không biện pháp khác la tu trong lòng biết hắn có một trăm chủng biện pháp có thể cấp tốc đến dị thú chiến trường chỉ là như vậy đối với những người khác có điểm không phải hữu hảo bản thân đoàn thể thi đấu chính là muốn đoàn đội hợp tác hiện tại quang đi bọn họ không khỏi có điểm bất cận nhân tình mặt khác dị thú chiến trường tình huống hiện tại cũng không phải rất rõ lãng một ngày gặp gỡ ba năm đầu đại thành kỳ dị thú vương đồng thời xuất hiện mặc dù là la tu thực lực bây giờ theo chân bọn họ đối kháng cũng có chút cật lực dù sao cũng là dị thú chiến trường ai biết biến dị phía sau các loại dị thú vương có thể hay không cũng tăng lên thực lực đang lúc bọn hắn mấy cái ngồi ở tại chỗ thương lượng thời điểm cách đó không xa mấy cái khác võ viện nhân cũng tới đến rồi phụ cận nghe thanh â m có điểm giống là quân viện quả nhiên cắt dưới sân núi mặt trước thò đầu ra là quân viện lần này đoàn thể cuộc so tài lĩnh đội mặc cô lang cá nhân thi đấu thất lợi sau đó mặc cô lang hướng quân viện báo cáo lần này được mất tổng kết viện trưởng lý tri đạo cũng không có phê bình bọn họ dù sao ở thời đại này gặp phải la tu cường hãn như vậy thiên phú người bọn họ nhất định vẫn sống ở la tu trong bóng tối bất quá trừ bỏ cùng đế vũ thi đấu quân viện cùng còn lại võ viện thi đấu vẫn là biết tròn biết méo lần này quân viện tân sinh cũng không thua năm ngoái cùng n g à năm n hắn đ ây mụ muốn đi đến khi nào a đúng vậy à sợ là chúng ta không có đi đến dị thú chiến trường trước hết mệnh chết ở nơi này chút quần sân trong võ đạo cục có phải hay không cố ý chơi ta sao nhóm đâu kèm theo một trận rất thanh â m huyền áo quân viện mấy người xuất hiện la tu mấy người bọn hắn cũng cùng nhau quay đầu nhìn về phía đối phương tới phương hướng mặc cô lang la tu rất quen thuộc cá nhân thi đấu thời điểm la tu giao thủ với hắn quá có thể cảm giác được hắn cái này thực lực cá nhân phi thường hùng hậu ở quân việt trung cũng là tuyệt đối cẩn giả g chỉ bất quá trụ cột của hắn lực lượng cùng la tu so với vẫn là kém rất nhiều phía sau hắn chính là vũ địch cùng bị chấn hai người kia cũng không biết vì sao chỉ cần xuất hiện chính là cùng xuất hiện dường như bị trói chung một chỗ nhưng hai người bọn họ lẫn nhau trong lúc đó cũng không nói thế nào thật sự là khiến người ta không đoán ra còn lại hai người la tu liền có chút lạ mặt một cái chải bàn thốn thoạt nhìn lên cả lơ phất sơ thực lực ở ngoài sáng di chuyển trên thế giới trà ngập khinh thường nhìn lấy la tu bọn họ bên này tuy là cá nhân thi đấu la tu biểu hiện lịch thiên như vậy nhưng ở trong lòng hắn dường như cảm thấy với hắn chính mình không có quan hệ gì thoạt nhìn là cái cố gắng người không có tim không có phổi khác một cái quân viện nhân thoạt nhìn lên liền thành thật rất nhiều một đôi có điểm kiên kỵ ánh mắt liếc mấy cái la tu bọn họ liền nhanh chóng xem địa phương khác đối diện năm người này cũng liền mặc cô lang thực lực có thể cùng la tu lôi kéo lôi kéo nguyên lai、like、là đế vũ sư huynh đ ệ nhóm tuy là bị la tu đánh bại nhưng này chỉ là một người thi đấu cũng đã qua nên có lấy phép m ạ c cô lang cũng không có rơi xuống bốn trăm ba mươi ở tứ ngược dị thú trước mặt nhân loại là nhỏ bé điểm này mỗi cá nhân đều biết nghe được m ạ c cô lang thanh â m ngồi trên đồng có mấy người không hẹn mà cùng nhìn một chút la tu chu thương vốn là nhớ tới thân xem nhưng đến mọi người đều không có đứng dậy hắn đẻ xuống mặt đất tay lại nhanh chóng thu về bầu không khí đột nhiên có điểm xấu hổ lý thanh lang ngồi ở la tu bên cạnh dùng bả vai nhẹ đụng nhẹ hắn nàng biết la tu chỉ là chẳng đáng cùng quân viện người nói chuyện nhưng muốn nói theo chân bọn họ có thâm cựu lại hận gì cũng không có lên dị thú chiến trường còn không biết sẽ phát sinh cái gì xuất phát từ cái nhìn đại cục lý thanh la không muốn lại bởi vì la tu ngạo khí ở gây thêm g i ắ c d ố i tuy là bọn họ tiến nhập dị thú chiến trường tuy là vẫn là ở trong trận đấu nhưng nếu như võ viện giữa người trước nội đấu đứng lên đó cũng không phải là võ đạo cục các đại võ viện b i ệ t trưởng thậm chí là quân đội cao tầng hay hoặc giả là mười hai trụ quốc nhóm nguyện ý thấy sự tình la tu mãn bất tại hồ đứng lên những người khác cũng dồn dập theo la tu đứng dậy đứng ở quân viện nhân trước mặt có chuyện gì không la tu đem một căn cỏ khô ở tại trong miệng mạn bất kinh tâm hỏi mà cô lang biết thực lực của hắn rất mạnh có ngạo khí tự nhiên cũng là bình thường hắn không có để ý những thứ này trực tiếp tiểu nhi hiệu quả trị liệu cái đó ngược lại không có chỉ là đi ngang qua chương ba trăm năm mươi kỵ dị thú không tính là phạm điều lệ sao chương ba trăm năm mươi một kỵ dị thú không tính là phạm điều lệ sao phía sau đầu đinh tiểu ca c ư ờ n miệng cá nhân thi đấu đệ nhất thì thế nào không phải là giống như chúng ta bị vây ở trong núi này hắn cố ý làm cho la tu nghe được nếu muốn giết giết hắn ngạo khí nhưng một giây sau la tu để hắn thất vọng rồi n g ư ờ i đây thật đúng là nói sai rồi nghe nói như thế la tu đến không có tức giận chỉ là vân đạm phong khinh cười chúng ta đã sớm có đi ra cái này quần sơn phương pháp xử lý ừ m không chỉ có mặc cô lang bọn họ liền lý thanh la hoàng phủ tú tú mấy người bọn hắn cũng là vẻ mặt kinh ngạc khi nào à ta không biết chu thương miệng liền cùng không có nắp ấm nước giống nhau trong nháy mắt khoan khoái đi ra bên kia mái tóc màu đỏ phiêu phiêu vóc người tinh tế động nhân hoàng phủ tú tú lập tức nhìn chu thương liếp mắt chu thương vội vã câm miệng vừa lúc đó lại có mấy nhánh võ viện đội ngũ chạy tới bởi vì nay quần sơn sơn mạch đi hướng t h o ạ nhìn lên thập phần không phải quy luật xa xa sương ngủ nông còn nhìn không rõ、lắm. chỉ có nhận được đỉnh núi có lẽ mới có thể tìm được cao nhất đường đi tới đã qua gần đường này việc này rất nhiều đội ngũ đều đã nhìn ra mặc dù không có bọn họ lên đường nhanh nhưng mà la tu bọn họ dù sao cũng là đế vũ nội viện người nổi bật hơi chút gia tốc liền vượt qua không ít đội ngũ hiện tại bọn họ cơ hội là sở hữu trong đội ngũ tốc độ tiến tới nhanh nhất đương nhiên quân v i ệ n m a bọn họ thực lực cũng không yếu cũng trước sau đạt tới ngọn núi nhỏ này sườn núi chỉ chốc lát sau ngoại trừ vẫn còn ở chân núi tại chỗ xoay quanh tay chân luôn cuốn mấy cái đội ngũ ở ngoài còn lại một ít đội ngũ đều xuất hiện ở phú gần trước đó giữa bọn họ cạnh tranh quan hệ vẫn còn tương đối rõ ràng nhưng khi tất cả đội ngũ đều gặp được cùng làm ộ t vấn đề bầu không khí trở nên vi diệu rất nhiều tuy là đều không biết đi hướng nào nhưng là đều đứng tại chỗ nhỏ giọng cùng người bên cạnh thảo luận những thế lực kia xa xa không kịp đế vũ đội ngũ không tự chủ được nghi trở các loại đế vũ làm sao bây giờ đế vũ bất động bọn họ liền bất động bất chi bất giác la tu có loại muốn trở thành bọn họ ý kiến lãnh tụ cảm giác tuy là không người nào nguyện ý thừa nhận nhưng hiện nay đến xem tất cả mọi người chờ đấy đế vũ động tác a cái này đều xem chúng ta làm gì lý thanh la phát hiện chuyện không thích hợp trong lòng yên lặng lẩm bẩm nhìn lấy mà cô lang mấy người bọn h ắ n ánh mắt yêu kỳ la tu không trả lời lời của bọn họ mà là tiến tới chu thương cùng hô duyên giáp bên t h a i không biết nói gì đó hô diên sư minh chu thương sẽ đi ngay bây giờ a tốt sau đó hai người liền đi hướng về phía đám người chỗ ở vị trí các vị n h ư ờ n g một chút cẩn thận bị n g ộ thương n h ư ờ n g một chút n h ư ờ n g một chút vương cấp dị thú không dễ t r ọ c không muốn bị thương đều tới lui lại lý thanh la hoàng phủ tú tú cùng diệp vô đạo đều không có nghe được la tu cùng hai người bọn họ nói nhìn lấy hai người mê chi thao tác có điểm ngộng quay vòng. lúc ã o đại thiên ma đâu? thiên Hát t h vương ma cấp dị、thú. Nghe đến đó, hoàng phủ tú tú đột nhiên nghĩ đến, phủ đó, đột tú tú ở võ t thời giáo hấn đó i triệu đại ể m mật một La là Lúc Tu trung, qua đầu cũng cự bạc hoán ở kỳ hồ. đ nhưng là sáng mù mắt của bọn hắn lâu như vậy tới nay nàng vẫn không rõ lắm la tu là thế nào thuần phục ù n g với đem dấu ở nơi nào lúc này nàng ngược lại là đột nhiên nghĩ tới cái g i a hỏa này muốn thả đi ra bạch hồ đây là hoàng phủ tú tú phản ứng đầu tiên mà những người khác thì so với hoàng phủ tú tú còn mượn khe thế nhưng ở chu thương cùng hô duyên giáp không ngừng điều khiển ở dưới đại gia còn là không tự cho mình là lui về sau rất nhiều bước người nhiều hơn căn bản cũng không lý giải đây là muốn làm gì mau bệnh à các ngươi muốn làm gì làm gì đuổi người a còn lại võ viện một số người dồn dập bắn trách không thể đi tới ngay cả cũng không thể đứng ở chỗ này sao đang lúc bọn hắn hôn loạn huyên n á o thời điểm một tiếng thông tin giống giận đột nhiên vang vọng ở trước mặt mọi người thanh âm này càng giống như là từ dưới nền đất vọng lại một h ư ớ dạng ngay cả là đối với dị thú chiến trường bên trong dị thú hiểu rõ rất nhiều thậm chí là xem đại lượng tư liệu các đại võ viện tinh anh môn cũng không dám xác định cái này thú hống thanh âm là thực lực gì dị thú không nghĩ tới dưới trong nháy mắt một đầu đ ước chừng cao ba mét khoảng chừng dài năm thước bạch hổ dị thú thình lình ra bọn hắn bây giờ trước mặt cái g i a hỏa này là từ đâu nhi bể ra đối mặt với nhiều người như vậy bạch hổ dị thú, trong dây lắt gầm thét một tiếng, đại thú gió trong nháy mắt nhấc lên cường đại lực lượng bản thân ở trên sườn núi tất cả mọi người không có thể hiểm hộ địa phương cái này cự đại lực lượng lại la h ó đem những thế lực kia hơi yếu một chút nhân từng cái liền cùng mụ kiến một dạng trong nháy mắt tội bay cũng may coi như thực lực yếu hơn nữa ngự không công pháp nhiều ít vẫn là có thụ thương là có khả năng muốn mạng lời còn có một đoạn tranh lệch đây chỉ là tiểu bạch một tiếng phổ thông giống giận nếu như hắn chân chính t ứ c giận phỏng chừng người ở chỗ này muốn rất cật lực mới có thể cùng nó đối kháng rất nhiều không có cự ly gần thấy qua bạch hổ vương ấu tức nhân đều bị cao hơn hai mét tiểu bạch sợ đến kém chút mất đi ngoa tạo bạch hổ dị thú vẫn là bạch hổ vương quá dọa người a chỗ chạy đến đang lúc mọi người tứ tán chạy t h u mạng thời điểm la tu thì lạnh nhạt xuất hiện ở đầu này bạch hổ vương trên người hắn tiếp lấy tiểu bạch cái cổ một bên vớt lông vừa nói tiểu bạch bình tĩnh bình tĩnh không ai khi dễ ta thốt ra lời này hết người ở chỗ này càng giật mình tình huống gì rất nhiều người trong trí nhớ rốt cuộc nhớ tới cái kia ở nhiều ngày trước đây tham gia đế vũ v õ khảo thiếu niên ở bí mật lại c h u n g lái xe bạch hổ vương sở hướng phi mị tràng cảnh người đó chính là la tu ngay tại lúc này trước mặt bọn họ la tu đoạn thời gian này tiểu bạch một mực tại la tu thái sơ động phủ vui chơi giải trí ngủ ngủ bất chi bất giác lại lớn lên một điểm thực lực của hắn cũng tăng lên không ít cùng còn lại vương cấp dị thú so với tiểu bạch cơ sở lực lượng càng là khủng bố la tu hầu như mỗi ngày đều biết tiến nhập siêu thứ nguyên không gian hoặc là thái sơ động phủ tu luyện tùy tiện liên tục nhìn tiểu bạch ở bên trong tự do tự tại cũng không hỏi quan hệ của hai người càng ngày càng tốt lần này đem tiểu bạch gọi ra tiểu bạch còn tưởng rằng la tu gặp phải cái gì nguy nan để cho mình hỗ trợ bất quá trải qua la tu chấn an sau đó tiểu bạch thì khéo léo mẹo lớn một dạng mà những người khác rất nhiều đều là để một lần cự ly gần chứng kiến bạch hổ dị thú không có một cái không k i n h hãi liên mạc cô lang cũng không khỏi lui về phía sau mấy bước la tu n g ư ơ i các n g ư ơ i muốn muốn c ư ớ i đầu này bạch hổ đi dị thú chiến trường sao mà cô c lang lấy lại bình tĩnh xác định cái này bạch hổ tạm thời không có nguy hiểm nhịn không được hỏi những người khác cũng r ồ n dập nghị luận ta đi đây cũng quá đẹp trai ta cũng muốn một đầu dị thú tọa kỳ r ỗ i có như vậy s ủ n g vật còn buồn không chạy nhanh thế nhưng la tu lắc đầu làm sao có khả năng tiểu bạch là đồng bạn của ta bất quá tú, tú học tỷ kỵ dị thú ở dị thú bên trong chiến trường không tính là phạm điều lệ sao h ắ n đột nhiên lạc hướng hoàng p h ủ t ú tú hỏi chương ba trăm năm mươi mốt tiểu bạch một tiếng gầm bách thú triều bà y chương ba trăm năm mươi hai tiểu bạch một tiếng gầm bách thú triều bái làm sao có khả năng tiểu bạch là bằng hữu của ta bất quá tú tú họ c tỷ kỵ dị thú ở dị thú bên trong chiến trường không tính là phạm điều lệ sao h ắ n đột nhiên lạc hướng hoàng p h ủ t ú tú nghiêm túc hỏi kỵ dị thú hay là đang dị thú bên trong chiến trường tiểu t ử này điên rồi sao hoàng phủ t ú Tú bị la tu bất thình lình hỏi cái như thế kỳ lạ vấn đề trực tiếp nạc ở nơi đó à cái này vấn đề này thực sự là hỏi tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả tinh dùng lao bên cạnh trùng nhưng là thủ tịch trung thực lực gần với khương vi lan diệp vô đạo nhân nàng cũng đúng dị thú c h ẳ n g cùng đoàn thể thi đấu thập phần giải khai nhưng vấn đề này là thật chạm tới kiến thức của nàng điểm mù tạm thời không nói đế v ũ cùng các đại võ viện ngự thú hệ lái xe cùng bồi dưỡng đều là từ sinh hóa trong trứng ấp chứng dị thú thực lực là khả năng k h ô n g chế vẹn vẹn nói ở dị thú chiến trường bên trong kỵ dị thú xác định không sẽ chọc cho nộ còn lại dị thú sao dưới tình huống bình thường linh cấp dị thú bọn họ đều chưa chắc là đối thủ chớ đừng nhắc tới vương cấp còn nữa nói võ đạo đại kỷ nguyên sau khi mở ra dị thú thực lực cũng là lấy tốc độ khủng khiếp tăng lên thời khắc uy hiếp loài người an toàn vân quốc chung quanh tứ đại vương cấp dị thú vương hầu như riêng phần mình thống nhất tứ phương mà dị thú bên trong chiến trường chính là bọn họ trong lúc đó kích liệt nhất nhất vô cùng lo l ắ n g chiến tranh khu vực dị thú chiến trường linh khí cũng thập phần thịnh vượng nó thậm chí so với vân quốc lớn nhất linh khí đầu tiên phúc địa càng có lợi với tu luyện vì vậy không chỉ có hình thái sư tử hổ báo các loại mánh thú liên viễn cổ thời kỳ đã diệt tuyệt sinh vật cũng dồn dập bởi vì linh khí nồng nặc mà từng bức thức tỉnh sinh động ở dị thú chiến trường gần nhất dị thú vương bạo động chính là một cái tín hiệu nếu như vân quốc quân đội t r u quốc cùng tuyệt đỉnh không thủ được dị thú chiến trường cửa ra bị bọn hắn vận ra nhân loại sợ rằng phải tao nộ t hai hỏa ngập đầu l i ê n la dưới tình huống như thế la tu lại còn nghĩ c ư ớ i dị thú vào chiến trường đây không phải là muốn chết sao mặc dù hắn là vân quốc võ đạo đại kỷ nguyên mở tiệm tới nay cực kỳ có thiên tư một trong những học sinh nhưng này dạng tìm đường chết sự t ì n h thực sự là xưa nay chưa từng xảy ra quá cái ra hỏa này đang nói đùa sao hán cứ nhiên cái này cái này la tu không chỉ có một đầu vương cấp bạch hổ dị thú hầu tức không chỉ có phát biểu nó hơn nữa còn muốn cơi nó vào dị thú chiến trường trong lúc nhất thời chu vi các đại võ viện nhân ngoại trừ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ lão lão đại người nghiêm túc la tu người đ i ê n rồi sao chu thương gương mặt không thể tin được tuy là hắn cũng nghe qua la tu có một con bạch hổ dị thú trước k i a cũng rất n g h ị thông mở mắt nhưng thực sự nhìn thấy thời điểm hai chân mềm hầu như đều không đứng lên nổi tiểu bạch đứng tại chỗ đứng thẳng lấy lồng ngực trứng mắt hai quả con mắt thật to nhìn chằm chằm người c u n g quanh mà la tu thì rất rõ ràng bị hắn bảo hộ ở sau người Cái gia đương t h nhiên Bất quá cũng không tính kỳ quái, lại thái t g độc phủ. là nghiêm h u lắm đồ đạc, cái i n dược, t u t h i i m túc nếu để cho tiểu bạch mang ta vượt qua cái này còn sơn chẳng phải là rất nhanh la tu về mép cười cười lời này là cố ý nói cho mạc cô lang bọn họ nghe chu thương sợ đến nhanh chóng gật đầu lông máy n h u một cái phát hiện đó là một biện pháp không tệ cái kia cái kia quả thật không tệ lao đại vậy chúng ta thì sao bên cạnh vẫn luôn không nói gì lý thanh la lên tiếng ngươi sẽ không cần bỏ lại bọn ta chứ hoàng phủ tú tú cao đôi mi thanh tú dãy rủa dáng người hướng phía la tu cùng tiểu bạch đã đi tới tuy là bạch hổ vương ấu tức s ắ c thực đáng sợ nhưng dù sao hoàng phủ tú tú là la tu học tỷ hơn nữa lần này bọn họ là đoàn thể thi đấu la tu sẽ không đối người mình như thế nào lao đại mang ta lên nóng a chu thương ở nơi nào cầu khẩn nói đem bọn họ thả ở cái địa phương này đúng là quá không an toàn không chỉ có muốn đề phòng khả năng sẽ xuất hiện dị thú hơn nữa còn lại võ v i ệ n nhân chưa chắc đều là người lương thiện tuy là đế vũ đệ tử thực lực rất cao nhưng loạn quyền đánh chết sư phụ già cũng không phải là không thể diệp vô đạo ôm lấy cánh tay ngồi một bên trên tảng đá l ặ n g lặng nhìn la tu cùng mấy người bọn hắn hiện ra thập phần l i n h tĩnh không nói câu nào mà hô duyên giáp đã không chịu nổi t i ể u thương tử có điểm tiền đồ đối mặt bọn hắn mấy cái tranh luận quân viện nhân đều ngơ ngác nhìn bạch hổ vương mang cho khiếp sợ của bọn hắn còn không có kết thúc đến lúc đó bị bọn họ cái này một lớp đối thoại lại cho đổi mới nhận thức cầu tiên nói thật chớ nhìn bọn họ cũng không tỏ thái độ trong lòng kỳ thực thật hy vọng la tu có thể mang theo bọn họ nhưng la tu công tác vẫn luôn là đặc lập độc hành thật không mang lên bọn họ cũng không phải là cái gì ngoài ý liệu sự tình đang tái sinh võ khảo thời điểm hắn đã bị đầu này bạch hổ bảo vệ ngặt là ở trong sơn động ngủ một tuần mới chỉ có mạn mạn thôn thôn đi ra nhìn lấy tất cả mọi người đình cùng với chính mình la tu thập phần bông lỏ nhún núi tú tú học tị còn có hô diên đại ca diệp sư m i n h thanh la học tỷ chu thương ta không muốn lại một lần nữa ta lập lại lần nữa tiểu bạch không phải của ta tọa kỵ nó là bằng hữu của ta sở dĩ ta không phải có thể để các ngươi kỵ ở trên người hắn hắn sẽ nổi giận thốt ra lời này cả đám lần nữa thang mục kết thiệt tình huống gì la tu không tính mang người một nhà chờ các loại bọn họ sẽ không tin tưởng la tu thật muốn c ư ớ i cái này một đầu bạch hổ vào dị thú chiến trường chứ lão đại ngươi thực sự tuyệt tình như vậy chu thương có điểm không thể tin được hắn là không phải sùng bái sai rồi người còn lại võ viện nhân đột nhiên n ở nụ cười đường đường đế vũ đệ nhất thủ tịch lại muốn q u ă n g đi chính mình đồng đội cái này chuyến đi thực sự là năm nay chuyện tiếu lâm tức cười nhất hơn nữa bọn họ tụ tập ở chung với nhau hình ảnh bao quát đối thoại đều là toàn quốc đồng bộ phát sóng trực tiếp cái này khiến mọi người đều nghe được la tu lời nói trên internet cũng là một mảnh t h ồ n t h ứ c tiếng dồn dập ở thảo luận la tu việc này xử lý quá ích kỷ các loại thế nhưng mọi người đều hiểu lầm hắn chỉ có hoàng phủ tú tú cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy la tu người đến cùng muốn nói cái gì hắn có thể nghe được la tu đây là câu nói có hàm ý khác ha, ha. vẫn là tú tú học tỷ giải khai ta chúng ta đế vũ nói như thế nào cũng là toàn quốc tốt nhất võ viện một t r o n g bài diện còn là muốn có tiểu bạch la tu nói xong liền chụp phách tiểu b ạ c h đầu nhảy tới một bên tiểu bạch phảng phất bị cái gì chỉ lệnh một dạng hướng phía không trung nổi giận gầm lên một tiếng hống thanh âm này phát ra sóng âm hướng phía phía sau bọn họ còn sơn truyền đi trong núi rừng bị giật mình từng nhóm một phi điệu đây là muốn làm gì cái này bạch hổ điên rồi sao ta l o chúng ta có muốn hay không chạy mau a đây là đang hô hoán đồng loại sao những người khác dồn dập suy đoán không đến nửa phút trên sơ xuất hiện khiến cho mọi người lần nữa khiếp sợ hình anh tiểu chương ba trăm năm mươi hai khá lắm khiếp sợ hồng cục một trăm năm chương ba trăm năm mươi ba khá lắm khiếp sợ hồng cục một trăm năm tất cả q u á i vật lớn ở bóng cây lắc lư rừng cây phía sau lần lửa xuất hiện bốn phía trên đỉnh núi chỉ chốc lát sau liền tụ tập một m ả n g lớn đông nghị thân ảnh những thứ này dị thú tất cả đều là bị tiểu bạch tiếng hổ gầm triệu hoán mà đến lúc này bọn họ đang nhìn chằm chằm trong sơn cốc những người này hồng từng đợt tiếng gầm kèm theo mạnh mẽ lực lượng gào thét mà đến cự đại tiếng thú gạo đinh hay nhức góc mặc cô lang n h ữ mày lấy tay ngăn t r ở sông tới mặt gió mạnh mẽ lực hắn sát mặt n g h n g trọng trong lòng rất rõ ràng những thứ này dị thú thực lực ở ám kình cùng hóa kình trong lúc đó trên cơ bản vượt qua tám mươi người thực lực cũng chỉ có các đại võ viện ba vị trí đầu thủ tịch tài năng mới có thể miễn cưỡng đối kháng hơn nữa là ở chỉ đối với khiên một đầu dị thú dưới tình huống bởi vì dị thú bản thân cơ sở lực lượng liền so với nhân loại cường đại hơn nhiều ám k ì n h hoặc là biến hóa động thực lực đâm đầu vào tới lực lượng nên có thể vượt lên trước thông sư đây chính là dị thú chỗ kinh khủng nhân loại vĩnh viễn dự đoán không ra thực lực của bọn họ đến cùng mạnh bao nhiêu cùng lúc đó gần nhất dị thú chiến trường linh khí lại bắt đầu trắng trợn bạo phát bọn họ không biết trong quá trình này lại tăng trưởng thêm bao nhiêu thực lực trước mặt rất nhiều dị thú gào châm thấp sâu đậm rung động người ở chỗ này trong đám người nguyên bản phi thường kịch liệt tiếng nghị luận cũng theo dị thú xuất hiện im bặt mà ngừng la tu cũng ngây n g ẩ n cả người nó chỉ là làm cho tiểu bạch gọi điểm khác dị thú tốt tới bọn họ tiến nhập dị thú chiến trường ai biết cư nhiên gọi tới nhiều như vậy cái này tờ mờ giờ kết thúc như thế nào khá lắm trực tiếp biến ba dê toàn phương vị vờn quanh âm thanh nổi mắt to nhìn lại vây quanh bọn họ những thứ này dị thú ước chừng có bốn mươi năm mươi đầu một hai con dị thú đồng thời xuất hiện những thứ này võ viện đám người nổi bật cũng chưa từng thấy chớ đừng nhắc tới loại tràng diện này thực lực hơi thấp một chút thành viên nhất thời mở to hai mắt nhìn cả người cơ bắp căng thẳng tim đập dỗ lên hô hấp khó khăn sáu la tu bọn họ dừng lại nghỉ ngơi địa phương là một cái sân cốc sân cốc này hai bên đều là g ó đất hướng tránh nam cách đó không xa có một dòng sông nhỏ nhìn từ đằng xa con sông này chính là một cái hắc hả vụ trộm thần bí cùng k ỳ p bậc trên sân núi là m ư ơ i thước cao rộng rãi diệp lâm mùa này trong núi lạch giá lá cây đều rơi không có thừa lại bao nhiêu ở dị thú xuất hiện phía trước cây cối thấp thoáng phía dưới khoảng chừng có hơn mười nhánh đoàn thể cuộc so tại đội ngũ ở phụ cận nghỉ ngơi theo đế vũ đi tới tiểu võ viện cũng không có thiếu la tu chú ý một cái tiểu bạch triệu hoán đến dị thú đại thể đều là linh cấp dị thú ấu thức hoặc là trưởng thành kỳ dị thú thực lực còn không đạt được t ô n g sư nhưng nhiều như vậy cộng lại liền không nhất định l ã o đại cái này sao chuyện gì xảy ra chu thương nói đều nói không lanh lẹ khẩn trương nhìn lấy chung quanh vây quanh bọn họ dị thú la tu người xác định không có việc gì hoàng phủ tú, tú cũng thiếu thốn hút một khẩu khí khá lắm còn có không vào La tu an ủi tiểu r n g n n gặp phải h i như vậy l i bạch sau đó lúc này mới quay đầu đối với hoàng phụ tú tú đám người nói ra các vị tiểu bạch gọi đồng bọn của nó dẫn chúng ta vào dị thú chiến trường không nên khắc khí nói xong một bên kia trên sườn núi một đầu linh cấp hùng s á m nằm xuống thân thể hướng bên này đã đi tới ở phía xa còn không cảm giác một ngày đến gần đám người đều có thể rõ ràng nghe thấy một đầu có cao ba mét hùng s á m mỗi một chân đạp trên mặt đất đều sẽ có chấn động nhẹ nhẹ hoàng phủ tú tú nhìn về phía đầu này cự đại hùng s á m không khỏi lui về sau hai bước cùng lúc đó quân viện thiếu lâm nam lăng chờ các loại khá cao võ viện nhân dồn dập hướng về sau thối lui nếu không phải là bọn họ phía sau cũng có dị thú xuất hiện lúc này khẳng định hận không thể chạy như bay trôn cái mất dạng tú tú học tỉ không phải sợ người trước lên đi La Tu h ư ớ người nàng c cười, cười, trên mặt n m ì hoàng ngược lại là không n có chút lại tú tú bán bán tú tú là à khẩn h trương. o phủ tú tú cũng tín bán h h i n xem thấu la tu tiểu tâm tư cắn cắn đỏ thám môi để cho nàng đánh cái này dị thú nàng làm một điểm không đáng sợ nhưng muốn cười ở dị thú trên người nàng cho tới bây giờ đều chưa từng từ qua hơn nữa chung q u n h đây nhiều như vậy dị thú lại mạnh lực lượng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ cái này la tu ở đâu ra nhiều như vậy lứa tâm hai người đang khi nói chuyện h ù n g sám chạy tới hoàng phủ tú tú trước mặt thân ảnh khổng lồ có loại che khuất bầu trời cảm giác gần tới mặc cô lang bọn họ quân v i ệ n nhân càng l à câm như hến di chuyển cũng không dám động một cái những người khác càng là không dám thở mạnh đám này dị thú nếu như nổi giận bọn họ một cái người đều chạy không thoát bốn vân quốc ổ lìm đ i ạ di chỉ la phù sơn võ đạo cục trong phòng điều khiển hồng di kiên mới cùng trưởng tôn t r u quốc hạ kình cùng với khương thái sơ mấy người bọn hắn vũ hiệu trưởng lái qua video hội nghị bọn họ cũng cao độ quan tâm lấy lần này đoàn thể cuộc so tài tình huống năm nay dị thú chiến trường cục diện hỗn loạn đến bây giờ còn phải không khả năng k h ô n g chế dưới tình huống như vậy vì không làm cho khủng hoảng khoa học kỹ thuật bộ phận võ đạo cục còn có quân bộ liên hợp lại bí mật tiến hành rồi cái này làng quan quần sơn bình phong tre chở khai phát mục đích của bọn họ chính là vì đoàn thể cuộc so tài tổ chức sáng tạo một cái hỏa h o ã n giải đất dị thú chiến trường tuy là thập phần đáng sợ các loại cấp bậc dị thú liên tiếp xuất hiện xuất quỷ nhập thần nhưng vẫn là có quy luật khả tuần có một vài chỗ võ đạo cục cấm chỉ bọn họ tới gần mà bao năm qua tới dị thú chiến trường đoàn thể thi đấu đều ở đây dị thú chiến trường sát biên giới tiến hành đại nhất đến đại học năm bốn võ viện thủ tục nhóm đánh chết dị thú cũng đều là võ đạo cục cùng khoa học kỹ thuật bộ phận quản khống sau đó s á t thực một chín h nhận thức sẽ không đối với bọn học sinh trực tiếp tạo thành ý hiếp đánh mạng dị thú tuy là làm rất nhiều bảo hộ nhưng trên thực tế bất luận là sát biên giới địa khu vẫn là dị thú chiến trường nội địa nguy hiểm hệ số cũng không d u n g vấn đề nhỏ hồng dị ê n bưng một ly ca phe ngồi ở tổng khống trước đài mặt ghế trên bọn họ đều đến đâu nhi rồi hả lúc này một người mặc lam sắc đồng phục làm việc nhân viên công tác hồi đáp hồng cục căn cứ gps biểu hiện còn không có bất kỳ một chi đội ngũ vượt qua tòa thứ nhất bình t h ư ớ n g đều đi qua đã nửa ngày vẫn chưa có người nào có thể đột phá là tu đâu liền tại hồng dịch u y ê n hỏi ra câu nói này thời điểm to lớn hình ảnh trực tiếp xuất hiện ở tổng khống thất màn ảnh chính bên trên chứng kiến từng nhóm một dị thú vây quanh hơn một mươi tri đội vân vân tình huống hồng dịch u y ê n trực tiếp ngây m ẩ n cả người ngoa tạo hắn để đi xuống quốc túy cửa ra biểu tình trên mặt ngoại trừ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ chương ba trăm năm mươi ba thẳng đến dị thú chiến trường kinh một n g cao ầ n giây t sau la tu cùng người đứng bên cạnh hắn liền dồn dập nhảy lên một đám vương cấp dị thú hậu ân trên người la tu dưới thân bạch hổ vương bên cạnh phân biệt còn có hai đầu hùng xám vương một đầu tuyết báo vương một đầu tên ngưu vương một đầu hoàng kim sư vương Âu ố n tình huống gì hồng dịch châu vừa mới nhìn thấy vài đầu cao vài thước dị thú vây quanh ở la tu bên cạnh bọn họ còn vì bọn họ gặp phải phiền thoái không nghĩ tới hình ảnh phóng đại nhìn kỹ hắn lại có chút bối rối đám này dị thú không chỉ không có công kích la tu bọn họ thần kỳ hơn là chỉ c u khởi đế vũ mấy người kia cách cái đại phổ a tại sao có thể như vậy vì sao dị thú không phải công kích la tu la tu là khóa này tân sinh bên trong tài năng xuất chúng nhất một cái hắn không chỉ có thiên phú vô cùng tốt hơn nữa danh tiếng rất lớn xem qua hắn ở cá nhân trong cuộc so tài biểu hiện phía sau hồng dịch lên càng cảm thấy hắn có thể ở đoàn thể thi đấu bên trong thu được càng thêm trói mắt thành tích có thể hai mươi bảy bây giờ loại tràn g diện này hắn là vạn vạn không nghĩ tới khả năng hồng dịch uyên không biết từ lúc tô thành nhị t r u n g thời điểm la tu liền tại trường học của bọn họ tiểu bí canh trung t u â n phục đầu này bạch hổ vương dị thú â u tước sau lại ở đế vũ tân sinh võ khảo chắc thí bên trong bạch hổ vương â u tức lại trợ giúp la tu trực tiếp lấy được hạng nhất thành tích ngay lúc đó thi đấu chính là mô phỏng rồi chân thực dị thú chiến trường tình huống chuyện này hồng d ị c u y n hơi có nghe thấy lúc đó chỉ coi làm hài hước m ư t dạng ở trong lòng đối với la tu chỉ để lại một thiên phú vô cùng tốt khả tạo chi tải các loại đánh giá không nghĩ tới hiện tại nghĩ kỹ lại cái kia một đầu bị thuần phục thật đúng là bạch hổ vương chỉ là thời gian lâu như vậy không biết la tu đem đầu này bạch hổ vương giấu ở nơi nào tâm tư trôi giạt đến thật nhiều ngày trước kia hồng dịch c u y ê n thoạt nhìn lên giống như là đang ngẩn người giống nhau không biết qua bao lâu hắn mới chỉ có đ ỗ n g nhiên lấy lại tinh thần lúc này trong hình la tu đã cưới bạch hổ vương từ trên sườn núi phi bôn xuống phía dưới cùng lúc đó phía sau hắn hùng xám tên n sư tử cùng tiết báo cũng đều phân biệt vác một cánh g ư ờ cùng sau lương bạch h ổ vương chưa từng người máy chụp tình huống đến xem cái này vài đầu dị thú tốc độ tiến lên so với hắn trong dự tưởng còn muốn nhanh hơn đã xảy ra chuyện đã xảy ra chuyện hồng dị tuyên t r ậ n to hai mắt có điểm bất khả tư nghị nhìn màn ảnh hồng dị tuyên lập tức ở trước bàn trên màn ảnh đồng thời đ ẻ rồi liên hệ trưởng tôn vô địch quân bộ hạp đ ỉ n h cùng với khoa học kỹ thuật bộ phận tư nguyên bộ mấy cái bộ trưởng rất nhanh mấy người này đều nhận nghe điện thoại bọn họ hình ảnh cũng dồn dập xuất hiện ở ở hồng dị u y ê n trước mặt trong suốt trên màn ảnh lão hồng không phải mới khai hoàn biết sao lại gọi chúng ta làm gì đúng vậy a xảy ra chuyện gì chứng kiến hồng dịch viên khó coi biểu tình trưởng tôn trụ quốc có điểm cao mày nếu không phải là việc gấp hắn sẽ không như thế hốt hoảng gọi bọn hắn đi ra ngươi xem không thấy đoàn thể cuộc so t à i phát sóng trực tiếp sao mau đánh mở phát sóng trực tiếp hồng dịch viên cơ hồ là giống lên bởi v ì dị thú chiến trường hỗn loạn tình hình chiến đấu cùng không cách nào xác định nhân tố võ đạo cục liên hệ khoa học kỹ thuật bộ phận quân bộ tư nguyên bộ các ngành chuyên môn chế tạo lang gia quan q u ầ n sơn làm cho này một lần đoàn thể cuộc so tại thi đấu căn cứ ngoài mặt năm nay là mới tăng thêm tranh tài sân bãi muốn bọn họ đi bộ vượt qua lang gia quan quân sơn bình chướng đến dị thú chiến trường trên thực tế bọn họ cũng đều biết nếu như không cần bất kỳ công pháp nào chỉ có thể bộ hành một tuần lễ bọn họ căn bản là không đến được dị thú chiến trường dưới tình huống như vậy ở lan gia g quan trong dây núi bọn họ có thể đưa lên đấu tất kỳ trưởng thành kỳ thành thục kỳ cùng đại thành kỳ không đợi các loại đẳng cấp dị thú để cho bọn họ lẫn nhau tranh đua lấy truy sát ở trong vòng bảy ngày ai g i ế t nhiều người đó liền thắng đến rồi cái kia thời gian bọn họ còn không có tiến nhập dị thú chiến trường thi đấu liền kết thúc hồng d ị viên cũng có thể thần không biết quỷ không hay tách ra dị thú chiến trường nguy cơ trực tiếp tuyên bố kết quả tranh tài h ỏ i chính là các đại võ viện học sinh ở trong vòng bảy ngày không ai có thể đến dị thú chiến trường trực tiếp dùng lang gia quan đàn trong núi đánh chết dị thú thư lương thành tựu xếp hạng tiêu chuẩn đây nhất định cũng có thể khiến người ta lý giải dù sao tranh tài mục đích không có biến hóa những học sinh này vẫn là đánh chết rất nhiều dị thú nhưng bây giờ la tu xuất hiện trực tiếp đánh vỡ bọn họ đối với đoàn thể thi đấu tranh tài sở hữu tư tưởng ở lang gia quan đàn trong núi có tiếp cận ba trăm điều s ơ n mạch phía bắc nhất sơn mạch một ngày vượt qua quá trực tiếp có thể đi vào dị thú chiến trường đoạn thời gian gần nhất chân chính dị thú chiến trường bên trong vương cấp dị thú lực lượng mới xuất hiện thành thục kỳ càng là so trước đó nhiều phân nửa những thứ này dị thú nửa phút có phá tan dị thú chiến trường biên giới xu thế tuy là vân quốc tuyệt đỉnh nhóm hao phí gần ba mươi năm đều chú đóng ở dị thú chiến trường bên ngoài cùng dị thú chống đỡ được bảo hộ vân quốc con đơn dân đặc biệt là quân bộ đa vương phong vương lôi vương chờ các loại phía trước đại danh đỉnh đỉnh đại t ô n g sư tuyệt đỉnh thực lực người đều ở đây chẳng lềm ề c h i n trung dâng ra cánh mạng quý giá nhưng bây giờ qua mấy thập niên dị thú bên trong chiến trường dị thú chẳng những không có dừng lại ngược lại bởi vì linh khí đột nhiên lần nữa bạo phát c à n g phát ra sao động bất an tây bộ dị thú chiến trường một tháng trước mới vừa trải qua một lần cuộc chiến sinh tử miễn c ư ơ n g đem bạch hổ tộc đại thế để ép dưới không bảy trăm linh bốn vân quốc vì vậy cũng tổn thất vài tên tông vương tướng lĩnh thật là làm lòng người đau nhức nhưng lần này vừa định tốt bảo hộ học sinh đồng thời làm cho võ đạo giao lưu đại hội thi đấu tiến hành thuận lợi đi xuống phương pháp đồng thời biến thành thực tế rồi lại đi ra cái đặc lập độc hành la tu nếu là hắn thực sự mang theo đế vũ học sinh vào dị thú chiến trường hậu quả khó mà lường được cái này la tu thật là khiến người ta vừa sợ vừa não trường tôn vô địch mở ra phát sóng trực tiếp chứng kiến loại này tầm nhiễm cũng có chút nghẹn họng nhìn chân chối vừa mới bắt đầu chứng kiến phát sóng trực tiếp thời điểm hắn còn tưởng rằng làng gia quan trong dây núi chỉ là xuất hiện dị thú tụ tập tình huống sẽ không lưu ý không nghĩ tới cái này dị thú tụ tập lại là la tu d ở trò quỷ làm sao bây giờ có muốn hay không lập tức thủ tiêu đoàn thể thi đấu màn hình bên kia khác một cái thực lực ở tuyệt đỉnh láo giả mười hai trụ quốc chất vấn thượng quan vô niệm nổi bạch sắc trồng â u lo lắng đề nghị h ắ n không muốn thấy nhất chính là những đứa trẻ này bị dị thú xúc phạt tới lớn tuổi luôn cảm thấy tiểu hài tử cần được bảo hộ chứng kiến loại tình huống này liền lập tức nghĩ tới thủ tiêu thi đấu thượng quan chủ quốc không thể hồng di u y ê n liền vội vàng lắc đầu cuộc so tài này là toàn quốc phát sóng trực tiếp online đồng thời nắm chắc ước người ở tuyến trực tiếp thủ tiêu sẽ khiến rối loạn tạo thành hậu quả chúng ta không gánh nổi a chương ba trăm năm mươi bốn một nghìn km không mang theo chơi như vậy chương ba trăm năm mươi lăm một nghìn km không mang theo chơi như vậy dễ u y ê n bất đắc dĩ lắc đầu hồng cục võ đạo giao lưu đại hội là võ đạo cục làm chủ người tới quyết định đi màn hình bên kia hạng k ì n h sắc mặt nghiêm túc trịnh trọng nói ra hắn phía trước tiếp xúc qua la tu còn tặng cho hắn không ít thứ đối với la tu thích hơn là rất nhiều t r u quốc bộ trưởng các trưởng cục quá rõ ràng la tu có thể làm ra loại sự tình này nói thật hạng k ì n h cũng không cảm thấy kỳ quái nhưng nếu như hắn có nguy hiểm tính mạng liền có chút không nói được không chỉ có là hắn rất nhiều người đều muốn bảo hộ cái này vân quốc thiếu niên thiên tài thủ tiêu không hủy bỏ đoàn thể thi đấu để cho ta quyết định hồng dịch v n nghe xong lời này nhướng mày lao h à n đầu lời này không đúng hạng kinh khỏe miệng khẽ nhăn một cái xem ra điện nổi là dùng không đi ra ngoài không phải hắn không muốn nghĩ kế thật sự là bởi vì lần trước đẩy lùi bạch hổ t ộ c c h u y ệ n làm cho quân bộ tổn thất nặng nề hắn nhớ thúc đẩy nhiều mặt cộng đồng xuất lực không thể đem tất cả gánh nặng đều đặt ở quân bộ bên trên hồng di tuyên tự nhiên là biết hắn khó xử cũng nhìn thấu tâm tư của hắn nhưng việc này không phải một cái bộ môn liền có thể giải quyết võ đạo giao lưu đại hội là toàn quốc nặng đại tái sự t ì n h mười hai quốc trụ đều vô cùng coi trọng lần này cũng là tam đại bộ môn liên hợp cử hành ta chính là cung cấp cái sân bãi mạ thôi các ngươi cũng phải xuất lực hơn nữa dị thú chiến trường tình huống quân bộ là rõ ràng nhất có thể bảo đảm bọn họ có ở đây không ra nguy hiểm tình huống dưới tiếp tục thi đấu mới là sách lược vật toàn điểm này người lão hạng có quyền lên tiếng nhất hồng di tuyên một câu nói chúng những người khác cũng đều r ồ n r ậ p gật đầu đúng vậy giờ phút quan trọng này không thể thủ tiêu thi đấu trường tôn vô địch cũng sâu hút một khẩu khí đại gia mặc dù đang các nơi chỗ bất đồng nhưng lúc này tất cả đều chờ đấy hạng kình lên tiếng hạng kình khe cắn m ô i cản đường này rốt cuộc mở miệng được rồi được rồi ta phái người đi nhìn chằm chằm dị thu chiến trường đối lập nhau địa điểm an toàn ta cũng để cho nhân thiết đưa một ít tiếp ứng điểm để ngừa xảy ra bất chắc hồng di u y ê n gật đầu vậy thì đúng rồi nha lúc này trưởng tôn vô địch cũng nói ra ta đi cùng khoa học kỹ thuật bộ phận nói một chút ban đầu kế hoạch không m u ố n biến nếu như la tu thực sự tiến vào dị thú chiến trường đem hết toàn lực bảo vệ bọn h ắ n thế nhưng không muốn bại lộ Ừm. mới, một mở năm, Kết kỷ đến ghế thúc trở trên, rốt thở Tuy hội nghị, Hồng chỉ phào hơn có, cục cái. các video võ võ viện Di ngồi lại rồi đại đại đạo Quyên nguyên ra ở là đã có lẽ phía trước trưởng tôn vô địch còn có còn lại trụ quốc nói lên cải biến tu võ p h ư ơ n g pháp ngược lại tu tiên là lựa chọn chính xác nhưng loại này biến động thập phần cự đại nếu là không có ở ba năm rưỡi bên trong bồi dưỡng được rất nhiều tổng sư ở trên thậm chí là tuyệt đỉnh tu vi người vân quốc võ đạo lực lượng nói không chừng biết lui bước rất nhiều nếu quả như thật đến rồi cái kia thời gian bọn họ thậm chí ngay cả hiện dị thú chiến trường cũng không đỡ nổi đây là một bước rất mạo hiểm quyết định như cùng ở tại trên cung bắn cung tiễn không cách nào quay đầu mà lúc này tây cảnh hạng kinh đã đem nhất yêu cầu mới truyền đạt ra ngoài quân bộ lập tức phái sáu cái tuyệt đỉnh thực lực cứng giả dùng nhanh nhất tốc độ hướng dị thú chiến trường xuất phát mà la tu cưới dị thú chạy vội ở lang gia quan quần sơn trong hình ảnh không ngừng mà bị tiếp sóng đi ra ngoài trong lúc nhất thời toàn bộ vân quốc quan tâm võ đạo giao lưu đại hội đoàn thể c u ộ c so tài người r ồ n r ậ p khiếp sợ la phủ sơn trong phòng nghỉ ngơi khương vi lan nhìn lấy màn ảnh trước mặt trong suốt trong con ngươi tràn đầy không thể tin được tiểu từ này vẫn luôn như thế ngoài dự đoán mọi người kỳ thực khương vi lan cũng không biết bây giờ dị thú chiến trường là tình huống gì nhưng căn cứ võ đạo cục ban bố cảnh cáo tin tức nặng có thể cảm giác được năm nay dị thú chiến trường đặc biệt không tầm thường năm rồi đoàn thể thi đấu đều là lực, cái chủ đực, cộng thêm 5 cái thêm thay thế bây ổ sung.、Thế、nhưng năm n Thế trực giờ ế h thương vi lan thẳng đến mình quả thật là không có nhìn thấu hắn hắn đến cùng còn có bao nhiêu chính mình không biết bí mật lang giác quan quần sơn trong sơ gốc căn cứ bọn họ địa vị có gì thú trợ giúp sau đó hai giờ liền đi một trăm km tốc độ này là loài người cơ sở lực lượng ngước theo không kịp ở một trăm năm trước một người bình thường một ngày tối đa có thể đi hai mươi lăm km nếu như nhất khắc không ngừng nói bốn mươi km chính là cực hạn nhưng nếu quả thật đi như vậy người này ngày thứ hai sẽ cả người sùi lơ không có khí lực nhất định phải nghỉ ngơi vài ngày tài năng mới có thể lại tiếp tục đi bộ võ đạo đại kỷ nguyên mở ra phía sau mỗi cá nhân cơ sở lực lượng đều có bay vọt về trước bọn họ những người này cũng là các đại trong võ viện người nổi bật dù vậy một ngày để cho bọn họ nhất khắc không ngừng đi cũng không đi được một trăm km mà la tu khiến cái này dị thú thành vì chính mình toạ c kỵ c ư như hai giờ liền đi ra khỏi xa như vậy đây là mọi người đều không ngờ tới sự tình những thứ này dị thú cũng phảng phất sẽ không m ệ t một dạng vẫn phi nước đại cũng không có rừng dưới có thể thấy được bọn họ cơ sở lực lượng khủng bố đến mức nào đón trước mặt đập vào mặt máy g i ệ t gió la tu đem đầu trôn ở tiểu bạch lông dài bên trên nhìn về phía một bên hùng s á m vương trên người hoàng phủ tú tú một đầu lay động lên tóc đỏ phá lệ thấy được trước đây vẫn luôn là nhiệt tình không bị cản trở ăn mặc to gan hoàng phủ tú tú một hồi này giống như là một chim nhỏ nép vào người một dạng ôm thật chặt hùng s á n cổ ánh mắt cũng không dám mở những người khác trên cơ bản cũng so với hoàng phủ tú tú được không đi đến nơi nào dù sao đây là cưới dị thú a tuy là bọn họ biết những thứ này dị thú đều nghe là tu đầu kia bạch h ổ vương có thể bọn họ như t r ư ớ c có thu tính lần này bọn họ tranh tài mục đích cũng là kích sát dị thú chủ yếu được triệu là khiến chúng nó đã biết vậy còn đến đâu ngoại trừ la tu còn lại năm người đều có tâm sự riêng thời thời khắc khắc đều chuẩn bị bị cái này vài đầu dị thú cho nem xuống la tu chứng kiến loại tình huống này vội vã vỗ nhẹ nhẹ một cái tiểu bạch chạy lâu như vậy tốc độ chậm một chút a tiểu bạch thân ảnh khổng lồ lướt qua một cái rộng hai mét khe ránh hống kêu một tiếng ở sau khi rơi xuống đất tốc độ chậm rãi hạ thấp xuống la tu sau lưng hùng xám vương tuyết báo vương cùng tên nhu vương tốc độ cũng theo đó chậm lại hoàng phủ tu tú, tú lý thanh la cùng chu thương cái này mới ngầm đầu nhìn nhau chu thương tay run lấy chúng ta đã đến mấy vài đầu dị t h u chậm rãi đi lại cứu mạng rốt cuộc ngừng lý thanh la cũng thở mạnh diệp vô đạo cùng hô duyên giáp kinh nghiệm chiến trường nhiều hơn chút thoạt nhìn lên đến lúc đó không có khẩn trương như vậy la tu nhẹ nhàng cười chương ba trăm năm mươi lăm vương cấp dị thú dạ nguyệt bảy sói chương ba trăm năm mươi sáu vương cấp dị thú dạ nguyệt bảy sói lý thanh la cũng thở mạnh diệp vô đạo cùng hô duyên giáp kinh nghiệm chiến trường nhiều hơn chút thoạt nhìn lên ngược lại là không có khẩn trương như vậy la tu chứng kiến mọi người trạng thái nhẹ nhàng cười cái này thì không chịu nổi hắn giơ cánh tay lên màn hình điện thoại di động bên trong trên bản đồ có một cái tiểu hồng đ i ể m không ngừng loại ra nơi đó chính là bọn họ mục đích bản đồ dưới đáy còn có hai hàng chữ nhỏ khởi đầu lang gia quan điểm kết thúc dị thú chiến trường cựu linh trận toàn bộ hành trình một một một trăm ba mươi bốn km hiện nay thừa ra 898 km la tu nhữ mày một cái lẩm bẩm chúng ta đi có chừng một phần mười lộ t r ì n h a nói thật khoảng cách xa như vậy hắn xác thực không nghĩ tới nghe nói như thế đại gia cũng là kinh ngạc r ồ n r ậ p dơ cánh tay lên đi xem bản đồ phía trước bọn họ đều không có chú ý tới trên điện thoại di động còn có biểu hiện khoảng cách hệ thống định vị trí quả nhiên mỗi cá nhân trên điện thoại di động đều có tiêu chú hiện nay khoảng cách dị thú chiến trường bản đồ 898 km ngoa t à 1.000 km a chu thương kêu lên một tiếng trên thực tế thực lực của hắn ở thập đại thủ tịch trung không quá xếp phía trước lá gan cũng không lớn la tu sở dĩ mang theo hắn là bởi vì hắn tương đối trung tâm lực phòng ngự cùng tư không thuần có liều mạng võ đạo của ca không mang theo chơi như vậy la tu đem chu thương oán trách ở ba trăm chín mươi trong mắt lúc này chu thương lại là ngửa mặt lên trời thét dài non bên trong một tiếng nói lộ ra biểu tình tuyệt vọng tốt lắm la tu cắt đứt chu thương tràn lan tâm t ì n h nếu đã tới liền kiên trì tới cùng a khẩn trương phụ cận nói không chừng còn có trưởng thành kỳ dị thú bọn họ cũng không giống như những thứ này hô tức tốt như vậy phụ tùng la tu nói xong đại gia cũng đều khẩn trương lên lời này là thật cho tới bây giờ bên cạnh bọn họ nguy hiểm còn không có giải trừ ấu tức kỳ dị thú chính mình ý thức không mạnh tuy là có thể ở chiều phục tiểu bạch dưới sự hướng dẫn tạm thời khuất phục tại bọn họ nhưng coi bọn họ là thành là một loại bảo hộ gối cao không s ầ u nói vậy sai hoàn toàn một ngày gặp phải trưởng thành kỳ hoặc thành thục kỳ vương cấp dị thú tiểu bạch sẽ trực tiếp bị đẻ xuống đất ma sát đến lúc đó bọn họ đối mặt mới là chân chính dị thú chiến trường dị thú bảy liền tại la tu cùng hoàng phủ tú, tú bọn họ chuẩn bị lúc nghỉ ngơi la phụ sơn trong phòng điều khiển hồng dịch quyên hài lòng nhìn lấy trong video la tu bọn họ hình ảnh đối thoại của bọn họ hắn cũng nghe được nhất thanh nhị sở ở hạng kinh phái tuyệt đỉnh đi trước dị thú chiến trường chuẩn bị tiếp ứng bọn họ đồng thời hồng dịch quyên lại liên lạc khoa học kỹ thuật bộ phận để cho bọn họ đem mỗi một đệ tử trên người bản đồ đều đánh dấu đi ra cùng dị thú chiến trường khoảng cách đồng thời có thể thời gian thực đổi mới cái này công năng nguyên bản không có ý định đối với bọn học sinh công khai bọn họ đây là vì nắm giữ mỗi học sinh thời gian thực vị trí nhưng bây giờ thành q u ê n lui bọn họ có loại phương pháp hơn nữa thời khắc mấu chốt còn có thể mê hoặc bọn họ tùy ý điều chỉnh khoảng cách để cho bọn họ t r ố n g ước thậm chí ở đàn trong núi lạc đường đợi đến bảy ngày trôi qua toàn bộ gió hêm sóng lặng hoàn mỹ thật sự là quá hoàn mỹ hồng dịch lên hài lòng gật đầu uống một ngụm sông tốt cà phê đây chính là hồng dịch lên kết quả mong muốn ở lan g g i a quan đàn trong núi trực tiếp bắt đầu kích sát dị thú xếp hạng sẽ lập tức đổi mới la tu cũng là vì sao như thế toàn cơ bắt đầu bất quá lúc này trong sơn cốc la tu h i ệ n nhiên cũng không tính cứ như vậy dừng lại đám người rừng trong sơn cốc sắc trời dần tối phía tây thiên thượng đã xuất hiện ánh nắng chiều màu hồng tầng mây ở nắng chiều chiếu rọi xuống khảm một lớp viền vàng phóng xuống tới q u a n mang đem chung quanh sơn mạch cũng chiếu d ọ i đường nét rõ ràng đêm tối sắp hàng lâm ban ngày có lẽ là bởi vì tiểu bạch tồn tại còn lại dị thú không dám có động t í n h gì bởi vì bọn họ cũng không biết đầu này bạch hổ vương dị thú lúc nào trở về đưa tới thành thục k ỳ vương cấp bạch hổ vương nhưng đã đến buổi tối tiểu bạch buồn ngủ ở la tu bên cạnh bọn họ đại đa số dị thú buổi tối cũng không hoạt động đây cũng là cho những thứ kia buổi tối hoạt động dị thú cung cấp tuyệt hào thời cơ ban ngày bị đánh thức những dị thú kia đến buổi tối cỡ h ơ càn dồn dập từ trong huyện động đi ra đường tại sườn núi hoặc là vách đá tầng nham thạch、Trung. mắt lom lom nhìn chằm chằm đám này khách không mời mà đến chúng ta đến phía trước nhìn có cái gì không thích hợp nghỉ ngơi địa phương la tu nói rằng những người khác cũng r ồ n dập phân tranh gật đầu hai đầu hùng s á m vương một đầu tuyết báo vương một đầu tên nhu vương một đầu hoàng kim vương sáu con linh cấp dị thú ấu nghĩ ở tiểu bạch dưới sự hướng dẫn chậm dại đi về phía trước lấy đi có một khắc đồng hồ từng bước hiện lên xanh phía chân trời cũng mở đi bọn họ còn không có tìm được địa phương thích hợp chu vi đều là thẳng tắp vết núi liền bọn họ hiện tại đi đường cũng đều là lâm thời khám phá thường thường muốn đánh ngã một hai cây để ngang trước mặt cánh khô ở có thể miễn cưỡng đi tới cự đại trong rừng cây không hề quy luật sắp hàng cái này mấy con cự đại dị thú dẫm ở chất đống thật nhiều năm thật dày trên lá cây phát sinh từng đợt trách trách sát sát thanh âm tính mật sơ g ố c càng lộ ra sâu thẳm khủng bố đại gia cẩn thận có thể sẽ có dị thú xuất hiện hô duyên giáp nhãn thần thập phần bén n h ạ y quan sát đến b ố n phía mà đêm vừa mới bắt đầu phủ xuống thời điểm là nguy hiểm nhất bởi vì bộ dị thú cũng minh bạch lúc này rất nhiều con mồi cũng không kịp hoàn toàn l nút n g o cách đó không xa đỉnh núi một tiếng cự thú tiếng gào thét thình lình vang lên từng đ ợ t tiếng gầm mang theo lực lượng từ sơn cốc một chỗ khác thực lực mạnh mẽ thổi qua đây nhất thời lá cây bị thổi lên lá rụng đầy trời xôn xao hoa lạp lạp từ trên trời hướng xuống rơi tiểu bạch cũng không khỏi dừng lại sau lưng vài đầu dị thú r ồ n dập ngừng lại l à vương cấp dị thú diệp vô đạo cẩn thận nói rằng ta quen thuộc thanh âm của nó là dạ nguyệt lang vương dạ nguyệt lang vương la tu cao mày yên lặng lặp lại một lần dạ nguyệt lang cũng gọi là tây bắc lang là sinh hoạt ở vân quốc tây bắc địa khu hung ác nhất lan loại. loại này lang một ngày xuất hiện có ít nhất mười mấy con bọn họ thích ở ban đêm kết thúc đàn sàn bắn săn bắn sau khi thành công dẫn đầu lang vương sẽ đối với ánh trăng phát sinh tượng trưng cho thắng lợi chu lên vì vậy bọn họ cũng có khác một cái danh xương dạ nguyệt n lang dạ nguyệt n g lang chỗ kinh khủng không gần như chỉ ở với bọn họ biết thành quần kết đội xuất hiện trọng yếu hơn chính là bọn họ phi thường đoàn kết hành động tốc độ cực nhanh có tổ chức có kỷ luật hung manh trí kiên nhẫn bị bọn họ để mắt tới con mồi trước khi thành công là tuyệt đối sẽ không bỏ qua loại này dạ nguyệt lang ở linh khí tầm bộ dưới hôm nay hình thể đã là ban đầu gấp ba bốn lần thành t h ụ kỳ dạ nguyệt lang vương thân cao có cao hơn ba mét chiều cao dài nhất có thể đạt được năm thước tiểu bạch ở trước mặt hắn giống như là một cái nhà trẻ tiểu bằng hữu một dạng ngay tại chỗ nghỉ ngơi chớ có lên tiếng la tu quay đầu lại phân phó đại gia chương ba trăm năm mươi sáu tốc độ quá nhanh dị thú hệ thống hỗn loạn chương ba trăm năm mươi bảy tốc độ quá nhanh dị thú hệ thống hỗn loạn ngay tại chỗ nghỉ ngơi chớ có lên tiếng la tu phân phó đại gia bao quát tiểu bạch ở bên trong sáu con dị thú dồn dập túi người xuống t h ậ p phần khéo léo cùng ở trên mặt đất nếu như cha mẹ của bọn nó chứng kiến những thứ này dị thú cư nhân ngoan như vậy nghe nhân loại ta lời nói sẽ phải khí tại chỗ bạo phát chứ bất quá nơi đây cũng không có cha mẹ của bọn họ võ đạo bộ phận cùng khoa học kỹ thuật bộ phận vì thi đấu cố ý phía trước một trăm km trong phạm vi chỉ đưa lên một không không con dị thú h u tức đây là cho bọn hắn cuộc thử thách đầu tiên theo quần sơn thâm nhập càng về sau đi dị thú đẳng cấp càng cao thời kỳ sinh trưởng v ư ợ thành t quen thuộc thành thục kỳ cùng linh cấp cùng với vương cấp dị thú cũng càng ngày sẽ càng nhiều hệ thống tiết t r í tương ứng đẳng cấp dị thú biết vẫn cố định ở một cái khu vực hoạt động cái này dạng cũng có thể thể hiện sai bệ tính sẽ không để cho thực lực chỉ có thể đánh bại linh cấp trưởng thành kỳ dị thú đội ngũ trực tiếp gặp phải mười mấy con thành thục k ỳ vương cấp dị thú la tu cùng hoàng phụ tú tú lý thanh a đám người chậm rãi từ nơi này vài đầu dị thú trên người xuống diệp vô đạo nhìn chung quanh có chút lo lắng chúng ta muốn tìm một chỗ k ỳ n đáo nơi đây vị trí quá bại lộ nếu như bị dạ nguyệt bầy sói phát hiện tối hôm nay nhất định là không cần ngủ rồi nói xong cái ngược đi chỗ nào tìm chỗ khuất nơi đây đều là thẳng đứng v á c h núi lý thanh la n g ngừng đầu tóc dài màu đỏ theo từng bước yếu bất s ứ gió chậm rãi rơi xuống quá khứ ăn mặc to g â n hàng ở nơi này sâu trong núi cùng la tu bọn họ giống nhau đem cả người phong cảnh tuyến đều che đắp lên đặc thù chất liệu y phục có thể ngăn cản quá lãnh hoặc là mạnh nhiệt độ không khí độc trùng hủ thực tính đồ đạc đều không thể xuyên tấu những thứ này mà bạc chế phục là đế vũ quy cách tối cao thi đấu trang phục chỉ có chính thức thi đấu mới có thể lấy ra so trước đó bọn họ đồng phục học sinh công năng càng nhiều chất liệu cùng dùng tài liệu bên trên càng coi trọng sở dĩ mặc dù ăn mặc không có to gan như vậy hoàng phủ tú tú yêu vãn vóc người vẫn là hết sức m ê người bất quá ở loại địa phương này có lại đẹp mắt mỹ nữ la tu cũng không cái tâm đó tỉnh đi xem lại nói hoàng phủ tú tú tính cách bút lửa hắn thật sự là không thể trêu vào ai ai ai, ai. Đang đợt đâm bay qua của nói chuyện, không chung bay qua từng nhóm một hát ảnh. Kèm theo hát ảnh, từng đợt nhọn tiếng kêu to, đâm vào màng nhĩ của mọi người. khi Kem kêu hát theo hát mọi một to, vào lý thanh la có điểm thừa nhận không được gọi thêm kêu một tiếng la tu cũng khuôn mặt mù q u á t ở lỗ thai ngầm đầu liền thấy không c h u n g đang lẩn còn từng nhóm một màu đen biến mức nhìn ra mỗi một con đều có một cái bóng rổ lớn như vậy lớn như vậy biến mức ta lau đây là tới bao nhiêu con a là linh cấp trưởng thành kỳ biên mức vương nhìn ra có một hai ngàn chỉ diệp vô đạo tại nơi này phân tích đây là thọc biên bức ổn như sao chu thương vội vã tránh sau lưng la tu hướng bốn phía nhìn lấy có chút nhớ rút lui phía trước có dạ nguyệt lang vương vương cấp dị thú đ à n đầu đỉnh có mấy ngàn con biên bức vương vẫn là t r ư ở n g thành kỳ cái này thực sự có thể sống được sao chu thương kinh hồn táng đảm nghĩ lấy lúc này trên đất mấy con vương cấp dị thú ấu tức nhóm cũng có chút e rằng dồn dập co giúp hoảng s ợ nhìn lấy không t r ú n g cảnh tượng mặc dù là vương cấp dị thú bọn họ tại nhiều như vậy thành t h ụ kỳ linh cấp dị thú trước mặt cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ không c h u n g hắc biên bức phi hành quỹ đạo tuyệt không quy tắc nhưng có thể nhìn ra bọn họ mục tiêu chính là trong sơn cốc la tu đ o à người n làm sao bây giờ những thứ này biên bức đều là a n t h ta hoàng phủ tú tú cũng không c h ị u có điểm sợ lui về phía sau la p h ủ sơn p h o n g điều khiển chung chung hồng dịch v ê n cũng nhìn thấy la tu bọn họ hình ảnh không khỏi chữ khởi đầu hai đầu hùng s á m vương ấu thức một đầu tuyết báo vương ấu thức một đầu tê nhu vương ấu thức một đầu hoàng kim sư vương ấu thức còn có mười sáu con vương cấp trưởng thành kỳ dạ nguyệt lam vương còn có hai trăm mười ba bốn con linh cấp trưởng thành kỳ hắc biên bức hồng dịch h u y ê n nhìn lấy biểu hiện trên màn ảnh chữ số còn có trong hình đen thùi lùi một mảnh lập tức đứng lên tại sao có thể như vậy tích tích tích tích hắn lập tức điểm vài cái trước mặt to lớn màn hình đã thông khoa học kỹ thuật bộ phận tổng dị thú chiến trường thi đấu kỹ thuật phòng điều khiển video điện thoại điện thoại truyền được một người mặc đồng phục màu xanh ra trời nhân viên công tác xuất hiện ở video bên kia hắn là phụ trách đưa lên cùng khống chế dị thú nhân viên công tác đối phương vừa nhìn thấy là hồng d ị c u y n vội vã cung kính mà khẩn trương hỏi hồng c ụ là ngại a có, có chuyện gì không la tu bọn họ chỗ ở vị trí các ngươi không thấy được sao nhân viên công tác chứng kiến hồng dịch viên đi lên liền khí thế hung hăng có điểm chống đỡ không được hồng hồng cục chúng ta thấy được đế vũ cái này mấy cái học sinh tốc độ thật nhanh hồng dịch viên n h í u mày một cái trong cơn giận dữ lời nói nhảm phải dùng tới ngươi nói lao tử không có mủ ta là hỏi vì sao bọn họ mới vừa vào lang gia quan liền ra hiện nhiều như vậy thành thục kỳ linh cấp dị thú còn có trưởng thành kỳ vương cấp dị thú có m ộ ư ơ i sáu con các ngươi làm sao không chế đem các ngươi lục bộ trưởng têu i đến đây là mạng người quan trọng đại sự nếu như khoa học kỹ thuật bộ phòng điều khiển xảy ra vấn đề làm cho sở hữu vương cấp dị thú chạy đến la tu bọn họ thật xảy ra chuyện ai cũng không đủ sức khoa học kỹ thuật bộ phận bộ trưởng tên gọi là lục chấn động hoàn là tuyệt đỉnh thực lực cao hơn hồng dịch viên gia nhất cấp là hoa hạ quốc cấp bộ trưởng lục chấn động hoàn nhan quan g độc đáo năng lực rất mạnh lần này đoàn thể của so tại phương án đại bộ phận cũng là hắn thiết kế vì vậy thu được mười hai chủ quốc bao quát mười đại quân khu tư lệnh đa số tán thành các bộ, bộ trưởng cùng quân khu tư lệnh là đồng nhất cấp bậc đi lên nữa chính là mười hai chủ quốc võ đạo cục là vân quốc võ tu bộ hạ mặt chấp hành cơ quan bất quá tuy là quan cấp không đủ nhưng hồng dịch viên là lục chấn động cũng chính là tiền bối h u hồ nói cục toàn quyền phụ trách lần này võ đạo giao lưu đại hội về điểm này khoa học kỹ thuật bộ vấn đề kỹ thuật s ắ c thực hẳn là nghe hồng dịch viên trước mặt công việc này nhân viên có chút ấp ú n g lục bộ trưởng hắn bây giờ không có ở đây không ở hồng dịch viên nhữ mày một cái sắc mặt nghiêm túc cả giận nói ngay bây giờ đem vương cấp dị thú thủ tiêu rơi linh cấp trưởng thành kỳ dị thú số lượng giảm đến một phần mười nhanh lên một chút à cái này nhân viên công tác vẻ mặt e g i n g dạng ấp á ấp đúng trả lời cái này cái này sợ rằng không được chương trình loạn một cái phía sau tất cả đều cần điều chỉnh hơn nữa đây là bọn hắn chủ động kích phát dị thú đàn không phải chúng ta có thể khống chế l a tu tốc độ tiến lên s á c thực so với bọn hắn trong dự liệu nhanh hơn rất nhiều sở dĩ mới chỉ có đồng thời kích phát rồi nhiều cái hệ thống xuất hiện loại tình huống này hồng d i y ghen to mày xếp chặt n ắ m tay các ngươi khoa học kỹ thuật bộ phận thiết kế phương án hiện tại nói cho ta biết không có biện pháp khống chế ngươi ở đây cùng lão tử đùa giỡn hay sao xảy ra nhân mạng ngươi phụ trách bởi vì Này chương ú thú t dị đều là c ba trăm năm mươi bảy mang núi tránh nguy hiểm áp suất một lần vô khí t r ạ m chương ba trăm năm mươi tám mang núi tránh nguy hiểm áp suất một lần vô khí t r ạ m các ngươi khoa học kỹ thuật bộ phận thiết kế phương án theo ta không có cách nào khống chế người ở đây cùng lão tử đùa giỡn hay sao xảy ra nhân mạng ngươi phụ trách hồng dịch liên tiếp được linh hồn k h ả o vấn làm cho cái này nhân viên công tác sợ đến một tiếng cũng không dám ăn bây giờ thi đấu cùng đế vũ khai giảng võ khảo lúc không quá giống nhau khi đó xuất hiện ở võ khảo bên trong dị thú chịu h k ố nguy hiểm thời điểm ngược lại là có thể cứu mạng nhưng chỉ cần có một chút hy vọng sống những học sinh này cũng không biết sử dụng bởi vì vậy ý nghĩa lập tức bị loại bỏ thuấn di đan là khoa học kỹ thuật bộ phận cùng võ đan cục liên hợp nghiên cứu đan dược trải qua thời không vạn b ẹ o kỹ thuật có thể khiến người trong vòng thời gian ngắn từ trước mặt vị trí truyền tống đến chỉ định vị trí hạng kỹ thuật này là vân quốc khoa học kỹ thuật bộ trọng đại thành quả nhưng nó cũng không phải hoàn mỹ khoa học kỹ thuật bộ phận quy định mỗi người mỗi nhiều năm chỉ có thể sử dụng một viên quá lượng sử dụng sẽ tạo thành không thể n ị c h thân thể tổn thương hơn nữa nó bị phương thuộc về quốc gia cấp cơ mật bình dân căn bản là không có cách thu được hiện nay thuấn di đan đến tiếp sau nghiên cứu còn đang tiến hành trước mặt hiệu quả cũng g ầ n thích hợp với từ dị thú chiến trường lối vào cựu lính trận đến lang gia quan khoa học kỹ thuật bộ phận phòng thí nghiệm bí mật đoạn khoảng cách này có thể nói cục hạn tính vẫn là rất đại vượt lên trước khu vực này thuấn di đan sẽ mất đi hiệu lực cùng lúc đó thuấn di đan còn có một cái khuyết điểm chính là cần phản ứng thời gian an thuấn di đan sau đó nhanh nhất ba giây tài năng mới có thể truyền tống thành công nếu như cái này vài giây bên trong xuất hiện nguy hiểm thời gian còn có thể lùi lại đến năm mươi giây bốn bốn lúc này lang gia quan quần sơn trong sơn cóc được tình huống lại không có bởi vì hồng d ị tuyên lo lắng mà đình chỉ từng đợt thanh âm the thé ở bầu trời đen nhánh bên trong v ầ n quanh la tu đứng ở trước mặt mọi người đưa hai tay ra đem mọi người bảo hiểm tất cả hộ tống ở sau lưng mình chăm chú nhìn chằm chằm trên bầu trời mấy ngàn con hắc biên b ứ c những thứ này thành quần kết đội linh cấp trưởng thành kỳ dị thú không biết bao lâu không có ăn cái gì từng cái hận không thể lập tức lao xuống đem bọn họ ăn b ộ t phấn đều không thừa nhưng rất rõ ràng bọn họ thập phần có trật tự xoay quanh phi hành có thể là đang thử thăm dò la tu đoàn người thực lực đồng thời nếu như gặp phải vương cấp trưởng thành kỳ dạ nguyệt lam vương những thứ này biên mức cũng chiếm không được bao nhiều tiền nghi bọn họ ưu thế chính là số lượng nhiều. h xa xa Chiến Chiến cúc đi cánh tay của hắn cựu tay đông một tiếng đánh vào chu thương ngực một trận cường đại lực chân trực tiếp đem hắn đẩy lui về phía sau năm sáu bước mới dừng lại chu thương hốt hoảng đứng vững sau đó thất kinh ngoa tạo lão đại ngươi thật giống như lại so với trước đánh mạnh chúng ta cũng đều trông cậy vào ngươi không phải vậy thực sự biết chết ở chỗ này bên cạnh hoàng phủ tú tú cũng bạo nắm tay nếu không phải là xem ở bạn học phân thượng nàng đã sớm xuất thủ thu thập cái này lắm một người nhắc a n chu thương nhắm lại ngươi miệng quả đen chính là lung sẽ có biện pháp chúng ta sẽ không chết bên cạnh diệp vô đạo cũng không lời nói loại tình huống này hắn xác thực cũng chưa bao giờ gặp bất quá đối phó linh cấp dị thú hô d i n ê n giáp diệp vô đạo cùng la tu ba người là có thể ngăn trở phân nửa trở lên công kích còn lại hoàng phủ tú tú cùng lý thanh la cũng có thể đối phó một phần ba đàn biên mức còn như chu thương Trực tiếp đồng i lên hấp dẫn hỏa lực là dẫn hấp hỏa được r i h chính n là t r o đoàn đội dày n ra h ấ thời có k ả năng nhất chịu đòn, mặc dù không cùng tư không thuần, nhưng hoàn toàn đủ dùng. La tu mang lên hắn, chính là vì làm cho hắn hấp dẫn hỏa lực. Đồng chịu cho hấp hỏa h tư Tu t mặc lực. đủ làm dù là La vì còn có thể luyện một chút đảm lượng của hắn tuy là thương là một ngũ đại tam thôn g người bình thường còn rất ba hoa nhưng vừa gặp phải sự t ì n h phản ứng đầu tiên chính là lối bước cái này dạng thật không tốt t h a n h t ệ u thập đại thủ tịch bên trong đệ nhất thủ tịch la tu có trách nhiệm hảo hảo mang dẫn hắn bất quá như hắn thực sự đã không đứng dậy la tu cũng không có biện pháp quanh quần hát biến b ư ớ c giảm xuống khoảng cách càng ngày càng thấp la tu biết lưu cho thời gian của bọn họ không nhiều lắm các vị ta có một cái biện pháp các ngươi đều tản ra một điểm nói xong lời này chiếu nguyệt quang mấy người dồn dập lui về phía sau la tu thì thận trọng đạp thật dày lá rụng dưới chân phát sinh khách khách s á t s á t thanh âm đi về phía trước mấy bước ánh trăng không phải rất sáng nhưng có thể chứng kiến bên cạnh sân thể la tu tính toán một chút khoảng cách cùng độ mạnh yếu hai tay bãi quyền không ngừng áp xúc trong tay không khí một lần hai lần ba lần một trăm lần hai lần không khí chung quanh không ngừng ở trong tay hắn áp xúc trong s â n gốc từng đợt gió không khỏi thổi lên đều thổi hướng về phía la tu vị trí gió này là từ bốn phương tám hướng tới cảm giác cũng rất quỳ dị nhưng thừa năm người đều l ặ n g lặng nhìn đây hết thảy bên cạnh cây cối lá cây cành khô đều hướng phía la tu phương hướng thổi lất phất p h ả n phất bị cái gì vô hình lực lượng thật chặt nằm kéo cùng lúc đó trên mặt đất thật dày lá cây cũng từng tầng từng ầ n g t tầng hướng phía la tu hữu hữu tình huống gì mấy người có điểm mê hoặc nhìn hô duyên giáp nhữ mày một cái nhịn không được hỏi la tu đứng bình tĩnh ba phút đều vẫn không n ú c ních hoàng phủ tú tú vẫn luôn rất xem trọng la tu tuy là vừa mới bắt đầu đối với hắn có điểm không phục nhưng sau lại nàng phát hiện la tu là một thập phần thần bí nhân hắn rất có năng lực đều sẽ cho người ta xuất kỳ bất ý kết quả tiếp đó sẽ c h u y ệ n phát sinh tuy là nàng đoán không ra nhưng nhất định sẽ để cho nàng kinh ngạc là được rồi lui về phía sau nữa lui làm la tu đem hai tay không khí chung quanh áp xúc đến hơn một ngàn loại này lúc hai một sau khi từng đ ợ t bạch quang nhàn nhạt từ chung quanh hắn phát tán đi ra theo la tu thanh n m không khí chung quanh phảng phất đều nóng rực tới đứng lên nhiệt độ không khí không biết lúc nào đã tăng lên vài độ đại gia cảm nhận được tới đây không giải thích được lực lượng tiếp tục lui về phía sau mấy con vương cấp dị thú ấ u tức cũng cảm giác có điểm không đúng lắm đứng dậy không ngừng hướng lui về phía sau mấy bước co giúp ở nơi hẻo lánh trong miệng còn thường thường phát sinh vài tiếng lo lắng sợ thanh âm không c h u n g hắc b i ế n b ư ớ c thời khắc đều có trong nháy mắt lao xuống khả năng vừa lúc đó la tu cầm trong tay áp xúc hơn một ngàn loại này vô khí chạm ra sức hướng phía trước đấy nhất thời một đạo lóe mù mắt ánh sáng màu trắng trong nháy mắt b ộ c phát ra hoa l ạ lạp lạp không biết từ nơi nào b ộ c phát ra gió mạnh trong sơn cốc trong nháy mắt t h u lên chương ba trăm năm mươi tám h á c biên bức vương toàn diện tiến công chương ba trăm năm mươi chín nổi giận h á c biên bức vương toàn diện tiến công cái này bạch quang chính là vô khí c h ạ g hơi nén sau đó tản mát ra cường đại lực lượng lúc này dường như giống như sao băng ánh sáng màu trắng lấy tốc độ cực nhanh va chạm tại đối diện trên sườn núi suy dường như địa chấn một dạng mấy người đều dựng thân bất ổn mặt đất khe n ư ớ c kẽ đất từ đối diện sơn thể phía dưới ken kết sát sát một đường hướng phía bốn phía nứt ra vài cây đều bay bay nịu nịu n h i ê n qua một bên đối diện sơn thể ngay chính giữa theo bạo phát bắt đầu một trận cường đại yết vụ Toái thạch dường như như hạt mưa hướng bốn phía vầy ra mà ra cắt cắt cắt cái này toái thạch lực lượng cũng không thể khinh thường có thân cây bị đánh g ã y có bị đ ụ c lỗ trực tiếp gây rồi xuống tới hoặc là ở trên cây khô lưu lại một cái hang đánh vào một bên kia trên sườn núi toái thạch thật sâu lon c ắ m ở trên sườn núi không c h u n g hắc biên b ư ớ c vương bởi vì khoảng cách đ ẻ rất thấp có một ít theo bay lên trời không toái thạch trực tiếp bị đ ụ c lỗ rơi mất dưới tới nhìn ra bị một tiếng này nổ tung toái thạch đánh chết biên mức thì có mấy chục con rơi xuống từ trên không biên mức giống như là hạt mưa cũng một dạng cùng lúc đó nguyên bản thập phần chỉnh t ề biên bức vương đội ngũ hiện tại trực tiếp bị đánh tan có hướng bốn phía bay đi có trực tiếp sợ đến rơi ở trên mặt đất thế nhưng hai mươi bảy phần lớn h ắ c biên bức vương vị trí vẫn là không có thay đổi ngoa tạo lợi hại thật mạnh ta l o cái này biên bức lớn như vậy vóc chu thương bọn họ mấy cái dồn dập thở dài nói thùng thùng từng cái biên bức trực tiếp rơi vào trên mặt đất giống như là một tảng đá rất xuống một dạng la tu sâu hút một khẩu khí hô to một tiếng hướng sơn thể bên cạnh dựa vào nhất thời đám người dồn dập dựa vào sân thể vài giây sau đó đông đông đông từng cái bị loạn thạch đục lỗ đập chết b i ê n mức dồn dập rất xuống những thứ này hắc b i ê n mức vương mỗi một con đều có một cái bóng rổ lớn như vậy lớn như vậy vóc b i ê n mức bọn họ cũng là đầu một lần chứng kiến nếu như bị đập chúng đoan chừng phải đập ra cái nào chấn động a ngươi nhất định phải dùng biện pháp như thế hoàng phủ tú tú ghé vào nham thạch bên cạnh vẫn có chút lo lắng nếu như bọn họ cùng nhau công kích ngươi ngay cả phát lực thời gian đều không có l à tu quay đầu lại ta lúc nào nói muốn dùng biện pháp như thế rồi hả vậy ngươi muốn làm gì hoàng phủ tú, tú vẫn là không hiểu la tu đây là muốn làm gì đánh ra một hang núi Đám n theo sơn thể bạo tạng tiếng ầm ầm cùng từng đợt đuổi mù sau khi biến mất khoảng chừng ba mét trên bầu trời sơn cốc một bên hướng kia cứng rắn trên vách núi đá bị gắng gượng lộ ra một hang núi sơn động này từ cái này vị trí xem cao hơn chừng mặt đất có năm thước cửa động cao thấp cũng có ba bốn m mở bộ dạng t r u n g quanh sơn động thái thạch xếp rơi vào sơn cốc địa phương khác ngoa tạo chứng kiến đây hết thảy chu thương cả người đều mục t r ư ờ n g khẩu nước tới lý thanh la hoàng phủ tú tú cũng có chút ngoài ý mớn diệp vô đạo tuy là bình thường rất ít nói thâm tàng bất lộ thế nhưng cũng hiểu được hết sức kinh ngạc núi này độ cứng chỉ là nhìn ra cũng biết lấy bọn họ lực lượng căn bản là làm không ra hang núi như thế này cái này cần cần bao lớn lực lượng đừng lăng lấy đi la tu hô to một tiếng theo khắp thiên hạ rơi biết mức mấy con dị thú hấu tức cũng r ồ n dập đứng lên bạch hổ vương chở la tu bay về phía trước chạy sau lưng mấy con dị thú cũng r ồ n dập n â n g mấy người bọn hắn chạy lấy đà một khoảng cách c h ậ t một tiếng chui vào trong sân động la tu cũng không biết cái này áp suất hơn một ngàn loại này vô khí t r ạ m có thể đánh ra bao sâu sân động còn lo l ắ n g mấy con dị thú hấu tức không cách nào r u n g nạp nhưng tiểu bạch mang theo hắn sau khi đi vào hắn mới ý thức tới mình cả n g h ị quá rồi trước cửa vị trí bị đánh ra sân thể chỉ là một cái mở miệng trong sân động bên cạnh hai bên sân thể sớm đã bị tự đại lại nóng rực lực lượng trực tiếp đánh vỡ chung quanh a m thạch còn có một chú mấy con dị thú vườn trẻ chui sau khi đi vào còn có không gian rất lớn chỉ bất quá trước cửa vị trí mở miệng cũng rất lớn biên bức vương đàn chứng kiến loại tình huống này dồn dập ngược lại công kích s â n động các vị cho ta đánh dị thú vườn trẻ đừng trong s â n động la tu mấy người bọn hắn đi tới cửa động các h i ể n thần thông từng đợt quang mang không ngừng lửng ư lánh la tu trước thiên cương kình trực tiếp bạo phát chu vi cường đại lực lượng c h ú n g kích đi ra ngoài một sóng lại một sóng hắc biên bức vương dồn dập rơi xuống chung quanh huyết dịch cũng không ngừng văng đến trên sườn núi từng đợt mùi hôi thối cùng mùi máu tươi theo từng đợt biên bức vương tiến công mà mang tới đập vào mặt áp ở trước mặt mọi người hút vào những thứ này chán ghét mùi vị trực tiếp sẽ cảm giác buồn nôn muốn nói lý thanh la mới vừa đánh lui hai bốc sni a biên bức vương tiến công liền cả người sụi lương ngồi trên mặt đất chán ghét muốn nói từng cái h ắ c biên bức vương chứng kiến thời cơ hung thần á c sát nào tới cẩn thận mắt thấy cái này h ắ c biên bức liền muốn bắn trúng lý thanh la hướng trên cổ của nàng hết sức cắn la tu lập tức xông lại bắt lại h ắ c biên bức vương dường như quả đấm lớn đầu ngũ chỉ dùng s ư ớ c trong nháy mắt từng đợt huyết dịch v à bắn mà ra hát biên bức vương đầu trong nháy mắt bị la tu bóp dẹp từng đợt bốn trăm tanh tu la tu hung hăng đem hắn văng ra lại đập chúng ba con cùng là phương hướng tuyến thượng hắc biên bức vương thanh la học tỷ không có sao chứ la tu ngồi sủng xuống, xuống lý thanh la cả người sủi lơ dựa vào sân thể s ắ c mặt trắng bệnh ta không sao chính là buồn ôn người đi phía sau cái này vị trí ta tới thủ không có biện pháp bây giờ lý thanh la thật sự là thật là á c tâm liền đứng lên cũng không nổi ta lý thanh la thập phần hổ thẹn không biết phải nói gì không cần nói nhảm nhanh đi về có một con hắc biên bức vương vào tới la tu nhắm ngay thời cơ nắm tay trong nháy mắt buộc phát ra sấp xỉ trước đây ký lô sức bật đánh đi lên thình thịch hát biên bức vương trực tiếp bị la tu một quyền đục lỗ cánh cùng huyết dịch tứ tán tung bay trong khoảnh khắc đó cái gì cũng không có thường d ọ t tanh tưởi máu tanh huyết dịch một dọn dọn d ọ t rơi xuống tới thật là mạnh quyền lực thấy như vậy một màn lý thanh la trực tiếp chấn kinh rồi lo lắng làm gì la tu hô to một tiếng Tốt. lý thanh la đầu góc phát nhiệt không biết đang suy nghĩ gì vội vã bỏ đến bên trong bay lên biên bức vương đàn bị từng đợt cường đại lực lượng trực tiếp đánh lui không b t vô số chỉ biên bức vương dường như, như hạt mưa dồn dập rơi xuống chương ba trăm năm mươi chín bảng xếp hạng đi ra chương ba trăm sáu mươi bảng xếp hạng đi ra sóng lại một đợt hát biên bức vương liền giống như là đền rồi người trước ngã xuống người sau tiến lên một chỉ tiếp lấy một chỉ cắn xé đi lên hồ duyên giáp mới vừa đẩy lùi hai con nhào lên hát biên bức vương không n g ờ từ cánh lại x ô n g lại một chỉ thế nhưng hát biên bức vương số lượng dường như không chút nào chịu ảnh hưởng la tu gắn gượng g đánh ra cái sơn động này ở sơn cốc hai bên trên vách núi đ á cách xa mặt đất có chừng năm thước đối với người thường mà nói khoảng cách này làm người ta t r ú bước nhưng đối với tiểu bạch bọn họ cái này mấy con dị thú mà nói có thể dễ như t r ở bàn tay này tới bất quá lúc này tình huống bên ngoài mười phần nguy hiểm cái này mấy con dị thú con non chưa từng thấy qua kinh khủng như vậy c h ẳ n g cảnh đang cuộn mình trong sơn động lạnh run mặc dù là vương cấp dị thú nhưng bị nhiều như vậy trưởng thành kỳ linh cấp dị thú vây công tình huống bọn họ còn là đệ một lần gặp phải theo tu sửa hàng năm t r ở các loại năm người không ngừng mà k í c h sát phía dưới cửa hang từng bước t r ồ n g chất nổi lên bên trong biên bức với thi thể tay cười cùng huyết tinh theo trong sơn cốc g i một trận lại một trận đập vào mặt thứ mùi này làm người ta á tâm phạm vi thậm chí có thể khiến người ta tráng váng đầu mê muội sản sinh ảo giác theo thời gian trôi qua những thứ này mùi hôi thối không chỉ không có yếu bớt hơn nữa không ngừng mà làm tầm trọng thêm côn trào mãnh liệt mà đến làm cho hắn hầu như không thể thở nổi những thứ này hắc biên bức vương một sóng lại một sóng công tới liền giống như là điên rồi bọn họ người trước ngã xuống người sau tiến lên dường như không sợ chết giống nhau một chỉ tiếp lấy một chỉ cằn xé đi lên hô duyên giáp mới vừa đẩy lùi hai con từ cánh lại bỗng nhiên xông lại một chỉ cái này hắc biên bức vương tốc độ cực nhanh tới gần người thân thể lúc sẽ trực tiếp mở ra quả đấm lớn miệng Rơi hô cái. Cái duyên dắt một quyển đi lên cái này con rơi đầu trực tiếp bị đánh oai teo i gào một tiếng rớt xuống sân gốc mà bên kia hoàng phủ tú tú thì một cái khác kém chút ngã sấp xuống la tu tay mắt lanh lẹ vì hai con hắc biên bước sau đó một cái sân bước liền vọt đến hoàng phủ tú tú bên người cánh tay phải khét cong đem nàng tình tế thắt lưng n ắ m ở trong lòng nhất thời một trận nhu nhược không xương cảm giác từ la tu trên tay chuyển đến nàng còn l à đệ một lần khoảng cách gần như vậy tiếp xúc hoàng phủ tú tú không nghĩ tới tuyệt mỹ dưới dung nhan là nàng như thế vô cùng mịn màng da thịt la tu chỉ cảm giác mình cầm một đoàn sợi bông một dạng thế nhưng lúc này không phải hắn suy nghĩ lung tung thời điểm la tu ngăn lại nàng thắt lưng lui lại hai bước học tỷ người không sao chứ diệp vô đạo biết hoàng phủ tú tú khả năng bị thương rồi cùng hô duyên giáp cùng nhau chắm trước mặt hai người tiếp tục ngăn chặn bay lên biên b ư c học tỷ Tu khẩn cấp một à h ỏ phủ tú cái h n canh o mẩy, mặt h g nhịn giờ thực đã qua ngoại trừ la tu không có thủ thường hoàng phủ tú tú mấy người bọn hắn trên người rất bất đồng trình độ bị quẹt làm bị thương cũng là bởi vì chân thụ thương nàng mới chỉ có mất đi cân bằng kém chút ngã xuống đ u ô i phải của nàng trên có một đạo vết chảy huyết dịch chậm d ã i từ trắng như tuyết trên da thịt chảy ra vết thương hết sức rõ ràng tuy là trên người bọn họ mặc chính là võ đạo cục chỉ định cao đẳng chất liệu thi đấu p h ụ nhưng dị thú chiến trường dị thú có ở đây không lâu trước thực lực lại tăng lên rất nhiều thế cho nên trước kia thi đấu p h ụ không thể thích đứng tình huống hiện tại mặt khác cái này h ắ c c ò n rơi trên hàm răng còn có ở mức độc chạm hướng trước mắt chỉ cần bị ở mức độc xâm nhập thân thể cái bộ vị đó sẽ trực tiếp mất cảm giác biến đến không cảm giác nam Tu t r o sáu con biên bước lên một lượt tới mang theo tiếng kêu trói thai phách lối vượt qua diệp vô đạo mấy người bọn hắn phong tỏa tả hữu chấp động bay tiến đến la tu không ngầm đầu hai ba quyền thượng đi cái này mấy con hắc biên bước theo từng đợt đông đông đông thanh âm từng cái h ắ c biên bức trực tiếp bị đập chết ở trên tường trước sau rơi vào trên mặt đất ta là đệ nhất thủ tịch nghe ta nói xong hắn một bà kéo qua hoàng phủ tú tú thân thể đưa nàng hướng bên trong đầy tới bởi vì chân phải t h ụ thương hoàng phủ tú tú bị la t u đẩy đứng c h ô n g vững cả người trong nháy mắt ké nhào vào tiểu bạch thân thể mềm mại bên trên tiểu bạch không có bất kỳ phản ứng hoàng phủ tú tú ngược lại là giống như nằm vào một cái mềm mại nệm chung giống nhau đệ xuống tiểu bạch thân thể chậm dại đứng lên lại nhìn về phía la tu thời điểm hắn đã lại c h ĩ vào phía trước tiểu từ này hoàng phủ tú, tú trong lòng cảm thấy tuy là xem không quá đi ra nhưng trải qua một giờ k í c h s á t ban đầu hắc biên bức vương đàn số lượng đã từ hơn hai nghìn con hạ thấp tám trăm ba mươi chín tám những thứ kia bị đánh chết hắc biên bức vương rời rạc rơi vào trong s â n gốc gần như s ắ p muốn trồng chất đến la tu bọn họ chỗ cửa động vị trí ngoại trừ la tu ở ngoài mấy người thể lực cũng có tiêu hao cái động khẩu đều bị nhuộm thành biên bức màu máu một giờ qua đi khoa học kỹ thuật bộ phận chỉ cho hồng dịch viên vài câu đơn giản trả lời thuyết phục đại khái y tứ nói đúng là sẽ mau chóng chữa trị hệ thống cũng sẽ đối với hiện trường học sinh cung cấp trợ giút nhưng là từng giây từng phút thời gian trôi qua Hắn cũng không h cũng n một h、no、đế vũ la tu ba trăm hai mươi ba chỉ No 2, Đế V hiện ô Duyên á p chỉ. Chu chỉ. chỉ. chỉ. Thương, Thanh Khí, No No No Trang No Quân Đế Đế Vũ, Chu Thương, 256 chỉ.、No、6, đế Vũ, v Lý、Thanh、La, 178 chỉ.、No、7, Ý, Trang Lợi, Ma、no、i Địch, tại i kiến liệu u chỉ. Chứng kiến những số liệu này, Hồng mày một bắt cái, lầm bầm. Đã bắt đầu rồi hả? Hiện tại, xếp hạng trên bảng tổng cộng có hơn hai mươi người n ắ m chắc theo thế nhưng top sáu bị đế vũ toàn bộ ông đ ồ n hơn nữa so với đệ thất danh ước chừng nhiều sắp xỉ không, không chỉ kích sát dị thú trên lệnh điều này sao có thể chương 360, m a khí truy kích bị hãm hại biên b ứ c ngăn cản chương 3 6 t r m a khí truy kích bị hãm hại biên b ứ c ngăn cản dễ biên không thể tin được nhìn lấy những số liệu này lần lượt mở ra nằm chắc theo những học sinh này hình ảnh ngoại trừ la tu bọn họ đang ở chật vật đối kháng vô số chỉ h á c biên b ứ c ở ngoài còn lại võ viện học sinh cũng đều đang cùng một ít dị thú đối kháng có một nơi ba năm người đang hợp lực công kích một chỉ vương cấp hoàng kim sư vườn trẻ hai cao ba m hoàng kim sư để cho bọn họ có vẻ hơi cật lực bọn họ mỗi một lần công kích đều muốn trả giá thấp phần giá cao thảm trọng đó chính là có thể sẽ có người thù thương bất đắc dĩ dưới tình huống thụ thương nghiêm trọng người cũng chỉ có thể rời khỏi thi đấu mặt khác còn có một chỗ một mươi hai mươi người mới vừa hợp lực đánh chết một chỉ vương cấp ác hùng lúc này bọn họ đang ở gấu đen chu vì cướp đoạt d a lông xương cốt còn có huyết dịch các loại đồ đạc dù sao cũng là vương cấp dị thú mặc dù là ấu tức kỷ nhưng nó một ít tài nguyên linh khí đầy đủ đối với tu luyện rất có ích lợi bất quá cái này vấn đề trong đó cũng bị hồng dịch v ê n nhìn hết sức rõ ràng hắn trăm mối không lời giải chẳng lẽ nói lần này tham gia võ đạo giao lưu trong đại hội đoàn thể cuộc so tài học sinh thực lực đều xuống giảm sao còn là nói hiện tại lang gia quan quần sơn dị thú thực lực đã tăng lên tới như thế trình độ ngoại hạng làm sao một đầu vương cấp tám trăm bốn mươi ba h cùng đấu tức c ư nhiên liền muốn mười mấy người hợp lực tài năng mới có thể giết chết đây là chuyện xưa nay chưa từng có cùng lúc đó lại nhìn về phía la tu bên kia bọn họ đối kháng trưởng thành kỳ linh cấp dị thú một giờ tới nay tình hình chiến đấu tuy là vô cùng lo lắng nhưng cũng may bọn họ hiện nay cũng không giống là y ưu khuyết thế ráng vẻ cái này đầy đủ nói rõ một vấn đề tuy là dị thú thực lực tăng lên nhưng cùng đế vũ cái này mấy cái học sinh so sánh v ớ i còn lại võ viện học sinh thực lực hay là hơi chút thua kém nếu lang ra q u a n trong dãy núi loại tình huống này thực sự không thể tiếp tục nữa nếu để cho đế vũ cái này mấy cái học sinh bởi vì khoa học kỹ thuật bộ vấn đề kỹ thuật vĩnh viễn lưu ở nơi này đó mới là vân quốc tổn thất lớn nhất ở cái gì vị trí hẳn là nên xuất hiện đẳng cấp gì dị thú mới là trọng yếu nhất sự t ì n h l i ệ n tại hắc biên bức vương từng nhóm một không ngừng công kích là tu bọn họ thời điểm khác một tri đội ngũ từ một bên dựa vào cái chỗ này dẫn đầu người thân hình cao lớn trên mặt dư tợn tàn sát bừa bãi mang theo nửa cái mặt nạ màu đen đồng thời trên cánh tay phải c u ố n quít lấy băng vải to con cơ bắp vô cùng trói mắt đi ở mấy người phía trước ánh mắt cũng là lấp lánh có thần rất có đại tướng phong phạm người này chính là ma viện đệ nhất thủ tịch trang trải qua cá nhân thi đấu cùng la tu đối kháng sau đó trên mặt của hắn bị trọng thương là bị trước thiên cương kình nóng rực không khí chảy ra bất quá bởi vì la tu cơ sở thực lực quá cường hãn cái này chảy ra cũng để cho hắn nhận hết vị đắng nhưng trong lòng hắn cũng là lập mưu một cái âm mưu to lớn bên người của hắn đứng ma khí một số cao thủ bất quá ở hàng thứ hai trung đứng một cô gái cô gái này mặt như là hoa hiện ra thập phần văn tĩnh y phục trên người tùy phong tung bay lẳng lặng cùng đồng học nhóm cùng nhau đứng ở trang phía sau lần này mà k h i tiến vào đoàn thể thi đấu có năm người ngoại trừ trang ở ngoài còn có một đệ nhị thủ tịch tên gọi là dương cương là nửa bước tông sư thực lực đệ thất thủ tịch khuất là tuyết võ giả hóa kình thực lực đệ ngũ thủ tịch lục khải điển võ giả ám kình thực lực còn có một cái đệ tam thủ tịch trần lị lị trước kia băng hồng là thứ sáu thủ tịch tân sinh trung nhân khí cùng thực lực cùng tồn tại băng tuyết mỹ nữ băng hồng ở đoàn thể thi đấu sau đó liền im hơi l à tiếng trang sát không có cho bất luận kẻ nào làm bất kỳ giải thích nào ma viện nơi đây cũng mở một con mắt nhắm một con mắt đem khác hai cái ở trong trận đấu bị thương nặng học sinh coi là tự động thoát ly ma viện học tịch xử trí trên thực tế chỉ có trang sát sau đó bọn họ là sau khi bị thương không có bị cứu trị mà bị từ bỏ tình huống băng h ồ n g cũng giống như vậy có thể nhẫn tâm như vậy đối với thập đại thủ tịch bên trong đệ tử đối xử như thế trang tể h tâm lánh khóc như băng hắn tuyệt đối sẽ không giữ lại cho ma khí bôi đen nhân những người khác càng là mỗi người cảm thấy bất an lần này đoàn thể thi đấu đều là hắn chỉ định người thăm già trên thực tế không chỉ định nói không nhất thiết sẽ có người với hắn cùng đi tham gia đoàn thể thi đấu nếu như băng hồng không có bị trang tề q u a n đi như vậy nàng chính là thứ sáu thủ tịch là trước kia trang sát coi trọng nhất một cái ninh hội nhưng là b â y giờ dương cương là sinh viên năm thứ tư khuất ngược tuyết cùng lục khải điền hai người bọn họ đều là sinh viên năm ba chỉ có băng hồng là lấy địa vị sinh viên đại học năm nhất tiến vào thập đại thủ t ị c h chung nàng đang tái sinh chung là nhân vật phi thường lợi hại nếu như cá nhân thi đấu không có thất lợi hiện tại băng hồng khẳng định cũng sẽ tham gia đoàn thể thi đấu trang tề mang theo bốn người dọc theo lang ra quan sơ cốc một đi thẳng về phía trước Bởi vì lúc trên ư ớ c có cũng La l trang Tu vết xe đổ, kể i hợp nhân lượng, ngũ cá nhân lực thực u ầ n p ụ c có tốc cận chiến một mấy mới độ, tài thể thứ tiếp thú trường. Trên t đầu báo bọn vương. Vì vậy, mấy người hắn, năng, mới có thể lấy khối h dị tế la tu biểu hiện cũng cho đám người một cái mạch suy nghĩ đó chính là chiều phục dị thú khiến chúng nó thành vì mình công cụ thay đi bộ dù sao không chỉ có đế vũ có thần thú hệ ma viện b ắ t đầu nam lăng những t h ứ này võ viện ngự thú hệ cũng không yếu làm cho thực lực cường đại học sinh liên thủ phục tùng một đầu dị thú ấ u tức vẫn là dư sức có thừa bất quá có võ viện thực lực hơi yếu một ít vẫn dừng lại ở thuần phục trong quá trình, có phục tùng chưa thành công, ở thuần phục trong quá trình, không thể không cùng dị lại ở ở thể thú phục phục chưa phục quá quá có đ á n n h h a u c ũ này g may, m săn báo vương mang theo bọn họ năm người cấp tốc đi tới la tu bọn họ chỗ ở sơn q u ố c phụ cận bất quá mấy người bọn hắn đến nơi này sau đó bao quát báo vương ở bên trong đều bị trước mắt tình cảnh dọa sợ đ â y trời lẩn quẩn một mảnh kia vật đen thùi lùi bọn họ căn bản không phân biệt được là cái gì trong sơn cốc một trận lại một trận chuyền tới mùi hôi thối làm bọn hắn t r ú n bước nhưng hiện nay đến xem muốn đi về phía trước cũng chỉ có thể đi qua trước mặt sân cốc bộ hành đi tới trang lột ra khiến cho phía sau mọi người đều từ báo vương trên người nhảy xuống lúc này san báo vương cũng không dám đi về phía trước ngồi s u ồ n khe đá phía sau vẫn không nhúc ních nói cũng kỳ quái trang kể ở phục dị thú thời điểm chỉ có thể nhìn được vương cấp dị thú vườn trẻ ngay cả trưởng thành kỳ dị thú cũng không thấy thật sự là kỳ quái bất đắc dĩ bên trong m ớ i miễn cưỡng tuần phục cái này chỉ san báo vương coi như bọn họ tọa kỵ nhưng hiện tại xem ra cái này tọa kỵ cũng không linh đoàn người dọc theo s â n cốc chú ý không chung tình huống chậm rãi đi về phía trước phía trước dường như đánh nhau không biết ai nói một câu mấy người đồng thời dừng bước tỉ mỉ nghe tới đúng là có một trận huyên thanh âm huyên áo trang hô khuất lạc tuyết người đi phía trước thăm dò đường một chút lúc này khuất lạc tuyết đứng tại chỗ đang ở ngạc thần nàng kỳ thực đã cảm giác được phía trước những người đó chính là la tu bọn họ nhưng không biết nên làm sao theo chân bọn họ liên hệ dung tuyết lão đại gọi người đấy chương ba trăm sáu mươi mốt nhất chiêu đánh bại đàn biến mức đám người khiếp sợ chương ba trăm sáu mươi hai nhất chiêu đánh bại đàn biến mức đám người khiếp sợ chứng kiến khuất lạc tuyết bị trang tề h gọi vào sau đó còn n g â y tại chỗ không biết đang suy nghĩ gì trần lị lị vội vã nhắc nhở khuất lạc tuyết nhất thời phục hồi tinh thần lại chỉ là trong chốc nhóm này trang lột liền quay đầu dùng ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm được tuyết nhữ mày làm sao điếc khuất lạc tuyết vội vã khẩn trương đến lắc đầu không không có đi phía trước d ò đường trần lị lị ở bên thai nàng thấp giọng nhắc nhở ừng n nghe nói như thế nàng cuốn quít bước ra bước chân đi về phía trước lúc này bốn phía đen nhánh hầu như cái gì đều nhìn không thấy chỉ có ánh trăng nhàn nhạt tỏa ra mảnh sơn cốc này hoàn cảnh chung quanh thập phần thanh u trên mặt đất chất đống thật dày lá cây khuất lạc tuyết đặt chân thời điểm lá cây phát sinh một trận trách trách sát sát thanh âm lúc này khuất lạc tuyết không phải bản thân nàng mà là ăn la tu cho nàng dịch dùng đàn phía sau băng hồng băng hồng một bên đi về phía trước một bên trong lòng tràn đầy p h ẫ n hận chính là vừa rồi trước mặt nàng người nam nhân kia ở cá nhân thi đấu sau đó đối nàng đơn giản là tưởng như hai người thậm chí đưa nàng q ă n g đi kém chút nữa liền đem nàng giết nếu không phải là la tu hắn hiện tại cũng đã chết rồi nàng không thể nào hiểu được tại sao phải có người biến hóa lớn như vậy chẳng lẽ mình chỉ là hắn một viên quân cờ coi là người thi đấu thua sau đó với hắn mà nói liền vô dụng sao nhưng băng hồng cũng biết bây giờ không phải là hoán trời trách đất thời điểm lấy nàng thực lực bây giờ cũng không có biện pháp báo thù nàng duy nhất biết đến chính là trang lợi ở đoàn thể thi đấu như đồ bí mật một cái rất lớn kế hoạch mà lúc này băng hồng mục đích chính là làm rõ ràng trang kế hoạch sau đó ở thích hợp thời gian nói cho la tu nhưng một ngày đi qua nàng liền la tu vị trí đều không biết ở nơi nào phía trước hắp đàn biên mức nơi đó không biết là tình huống gì nếu như đang ở công kích võ viện học sinh cái kế đại khái tỷ lệ liền chính là la tu theo nàng biết ngoại trừ đế vũ nhân còn không có bất kỳ một c h i đội ngũ so với bọn hắn đi được nhanh dọc theo trong sơn cốc đường nhỏ băng hồng cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước đi tới trong gió nhẹ sen lẫn canh tửi c ù n g hết u y tinh sơn cốc hai bên có phải hay không còn có thể chuyển đến dị thú tiếng gầm nhỏ có điểm kinh sợ lòng người tuy là băng hồng mới sinh đệ nhất thân phận tiến vào ma khí thập đại thủ tịch bên trong thế nhưng đối với dị thú chiến trường loại địa phương này nàng cho tới bây giờ cũng chưa từng có tuy là nàng rất rõ ràng nơi đây vẫn không thể tính là chân chính dị thú chiến trường nhưng dị thú liền tại bên cạnh mình nàng không có biện pháp không k h n trương Băng Hồng theo i đi ế p p tục về í a trước, k tầm mắt rời đi băng hồng lúc này mới nhìn rõ phía dưới cửa hang thì đã chồng chất nổi lên thật cao hát thi thể rơi cái kia đều là bọn họ đánh chết cứng rắn giết sao băng hồng hết sức kinh ngạc nguyên bản thập phần xuông sẻ trong sân cốc tư n h i ê n bị cái này h ắ c con rơi thi thể c h ặ n lại rồi liền trong lúc hỗn loạn băng hồng liếc mắt liền nhìn ra ngoài cùng bên phải nhất chính là cái k i a người chính là la tu lúc này la tu cùng nàng đồng học giống nhau đang ra sức kích sát h ắ c b i ê n bức nhưng là vì sao hắn không d ù n g công pháp đâu băng hồng biết la tu biết dùng công pháp rất nhiều kỳ thực một cái lôi đ ỉ n h công pháp là có thể đem những thứ này b i ê n bức tất cả đều một lần giải quyết nhưng là hắn lại không có làm như vậy la tu đã không nhịn nổi muốn là chính bản thân hắn ở chỗ này tuyệt đối sẽ không làm cho đám này xúc sinh quấn cùng với chính mình lâu như vậy đều mau t vốn ra cho ta. là tu nhờ ánh trăng còn có thể thấy rõ cảnh vật chung quanh ở nơi này thủ hoàn toàn bên ngoài đèn xuống toàn bộ phía chân trời cũng chỉ còn lại có từng đạo tia chớp màu xanh lam bùm bùm. Uống uống. từng đợt lôi minh thiểm điện trong nháy mắt trên không trung nổ tung nguyên bản mười phân phách lối hắc đàn biến b ứ c vào lúc này dồn dập nhọn sợ hai kê u tứ tán bay khỏi vừa rồi la tu sở dĩ không dụng công pháp là cảm thấy còn muốn bảo tồn thực lực dù sao đám này đồ đạc còn không đến mức làm cho hắn gây chiến mặt khác bên người mấy người này cũng không phải không có lực đánh một trận cầu tiên chính mình dễ dàng chẳng lẽ không được chứ ai biết lấy hắc biên b ứ c cũng không muốn làm cho la tu rảnh rỗi còn có một nguyên nhân trọng yếu chính là la tu không muốn hút dẫn còn lại võ viện chú ý lực bởi vì bọn họ đi con đường này là n h a n nhất những người khác vẫn còn ở tìm kiếm một ngày chính mình tạo thành phạm vi lớn đ ộ tĩnh bọn họ nhất định sẽ theo kịp tuy là tự tin bọn họ không trở lại nhanh như vậy nhưng người nào biết mặc cô lang cùng trang mấy người bọn hắn trong lòng nghĩ cái gì tiến nhập đoàn thể thi đấu hoặc là dị thú chiến trường la tu biết địch nhân của bọn họ không chỉ là dị thú còn có trang sắt những người đó nếu như có thể làm cho đối thủ về nhà sớm chính mình có thể kích sát ít hơn dị thú tới thu được quán quân đây là rất nhẹ nhàng rất đáng giá là một m chuyện lực lượng quá mạnh mẽ nhân ở chỗ này ngược lại sẽ làm cho mỗi một c h i đội ngũ chiến thắng độ khó tăng thêm không chỉ có la tu nghĩ tới trang t h ể cùng mạc cô lang thậm chí còn lại một ít võ viên nhân đều loại nghĩ gì này thế nhưng bọn họ chỉ là tạm thời không phải biết rõ làm sao hạn chế la tu mà thôi bùm bùm một lại là từng đạo thiểm điện từ trên trời gián xuống lấy la tu chỗ ở vị trí làm tâm điểm chu vi phương viên một trong vòng trăm thước đều là lôi đ ì n h nổ t u n g khu vực ở khu vực này bên trong hắc biên bức vương trong nháy mắt đồng thời bị từng đạo thiểm điện bắn chúng vốn là m ộ mươi phân phách lối bọn họ trong khoảnh khắc đó đều bị lôi điện bắn chúng cả người trong dây lát đó bốc cháy lên xương cốt đều bị điện bại lộ ở trong không khí cháy rùi một dạng mấy dây phía sau từng nhóm một hắc biên bức vương trên không trung dồn dập rơi xuống trên bầu trời giống như là bắt đầu rơi xuống hắc biên bức mưa mưa một dạng chỉ chốc lát sau trên mặt đất liền truyền đến đông đông đông thanh âm chỉ chỉ biên bức không phải rơi xuống ở trên tảng đá chính là rơi xuống trong sơ cốc có đập trúng cành cây cành cây răng rắp một tiếng chặt đứt. c ó trực tiếp nện ở thoái thạch bên trên thoái thạch nhất thời tứ tán bay vào mà giờ khắp này la tu chỉ là v ỗ tay một cái t h ở phào một cái xong việc nói xong liền đi hướng về phía trong sân động mà diệp vô đạo hồ duyên giáp chu thương cùng hoàng phủ tú tú mấy người bọn hắn dồn dập kinh ngạt nhìn hắn cái này liền kết thúc mấy người con bay chiến đấu tư thế mà hoàng phủ tú tú còn nhìn quanh tình huống bên ngoài thổ chương ba trăm sáu mươi hai dị thú con non cùng mà truy chương ba trăm sáu mươi ba dị thú con non cùng mà truy a cái này cứ như vậy kết thúc la tu vừa rồi dùng là công pháp gì hoàng phủ tú tú mở to hai mắt nhìn dường như cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua thật không biết đều có bài tời gì hắn thật sự là quá thần bí la tu mới vừa rồi là công pháp gì hoàng phủ tú tú đơn giản cho mình chân băng b ó một chút sau đó vội vã vọt tới la tu trước mặt tò mò hỏi lối hệ công pháp a tên ta cũng đã quên vừa rồi vừa xuất ruột liền dùng đến bên cạnh diệp vô đạo cười cười cũng đi lên chúng ta l à l í n h đội đến cùng lúc nào mới có thể không như thế v ỡ s ẻ o lẻ ta nghe diệp vô đạo ngữ khí dường như hắn biết rõ một dạng bên cạnh hoàng phụ thanh tú hủy bắt lại không thả người đã nhìn ra người biết thiên à nàng kiêm chức không dám nghĩ lúc nào chính mình đồng học c ư nhiên lặng lẽ sẽ nhiều đồ như vậy đem mình ném đến tận cách xa vạn dặm phía sau không có tà chỗ đã nhìn ra diệp vô đạo liền vội và áng khoác tay hắn là diệp thiên y rỉa hậu đại liên quan tới thủy hỏa lôi địa chờ các loại hệ công pháp khi còn bé thì có thập phần hệ thống học tập đối với mấy thứ này mặc dù không thể nói rõ như lòng bàn tay nhưng cũng không trở thành không gọi n ổ i tên chi cho nên bây giờ không nói là bởi vì hắn sợ đoạt la tu danh tiếng dù cho la tu cũng không để bụng những thứ này hắn cũng không nguyện ý làm cái kia đắc tội người người thực lực rất mạnh cho tới bây giờ không phải nghị luận người khác nói chính là diệp vô đạo người như vậy la tu không biết hắn đến cùng xem không nhìn ra bất quá danh tiếng của hắn cũng không là người khác nói đoạt là có thể c ư p đi rốt cuộc có thể nghỉ ngơi một hồi các vị phía trước có dạng nguyệt lang vương bầy sói bây giờ là buổi tối gây bất lợi cho chúng ta hiện tại nghỉ ngơi trước sáng sớm ngày mai lại đổi u đường a tốt mấy người dồn dập đáp lại chúng ta thay phiên gác đêm a lúc này vẫn luôn rất c ẩ n t h ậ n lý thanh la chủ động nói ra nơi đây dù sao cũng là một nguy hiểm địa vực thay phiên gác đêm là có chỗ tốt ngoại trừ la tu không có mở miệng những người khác cũng đều dồn dập đáp lại bây giờ là buổi tối không điểm một cái người thủ mở giờ có thể ngủ bốn giờ năm giờ trời sắp sáng đến lúc đó chúng ta trực tiếp xuất phát thanh la tỷ đề nghị này không tệ thật lâu đều không nói gì tru thương cũng cuối cùng mở miệng cái này đàn viên bức xác thực làm cho hắn dọa sợ không nhẹ bất quá ở mấy người hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương dưới tình huống hắn cũng nhất khắc đều không có l ờ i biếng ngược lại thì thụ thương nhẹ nhất cái kia quả nhiên d a d à y thịt béo cũng không dễ dàng thụ thương la tu ngươi thủ mấy giờ hoàng phủ tú tú gạch hỏi hướng đã sớm trốn vào phía sau tiểu bạch mềm mại trong lồng tóc la tu nghe được thanh â m này la tu thò đầu ra cái gì hoàng phủ tú tú đi lên ôm lấy cánh tay hỏi thay phiên các đêm ngươi là lĩnh đội hỏi ngươi thủ mấy giờ còn có năm giờ chúng ta liền xuất phát hoàng phủ tú tú đứng la tu nửa nằm vừa lúc lúc này chân của nàng xuất hiện ở la tu trước mặt tuyết trắng thon dài trực tiếp làm cho la tu không có rời ánh mắt chứng kiến la tu không nói lời nào cứ như vậy t h ẳ n g tắp đinh cùng với chính mình hoàng phủ tú tú gõ má đỏ lên u i ta hỏi ngươi nói đâu hướng chỗ xem nàng một c ư ớ c nói tới kém chút hướng về phía la tu chán đi lên một c ư ớ c cũng may la tu phản ứng cấp tốc lui về phía sau vừa rút lui vừa đúng tránh ra rồi thật có thể q u á i ta sao đẹp mắt như vậy còn không cho người xem khoe miệng nàng một cánh trong ngày thường tuy là hoàng phủ tú tú tùy tiện c ầ u thả quần áo lớn mật thế nhưng cũng không có trực tiếp như vậy bị nam sinh hơi xâm lược tính khen ngợi trong lúc bất trợt thật đúng là có chút ngượng ngùng tốt lắm hỏi ngươi nghiêm chỉnh ngươi chọn một thời gian a chọn thời giờ gì ta còn muốn g á c đêm cái sơn động này là ta cho đại gia đánh ta còn muốn g á c đêm sao các ngươi quá hại người tâm a nói xong hắn nhìn về phía diệp vô đạo mấy người bọn hắn diệp vô đạo n h ú n núi h vai xác thực la tu đánh sơn động hắn có thể không g á c đêm ta đồng ý hồ duyên giáp không có biện pháp cũng liền vội vàng đi theo trả lời ta cũng đồng ý dường như thật có đạo lý lý thanh la nhỏ giọng yên lặng nói rằng hoàng phủ tú tú sinh khí nhìn một chút đ á g người hắn chính là muốn trộm người các ngươi còn che chở hắn chu thương người thủ hai giờ cứ quyết định như vậy a cái này vì sao chu thương kinh ngạc bất đắc dĩ tựa vào trên tường không nên hỏi h ỏ i chính là không thể chê vào người nữ nhân đ i ê n này d i ệ p vô đạo ngồi trồm hùng xuống thấp nói rằng không có biện pháp chu thương chỉ có thể tiếp thu hát biên bức vương bị kích sát hầu như không còn sau đó phía trước cục diện hỗn loạn cuối cùng v u bình yên tĩnh giống như là thời gian đột nhiên đình chỉ một dạng toàn bộ đều an tĩnh tần kỳ mà ngồi sổn cách đó không xa trang tề đ ắ n g người như trước thận trọng quan sát đến phía trên sơn động đ ộ n g tĩnh xa xa xa cát một trận truyền dịch nhét vào nhét vào thúy thúy thanh âm chuyển đến một thanh trường kiếm theo một tiếng thấp kém vệ minh thình lình xuất hiếu tranh thân ảnh kia đột nhiên dừng lại lão đại là ta trước mặt khuất lấy tuyết thân ảnh đột nhiên xuất hiện trang cái này mới thu hồi trường kiếm không nhịn được hỏi trở về làm sao một điểm thanh âm đều không có giả trang thành phòng trà tuyết băng hỏng treo tim đập bịch bịch trong lòng lặng lẽ giải thích ta ta không biết đại gia rời đi tới đây được rồi không có việc gì là tốt rồi ai ở bên kia là đế vũ người sao trang tề sạch sẽ gọn gàng truy vấn vốn định giấu diếm la tu bọn họ hành tung băng hồng trong lúc nhất thời cảm nhận được trang sắt cảm giác gác bách mạnh mẽ không dám lừa hắn là lao tử cũng biết là hắn trang sắt phẫn nộ truy hướng bên cạnh nam h thạch chỉ nghe phanh một tiếng nam h thạch vỡ vụn hầu như biến thành một phấn so với d ĩ n h chạy xuống phía dưới lão đại chúng ta làm sao bây giờ lục khải đến hỏi bọn họ dường như không có động tĩnh chúng ta trực tiếp đi đường vẫn là nghỉ ngơi một chút tới dương cương có chút do dự nhưng vẫn là tiếp lấy hỏi một câu luôn luôn là hoặc là không làm nhân vật nếu như có thể ở loại địa phương này trực tiếp đánh lén đánh chết la tu bởi vì dương cơ ư biết đó là không thể tốt hơn vấn đề là bọn họ liên hợp xuất thủ có thể hay không một lần thành công nếu như thất bại bị la tu trộm được phản kích cơ hội bọn họ e rằng một cái đều không đi được phía trước một ba trang tể có lẽ sẽ không như thế nghĩ nhưng ở cá nhân thi đấu bên trên bọn họ hầu như mỗi cá nhân đều đối la tu có hoàn toàn bất đồng nhận thức cái này nhân loại nhất định chính là ác ma Quỷ đều không biết hắn một giây sau sẽ dùng cái gì kinh thế hai tục c ô pháp đem bọn họ nhất thành b ằ nhỏ có cái này dạng một cái đối thủ ở ai cũng sẽ không an tâm mở hội nghị trang sát suy nghĩ một trận sau đó ra lệ nhất thời mấy người làm thành một đoàn bên kia địa hình dễ t h ủ khó công chúng ta muốn thành công liền muốn dẫn bọn họ đi ra ta kế hoạch là trang kể ở trong lòng thiết kế một cái hoàn mỹ bây giờ cần bọn họ năm người từng bước đem la tu mấy người rụ rỗ đi vào hống đột nhiên phía sau cách đó không xa c ư n h i ê n vang lên dị thú giống lên một tiếng mấy người kinh ngạc tình huống gì chương ba trăm sáu mươi ba trước sau ngăn chặn đại chiến hết sức căng thẳng t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi bốn trước sau ngăn chặn đại chiến hết sức căng thẳng hống đột nhiên phía sau cách đó không xa tư n h i ê n vang lên dị thú giống lên một tiếng mấy người kinh ngạc tình huống gì cùng lúc đó mặt đất cũng bắt đầu chấn động nhẹ nhẹ động tinh này giống như là có rất nhiều dị thú cùng nhau chạy như điên tới cảm giác chú bên cạnh bọn họ săn báo vương cũng đột nhiên đứng lên cảnh giác nhìn một phía là đám kia dị thú dương cương lui về phía sau nhìn thoáng qua phát hiện phía sau bọn họ trên vách núi xuất hiện tất cả dị thú thân ảnh những thứ này dị thú quần thể xuất động rất nhanh thì đem toàn bộ vách núi o n l i chiếm hết cái kia tràng cảnh mặc dù là đêm khuya nhưng nhìn qua xem là thập phần đ ổ sộ mà theo khoảng cách gần hơn những thứ này dị thú giống lên một tiếng cũng nhất thời rõ ràng đứng lên trang bên người săn báo vương rất rõ ràng cũng muốn gia nhập vào đám kia dị thú ở giữa đi hướng phía phương hướng sau lưng không ngừng r ơ chân lên lại bông trang sát hung t ậ n cắn răng cả giận nói ngươi dám ta có thể lập tức giết ngươi săn báo vương ấu tức trong r ộ n g không tình nguyện kêu vài tiếng lần nữa ấy nhảy ở trên mặt đất liền thái quá làm sao lang già quan quần sơn bên trong những thứ này dị thú đều là thành quần kết đội xuất hiện mới hai mươi bảy mới chỉ có bọn họ thấy hắc biên bức vương cũng là có hàng trăm hàng ngàn chỉ hiện tại phía sau đổi u theo tới các dị thú cũng là có hơn mấy chục đầu cảm giác trang sát bày bãi q u y ề n đầu bất mãn hết sức võ đạo cục các ngươi cái này là cố ý sao lúc này ở võ đạo cục phòng điều khiển t r u n g bên trong hồng dịch viên đỡ cái chán bất đắc gì hồi đáp thật đúng là không phải cố ý thế nhưng vừa rồi la tu bọn họ đánh chết hơn hai nghìn con hắc biên bức vương sự tình đúng là làm cho hắn khiếp sợ đến vừa rồi la tu chiêu đó là lôi đình công pháp sao hồng dịch ê n lầm bầm rất rõ ràng đây còn không phải là thông thường lôi đình công pháp mà là có chứa tụ linh trận các loại trận pháp g i a chỉ công pháp tiểu tử này lúc nào học trận pháp hồng dịch v ê n buồn bực nhưng không thể không nói hắn đối với la tu là càng ngày càng hài lòng hiện tại la tu không chỉ có giải quyết rồi chính bọn hắn bị biên bức vương đàn vây khốn cục diện cũng giải quyết rồi hồng dịch v ê n xấu hổ nếu như la tu bọn họ đều bị tổn thương thậm chí là an tuấn h di đan ly khai lang ra quan hải mạch chuyện này bạo s u ấ t đi v õ đạo cục cùng hồng dịch i ê n trên mặt mặt mũi khẳng định không nhịn được nhưng tình huống hiện tại cũng không giống nhau hồng dịch ê n có thể đối với ngoại giới nói đây là bọn hắn cố ý cho đế vũ học sinh khảo nghiệm dù sao hiện nay cũng chỉ có đế vũ la tu bọn họ đạt tới cái chỗ này nhưng đang suy nghĩ bước tiếp theo giải thích thế nào cùng a n bài thời điểm mà k h í trang người cũng theo đó chạy tới liền hồng dịch viên đều cảm thấy có điểm không có khả năng năm nay học sinh này đều khai q u ả sao hắn yên lặng lẩm bẩm lão đại đám này dị thú qua đây khẳng định có mục đích gì không quá giống là tìm chúng ta dương cương tỉnh táo phân tích nói xác thực nếu như những thứ này dị thú là vì kiếm ăn đối với bọn hắn mà nói ở mấy người bọn hắn thậm chí tất cả võ viện học sinh cộng lại cũng không đủ bọn họ nhét kẻ răng vậy là gì cái gì trang sát nhìn về phía la tu bọn họ chỗ ở vị trí bạch hổ vương băng hồng tỉnh táo hồi đáp một câu nói này lập tức liền để tỉnh đám người h ổ la bách thú chi vương bạch hổ dị thú ở tây cảnh dị thú chiến trường là quyền vi tuyệt đối bạch hổ tộc lúc trước nỗ lực từ dị thú chiến trường tây cảnh nơi miệng chạy ra bị vân quốc quân bộ bao quát hạng kình ở bên trong cao thủ t ừ t ừ mà đẻ xuống đất ma sát bởi vì t r a n g chiến dịch này quân bộ còn tổn thất nhiều cái thần vương sinh mệnh nhưng cũng may bạch hổ tộc bị đánh chết không sai bị lắm về sau cũng khó mà tổ chức như lần trước như vậy quy mô to lớn tiến công mà bạch hổ tộc xuống dốc sau đó dị thú chiến trường các loại dị thú t r ù n g tộc đều ở đây tìm kiếm còn lại bạch hổ vương hạ lạc nhưng vẫn luôn không có kết quả gì lần này la tu mang theo tiểu bạch tiến nhập lang gia quan trong nháy mắt liền hấp dẫn sở h ư u ở lang gia quan h ải mạch bên trong dị thú chỉ bất quá bởi vì khoa học kỹ thuật bộ thiết trí vấn đề ở cách dị thú chiến trường hai phần ba lộ trình bên ngoài cơ h ộ không có thành thục kỳ vương cấp dị thú đoạn khoảng cách này có chỉ là đại lượng dị thú ấu tức còn có linh cấp trường thành kỳ thành thục kỳ dị thú bởi vì bị không giải thích được đổi thành không gian những thứ này dị thú hấp thụ bạch hổ tộc giáo hấn hồng dị tuyên chính là ý thức được vấn đề này mới có thể hết sức khẩn cấp đi liên hệ khoa học kỹ thuật bộ phận nhưng là hiện nay những thứ này vấn đề kỹ thuật không phải một chốc liền có thể giải quyết hồng dị tuyên chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cầu nguyện bọn họ có thể chuyển nguy thành an mặt khác coi như đánh không lại an thuấn di đan là được rồi hắn không hy vọng bất luận kẻ nào ở đoàn thể trong cuộc sò、so、tài bỏ mạng là tu p h ụ cái c gì dị t h ú không được hết lần này tới lần khác tuần phục một c h ỉ bạch hồ vương t r a n g bất đắc dĩ hiện ở loại tình huống này đừng nói là tìm cơ hội kích sát la tu chính là sau lưng đám này d ị t h ú bọn họ đều không thể xử lý nếu như có thể nhiều so với làm cho đám này d ị t h ú cùng la tu đánh nhau chính mình lại tùy thời hành động thì tốt rồi nhưng lớn như vậy trong sơ cốc cơ hội không có cái gì địa phương lần n ú t duy nhất nhìn qua biết tương đối an toàn địa phương chính là la tu bọn họ hiện tại chiếm cứ sân đậu quả nhiên tới trước liền là có chỗ tốt cái k i ể tuyển hảo tránh nguy hiểm vị trí bị la tu bọn họ trước giờ chiếm chẳng tề hối l ậ n nói rằng hắn còn cảm thấy nếu như mình sớm tới một ít cái sơn động k i a chính là bọn họ thật không nghĩ tới nơi đây nguyên vốn cũng không có cái gì sơn động bốn sáu lúc này la tu nơi đây đám người còn không biết dị thú đàn đ ổ i theo bảy trăm mười bảy tiệu bạch cùng mặt khác mấy con vương cấp dị thú hầu tức đều trầm trầm đang ngủ sơn động trước cửa chu thương điểm một đống lửa ngồi ở cái động khẩu các đêm làm cái gì sớm biết không tới chịu thiệt luôn là ta chu thương phát ra bực tức hướng trong đống lửa ném lấy gậy gỗ hòa diễm tuấn ba ken ken tiêu đốt vừa lúc đó sơn động cánh bắc đột nhiên xuất hiện từng xói chu chu thương chợt một tiếng ngẩu lên Ngạc ngạc t h ầ n T. lại là một tiếng sói chu chu thương lập tức tinh thần tỉnh táo đứng lên yên lặng nói ra sói chu dạ nguyệt bầy sói hắn đi tới cửa sân động hướng phía cánh bắt nhìn xung quanh lại chỉ có thể nhìn được lớn như vậy ánh trăng cùng an tĩnh s ơ n lầm căn bản không phân biệt được dạ nguyệt lang ở cái nào vị trí làm sao đây không sẽ là hướng về phía chúng ta tới chứ đang ở chính mình lo lắng thời điểm ở chỗ này cũng nghe đến rồi tiếng sói chu thanh â m là sói chu chú nhữ mày một cái phía trước có bầy sói dương cương cũng nói bổ sung ta lau chúng ta bị ngăn ở, ở giữa trang thể lúc này mới ý thức tới tính cách nghiêm trọng của vấn đề lại nhìn về phía sau lưng vách núi có chút dị thú đã biến mất không thấy bọn họ đây làm u ố n từ chân núi vòng qua tới h ư ớ n g trang sát bọn họ chỗ ở cái sơn cốc này phương hướng tới đi phía trước đi cũng chỉ có một con đường này đại chiến hết sức căng thẳng chương 364, c ù n g đường băng hồng tương kế tự kế chương 365, c ù n g đường băng hồng tương kế tự kế đã biến mất không thấy bọn họ đây làm u ố n từ chân núi vòng qua tới h ư ớ n g trang sát bọn họ chỗ lại nhìn về phía sau lưng vách núi có chút dị cái sơn cốc này phương hướng tới đi phía trước đi cũng chỉ có một con đường này đại chiến hết sức căng thẳng chân núi trong sân cốc trang tể có điểm luôn uống trên núi sơn động nơi đây chu thương cũng có chút luôn uống bất quá so với trang lột khá một chút chu thương biết mình cái này vị trí tương đối ẩn ấ p sở dĩ còn không có đánh thức la tu bọn họ dự định lại quan sát một trận hắn thậm chí không biết phía nam dị thú đàn lúc này cũng theo tiểu bạch đuổi theo theo hắc biên bức vương bị kích sát sau đó những thứ kêu tanh tuổi theo sơn cốc hướng chân núi thổi đi trên sơn động chống không, không khí từng bước khá hơn một chút bất quá lúc này coi như chu thương đánh thức đại gia cũng không người nào biết la tu đi đâu vậy tuy là ngoài mặt la tu là vì lười biếng ngủ nhưng trên thực tế hắn còn muốn chính mình tiến nhập siêu thứ nguyên không gian cùng thái sơ động phủ tu luyện bên trong thiên địa linh khí so với dị thú chiến trường mạnh hơn nhiều hơn nữa cũng không nguy hiểm gì siêu thứ nguyên không gian chung thổ khôi còn đang không ngừng trồng trọt linh thực theo cựu thiên ngưng lộ tới nước những thứ này linh thực từng bước n ở hoa kết trái có trái cây thổ khôi lại đem bọn họ thu góp đến rồi số lượng nhất định la tu lại dùng những thứ này linh thực trái cây luyện chế đ a n dược hiệu quả muốn so ngoại giới tốt hơn gấp trăm ngàn lần mấu chốt nhất là chính mình có liên tục không ngừng tài nguyên có thể sử dụng Ba、cái thái sơ phủ, đầy đủ hắn đem cơ sở ơ độc không. Không dĩ la tu muốn ở tối hôm nay hảo hảo nghiên cứu một chút phía trước hợp thành đi ra phong thủy trận giải cùng tu chân thể muốn thu bảo vật mông cái này hai quyển trận pháp yêu quyết hiện tại trong tay hắn có hai quyển một phần trăm hy hữu phong thủy trận giải còn có hai quyển tu chân trận muốn thu bảo vật mông phong thủy trận giải là một bản giảng thuật trận pháp bố trí cùng phá giải một ít thường dùng phương pháp thập phần hy hi hữu tu chân trận muốn thu bảo vật mông chủ yếu giảng thuật bao gồm tu chân giới từ lúc đầu đến bây giờ sở hữu trận pháp là một bản rất dày cổ tịch bên trong cũng bao quát phía trước la tu lấy được hư thực trận nội dung la tu đem cái này hai quyển cổ tịch cầm vào tay đều là thập phần thật dày cảm giác thật dày quá buôn bán lời một bên cảm thán hắn vừa lật mở phong thủy trận giải một vài bức trận pháp ý chính đồ hình cùng hy hi hữu phương pháp phá giải tất cả đều nhất thanh nhị sở viết có khi là dùng tảng đá có cần thái dương cùng bóng người g tìm kiếm khe hở dùng nhọn đồ đạc khiêu động có thì càng bí ẩn cần dùng trên ngón tay đi ra quang sau đó lại dùng nhiệt độ cơ thể làm cho trận pháp tràn ngập một tia nhiệt độ là có thể phá giải những thứ này phương pháp phá giải nghe vào hết sức kỳ quái nhưng đều là tuân theo một ít đặc hữu quy luật chỉ là lật xem một phần nhỏ la tu liền cảm giác mình rất là chấn động lúc trước hắn cho tới bây giờ đều không biết mấy thứ này nếu như nói trước mặt những thứ này phương pháp phá giải tương đối giản đáp thậm chí có điểm đầu cơ trục lợi cái kia phía sau một ít trận pháp thì chân chính dùng đến đối với trận pháp lý giải đối với ngũ hành bắt quái đầy đ ủ lợi dụng thậm chí là tinh tốt, phương vị. Chờ, các loại, chi thức. loại, là mới Đó quyển sở á quá, khác quái c Chỉ có cứu. càng chép cổ h tinh hiện không thời nghiên thu hiện hơn. ghi này vẫn gian quyển Trân Trận muốn thu bảo vật nông, liền hiện ra càng kỳ quái hơn. Nó ghi chép từ bên trên Trân là túy. bất tại Tu tỉ Một Tu vật từ đi giới mỉ bảo Tu La ra kỳ m ra trận trên trận phía kia của nói hiện như muốn chính mình nhất định phải có thực lực của người Trân. có tại, giải phải hầu pháp, phá pháp, thực tất Tu cả lực Sở dĩ càng về sau xem la tu càng thấy được lấy năng lực của mình bây giờ còn không thể phá giải bản này tu chân trận muốn thu bảo vật nông ngược lại là phong thủy trận giải có thể hào hào nghiên cứu một chút vì về sau đánh tốt cơ sở không nói nhiều nói nói xem thì nhìn la tu q u ậ n lại chân ngồi ở thái sơ trong đậm phủ một bên bị động hấp thu thiên địa linh khí một bên nghiên cứu phong thủy trận giải thậm chí đem thời gian đều quên lúc này bên ngoài chuyện gì xảy ra hắn cũng không biết trang sát nơi đây đối mặt với trước sau ngăn chặn trong lúc nhất thời hắn hơi choáng không biết nên làm sao bây giờ lấy thực lực của bọn họ nếu như đồng thời cùng hai ba đầu linh cấp dị thú hoặc là vương cấp dị thú đối kháng nên có thể đánh ngang tay hoặc là thành công đem bọn họ kích sát nhưng là bây giờ song phương số lượng thực lực đều rất cách xa nếu muốn tự dị thú đàn hoặc là dạ nguyện bầy sói bên trong đ à o sinh gần như không có khả năng nghĩ đến tình cảnh trước mắt trang không nói được một lời thế nhưng sắc mặt cũng biến thành khẩn trương trần lị lị mồ hôi lạnh đều đi ra rồi nàng sanh ra ở tu luyện thế gia phụ mẫu đều là tông sư hơn nữa ở nhà nàng t r ỗ ở thành thị cũng, cũng coi ũ n g c là trung sản giai cấp đem trần lị lị đưa vào ma khí là gia tộc bọn họ chuyện vinh dự nhất thế nhưng nàng vĩnh viễn cũng không nghĩ tới ở năm thứ hai đại học năm này võ đạo giao lưu đại hội chúng sẽ gặp phải loại này sống còn tình huống lão đại chúng ta chúng ta đi tìm la tu hỗ trợ a trần lị lị hầu như mang theo tiếng khóc nức nở cả người toát mồ hôi lạnh đều đầy đi ra nàng thực sự không muốn chết dù nói thế nào la tu cũng là đế vũ đồng học bọn họ đều là học sinh liên hợp lại khả năng sẽ cường đại hơn khả năng còn sẽ có một chút hy vọng sống nếu như cứ như vậy cô lập l ấ y nói không chừng hai đội người đều không ra được tuy là cuối cùng bất đắc dị an tuấn di đan có thể bảo trụ một cái mạng nhưng này dạng sống đi ra ngoài thực sự biết nhận hết mắt lạnh so với chết rồi còn khó chịu hơn trần lị lị không muốn trở thành người như vậy không muốn cuộc đời của mình đều bị chuyện này bịt kín bóng ma、ba. một cái tát rơi vào trần lì lì tấm kia bởi vì khóc mà biến đến hưng n h u ậ n mềm mại gò má ta thống hận nhất người phản bội ta la tu là địch nhân của ta đầu nhập vào địch nhân ta hiện tại là có thể giết n g ư ơ i theo một tiếng trường kiếm ra khỏi vỏ thanh â m trang một thanh lượng kiếm rút ra chứng kiến loại tình huống này đám người đều hết sức giật mình băng hồng thấy không ổn lấy rũ khí trong nháy mắt ngăn ở trần dạ tiền tốt lì lì trước người lơn tiếng hô trang d ừ n g tay trang sát bị một tiếng này trực tiếp vào người khuất lạc tuyết trang sát nhũ mày một cái nhìn lấy khuất lạc tuyết gò má lúc này chính là bởi vì kích động sắc mặt đỏ lên ngực p h ậ p phồng ta không muốn làm có ngươi ngươi nhanh chóng tránh ra cho ta nghe trang dường như có điểm không dám di chuyển áp trá tuyết hồ băng hồng tuy là dám lao tới nhưng là trong lòng cũng rất không có chắc bất quá chứng kiến trang tề cái phản ứng này nàng cảm thấy có một tia kỳ quái lại nói tiếp khuất lấy tuyết bối cảnh thực lực còn không có trần lì lì mạnh mẽ nhưng trang lại không có trực tiếp bắt đầu trong này nhất định có nguyên nhân gì chúng ta bây giờ muốn tiếp tục sống nhất định phải tìm kiếm trợ giúp ta không có lòng tin đánh thắng được phía sau đám kia dị thú trước mặt những con sói kia đàn ngươi cảm thấy giết chúng ta ngươi có thể đánh được sao băng hồng nghĩa t r á n h ngôn t ừ hỏi những người khác đều ngây dại chương ba trăm sáu mươi lăm là tu lại biến mất chương ba trăm sáu mươi sáu là tu lại biến mất người cảm thấy giết chúng ta n g ư ờ i có thể đánh được những dị thú kia sao băng hồng chỉ vào cách đó không xa vừa rồi qua lại một đám dị thú địa phương nghĩa t r á n h ngôn t ừ hỏi những người khác đều ngây dại vẫn chưa có người nào dám như thế nói chuyện với trang tề mặc dù là trong lòng có một vạn cái không đồng ý bọn họ cũng không dám chống đối quả quyết sát phạt trang s á p đặt ở trước đây băng hồng cũng không dám làm như thế cũng không thể nói là không dám mà là nàng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ có thể như vậy chống đối trang thể bởi vì lúc trước trang đối nàng cũng không t ệ lắm nàng chỉ biết là cái này nhân loại đối với người khác thập p h ầ n lạnh nhạt nhưng mình đối với hắn ấn tượng cũng không t ệ lắm ai biết càng là ẩn nút sâu b ộ c phát ra hậu quả càng là làm người ta cảm thấy sợ hãi nhưng là đối đầu kẻ đ ị c h mạnh trần lị lị muốn một con đường sống không có tới sẽ không có sai nghe xong băng hồng lời nói sau đó trang thể bị chỉnh một câu phản bác đều không nói được bên cạnh dương cương nhìn lấy có điểm không khí ngột ngạt thận trọng mở miệng lão đại ta cảm thấy có thể cân nhắc một chút trần lị lị kiến nghị sau khi nói xong hắn sợ hai trang tề đối với hắn tái phát nộ theo sát một câu ta chỉ là kiến nghị chỉ là kiến nghị trong ngày thường trang s á t thực dựa vào cùng với chính mình thực lực tu v i cao hơn bọn họ rất nhiều hoành hành năng n g ư ợ c không coi ai ra gì bảy mươi bảy thế nhưng bọn họ lại không thể không nghe lệnh ý h i ể bởi vì thực lực là duy nhất quyền lên tiếng trang s á t sâu hút một khẩu khí hắn không phải không phải người hiểu chuyện chỉ là không muốn làm cho ý nghĩ của người khác tả hữu chính mình hắn là cái cực kỳ tin tưởng chính mình cực kỳ tự phụ người ý của ngươi thế nào trang nhìn một chút lục khải điển theo dõi hắn hỏi lục hải điền cũng sâu hút một khẩu khí cảm giác được bầu không khí xấu hổ nhưng là mình lại không muốn nói dối ngược lại tổng cộng năm người có ba cái đều đồng ý trần lì lì lời nói nếu như mình cũng đồng ý nhất định sẽ đáp ứng chứ lưu được thanh sân ở không sợ không có cử đốt lão đại chúng ta năm người đối phó đám này xuất sinh sắc thực lực bất t h ò n g tâm ta cảm thấy lì lì nói tốt lắm trang sát xoay người nhìn phía xa s â n cốc chống nắm tay an tính vài giây nội tâm của hắn t r ù n g đã trải qua rất nhiều lần dãy rủa cuối cùng hắn còn là bất đắc dĩ thỏa hiệp ta đồng ý đi thôi dứt lời hắn liền kính đi thẳng về phía trước đi sau lưng trần lị lị cùng băng hồng liếc nhìn nhau nhịn không được cười lên lạc tuyết cảm ơn ngươi trần lị lị vui vẻ dắt băng hồng tay băng hồng sửng sốt phản ứng đầu tiên là cấp tốc ly khai nàng chưa từng có theo người như thế thân cận quá cùng lúc đó lại đột nhiên nghĩ đến mình bây giờ dáng vẻ là khuất lạc tuyết lúc này mới ý thức được chạm u ố n g trước mắt e rằng phía trước trần lị lị cùng khuất lạc tuyết quan hệ vốn là rất tốt bởi vì nàng tiến nhập thập đại thủ tịch đệ tử vị trí sau đó vẫn luôn cùng trang đi tương đối gần vì vậy đối với trước mười bên chồng còn lại đồng học trên thực tế không phải rất quen thuộc băng hồng tự nhiên cũng không biết trần lị lị cùng khuất lạ tuyết lại nói lý ra quan hệ thế nào đi thôi băng hồng cười cười theo trang t ề đi về phía trước dương cương cùng lục khải điền cũng theo ở phía sau đạp thật d à y lá rụng hướng mặt trước trong sơn cốc thận trọng đi tới già n g u y ệ t lang bầy sói là nghe hát thi thể rơi mùi vị đi tới chung quanh đây bởi vì dị thú chiến trường hoàn cảnh ác liệt vốn là trời sinh tính cường hãn bầy sói phải không tiết vu ăn thịt t ố i giữa nhưng bây giờ cũng đến rồi không thể không ăn tình trạng mặt khác bọn họ trên thực tế cũng không rõ lắm chính mình tại cái gì vị trí trải qua khoa học kỹ thuật bộ đội bộ phận địa vực cùng dị thú hoạt động phương vị điều chỉnh bọn họ ở một tuần trước liền đi tới cái này địa phương xa lạ nhưng cái này lang ra quan quần sơn bên trong dãy núi vật sở hữu đều là phòng theo dị thú chiến trường để làm vì vậy dạ nguyệt n g lang cũng không phân rõ đến cùng chuyện gì xảy ra ăn là bọn hắn duy nhất chuyển g ấp t theo bầy sói tiếp cận chu thương bên thai tiếng sói chu càng ngày càng rõ ràng hắn không phải không phải khẩn trương lên đang ở hắn phải đánh thức mọi người thời điểm diệp vô đạo từ tròng sơn động đi ra sói chu hắn cảnh g i á hỏi đây là đệ g ạ một tiếng diệp vô đạo đinh lấy thương ngữ khí gấp ngạch ngạch chu thương trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào ta là hỏi là không phải thứ nhất tiếng chu lên ngươi không phải ở gác đêm sao đang ngủ diệp vô đạo để cao tạ tâm không phải không phải kêu bốn năm tiếng chu thương vội vã hốt hoảng trả lời diệp vô đạo đứng ở cửa sân động hướng bảy sói gào thét phương hướng nhìn lại sói chu là hô hoán đồng bạn nếu như qua thật lâu vậy đã nói rõ có nhiều hơn bảy sói biết nghe tiếng chạy tới đến lúc đó tình cảnh của bọn họ biết càng thêm gian nan thế nhưng dậm thâm lâm chung như trước thấy không rõ lắm bầy sói số lượng cùng vị trí chỉ có thể bằng vào tiếng sói chu đại khái phán đoán phương hướng của bọn hắn đối với bạch hổ vương ấu ân cùng hoàng kim sư vương ấu tức đều có thể nhảy lên sơn động mà nói gia nguyệt lan g khẳng định cũng không có vấn đề gì bọn người kia đến cùng bị cái gì kích thích diệp vô đạo mê hoặc lẩm bẩm đối với sau lưng chu thương nói ra nhanh đánh thức đại gia chúng ta được rời đi vị trí Tốt, chu thương vội vã chạy tới trong sân động mấy phút sau đám người đều đi tới cái đập khẩu chuyện gì xảy ra nguyện bầy sói chắc là nghe thấy được chết con rơi mùi vị đang hướng chúng ta bên này chạy tới diệp vô đạo đối với trước mặt mấy người nói rằng hoàng phủ tú tú còn muốn ngủ lý thanh la cũng coi chút khốn nhưng mạnh mẽ lên tinh thần h ậ duyên giáp ngược lại là vẫn luôn không có ngủ nhìn chung quanh một chút đại gia vậy làm sao bây giờ hỏi vấn đề này sau đó đại gia không hẹn mà cùng nhìn hai bên một chút tìm kiếm la tu thân ảnh thế nhưng bọn họ đồng thời phát hiện la tu căn bản cũng không ở la tu đâu hoàng phủ tú tú đưa đầu nhìn một chút vẫn là không có tìm được tiểu t ử n à y c ư nhiên còn đang ngủ nói xong nàng liền vọt vào trong sân động thế nhưng ở tiểu bạch bên người căn bản là không có tìm được la tu cái bóng hoàng phủ tú tú n g â y tại chỗ tiêu thất nàng phản ứng đầu tiên là la tu an tuấn di đ à n thối lui ra khỏi thi đấu điều đó không có khả năng chứ hoàng phủ tú tú lại nghiêm túc tìm một lần vẫn là không có tìm được không thể làm gì khác hơn là mở ra trên cánh tay điện thoại di động phát hiện la tu kích sát dị thú số liệu vẫn còn ở đây cũng chính là nói hắn không có rời khỏi thi đấu bởi vì một ngày rời khỏi thi đấu số liệu liền trực tiếp t h a n h h ô n g tiểu từ này thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích thực sự phục rồi hoàng phủ tú tú hùng hùng hổ hổ từ trong sơn động đi ra nàng không phải là không biết lần trước la tu tân sinh nhập học võ khảo thời điểm cũng là trực tiếp tiêu thất trốn vào chính mình mang trong sơn động ngủ ngon đi khá lắm cố kỹ trọng thi nghĩ tới đây hoàng phủ tú tú mới chỉ có mơ hồ nhớ lại chuyện trước kia nhìn t i hữu đều không có la tu c á i bóng nàng không thể làm gì khác hơn là một lần nữa đi ra ngoài tìm không được người hoàng phủ tú tú trực tiếp nói vài người khác r ồ n r ậ p quay đầu à chương ba trăm sáu mươi sáu ta có thể hay không rời khỏi chương ba trăm sáu mươi bảy ta có thể hay không rời khỏi la tu đi đâu vậy diệp vô đạo kỳ quái hỏi hoàng phủ tú tú lắc đầu một bộ vỏ đã mẹ lại sức bộ dạng trả lời đơn giản không biết mấy cái người đưa mắt nhìn nhau trước mắt dạng nguyệt lang bầy sói đang ở trước mắt rất có thể là hướng về phía bọn họ tới bọn họ cũng không có thể bởi vì la tu mất tích liền không hề làm gì đám người trầm mặc lúc này bọn họ mới phát hiện nguyên lai cho tới nay la tu đều là bọn họ hạch tâm đã không có cái này hạch tâm dường như làm cái gì cũng có điểm bất tiện mấy người dường như trong nháy mắt không có phương hướng nguyên lai bọn họ như thế ỉ lại la tu lý thanh la sâu hút một khẩu khí cảm thấy một tia khủng hoảng nàng xem xem hoàng phủ tú tú làm sao bây giờ mấy người chung cũng liền hoàng phủ tú tú thực lực tương đối cao phía trước nàng cũng là gần với khương vi lan tồn tại đại gia không hẹn mà cùng nhìn về phía nàng hoàng phủ tú tú cũng không k h á c h khí còn có thể làm sao lúc này bên cạnh tiểu bạch đưa tay ra mời lưng mỏi mở ra cự đại miệng ngáp một cái thứ này làm sao không buồn không lo hoàng phủ tú tú phát ra bực tức nhưng trong lòng thì nghĩ tới một cái biện pháp đ ầ u n à y bạch hổ vương ấu tức là la tu thuần phục một hồi nếu như b ả y sói thực sự x ô n g tới không phải cái này bạch hổ vương sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát ta ngược lại không phải là bởi vì bọn họ thực lực không đủ thực sự bởi vì mới vừa đánh lui hàng ngàn con h ắ c biên b ư ớ c hầu như kiệt xước la tu rõ ràng có thể trước giờ dùng lôi đình công pháp một lần hành động đem những thứ kia h ắ c biên b ư ớ c tiêu diệt nhưng cũng không biết vì sao mai cho đến cuối cùng hắn mới chỉ có dùng đến bằng không cái này b ả y sói hoàng phủ tú tú mấy người bọn hắn vẫn có chống đỡ lực uy tiểu bạch hoàng phủ tú tú đi tới tiểu bạch cự đại dưới đầu mặt hô một tiếng mới tỉnh ngủ tiểu bạch còn không biết là chuyện gì xảy ra túi đầu nhìn một chút hoàng phủ tú tú t r ứ n g mắt hai mắt thật to hoàng phủ tú tú vớt nó lông tơ l à tu đi đâu vậy tiểu bạch cứ như vậy nhìn c h ầ m c h ầ m hoàng phủ tú tú vẫn không núp ních được rồi nghe không hiểu bất đắc dĩ hoàng phủ tú tú ôm lấy cánh tay lẩm bẩm đợi lát nữa bầy sói tới ngươi có muốn hay không lên trước la tu khả năng bị lang đàn ăn nghe nói như thế diệp vô đạo cùng hô duyên g i á p m ấ y người n g ạ c một cái lời này hoàng phủ tú tú cũng dám nói không nghĩ tới một giây kế tiếp tiểu bạch bắt đầu cầm nhẹ hướng phía ngoài động đột nhiên lớn tiếng gầm thét một tiếng hống một tiếng này sóng âm làm cho mấy người giật mình tê u lên dồn dập nô đồng lấy l ô thai bên cạnh gió cũng bởi vì lấy thanh âm to lớn hướng ra ngoài thổi đi làm cho mấy người kém chút không có đứng vững vốn là an t ĩ n h trong trời đêm nhất thời bay ra từng đợt phi điểu vỗ vội cánh bay về phía viết vương đây cũng không phải là tất cả đều nghe không hiểu nha hoàng phủ tú tú âm thầm vui vẻ có tiểu bạch coi như l à tu không ở cái này đối kháng bọn họ phòng chừng cũng rất khó thua tiểu bạch phía sau còn có năm con vương cấp dị thú đâu bọn họ tất cả đều nghe tiểu bạch một tiếng này sợ rít gạo phát sinh làm cho lại đ á y cốc trang sát mấy người bọn hắn cũng nhất thời dừng bước là bạch hồ vương dương cương cảnh giác nói ra không sai phía trước chính là la tu con kia bạch hồ vương a la hồ tiếu lục khải điền cũng nói theo la tu thì ở phía trước chúng ta đi tìm hắn xem ở đều là võ viện bạn học phân thượng bọn họ chắc chắn giúp chúng ta trần lị lị cũng kiên định nói ra nàng cảm thấy coi như trang với hắn không hợp la tu vậy cũng không phải tính toán xét nét người nhưng là lúc này trang sắc mặt lại rất khó nhìn chúng ta là tìm bọn hắn liên thủ không phải xin giúp đỡ đúng đúng liên thủ ta không có chúng ta đế vũ đối kháng nhiều như vậy dị thú cũng sẽ rất cật lửa ca c h â n lị lị sợ trang sắt tái phát nộ vội vã lại bổ sung một câu đi trang sắt cũng không nói gì mang theo mấy người tiếp tục đi về phía trước sơn cốc trong gió vẫn là mùi hôi thối những thứ kia hắc con rơi t ừ thi theo thời gian trôi qua từ tanh tuổi trở nên có chút phát khổ hút vào trong phổi nửa phút khiến người ta buồn nôn chán ghét muốn phun ra đến ta chưa từng có n g ư ờ i qua khó nghe như vậy mùi vị trang một tay xiết năm tay một tay chỉ và mũi không thể làm gì nói rằng những người khác cảm thủ cũng không kém nhưng bây giờ ngoại trừ đi về phía trước còn có thể có cái gì khác biệt phát đâu theo tiểu bạch hổ tiếu ở thái sơ động phủ la tu chậm rãi mở mắt hắn có thể cảm nhận được tiểu bạch gầm thét một tiếng k h ẽ nhữ mày một cái đầu phát sinh cái gì chu thiên linh khí đang liên tục không ngừng tụ vào la tu thân thể nếu như hắn hiện tại ly khai trước mặt tu luyện sẽ gặp công gia tràng dưới một lần còn phải một lần nữa bắt đầu bây giờ không phải là đêm k h u y a sao hy vọng bọn họ sẽ không xảy ra chuyện gì chứ la tu quyết định đem bộ phận này tu luyện hết lại đi ra xem một chút chuyện gì xảy ra theo đáy cốc đường đi về phía trước ở tại bọn hắn rốt cuộc đã tới vách núi sơn động phía trước trước mặt hát con rơi thi thể t r ồ n g chất thành sơn từng đợt tanh tưởi theo trong sơn cốc phong nguyên nguyên không ngừng thổi qua tới mấy người treo miệng núi đã không chịu nổi lúc này chú sát ngầm đầu chứng kiến chỗ động c ầ u hoàng phủ tú tú bọn họ mấy người đang đứng ở nơi đó dị thú ra sức nhảy có thể leo lên cái động c ầ u trang sắt bọn họ muốn bay lên vẫn sẽ có ăn chút gì đó lực dù sao núi này trên vách trụi lủi ngay cả một điểm rừng chân đều không có lão đại làm sao bây giờ lúc này dương cương đã nhận thấy được phía sau dị thú đang đến gần trang còn chưa mở mi sau lưng một đầu hoàng kim hùng sư liền giống lớn một tiếng mấy người nhất thời sợ đến đi về phía trước mấy bước không chỉ có hoàng kim hùng sư còn lại dị thú gia báo cá sấu tên nhu t r ở các loại dị thú cũng r ồ n dập dâng lên lại không áp dụng biện pháp bọn họ sẽ trở thành chút dị thú thức ăn hoặc là dưới chân đá cây chân vừa rồi sơn cốc tổng đầu kêu hoàng kim hùng sư gầm rú bị cửa động hoàng phụ tú tú nghe được nàng cao thanh tú lông mi sư hống tại sao có thể có sư hống mấy người đồng thời cảm thấy kinh dị hướng cửa sơn động đi tới mượn ánh trăng nhàn nhạt, nhạt bọ chăm chú nhìn một cái Phát hiện s lúc, lúc này hoàng phủ c n g chỉ tú tú mấy người bọn hắn mới rõ ràng nguyên lai những thứ này dị thú đều là hướng về phía bạch hồ vương tới thế nhưng trong sơn cốc trang đám người lại sống rất khổ t r ta, ta lúc khải điền nhìn lấy trang tề tức giận như vậy vừa kinh khủng gương mặt hắn sợ hãi cúi đầu cũng không biết là dạng gì tâm tính biết khiến cho hắn ở như thế một cái người khủng bố trước mặt nói ra loại này muốn rút lui có trật tự lời nói giờ khác này hắn đều không biết mình đến cùng dũng khí từ lâu tới tại sao phải ở trước mặt người này nói ra những thứ này ta đang cảnh cáo bên trong mọi người một lần nếu ai còn dám nói lên lời nói đừng trách ta trở mặt muốn rời khỏi cũng được trừ phi chết ở cái địa phương này được mang ra đi nói thế vừa nói ngay trong bọn họ cũng không có người còn dám nói một tiếng chỉ là trận to mắt nhìn phẫn nộ trang tề thực sự minh bạch hắn là như vậy một cái người được bao nhiêu ở trong lòng cũng cảm giác được vô cùng k h n g phục dựa vào cái gì mấy người bọn hắn là cùng đi tất cả mọi chuyện đều muốn nghe hắn bọn họ hẳn là đều có trưởng không sinh mạng mình quyền lợi Có chính thể thế nhưng chính là như là vậy một cái ngược hoành hành ngang ngược nhân. ngang ngự Đều sớm đã sớm trị ở bên trên đoạt. thể thật thiết tưởng Một bên bọn họ, ngược lại chỉ có hắn định đoạt. Mà người khác chỉ có thể nghe hắn, vàng không hậu quả này thật sự chính là thiết tưởng không họ, chỉ khác chỉ hậu chịu có có lại là đổi. Mà quả sự dương cương vội vã sợ cắt đứt cái đề tài này cái này đây chỉ là đùa g i ỡ n đùa g i ỡ n mà thôi lục khải điền ngươi chuyện gì xảy ra à chúng ta vẫn là một cái c h í n h thể tại sao có thể đùa g i ỡ n như vậy lục khải điền sợ ngạc một cái sau đó nhanh chóng phản ứng lại vội vã lắp ba lắp bắp hỏi nói ê đối với ta mới vừa rồi là nói bậy bạn có thể d ư ớ i loại tình huống này bọn họ chính là cần người thời điểm lúc này tới nơi này chút biên b ứ c dị thú thi thể trước mặt chịu đựng khổng lồ như vậy mùi hôi thối mục đích đúng là muốn cùng đối phương liên thủ đối kháng những thứ này đầy khắp núi đồi dị thú lúc này nội bộ phát sinh một ít mâu thuẫn gì cái kia rất có thể sẽ để cho bọn họ hám sâu hiểm cảnh căn bản tính không ra nếu như bình thường nói liền lục khải điền nói lời này chăng đều sớm đã thật tốt giáo hơn hắn một trận cái kia bạo tính khí đó là nói đánh là đánh người khác cũng vọng tưởng c h ú n tai bất quá còn tốt tối hôm nay loại không khí này xác thực cũng không phải mỗi cá nhân đều có thể thừa nhận được h a n h lục khải điền ngươi nhớ kỹ cho ta nếu có lần sau nữa xem ta như thế nào thu thập ngươi trang sinh tức giận q u a y đầu lại nắm lỗ mũi sau đó nghĩ lấy làm như thế nào đi lên phía sau lục khải điền lúc này cũng là sâu đ ầ m hít vào một hơi hai tay của hắn đều còn ở gian g r ắ c hắn q u a y đầu nhìn bên cạnh dương cương hướng về phía hắn gật đầu dương cũng là t ủ n g cửa và lặng lẽ nói câu nếu như nói cẩn thận một chút ngươi cũng không phải không biết hắn là cái gì tình khí khuất lạc tuyết cùng t r ầ n lì lì hai người bọn họ càng làm ộ t câu lời cũng không dám nói chỉ là có bộ kia rất ánh mắt đồng tình nhìn lấy lục khải điền dưới loại tình huống này nếu như một phần bạn xảy ra chuy rất có thể sẽ để cho bọn họ nội bộ cũng phát sinh cự đại mâu thuẫn cái này lo trước lo sau bản thân cũng là ở như thế đêm khuya tối thui người đang ở hiểm cảnh bọn họ càng là muốn đoàn kết nhất trí không thể có chút dao động bằng không cái này một lần thi đấu rất có thể sẽ vì vậy mà thất bại còn để cho bọn họ rơi vào nguy hiểm cảnh nhìn lấy cao như vậy vách đá thẳng đứng sau đó ở trên đỉnh đầu bọn họ phương trên vách đá dựng đứng chính là la tu bọn họ ngây ngô sơn động không thể không nói cái chỗ này thật đúng là một nơi tốt không riêng gì vách đá thẳng đứng coi như là thật sự có gì thù tới bọn họ cũng có thể bảo vệ rất kỹ chính mình hơn nữa lấy cái chỗ này thành tựu phòng thủ cũng tương đối mà nói đơn giản hơn nhiều nhiều đây là như thế một cái chỗ ẩn thân tốt lại bị la tu bọn họ cho tìm đi ở tại trong lòng không phục đồng thời càng là cảm thấy cái này cũng quá không công bình làm sao bây giờ có muốn hay không trước cùng bọn họ thông báo một tiếng không phải vậy như thế đêm khuya tối thui cái này vạn nhất nếu là thường tổn đến lẫn nhau cũng không tiện khuất lạ tuyết thận trọng nói ra ý kiến của mình trang chế nội tâm ở giữa cũng là nghìn vạn cái không mớn dị thú đã tới trước mặt của bọn hắn lúc này nếu như lui trở về cái t i căn bản là không đường có thể lui chỉ có thể nhắm mắt lại hắn cũng hiểu được đây là một cái biện pháp có thể trở thành ma khí sở hữu học sinh bên trong lợi hại nhất một cái hắn là sẽ không nguyện ý chính mồm nói ra loại nói này nhìn lấy trang sắt đang do dự bộ dạng khuất lạc tuyết mấy người bọn hắn cũng biết người này nhất định là kéo không xuống mặt mũi này cũng rất là tại nội tâm ở giữa k h ô n g phục vì vậy hắn là tuyệt đối không thể nào biết nói ra những lời này không có biện pháp khuất nhược tuyết hướng phía phía trước đi mấy bước ngước nhìn vách đá thẳng đứng bên trên hai tay hắn nâng ở ngoài miệng sau đó thận trọng t h t lên là đế vũ đồng học sao nghe được sao ở rất nhiều dị thú tiếng gào thét chung lúc này truyền đến một tiếng thanh âm của người hoàng phủ tú tú cẩn thận nghe xong một cái cái thanh âm này là từ bọn họ tại phía dưới chuyển tới bởi bầu trời tối đen chỉ còn điểm nguyện quan g kèm theo phía dưới cũng đều là c o n rời thi thể đen thùi lùi một mảnh căn bản là nhìn không thấy mấy người bọn hắn thân ảnh cũng không biết là ai lúc này ở hướng bọn họ xin giúp đỡ an tính một điểm đại gia nghe đây là người nào đế vũ đồng học g i ú p một tay được không mọi người đều là đồng học cũng không thể thấy chết mà không cứu sao ở trên vách đá trong huy động bọn họ đều nghe được những thứ này tiếng cầu cứu nữ cái thanh n g này làm sao nghe có chút xa là đâu chu thương nghiên thân thể sau đó đem bàn tay đặt ở bên lỗ thai nghĩ phải cẩn thận nghe được tận đấy là ai hoàng phủ tú tú hắn đã hiểu cái thanh âm này là của ai mặc dù cũng không là rất quen tất ta thế nhưng đã từng cũng nghe đã đến cái thanh âm này tốt lắm đừng đoán bọn họ là ma khí nhân d i ệ p vô đạo kinh ngạc một chút hắn làm sao cũng không nghĩ ra lúc này ma khí nhân cư nhiên sẽ tìm được bọn họ cái này có phải hay không quá b ừ a rồi song phương đều biết trang tề cùng bọn họ đế vũ nhân từ trước đến nay cũng không cùng hơn nữa phía trước hảo hảo còn nghĩ trăm phương ngàn kế muốn đẩy la tu vào chỗ chết dạng gì đê hèn thủ đoạn hắn đều có thể làm được giữa bọn họ cửu hận cùng mâu thuẫn sợ rằng không ngừng một chút lúc này c ư nhiên tìm đến đến bọn họ hướng bọn họ cầu cứu cái này có phải hay không lại đang muốn thủ đoạn gì lớn không thể nào bọn họ hướng chúng ta cầu cứu nhỉ trang sát đâu thiên kia làm sao lại dễ dàng làm như thế diệp vô đạo rất là hoài nghi nói h ô duyên giáp hắn cũng cẩn thận suy nghĩ một phen cảm thấy lúc này xem như là tràn đầy nguy cơ thế nhưng lấy người kia tính cách hắn là tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy cúi đầu giữa mâu thuẫn đã sâu đến cái loại này không cách nào hòa giải tình trạng đối phương không thể nào biết dễ dàng như vậy hướng bọn họ thỏa hiệp vì vậy hắn cảm thấy trong này khẳng định có gạn ta cảm thấy diệp vô đạo nói rất đúng trong này nhất định có hứa la tu không ở c ắ t không thể tùy tiện hành sự chương ba trăm sáu mươi tám đối thủ xin giúp đỡ để ngừa có bẫy chương ba trăm sáu mươi chín đối thủ xin giúp đỡ để ngừa có bẫy hiện tại la tu không ở s á t thực phải cẩn thận nhiều hơn nữa mà khi những thứ khác mấy người cũng là không cần lo lắng lấy bọn họ đối với mấy người này hiểu rõ bọn họ chẳng qua là bất đắc dĩ đi theo trang chế làm những chuyện kia cũng không phải là bọn họ muốn có ý mà thôi làm sao rồi cũng không tính được là t h ậ t á c bất xa、à. có thể tại ngay trong bọn họ tâm cơ của người kia phi thường nặng tìm đúng tượng coi bọn họ là muốn chết đối đầu tâm cơ tính hết đủ loại lòng dạ độc các thủ đoạn đó là liên tiếp xuất hiện bọn họ đều sớm đã thử qua vì vậy đối với cái này nhân loại đó là nghiêm trọng đê không sai các ngươi nói rất đúng dưới tình huống này bốn phía này tràn đầy nguy cơ nếu là thật gặp phải nguy hiểm chúng ta không có khả năng thấy chết mà không cứu được t ố t như vậy trước hỏi rõ lại nói hoàng phủ tú tú cảm thấy vẫn không thể thấy chết mà không cứu được coi như là không nhìn cái tên đó mặt cũng phải nhìn mặt những người khác nên nói như thế nào dưới tình huống này bản thân tìm một cái dấu sinh chi đều là vô cùng chắc trở phía dưới lại có nhiều như vậy h ắ c con rơi thi thể chẳng mấy chốc sẽ hấp dẫn những thứ khác gì thú bọn họ ở phía dưới nói cũng là tương đối nguy hiểm ai ai đang cầu xin t r ợ nghe được mặt trên có thanh âm trả lời về sau khuất lạc tuyết vẫn là có vẻ hơi tiểu kích động vốn là bọn họ quyết định cùng đối phương hợp tác đồng thời cũng không có trải qua đồng ý của bọn hắn một trăm bảy mươi ai biết đối phương biết sẽ không trực tiếp cự tuyệt bọn họ muốn thực sự là cái dáng vẻ kia bọn họ tình cảnh hiện tại liền dị thường nguy hiểm chí ít bây giờ đối phương cũng không có trực tiếp từ chối bọn họ là, ta, ta là t cái, là tú tú cái, cái này các h ú n g t thể ngươi hay là chức nói đêm khuya t do ý đồ đến chứ lao đại của các ngươi đâu hắn tại sao không nói chuyện nghe được hoàng phụ tứ tú, tú vừa nói như vậy trang tóc mày gắt gao nắm được nắm tay vốn là giờ k h ắ c này thì không phải là hắn nhớ m u ố n bây giờ đối phương lại còn muốn cho hắn tự mình nói vốn là lần này hợp tác chính là bọn họ bên này trước lo lắng nói ra sự thực hắn thật là có vẻ hơi mất mặt ghê tởm bọn họ cái này là cố ý ai nói không phải là giống nhau dương cương vội vã cảnh cắm dê phủ hắn khi đó bọn họ đã không có đường lui lúc này chỉ có thể lùi một bước người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu húng chi đối phương đối với bọn hắn lao đại thành kiến phi thường sâu lúc này bọn họ nếu còn là lấy cái loại này cả vũ lấp miệng em p ư ơ n g t ứ c đi nói chuyện với nhau cái tia sợ rằng đối phương hoàn toàn sẽ không để ý đến bọn họ lão đại đừng kích động chúng ta bây giờ ngoại trừ hợp tác chớ không có cách nào khác hơn nữa chỉ là nói chuyện hợp tác cũng không phải là những thứ khác dương cương còn chủ động nhấn mạnh một cái rất sợ có chỗ nào nói không đúng sẽ để cho trước mắt cái này tràn đầy lòng tự trọng nhân hoàn toàn bỏ qua cái này một lần cùng đối phương hợp tác khi đó đối với bọn họ ai cũng không có lợi bên trong trang tâm nhiều lần cụ kết một hồi cuối cùng vẫn xì hơi hướng phía phía trên nói vài câu ta là trang tể lần này tới muốn cùng các ngươi đàm luận một cái hợp tác trong động mấy người nghe được trang sắt như thế thanh n m quen thuộc nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy có chút thất kinh thậm chí không thể tin thài chí không mình nghe của vào đây ư nếu h là, là y t mới h vừa rồi không có xuất hiện tình huống như vậy cái kia thời gian đối phương sợ là sẽ phải muốn thừa dịp đêm này xác nhân cơ hội độc thụ không đem bọn họ tiêu diệt đều xem như là tốt lúc này chủ động tới xin giúp đỡ sợ không phải có những thủ đoạn khác dù sao ăn rồi thua thiệt bị quá l ử a đã quá nhiều cái này nhân loại nội tâm không riêng vô cùng cao ngạo hơn nữa người tâm ngoan thủ lạc dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào cái loại này đê hèn thủ đoạn mỗi một lần đều là liên tiếp xuất hiện nếu là không hảo hảo phòng bị một cái rất có thể bọn họ hiện tại chỗ ở cái này địa phương an toàn liền sẽ là chỗ ẩn thân của bọn hắn hoàng phủ tú tú không có nói nhiều bởi vì bọn họ mấy cái nói đều vô cùng có lý cái này không biết đối phương muốn làm gì dưới tình huống quyết định này hắn thật sự chính là không làm được trang tể không nghĩ tới tốc độ của các ngươi cũng thật mau nha xem ra rất nhiều đội dự thi ngũ ở giữa các ngươi thực lực hoàn toàn chính xác là vô cùng cường đại loại thời điểm này mà lại còn ra tới đi dạo thực sự là quá bội phục các ngươi hoàng phủ tú tú phương thức nói chuyện rõ ràng mang theo một ít cười n h ạ o ý tứ hắn nói như vậy chính là nghĩ nhìn đối phương một cái nói ý hợp tác đến cùng có hay không như thế chân thành nếu như lừa dối lời của bọn họ hắn là tuyệt đối không thể nào biết cho phép đối phương làm như thế cái tên kia nếu như nghe được lời như vậy, vậy chẳng phải là muốn tức giận đến nổi trận lôi đình hoàng phủ tú tú theo bản năng cười cười sư tỷ người nói như vậy cũng không sợ hắn tức giận trực tiếp đánh lên tới sao sợ cái gì đi cầu giúp bọn ta nếu như liền điểm ấy chân thành thái độ đều không có ai sẽ tin tưởng hắn thì ra là thế vẫn là sư tỷ người cao minh mấy người bọn hắn lắng thai nghe người phía dưới phản ứng ta cho đến bây giờ đối phương vẫn chậm chạp đều vẫn không trả lời cùng bọn họ đoán giống nhau trang lợi kém chút không có tức giận thổ huyết vốn là ngay từ đầu hắn liền không đồng ý làm như thế bây giờ lại bị đối phương hung hăng cười nhạo một phen đây thật là làm cho mặt mũi của hắn không chỗ có thể thả một đám thư không biết chết sống lại dám như thế cười nhạo chúng ta đều là các ngươi mấy cái ra chủ ý cúi bắp cái này xong chưa trang sinh khí lắc lắc ống tay áo trong ánh mắt tràn đầy tràn đầy sát khí cùng bất mãn khuất lạc tuyết đi lên đỡ bờ vai của hắn theo bản năng cũng là đang an ủi hắn cũng bình thản nội tâm hắn cái loại này phẫn nộ ngược lại trừ hắn ra bên ngoài hắn mấy người hiện tại đó là một câu lời cũng không dám nói rất sợ sẽ gây ra loại gì vốn là ý kiến này cũng là mấy người bọn hắn nói ra cái này cũng để cho trang tề ăn cái bế m u ô n canh ở tăng viện chịu đến đà kích nghiêm trọng dưới tình huống Rất chương ó t ể sẽ đem cơn tức u n trên người ba n hắn, vì i cũng n trăm sáu mươi chín tỏa tỏa ma khí u i phong chương ba trăm bảy mươi tỏa tỏa ma khí vi phong thu n g ư ơ i một chút cơ n tức các ngươi nhất định phải lấy đại cục làm trọng làm sao lấy đại cục làm trọng hắn rõ ràng chính là cố ý vậy bây giờ chúng ta còn có biện pháp không trên g thể một vách n c đá trong nháy mắt xuất hiện một cái quả đầm dấu có thể nhìn ra được hắn đem tất cả cơn tức toàn bộ đều rơi tại cái này nham bích bên trên phong thích lựa dẫn trong lòng về sau hắn lại một lần hồi đáp đêm nay tình thế nghiêm trọng hơn nữa dị thú rất nhiều bất kể là đối với phương đó đều vô cùng bất lợi nếu như chúng ta hợp tác có lẽ có thể đem đầy l ù i vừa nói như vậy lời nói ngược lại là đem ý đồ của hắn nói vô cùng rõ ràng có thể ở phía trên hoàng phụ tú tú mấy người bọn hắn cũng không cho rằng như thế thứ nhất tối hôm nay xác thực tràn đầy rất nhiều nguy hiểm cái này thứ hai trang s á t người này phương pháp làm cùng thuyết pháp bọn họ hoàn toàn không thể tin được cái này thứ ba chiếm cứ có lợi địa phương coi như là dị thú đột kích bọn họ cũng có đầy đủ phòng ngự không gian bất kể là từ phương diện gì mà nói bọn họ đều là chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa còn như phía dưới mấy người này bình thường cùng bọn họ liền vô cùng không đối đầu vô tâm lại tới hợp tác ai biết phía sau có đau hay không người khác nhất đau hoàng phủ tú tú cười nói thật sao có thể ngươi trang t h ể làm người chúng ta không thể tin được cả ai biết ngươi đến lúc đó có thể hay không ở sau lưng đi lên nhất đau ngươi trang trong khoảng thời gian ngắn cũng không nói được lời nào hiện ở dưới loại tình huống này đối phương đã tại ở sâu trong nội tâm cơ hắn là làm như vậy một cái người đến xem nhưng kỳ thực hắn liền là như vậy một cái người chưa đạt đến mục đích không từ thủ đoạn vì vậy ở dưới loại tình huống này ai sẽ muốn hợp tác với hắn đâu người khác có thể dựa vào cùng với chính mình thực lực vượt qua cái cửa ải khó khăn này cũng liền hoàn toàn không cần phải cùng bọn họ tiếp tục hợp tác xuống phía dưới đối phương nếu như lùi một bước nhưng thật khả năng hướng về bọn họ nhờ giúp đỡ cái này hoặc giả vẫn có thể chen mồm vào được bây giờ loại tràng diện này bọn họ muốn thế nào nói tiếp đâu ta nói lời này mặc dù là khó nghe một ít nhưng ngươi cũng muốn biết cùng lang làm bạn sợ rằng so với cùng những thứ này dị thú giao tiếp còn muốn nguy hiểm nhiều nhiều hoàng phủ tú tú ý tứ chính là đem hắn so sánh vì hung á c lang cái thí dụ này đã hoàn toàn thể hiện ra hắn ở đế vũ những người này trong lòng dáng vẻ đều sớm đã không c o i hắn là làm một cái người đến xem cùng lang làm bạn hoàn toàn chính xác so với cùng dị thú giao tiếp còn nguy hiểm hơn nhiều lòng người mới là thế giới này chân chính đáng sợ nhất trước đây giữa bọn họ cũng đã giao thủ vì vậy thực có can đảm dễ dàng tin tưởng cách làm người của hắn chu thương giơ ngón tay cái lên sư t ỷ thật không nghĩ tới người nói chuyện thật sự chính là quá bá khí a cái này một lần thật sự chính là quá hết giận ta phỏng t h ừ n g tên kia đã tức đến muốn phun máu ra đi diệp vô đạo cũng là vì hiện tại bọn họ nói những lời này cảm giác được dị thường hưng phấn rất lâu đều không có như vậy hết giận qua đích s á c vô cùng hết giận người này nếu là không tỏa tỏa hắn n g u y về khí thật vẫn cho rằng chúng ta những người này tốt như vậy đối phó kế tiếp xem bọn hắn nên làm cái gì bây giờ nên nói cũng nói khí này cũng ra khỏi kế tiếp đối phương nếu như còn là muốn cầu trợ với bọn hắn lời nói bọn họ là hay không biết bằng lòng nếu là không bằng lòng cái này dường như cũng hiện ra quá mức vô nhân đạo nếu như bằng lòng vừa sợ đối phương sẽ ở phía sau cắm dao của bọn họ la tu hiện tại lại không ở bọn họ cũng sợ hai nếu là thật phát sinh cái gì rất khó ngăn cản đối phương đối với ý đồ của bọn họ hoàng phủ tú tú càng nghĩ cảm thấy còn là muốn làm cho đối phương tự mình xin giúp đỡ bọn họ mới được bọn họ bây giờ đối mặt mặt làm việc này đều ở đây võ đạo cục giám sát phạm vi bên trong theo như lời nói cũng đều ở tại bọn hắn nghe lén bên trong vì vậy mọi cử động ở võ đạo cục trong khống chế đối phương cũng là tự mình cầu trợ với bọn hắn hắn không có đáp ứng rồi việc này cũng liền tự nhiên mà vậy là hai tri đội dự thi ngũ lẫn nhau hợp tác nếu như đối phương hay là đang phía sau đ â m g a m nói đến lúc đó đây là thuộc về phạm quy cũng là thuộc về không thể tha thứ đến lúc đó coi như là không cần bọn họ độc thủ bọn họ mấy người này cũng liền hoàn toàn mất đi sở hữu tư cách dự thi cũng sẽ mất đi bọn họ ở cái thế giới này có hết thể vị cùng tài nguyên sợ cái gì hết thệ đều ở võ đạo cục giám thị bên trong chẳng lẽ vẫn có thể trước mặt nhiều người như vậy từ phía sau căm chúng ta giao nhỏ trải qua mấy người thương lượng về sau bọn họ cảm thấy hợp tác không phải là không thể được chỉ là bây giờ đối mặt loại tình huống này bọn họ cũng không cần cùng đối phương hợp tác đây là đối phương nghĩ đơn phương liên tục bọn họ hợp tác thay lời k h á c mà nói chính là cầu trợ với bọn hắn hợp tác thuộc về hợp tác cầu thành cựu xin giúp đỡ chuyện này còn là muốn phân rõ nếu như nếu như hợp tác vậy không cần phải rồi hả chúng ta bây giờ có thể hoàn toàn đối phó được những thứ này chắc trở những lời này trong nháy mắt làm cho trang sát lâm vào mông trong vòng hắn hoàn toàn không cách nào tiếp thu đối phương rõ ràng chính là muốn thừa dịp lúc này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn từng bước từng bước đưa bọn họ dẫn vào đến không cách nào tự kiềm chế tình trạng là cưỡng bức bọn họ thừa nhận tìm đối phương chính là vì nhờ giúp đỡ tính rồi hợp tác cái gì từ vừa mới bắt đầu ta liền không đồng ý hiện tại khen ngược đối phương cư nhiên t r ư ơ n g cùng tới mức này muốn cho ta chính m ù n nói nói cầu trợ với bọn hắn đây tuyệt đối không có khả năng hắn rất tức giận xoay người nhìn lấy trước mặt mấy người này sau đó trực tiếp từ trong đám người phẫn nộ đi trở về đi chưa được mấy bước lúc này những thứ kia thấm thanh â m của người lại một lần từ bốn phía truyền tới số lượng vô cùng khổng lồ hơn nữa nghe thanh â m khoảng cách cũng là càng ngày càng gần sau đó đem đường lui của bọn họ đã hoàn toàn phá hỏng hiện tại ngoại trừ đang ở vách đá thẳng đứng trong sơn động mấy người ở mấy người bọn hắn đã không đường có thể lui hiện tại cũng chỉ có thể trông cậy vào xin giúp đỡ người của phía trên có thể nội tâm của hắn ở giữa chính là như vậy không cam l ò n g chính là như vậy không muốn túi đầu Ừm, đây là không tốt những thứ này dị thú tới càng gần trang thần tình có vẻ hơi khẩn trương bình thường chính là đối phó tầm mười con dị thú nói đều không nói chơi nhưng bây giờ số lượng nhiều như vậy công tác chiến đấu chỉ bằng loại này khí thế cường đại cũng đã làm cho người trông đã k h i ế p sợ đối mặt sự uy hiếp của cái chết ai sẽ cảm giác được không sợ đâu đối mặt loại này đâm lao phải theo lao cục diện dắt đi một con đường chết muốn hướng đối phương nhờ giúp đỡ vậy hắn căn bản là nói không nên lời chỉ có thể ở giữa hai người này tuyển trạch một con đường sống đối phương chỉ định muốn cho hắn chính mồm nói ra đây quả thực là ép buộc hắn quả thực đều sắp tức giận nổ tung cùng cho dù là ép buộc vậy thì thế nào người khác nguyên toàn bộ không cần hợp tác với bọn họ là có thể đạt được bảo hộ tự thân dưới tình huống lại không bị những thứ này kinh điện phải rút bọn họ chỉ có thể hướng người khác xin giúp đỡ đây là không có biện pháp biện pháp cũng là lựa chọn khi đến đường cùng người khác không dám nói lời nào chỉ là đối với trước mặt chuyện này cảm giác được dị thường lo lắng sợ hãi cùng sợ hãi xem cùng với chính mình đội viên đối với hắn như vậy một cái người mà nói liền hắn đều đã cảm giác được loại này kinh hồn táng đạm khí tức kinh khủng chớ nói chi là người khác sinh tử của tất cả mọi người đều ôm ở trong tay của hắn hắn nên làm cái gì bây giờ ánh mắt mọi người nhìn thẳng hắn hắn đối với hắn lại cảm giác được dị thường sợ hãi không dám nói lời nào nghe chu vi những thứ kia âm thanh khủng bố hắn lúc này lại một lần cúi đầu hắn giống như là một cái quả cầu da xì hơi cái loại này tràn đầy trí tôn nạo khí người đã sớm một đi không trở lại đồng thời hắn đem chuyện này sâu đậm ghi khắc ở tại trong lòng đối với hôm nay loại xì nhục này phản phất giống như là chồng ở trong lòng hắc cám hẳn giống nếu như không báo thù này hắn thể không là người các ngươi chờ đấy sớm muộn cũng có một ngày ta muốn cho các ngươi mấy người này chết không có chỗ trôn khủng bố ánh mắt đầy sát khí bên trong đã nói rõ cái này nhân loại hiện tại là dạng gì ý tưởng hắn lại một lần quay đầu lại xuyên qua đoàn người đi tới dưới vách đá cùng lúc đó la tu tu luyện cũng đã kết thúc khi hắn xuất hiện thời điểm phát hiện chu vi không có một người trong lòng vẫn còn có chút khẩn trương vội vã khắp nơi tìm kiếm lúc này hắn chứng kiến mấy người toàn bộ đều ngăn ở cái đầu c ầ u cũng không biết đang làm những gì hắn từ từ đi qua vừa vặn nghe được phía dưới có người chuyển đến thanh â m ta trang tể cầu trợ ở các ngươi hy vọng các ngươi có thể vươn viện trợ thủ coi như không phải nảy mặt ta cũng xem ở mấy người bọn hắn mặt trên đại gia cũng đều cũng coi là đồng học không cần thiết thấy chết mà không cứu được la tu nghe được cái này thanh âm về sau hắn rất quen thuộc làm cho hắn không nghĩ tới chính là tại hắn tu luyện đoạn thời gian này cứ nhiên sẽ xảy ra việc này ngược lại thật đã lật đổ hắn tam quan thừa dịp người khác lực chú ý đều không có tập trung ở la tu trên người thời điểm la tu lúc này lớn tiếng nói ai nha cái này đây là tên kia hắn đột nhiên một tiếng đem cử động này người đó là sợ đến có chút hồn phi phách hầu như ngay cả đều đã đứng không vững hiện tại bản liền là phi thường khẩn trương thời khắc chung quanh thanh âm một trận tiếp lấy một trận vừa lúc đó phía sau đột nhiên truyền đến cái này đột nhiên thanh âm xác thực đem bọn họ sợ đến không được ai nha nhỉ đây cũng quá dọa người chứ cái này lúc nào xuất hiện vừa rồi người đi nơi nào hoàng phủ tú tú trong ánh mắt hiện lên tức giận hai tay chống lạnh khí thế hung hăng hướng phía la tu đã đi tới lao huynh nhìn lấy người nữ nhân này h u n g mánh như vậy bộ dạng cũng biến thành tỉnh táo đứng lên đây là làm gì ta bất quá chỉ là ở sinh động một cái bầu không khí mà thôi chu thương một bên cũng là rất hiếu kỳ quanh hắn lấy la tu dạo qua một vòng ngạc nhiên hỏi cái này không đúng nhỉ chúng ta rõ ràng là ở chung với nhau người vô duyên vô cố biến mất vô ảnh vô tung vậy làm sao đột nhiên lại xuất hiện đâu đương nhiên rồi đây chính là mọi người đều muốn biết vấn đề hắn biến mất nhanh như vậy nhưng lại lặng yên không tiếng động xuất hiện vừa rồi trong khoảng thời gian này hắn đến cùng đi nơi nào lại làm cái gì làm hại bọn họ tìm nửa ngày đều không có tìm được chỉ là mọi người ánh mắt đều tụ tập ở trên người hắn hy vọng la tu cho một cái phi thường giải thích hợp lý la tu nhìn l ấ y bọn họ khát vọng ánh mắt còn có một chút nho nhỏ bầu không khí cũng là sướng s ố t một chút không biết lời này nên bắt đầu nói từ đâu cũng không biết nói ra bọn họ biết sẽ không tin tưởng đương nhiên rồi loại chuyện như vậy hắn làm sao lại thừa nhận đâu lúc này cái động k h u lặng ngắt như tờ la tu nhìn lấy vài đôi chặt đinh cùng với chính mình ánh mắt tỉnh táo một hồi hắn liền l ở nụ cười h a anh ta vẫn luôn ở trong động phía trước không phải nghiên cứu ra ẩn thân đang dược sao cái này không thừa dịp lúc này đến t h ử xem quả nhiên không nghĩ tới chính là bất chi bất giác liền ngủ mất hơn nữa bỏ lỡ xuất sắc như vậy tràn diện nhìn lấy la tu cái này rất qua loa lấy lệ giải thích bọn họ không chỉ không có hoài nghi ngược lại tốt giống như còn cảm thấy vô cùng ngạc nhiên từ trên người của hắn luôn là kỳ kỳ quái quái sẽ phát sinh một sự tỉnh mà việc này lại để cho bọn họ rất khó mà giải thích thần thần bí bí đều không biết hắn đến cùng đang làm những gì ẩn thân t h i ệ t hay giả la đại ca xin thương xót ta cũng cho ta một viên chu thương c ô ý thấp kém nói kỳ thực vật này thật sự chính là thứ tốt la tu bất quá chỉ là dùng chuyện này để che giấu chính mình vừa rồi tại sao phải biến mất nguyên kỳ thực hắn cũng đích xác sở hữu có thể ẩn thân đ a n d ư ợ c là không cẩn thận nói lộ ra miệng mà thôi mà đối với những người khác mà nói vật này sợ rằng thật sự chính là nhất kiện phi thường mới mẹ chuyện có lẽ đều có phía sau bọn họ hành động còn có tốt hơn nhiệm hộ, một ngày ăn là có thể ẩn thân như vậy những thứ khác dị thú liền không cách nào xem tới được tung tích của bọn họ nếu như dùng để đối phó những thứ kia phi thường dị thú cường đại đó là tuyệt đối có tương đối lớn tác dụng hoàng phủ tú tú mới muốn tiếp tục nói bên ngoài lại lần nữa chuyển đến thanh âm như thế nào đây loại chuyện như vậy còn cần suy nghĩ sao la tu liền thừa dịp lúc này nói sang chuyện khác nhanh chóng đi tới cái đ ộ n cầu hôn trang tề cái này có điểm không quá giống tác phong của ngươi đâu trang cũng là không có biện pháp chút nào trả lời không có biện pháp lòng người dễ thay đổi đều lúc này có thể làm sao đâu nghe lời nói này dường như phi thường không tình nguyện bất quá cũng là muốn nghe được hắn nói ra những thứ này tình nguyện nói đó là tuyệt đối không khả năng sự tình cái này nhân loại đối với hắn một ít bố thí ngược lại sẽ không để cho hắn đối với ngươi có cảm giác sẽ chỉ làm hắn càng ngày càng hận ngươi sợ tác sở vi la tu đối với cái này cá nhân cái kia hiểu rõ không thể lại đi giải đối phương cái này ba bốn sao cố mà làm cầu trợ với bọn hắn đến lúc đó sẽ có nhiều hận bọn hắn nhưng là không có biện pháp ở ngay trong bọn họ còn có la tu nhân vẫn luôn ẩ n giấu ở đối phương nội bộ hắn tuyệt đối không thể nào biết để cho mình người mạo hiểm nguy hiểm như vậy muốn tiến đến tránh né p h i ê lưu cũng không phải là không thể được thế nhưng ta xấu nói trước đây hết thể cái kia cũng phải nghe lời của ta lời này mặc dù cũng không phải là hắn nhớ muốn nghe đến cũng không phải là hắn nhớ muốn đi làm đã không có bất kỳ biện pháp nào chăng cũng là rất sảng khoái đáp ứng rồi、Tốt. toàn ố t t bộ tất cả nghe theo ngươi làm cho la tu mấy người bọn hắn cũng là có chút giật mình cái gia hỏa này có phải hay không đầu góc nước vào cứ nhiên sảng khoái như vậy đáp ứng để cho bọn họ mấy người này đều có chút không có phản ứng tới chương ba trăm bảy mươi một ám dạng nguy cơ chương ba trăm bảy mươi hai ám dạng nguy cơ một đám người mắt lớn chừng mắt nhỏ chỉ là những thứ khác mấy người vẫn không rõ dù nói thế nào cái này cũng hoàn toàn chính xác là vô cùng nguy hiểm làm cho đối phương tiến đến xác thực không phải là một chuyện tốt có thể ở dưới loại tình huống này la tu lại quả quyết làm ra quyết định này bọn họ cũng rất khó lý giải hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào ngươi làm sao nhanh như vậy đáp ứng không đáp ứng đối với các ngươi tới nói thật chẳng lẽ thấy chết mà không cứu được cái này cũng không có ai trả lời như vậy đi lên bọn họ đối với đối phương có thành kiến đó là đối với trang t ể có tương đối lớn ý kiến người khác hầu như cũng không có cùng bọn họ từng có quá nhiều mâu thuẫn là thấy chết mà không cứu được lời nói xác thực cũng không thể nào nói nổi cũng không thể đủ cùng một cái người có cựu hận liền liên lụy đến những người khác trên người đều loại này nguy cơ sinh tử cũng không thể trơ mắt nhìn bọn họ bị những thứ này dị thú tiêu diệt chứ có lẽ hầu hết thời gian người đều sẽ giống như chân chính hiện thực mà thỏa hiệp dù sao lòng người cũng là thịt rán g dấp ai chân chính có thể làm đến như trang s á t như vậy không có tim không có phổi rất nhanh ở tại bọn hắn nhất trí ý kiến phía dưới cũng để cho đối phương đi tới trên vách đá trong huy động bọn họ mới lên tới không bao lâu lúc này hai mươi bảy một đoàn dị thú liền đã tới vách đá dựng đứng tại phía dưới xem bọn hắn lang thôn hổ ít dáng vẻ cũng đã đói bụng thật lâu đích thật là bị những thứ này còn rơi thi thể toàn bộ đều hấp dẫn tới được t r ờ i ạ quá hiểm đây nếu là chậm một chút nữa lời nói chúng ta liền thực sự chết không toàn thây ma khí nhân đều còn ở nội tâm may mắn bọn họ rời đi đúng lúc thậm chí càng hẳn là may mắn đối phương để cho bọn họ đi lên tránh né tràn g nguy cơ này không phải vậy liền thực sự không đủ sức xoay chuyển cả đất trời trong lòng đại thạch đầu cũng liền rơi xuống những thứ này hắc biên b ứ c đều là các ngươi đánh chết vậy ngươi cho rằng làm sao lại có nhiều như vậy thi thể đâu chu thương không chút khách khí trả lời s á t thực khổng lồ như vậy số lượng h ắ c đàn biên bất thể thực lực của bọn họ mặc dù không như những thứ kia thành thục kỳ cùng với đại thừa kỳ dị thú thế nhưng nhiều như vậy khổng lồ số lượng muốn dễ dàng đối phó cái kia cũng tuyệt không phải một cái dễ dàng sự tình húng chi bằng vào mấy người bọn hắn làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy liền kích s á t nhiều như vậy số lượng khổng lồ h ắ c biên bất vương có chút để cho bọn họ khó có thể tin quá lợi hại rồi chứ mấy người các người đánh chết nhiều như vậy lợi hại biên bất vương loại này thực lực quá kinh khủng bọn họ cũng đều biết nếu không phải là la tu lời nói muốn dựa vào mấy người bọn hắn đối phó nhiều như vậy hắp biên bức cái kia c Coi như lại tới một số người cũng là nhìn ta đi ai lại sẽ nghĩ đến ở la tu to lớn như vậy lực lượng phía dưới nhất chiêu liền đem cái này chút số lượng khổng lồ hắc biên bước hoàn toàn diệt trừ hiện tại thì ngưng bọn họ đều vẫn là không có cách nào từ vừa rồi ý cảnh như thế kia bên trong đi tới mặt khác ngay trong bọn họ có một cái người lợi hại như thế như vậy kế tiếp đối mặt chắc c h ở bên trong cũng liền có nhiều hơn nắm chặt t i ể u muội muội đừng quá hâm mộ loại này thực lực không phải ai cũng có thể có chu thương hai tay ôm lấy trước ngực cái tia càng phi thường đắc ý hắn làm như vậy hoàn toàn chính là làm cho trang sắc nhìn liền chính bọn hắn người đều rất khó có thể tưởng tượng loại cục diện này nên muốn thế nào đi đối mặt chớ đừng nói chi là chứng kiến như vậy số lượng khổng lồ hắc con rơi thi thể cho là đã trải qua to lớn gì chiến đấu hoặc là gặp cái gì thực lực khủng bố đối thủ là tuyệt đối không thể nào biết tạo thành to lớn như vậy tổn thất hiện tại để cho bọn họ biết đây hết t hệ kỳ thực đều là bọn họ đế vũ nhân làm cũng để cho trang sắt vì vậy mà theo không kịp lời này vừa nói bọn họ cũng liền hoàn toàn không có bất kỳ lời nói nói tiếp chỉ là lẫn nhau túi đầu cũng không dám nhiều lời ngược lại tất cả mặt mũi đều bị đối phương cướp đi bọn họ hiện tại cũng là một bộ dáng vẻ chật vật lúc này cũng không thể còn muốn đánh mất tôn nghiêm của mình chứ được rồi chu thương ngươi nói điểm nói làm sao có thể đem cái loại sự tình này tiết lộ ra ngoài đâu diệp vô đạo càng là bất tiết nhất c ủ a nói những lời này dường như nói gì đó hắn lại hình như cũng không nói gì khiến người ta luôn là cảm thấy bọn họ mấy người này nói rõ ràng mang theo đầm đợi ở phòng người khác dưới mái hiên mặt có thể làm được gì đâu lúc này chú lột cũng không không quá để ý bọn họ nói những lời này quá mức để ý nói vậy hắn chẳng phải là được buộc phát ra hắn nhìn lấy cái này vách núi thẳng đứng huy động thoạt nhìn lên dường như cũng không phải tự nhiên sinh thành hơn nữa có cự đại lực lượng công kích vết tích thế nhưng hắn cũng không có nghĩ cái chỗ này làm sao lại có người ở cái này vách đá thẳng đứng bên trên đi t ạ c ra như thế một cái huyệt động tới đâu thật là không có nghĩ đến ở vách đá thẳng đứng bên trên cư nhiên sẽ tồn tại như thế một chỗ an toàn huyệt động vật k ý của các ngươi thật sự chính là thật tốt quá chứ trang s á t muốn mượn cái này cơ hội đem chuyện này nói một câu nghĩ biểu đạt nếu không phải là bọn họ có ưu tiên đi tới cái địa phương này cơ hội sợ rằng hiện tại đứng ở cái này vị trí chắc là bọn họ ma khí nhân tài đối với căn bản cũng không có nghĩ tới là muốn mượn cái đề tài này tới thể hiện ra bọn họ cũng không phải là nhỏ yếu như vậy nhưng kỳ thực bất quá chỉ là đánh chính mình một cái tát mà thôi chu thương bình thường nói là hơn la tu nhưng chỉ là im lặng cười rồi cười cũng không có nhiều lời bởi vì hắn căn bản cũng không có cần thiết giải thích loại chuyện như vậy cũng không cần phải hướng đối thủ của mình đi làm giải thích quá nhiều sau đó đang rõ ràng sự cường đại của mình bởi vì một số thời khắc cường đại không phải dựa vào miệng nói cũng không thể tất cả mọi chuyện toàn bộ đều bại lộ ở trước mặt của người khác đó cũng không phải là tác phong của hắn chu thương hắn năm trăm năm mươi ba liền không n h ì n được minh minh các ngươi thật đúng là được tiện nghi còn khoe mã hào hào trận to ánh mắt của ngươi nhìn cái huyệt động này giống như là thiên nhiên sao nếu như các ngươi tới trước nói ta phỏng chừng đều sớm đã chết tươi đừng tìm đến cái gì cái gọi là huyệt động ta xem ngay cả một chuồng chó đều không có trang thể dùng cái loại này tức giận vô cùng nhãn thần nhìn lấy chu thương nhưng bây giờ hắn là ở khác người trên địa bàn đối phương nói lời nói mặc dù vô cùng trói thai vừa rồi hắn đã nhìn rồi cái huyệt động này hoàn toàn chính xác không giống như là thiên nhiên hình thành t r u n g quanh vết tích đều là mới mẻ nhưng hắn cũng không có suy nghĩ nhiều liền nói thẳng ra có thể nghe được đối phương nói như vậy cũng biết vật này chắc là bọn họ lâm lúc nào lên dương cưng hỏi là Y nói cái huyệt động này là các ngươi đào lên không tin n g ư ơ i sờ sờ phía trên vết tích chẳng phải sẽ biết dương cương lấy tay sờ sờ sau đó sẽ nhìn kỹ phía trên vết tích quả nhiên giống như bọn họ nói cái dáng vẻ kia đây không phải là thiên nhiên hình thành mặt ngoài không riêng dường như có vô số xét đánh vết tích cái này liền càng thêm khó mà giải thích đây là ngang đi vào huyệt động nếu như nói thiên thượng xét đánh tuyệt đối không thể nào biết hình thành loại này vết tích cũng không có năng lượng lớn như vậy chương ba trăm bảy mươi hai liên hợp công kích xua tan dị thú chương ba trăm bảy mươi ba liên hợp công kích xua tan dị thú nói là dựa vào hai tay đào lên vậy càng không thực tế loại này khẩn cấp dưới tình huống lại là vách đá thẳng đứng bản thân có thể đến loại độ cao này cũng đã vô cùng chắc trở vẫn còn muốn tìm đến điểm d ừ n g chân đi đ à o móc ra loại này v ậ t động vậy càng là ý nghĩ kỳ lạ có thể nói như vậy hắn liền càng không rõ ràng đối phương rốt cuộc là làm sao làm được quả nhiên không sai những dấu vết này hoàn toàn không giống như là thiên nhiên hình thành chẳng lẽ thực sự là bọn họ làm ra kỳ thực hắn đã không cách nào tưởng tượng muốn thật là dựa vào hai tay chẳng lẽ của người nào lực lượng có thể đạt được trong nháy mắt sức bật hơn nữa có thể rất tùy ý khống chế chính mình bạo nổ phát ra ngoài loại này bá đạo lực lượng hình thành trùng kích lại vừa vặn vừa vặn mặt hướng bốn phía quyết tán ngược lại tập trung ở một điểm trực tiếp biến thành trước mặt cái này vách đá tử ở trên huy động nhất định phải có cảng cường đại lực lượng đối với lực lượng khống chế đã đạt đến siêu thần nhập hóa tình trạng mới có thể làm được chuyện như vậy nhưng hắn nhìn lấy đế vũ những người này ở giữa có thể có loại này thực lực ít biết tồn tại chẳng lẽ là hắn không phải lao hình thực lực là không phải rất lợi hại ta còn không có khủng bố tới mức này lấy cảnh giới bây giờ của hắn căn bản cũng không khả năng làm được sau đó dương、Cương、cười cười s ắ c thực không phải thiên nhiên hình thành cũng không biết là cái nào tiền bối ở cái địa phương này lưu lại huyệt động loại này lực lượng có thể tập trung ở trên một điểm b ộ c phát ra kinh khủng lực lượng cũng không biết phá hủy đến những địa phương khác có thể làm như thế hoàn mỹ cảnh giới kia khẳng định sớm đã ở trên chúng ta hắn nói như vậy không phải là căn cứ trong lòng mình tất cả suy đoán cùng với ý tưởng đến thuyết minh chuyện này cho rằng nhất định là lấy trước kia chút lợi hại tiền bối ở cái địa phương này sở lưu lại huyệt động hơn nữa hiện tại cũng chỉ có nói như thế mới có thể nói rõ trước mắt bọn họ chỗ đã thấy chuyện này bất khả t ư nghị giữa lúc chu thương muốn tiếp tục lúc nói la tu một cái ngắt lời hắn tốt lắm đừng nói nữa bất kể như thế nào bên ngoài bây giờ nguy hiểm còn không có giải trừ nghe cái này động tĩnh dường như dường như càng ngày càng nhiều bọn họ xuyên thấu qua vách đá nhìn lấy phía dưới dị thú số lượng đó nhất định chính là tương đối kinh người các loại các dạng dị thú đều có xem bọn hắn lang thôn hổ h ế t dáng vẻ dường như đã có tốt một đoạn thời gian không có ăn uống gì đây mới thực sự là nhất địa phương kỳ quái nhắc tới dị thú chiến trường tồn tại đủ loại dị thú cường đại cái này cũng không thiếu khuyết thức ăn nhưng trước mắt này cái cảnh tượng thoạt nhìn lên đối phương giống như là bao lâu thời gian đều chưa từng g n qua thứ gì đó kỳ quái người có cái gì kỳ quái dị thú chiến trường hiện tại như thế khuyết thiếu thức ăn sao cái này có gì nói không chừng lại là võ đạo cục đám người kia dợ cho quỷ cái này hoặc giả đều là bọn họ thiết định võ đạo cục người nghe bọn họ ở thảo luận chuyện này cũng là gương mặt vô tội có ít thứ là bọn hắn thiết trí tốt có thể có ít thứ xác thực cùng bọn họ một chút quan hệ đều kéo không lên không phải biết rõ làm sao hồi sự lần này dự thi hơn nữa liền dị thú chiến trường rất nhiều chuyện bọn họ đều có chút không khống chế được đột nhiên diện tích lớn những thứ này dị thú toàn bộ đều qua đây ăn c ơ đó cũng không phải bọn họ thiết trí phạm vi bên trong vì vậy đây quả thật là cũng để cho bọn họ không hiểu ra、sao. đám tiểu từ này cái này nói cũng quá càn dỡ chứ không phải biết thu liễm một cái cái này căn bản cũng không phải là chúng ta ra tay cái này nhắc tới cũng kỳ quái cái này dị thú chiến trường đến cùng chuyện gì xảy ra nhìn lấy trong video những hình ảnh này dường như đã bắt đầu từ từ vượt qua bọn họ vốn có thiết lập định những tình tiết này tốt lắm đừng đoán đoán tới đoán lui cũng không có ích gì chờ các loại đi xem về sau sẽ biết còn tốt bọn hắn bây giờ đứng cái này vị trí cũng coi như an toàn có phía dưới nhiều như vậy c ò n rơi thi thể cũng thành công vì bọn họ h ể m hộ đi qua đây là buổi tối bất tiện hành động ánh mắt cũng không rõ ràng tuy là có rất nhiều cao khoa học kỹ thuật nhưng bây giờ cũng vẫn là phải chờ tới ban ngày tài năng mới có thể hành động cái thời gian đó phối hợp lẫn nhau lời nói có lẽ vẫn có thể có cơ hội ly khai cái chỗ này kế tiếp có tính toán gì không trang tế hỏi kỳ thực có thể có tính toán gì không đâu bọn họ chiếm giữ ở cái địa phương này đơn giản chính là muốn đợi đến hưởng đông lại hành động bây giờ cách hưởng đông còn có s ắ p xỉ chừng hai canh giờ thời gian một đêm này nhưng làm bọn họ g i à n vặt đủ rồi không có tính toán gì đợi đến hưởng đông là được hưởng đông hưởng đông ánh mắt tốt như vậy đối với phía ngoài những dị thú kia mà nói đây chẳng phải là tốt hơn bắt được chúng ta muốn ta xem không như thừa dịp bóng đêm trực tiếp đánh ra trang kề ngược lại là không có chút nào k h á c h khí y theo ý nghĩ của hắn đợi ở cái địa phương này cũng là không hề có tác dụng không bằng mọi người cùng nhau phối hợp trực tiếp giết ra khỏi chúng đây nếu như tại như vậy chờ đợi bọn họ khen ngược đem sở hữu dị thú ánh mắt toàn bộ đều hấp dẫn ở đây thứ nhất làm cho những thứ khác đội dự thi chẳng phải là có thừa cơ lợi dụng vì vậy hắn một chút đều không muốn lãng phí thời gian la tu nằm ở một bên hai chân chéo ngoẻ dù sao cũng một bộ vô s ở sự sự ráng vẻ mặc kệ đối phương nói như thế nào làm sao thảo luận hắn vẫn như cũ chính là như vậy du nhiên tự đ á c nằm trong lòng của hắn nghĩ sự tình cũng không phải là những thứ này những thứ này dị thú cử động quá mức khác thường cái này d t h ư ờ n g cái này dạng tùy tiện đi ra ngoài rất có thể còn có thể vây hãm nghiêm trọng đối phương số lượng thật sự là nhiều lắm lấy bọn họ thực lực bây giờ căn bản là một đi không trở lại hắn chẳng qua là nghe một chút làm chê cười cười mà qua hoàn toàn không có lên tiếng tầm mắt mọi người toàn bộ đều tụ tập ở trên người hắn cũng hy vọng bọn họ vừa rồi thảo luận những đề tài này hắn cũng có thể cho một cái ý kiến. hoàng phủ tú tú hắn biết tối hôm nay tất cả mọi chuyện đối với bọn họ đều bất lợi ý gì anh nguyên vẫn là phải chờ tới ban ngày hành động mới được la tu cũng không có cho cụ thể trả lời xem ra ý nghĩ của bọn họ cũng đều là nhất trí còn như đối phương đây chính là có cầu trợ với bọn hắn nếu như bọn họ không hành động chỉ bằng bọn họ mấy người này muốn hành động vậy căn bản cũng không có cần thiết đi lên khuất lạ c tuyết cũng liền vội và ngăn cản trang dẫn bọn họ nói không sai hiện tại đi ra ngoài quá nguy hiểm nếu không chúng ta tới làm gì hiện tại cũng còn là đợi đến hừng đông rồi quyết định những thứ này dị thú chính là lúc đói bụng nếu như nghe được chút động tính rất có thể sẽ kích phát bọn họ ra tính khuất lạc tuyết nghe xong liếc mắt nằm ở một bên la tu la tu cũng theo bản năng nhìn hắn một cái chính là hai người bọn họ rất rõ ràng bây giờ khuất lạc tuyết cũng không phải thật sự là khuất lạc tuyết la tu liền chỉ là muốn biết cái này một lần dự thi trang tề biết sử dụng dùng thủ là gì địch nhân ở trong tối hắn ở ngoài sáng một số thời khắc loại chuyện như vậy cũng không khỏi không phòng nhìn lấy mọi người đều quyết định như vậy hắn ở phản đối dường như cũng không sự tình với bồ chương ba t dị thú chiến trường hiện tượng dị thường chương ba t dị thú chiến trường hiện tượng dị thường ngược lại phải chờ tới hừng đông lại hành động bọn họ hiện tại nhiều lời cũng là vô dụng trang đứng ở cái động khẩu vẫn luôn nhìn phía trước biến hóa đối với tối hôm nay chuyện này kỳ thực hắn là tương đối kháng cự liền chính hắn cũng không nghĩ tới hắn biết hướng địch nhân của mình xin giúp đỡ vốn là cái này một lần hắn là cố ý nhằm vào l à tu muốn thừa dịp cơ hội đưa hắn trực tiếp tiêu diệt ở nơi này dị thú chiến trường đến lúc đó hắn tối cường đại đối thủ cạnh tranh cũng liền hoàn toàn từ thế giới này tiêu thất cũng liền không có người có thể uy hiếp được địa vị của hắn nếu không phải là tối hôm nay xảy ra việc này hắn sớm cũng đã bắt đầu hành động càng sẽ không làm cho hắn đánh mất rất nhiều như vậy tôn nghiêm. cái gia hỏa này vận khí thực sự là tốt ta ngược lại muốn nhìn một chút người có hay không mỗi lần đều vận khí tốt như vậy thầm nghĩ lấy hắn vô cùng khâm phục đối với la tu cách nhìn hắn chính là thái độ hoài nghi cái này bản thân liền là dị thú thế giới dạng gì tình huống đều có thể sẽ phát sinh còn nói có cái gì chỗ không đúng tại hắn thoạt nhìn lên đây hết thảy đều vô cùng bình thường hơn nữa còn là lại không quá bình thường nếu như một chỉ dị thú đều không có hắn ngược lại cảm giác được cái này căn bản cũng không có bất kỳ c h ọ n ba trăm mười bảy tuyến tính đang ở mọi người đều ngồi lúc nghỉ ngơi la tu lúc này lại cảm giác được có cái gì không giống tầm thường động tính hắn tốc độ tu luyện so với thường nhân phải nhanh có hệ thống cũng có thể mang đến cho hắn càng nhiều đ ư ờ n g người hiệu quả không tưởng được bởi khoảng thời gian này tu luyện làm cho hắn ở thực lực thính lực cảm giác mặt trên cũng có thể đạt tới thường người thường không thể đủ đạt tới cảnh giới nhất là hắn tinh thần lực lượng đều sớm đã vượt qua cao hơn hắn đẳng cấp người tinh thần lực lượng hắn đột nhiên cảm giác được đại địa có một cỗ loáng thoáng vi diệu ba động cổ ba động này năng lực cảm nhận yếu người cơ hồ là không cảm giác được liền phảng phất là người hành tàu đứng lên đối mặt đất sinh ra cái loại này chấn động cái này căn bản cũng sẽ không khiến người ta phát ra ra có thể đối với hắn mà nói loại chấn động này cứ nhiên sẽ là phạm vi hơn nữa phạm vi rộng phía dưới dị thú cũng còn tiếp tục tại ăn cơm lúc này cũng sẽ không phát sinh những chuyện khác mới đúng chẳng lẽ có lợi hại hơn dị thú loại cảm giác này chuyện gì xảy ra trước đây cho tới bây giờ đều không có chẳng lẽ là cái này một lần tu luyện làm cho tinh thần lực lượng cùng t í n h giác đều đã tăng lên tới loại tình trạng này la tu cũng rất n g h i hoặc hắn không biết xảy ra chuyện gì chỉ là ở tinh thần thế giới ở giữa những hình ảnh kia chỉ là ở rất ngắn trong nháy mắt hiện lên hắn có thể đủ cảm giác được đó chính là một mảnh đen nhánh sau đó trải rộng đến chỗ loại tình huống này dị thường khủng bố hắn bằng vào cùng với chính mình tinh thần cảm giác lực lượng xuyên thấu những thứ này trùng điệp trở ngại làm cho hắn rất nhanh ý thức được có vật gì chậm đang chậm hướng về bọn họ cái phương hướng này nhanh chóng qua đây hắn đ ỗ n g nhiên mở mắt nhanh chóng chạy về phía cái đậu khẩu đúng không có cái gì sắp tới hắn động tĩnh lớn như vậy để cho bọn họ có chút liền cái mông cũng còn không có ngồi ấm chỗ nhân cũng là ở hoang v ộ i vàng bên trong đứng lên vẻ mặt biểu tình nghĩ hoặc hoàn toàn không biết tận đ ấ y chuyện gì xảy ra chỉ thấy la tu nhanh chóng từ trước mặt bọn họ chạy tới đứng ở cái đậu khẩu biểu tình có chút khủng hoảng nhìn về phía trước cái gì cái gì có cái gì sắp tới? hắn đều ước gì hôm nay nhanh chóng hiện ra đến lúc đó bọn họ tốt có hành động hắn cũng không muốn một mực cùng những người này đợi cùng một chỗ nếu không hắn kế hoạch cũng vô pháp triển khai nhưng hắn nhìn lấy la tu cái này hết sức chăm chú thái độ trên nét mặt mặt lại được chút không giải thích được cái loại này cảm giác nói không ra lời biết l à tu lâu như vậy hắn cho tới bây giờ đều không nhìn thấy trên mặt của hắn sẽ xuất hiện vẻ mặt như thế hắn chính là rất cẩn thận nhìn lấy ngay phía trước dụng tâm đi cảm thụ đây hết thảy đối với bọn hắn mà nói s á c thực động tĩnh gì cũng không có ngoại trừ phía dưới có một ít t ầm ý nổ ầm thanh âm hoàng phủ tú tú quan sát một phen cũng là hiếu kỳ hỏi la tu chuyện gì xảy ra nhỉ là l ạ ở chỗ nào hả chu thương vội vã trả lời đúng vậy à chung q a n h đây không phải đều thật bình thường sao xem ra ngoại trừ la tu một cái người bên ngoài người khác căn bản cũng không có cảm giác được chuyện này trong mắt của bọn họ đây hết thể hẳn là cũng coi là tương đối bình thường À chí ít những thứ này dị thú cũng không có công kích bọn họ nếu như cái này cũng không tính là bình thường như vậy cái gì mới xem như bình thường la tu không nói gì nếu như tụ tinh hội thần nhìn lấy cái này đêm khuya tối thui còn có phía dưới một mảnh đen nhánh rừng rậm chính là ở nơi này bóng đêm đen thùi bên trong dường như dường như có vật gì đang khắp nơi hoạt động hắn có thể đủ cảm nhận được cái này phi thường yếu ớt độc tính nhưng là với trên người đối phương tản mát ra cái loại này dị thường khí tức kinh khủng hắn nói không nên lời loại cảm giác này nhưng có thể cảm giác được sự hiện hữu của hắn giữa lúc bên cạnh trang tề muốn lúc nói lao huynh dựng lên một ngón tay ở bên mép suỵt đừng nói chuyện trang tề cũng là bị nữ g khí của hắn dọa một cái chỉ biết là la tu thần thần bì bí hội thần nhìn lấy cái này tồn tại ở trong đêm tối thế giới mà trong bóng đêm đến cùng có tồn tại lấy cái gì những người khác cũng không có từ biết được có thể hắn một cái người đi hết lần này tới lần khác nhìn có chút thần tình không phải tự nhiên ai cũng không dám có một chút thanh âm vô số xúc đua đang chậm rãi tiếp cận những thứ này đang ăn uống dị thú nhưng bọn họ đi chút nào cũng không có phát giác la tu ở trong tầm mắt của hắn trong cảm giác dường như phát hiện những thứ này tồn tại chơi ạ vài thứ kia rốt cuộc là cái gì tốc độ cư nhiên như thế nhanh chóng nhưng chút nào cũng không có phát sinh một điểm thanh âm đây cũng chính là vì sao nhiều như vậy dị thú đều không có phát giác được loại này biến hóa đặc thù hoàng phủ tú tú v ô v ô bả vai của hắn rốt cuộc là cái gì ngươi nhìn thấy gì đồ đạc ta thấy trong bóng đêm qua lại quái vật quái vật từ đâu tới quái vật nhắc tới cũng kỳ quái đúng lúc này tiểu bệnh bắt đầu có chút không được tự nhiên từ từ bắt đầu cảm thụ được nguy hiểm đang đến gần thực lực của hắn ngoài ra mặt dị thú cường đại có thể cảm nhận được loại tình huống này cũng không phải là chuyện gì ngạc nhiên vư u còn lại bản thân liền là dị thú đối với cái này t r ù n g vượt qua thường người năng lực cảm nhận liền muốn cường đại rất nhiều tầm mắt mọi người thoáng cái liền tập trung vào trên người của hắn cái tiêu phiêu m i ệ u vẻ mặt không được tự nhiên hơn nữa hắn vẫn luôn ở dẫm chân lui lại luôn muốn tìm một cái không gian nho nhỏ trốn dáng vẻ làm sao rồi tiểu b ạ c h người phát hiện cái gì chương ba trăm bảy mươi bốn thôn vệ dị thú quái vật chương ba trăm bảy mươi lăm thôn vệ dị thú quái vật trước đây cảm giác được có dị thường gì thời điểm hắn đích sắc cũng sẽ phát sinh loại này sao động cảm giác bất an nhưng này một lần hoàn toàn khác nhau hắn bản thân liền là dị thú cảm giác được dị thú giữa cái loại cảm giác này vì vậy hắn mới có thể làm ra những cử động này hiện tại xem ra hắn dường như dường như cảm giác được có đáng sợ đồ vật tiếp cận từ hắn đang ở c h ầ m rãi lui về phía sau loại biểu hiện này bên trong hoàn toàn có thể nhìn ra được loại vật này vô cùng cương đại vô cùng đáng sợ nếu không thì tuyệt đối không thể nào biết làm cho hắn loại đăng cấp này bạch h ổ dị thú biết biểu hiện vừa ra sợ hãi như vậy bộ dạng chẳng lẽ la tu một nói đúng thực sự có vật gì đáng sợ đang đến gần diệp vô đạo vội v ã đi vào quan sát một phen nhưng hắn vẫn là thủy trung không thấy gì cả luôn cảm thấy trước mắt cái này một mảnh dường như dường như lại không quá bình thường điều đó không có khả năng nhỉ nhưng vì cái gì chúng ta không có gì cả cảm giác được la tu ngươi đến cùng nhìn thấy gì nhìn thấy tiểu bạch như thế dáng vẻ khẩn trương lúc này bọn họ mới ý thức tới đây nhất định không thích hợp nguyên bản la tu nói có vấn đề thời điểm bọn họ đều không thể tin được có lẽ vậy chỉ bất quá là một loại ảo giác mà thôi nhưng bây giờ liền tiểu bạch loại này năng lực cảm nhận đều mạnh vô cùng dị thú đều cảm giác được có vật gì đáng sợ đang chậm rãi tiếp cận bọn họ còn có lý do gì không tin đâu nếu bọn họ đồng thời đều cảm nhận được vậy nói rõ đó cũng không phải tình cờ vì chuyện này mọi người suy đoán đều có bất đồng ý kiến thời điểm lúc này phía dưới dị thú đột nhiên đình chỉ ăn cơm trong khoảng thời gian ngắn hiện trường ăn tính dị thường đối diện trong rừng rậm đột nhiên kinh khởi một đám người chim như thế một đại buổi tối nếu như liền đám này người chim đều bị kinh động vậy ý nghĩa thực sự có vật gì đang hướng phía cái phương hướng này nhanh chóng qua đây lại thêm chi phía dưới động tĩnh đột nhiên yếu bớt điều này không khỏi làm cho bọn họ hoài nghi có phải thật vậy hay không giống như la tu nói cái dáng vẻ kia nhanh nghe phía dưới làm sao không có động tĩnh trang thể từ chỗ cao nhìn xuống nhờ ánh trăng loang thoáng chỉ là thấy được rất nhiều hát ảnh những hát ảnh này phải là gì thú làm sao bọn họ đột nhiên đình chỉ đâu hơn nữa cũng trong lúc đó bên trong một điểm thanh âm đều không có loại này cử động khác thường đến tột u cùng ở nói cho bọn hắn biết cái gì kỳ quái bọn họ vì cái gì cũng không đọc rồi đúng vậy à. tiểu bạch cử động dị thường ở thêm nữa bên trên bọn họ lại là cảm giác được cái gì không thích hợp vì sao bất động đâu vừa dứt lời bên ngoài đột nhiên bắt đầu mánh liệt kêu lên đủ loại dị thú chạy trốn lúc thất kinh tiếng tê ơ trong nháy mắt loạn thành nhất đoàn l i ê n liên sơn trong động tiểu bạch thanh âm cũng bắt đầu mánh liệt g ầ m hết lên mánh liệt thanh âm đinh thái như góc để cho bọn họ hầu như đều không chịu nổi loại này cự đại tiếng tê ơ vê anh chơi ạ chuyện gì xảy ra ạ tiểu bạch thanh âm làm sao so phía trước còn muốn càng thêm lớn rồi hả bọn họ dường như đang sợ cái gì thật giống như ở nói gì là tu nghe được có thể thoải mái như vậy thu phục bạch hổ dị thú cũng là vốn là có thể nghe hiểu một ít dị thú giữa giao lưu phương thức hắn vốn tưởng rằng biết là cảm giác của mình xuất hiện vấn đề gì nhưng hiện tại xem ra đây hết thể căn bản đều không phải là vừa khớp nhìn lấy nhóm người này dị thú chạy trốn từ phía đến rồi dừng rậm ở chỗ sâu trong về sau vẫn có thể nghe được cái loại này tiếng kêu thăng thiết cái loại này tiếng gầm gư tựa hồ là đang tê thanh liệt phế đang cầu cứu chẳng lẽ cái chỗ này thực sự xuất hiện cái gì lợi hại hơn dị thú trang kề một q u y ề n vỗ vào trên vách đá ghê tởm một đêm này cái gì cũng không nhìn thấy đến cùng xuất hiện cái gì mọi người ở đây đều lâm vào một mảnh mê man kinh hoàng thời điểm la tu lấy ra một cái vô cùng kỳ quái ngoạn ý nhi cũng không biết vật này rốt cuộc là cái gì la tu đây là cái gì la tu cười nói đây là có thể cho mọi người xem đạt được thần bí quái vật đồ đạc thật sao vậy phải thế nào dùng một mạch thấy la tu xuất ra một cái phát xạ khí sau đó hướng về phía bầu trời bên ngoài cứ như vậy ấn xuống một cái một đạo ánh sáng trói mắt trong nháy mắt lóa mắt mà ra đêm đêm khuya tối thui trong nháy mắt chiếu rọi lúc này khoảng cách hừng đông đã thời gian không lâu phía đông thải hà đã bắt đầu chậm dài xuất hiện cái chỗ này bởi địa thế tương đối thấp trú sở dĩ một mảnh đen nhánh cái gì cũng không nhìn thấy la tu cũng chỉ có thể xuất ra chính mình hợp thành pháo sáng không có nghĩ tới cái này thời điểm thật sự chính là cử đi tác dụng lớn trong khi chạy trốn dị thú chứng kiến một ánh hào quang bay về phía trong cao không dư quang chiếu dọi đại địa chiếu dọi bọn họ đang ở con đường đi tới bên trên hết thẻ chung quanh lập tức đều biến đến có thể thấy rõ ràng đập vào mi mắt là rất nhiều dị thú đang ở trong hốt hoảng càng làm cho bọn họ thất kinh chính là ở chung quanh của bọn hắn phía sau đều đi theo một ít vô số cấp tốc truy đổi đấm b ừ a mấy thứ này tựa như là sinh trưởng ở trong đất mặt những cây đó căn giống nhau nhất định chính là nhiều vô số kể chơi ạ đây là cái gì quái vật à thảo nào nói nhìn không thấy n g u y ê n lai、like、bọn họ đều thiếp trên mặt đất thoạt nhìn lên dáng dấp đều giống như trong đất dễ cây giống nhau cái này vậy là cái gì dì thú đám người hiện tại cũng là một bậc m ặ c triển cũng không biết bọn họ chỗ đã thấy mấy thứ này rốt cuộc là cái gì mượn bọn họ thấy được những hình ảnh này hiện tại võ đạo cục người cũng nhìn thấy cái này kinh ngạc mà cảnh tượng khó tin bọn họ cũng rất tò mò phía trước bọn họ an bài tốt đây hết thể hoàn toàn không có phức tạp như vậy cùng với nói là phức tạp nói không bằng nói xác thực sẽ không tồn tại trong video thấy được những q á i vật này mau nhìn đó là vật gì làm sao phạm vi lớn như vậy đều có không nghĩ tới loại vật này c ư nhiên lấy những thứ này nhỏ yếu dị thú vi thực vật quả thật không tệ có thể thấy chính là cái này chút giống như rễ cây một dạng quái vật đang không ngừng đuổi theo những thứ kia kinh hoàng trốn chạy dị thú phạm là bị bọn họ quấn lấy dị thú đều sẽ bị trong nháy mắt bị bắt vào dưới đất sau đó biến mất vô ảnh vô tung l i ê n trường hợp như vậy bọn họ cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua thế nhưng không biết cái chỗ này lúc nào sẽ đột nhiên xuất hiện loại này vô cùng kỳ quái đáng sợ sinh vật mau nhanh làm cho tin tức phòng bổ sung nhân điều tra một cái cái quái vật này đến cùng lai lịch gì nhìn hắn cái dạng này dường như dị thường khổng lộ có thể cũng trong lúc đó thôn vệ nhiều như vậy dị thú sợ là hắn hình thể đã đạt đến không cách nào dự đoán trình độ võ đạo cục người cũng là trong khoảng thời gian ngắn đều vội vàng thành một đoàn mau nhanh tìm kiếm loại dị thú này tư liệu hiện tại tất cả mọi chuyện đã không tại bọn hắn t r ư ờ n g không phạm vi bên trong nếu như một phần vạn làm cho những thứ khác đội dự thi ngũ gặp phải loại tình huống này cái k i ế t chỉ sợ cũng thật là tổn thất nặng nề nhất định phải làm cho tất cả tổn thất xuống đến thấp nhất mới được sau đó bọn họ hướng mỗi một nhánh dự thi đội ngũ gợi cảnh cáo trong tin tức chương ba trăm bảy mươi lăm võ đạo cục nguy hiểm cảnh cáo chương ba trăm bảy mươi sáu võ đạo cục nguy hiểm cảnh cáo cũng trong lúc đó nội tại dị thú chiến trường người đồng loạt tiếp thu được võ đạo cục tin tức lý thanh la trước tiên phát hiện tin tức nhìn lấy mặt trên đến từ chính võ đạo cục cảnh cáo nội dung hơn nữa cũng là z tạ lợn những người khác bởi đang suy nghĩ kế tiếp làm như thế nào xông ra vì vậy cũng không có chú ý đến mấy tin tức này cái gì z tạ lợn võ đạo cục nhân tại sao sẽ đột nhiên phát sinh loại tin tức này đâu nhất định phải mau nhanh nói cho mọi người mới được lý thanh la cấp tốc đi ra phía trước khe khe nói đại gia mau nhìn tin tức cái này là tới từ ở võ đạo cục z tạ lợn mọi người đều nhanh chóng kiểm tra một hồi tin tức xem nhìn một chút nội dung bên trong về sau làm cho tất cả mọi người cũng bắt đầu ngưng trọng tin tức nội dung viết lên dị thú chiến trường phát sinh đột phát dị thường sự kiện kiểu mới xuất hiện dị thú không tại bọn hắn quản không phạm vi bên trong loại hình không rõ cấp bậc không rõ hiện tại phát sinh nhất cấp cảnh giới sở hữu đội dự thi ngũ không được cùng chi chính diện chiến đấu chứng kiến tin tức như thế bọn họ cũng rất khó tin tưởng đều còn ở thao tác cái này có phải hay không v õ đạo cục cho bọn hắn thiết kế một cái cửa h i khó khăn bây giờ thấy mấy tin tức này về sau tất cả mọi người bọn họ đều bỏ đi cái ý niệm này bởi vì tình huống bây giờ gấp vô cùng gấp ở trong đêm tối này xuất hiện cái này thần bí quái vật đến tột cùng là cái gì liên võ đạo cục người cũng không rõ ràng chu thương có chút sợ hay nói không phải đâu bọn họ sẽ không phải là ở lửa phình chúng ta chuyện trọng yếu như vậy bọn họ c ư nhiên không biết ai lại sẽ nghĩ đến ở dị thú chiến trường biết đột phát chuyện như vậy liên võ đạo cục đều không có nắm trong tay đến làm cho người ở chỗ này bọn họ đều không cách nào tưởng tượng hơn nữa cũng không biết những thứ khác đội dự thi ngũ thế nào bởi bởi tối bầu trời tối đen có ít người tốc độ tương đối chậm đây nếu là để cho bọn họ đụng phải vậy coi như thực sự không xong la tu lúc này đột nhiên nghĩ đến bọn họ không tốt khoảng thời gian này nếu như vạn nhất có người xuất hiện sẽ không tốt hoàng phủ tú tú nhìn thoáng qua la tu cũng sẽ không à chúng ta cũng trong lúc đó đều tiếp thu được tin tức bọn họ vậy cũng thu đến mới đúng hy vọng là ta nghĩ nhiều rồi sợ là sợ có người biết trước giờ hành động la tu đang ở vì còn lại đội ngũ suy nghĩ theo góc độ quan sát của hắn cái này quá chỉ là một lần đối với khảo nghiệm của bọn hắn mà thôi thế nhưng đang khảo nghiệm trên đường cũng là tràn đầy các loại c á c dạng nguy cơ không cẩn thận rất có thể liền sẽ để bọn họ những thứ này dự thi người chết ở cái địa phương này vì để cho thương vong giảm bớt đến nhỏ nhất trạng thái bọn họ bản thân cũng đã xông lên phía trước nhất làm như vậy chính là giúp bọn hắn đem trước mặt cản trở tận lực thanh trừ đến lúc đó nguy hiểm cũng sẽ hạ thấp nhỏ nhất có ai nghĩ được đến lúc này liền đột phát loại nguy cơ này tình huống bên cửa hang ở trên trang tề dù sao thì là mặt coi thường dáng vẻ hắn căn bản cũng không có vì ai suy nghĩ quá ở nội tâm của hắn ở giữa cái này một lần không riêng gì phải trừ hết hắn đối thủ lớn nhất hơn nữa cũng muốn bắt được thuộc về bọn họ chân chính quán quân trong lòng của hắn chỉ có chuyện này hơn nữa vì đạt được mục đích của chính mình hắn có thể không từ thủ đoạn hắn có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào vì vậy đối thủ của hắn càng ít càng tốt cứ như vậy ngược lại là ngược lại tiết kiệm hắn không ít phiền phức hắn lắc đầu nói bất lo một chút ta lúc này đều tự thân khó bảo toàn còn vì người khác suy nghĩ sở hữu người tế i n bào bọn họ đều chỉ là vì chính mình còn muốn ở chỗ này làm kẻ bà phải hắn thật sự chính là rất không khách khí liền nói ra hoàng phủ tú tú nghe được lời như vậy đó là dị thường sinh khí bọn họ trong đội ngũ nhân vốn là không thích người này thế nhưng mới cứu bọn họ một mạng lúc này c ư nhiên bỏ đ á x u ố n giếng g không ngớ nhất chính là cái này trùng bận t i ệ u người hoàng phủ tú tú không phục lắm nổi giận nói đúng vậy à chúng ta đích x á c là xen vào việc của người khác nếu như vừa rồi không phải xen vào việc của người khác lời nói có lẽ ngươi cũng sẽ không nói ra những lời này hoàng phủ tú tú vừa nói như vậy trang lợi dùng cái loại này rất là phẫn nộ nhãn thần nhìn lấy hắn thế nhưng dường như còn nói cũng không được gì nhân ra nói bản thân liền là đúng vô cùng muốn chiếu hắn nói như thế vừa rồi bọn họ thì không nên để bọn hắn v à o cứ như vậy có lẽ bọn họ liền mất đi một cái cường đại đối thủ cái này dạng chẳng lẽ không được sao nhưng bọn họ cũng không có làm như vậy đối với hoàng phủ tú tú mấy người bọn hắn mà nói vẫn tồn tại lương tâm nếu như mọi người đều giống như hắn ý nghĩ như vậy đây chẳng phải là thật là một hồi chân chính cuộc chiến sinh tử diệp vô đạo cũng là rất không vui phụ họa theo đôi nói nói rất đúng gọi chúng ta đ ừ n g động n h ậ n sự lúc này chúng ta hẳn là thiếu một cái càng cường đại đối thủ mới đúng mà khi tất cả đội viên bọn họ cũng không thể nói gì hơn chỉ có thể nhìn lấy trang tề không phải bọn hắn không muốn nói mà là b ọ như nhưng ọ c là cũng không có biện l có t h pháp dù sao ở khác người trên địa bàn hơn nữa nhân g ra nói cũng không sai chỉ là hắn quá mức tiểu nhân mà thôi vì vậy mới có thể bị nhiều người như vậy vây công la tu lập tức nói lệnh vấn đề tốt lắm mọi người im lặng một chút đi đúng lúc này cách bọn họ cách đó không xa tên bên trong đột nhiên phát ra tín hiệu cầu cứu hơn nữa theo từng đợt trận nổ hầm thanh â m kèm theo một ít nổ tung h ỏ a quang còn có người không ngừng hô cứu mạng à ai có thể giúp chúng ta một tay quả nhiên lúc này nghe được tiếng cầu cứu la tu hắn không phải không năm hy vọng chuyện đã xảy ra vẫn là xảy ra, hiện tại người đã có bị hẳn là chỉ là tạm thời bị vây n ố t nếu như lúc này lại không nghĩ biện pháp đúng lúc đi cứu trợ rất có thể bọn họ sẽ toàn quân bị diệt không tốt thực sự bị ngươi đ o ắ n c h u n g rồi cái này làm sao bây giờ la tu hiện tại cũng đang đ nghĩ n g biện pháp hắn cũng không biết có cái gì biện pháp tốt hơn có thể cứu vớt những người này cái này thần bí quái vật bọn họ cho đến bây giờ cũng còn đã không có hiểu rõ ràng liền võ đạo cục đều đã phát ra khẩn cấp thông báo cái này liền nói rõ cái này một lần sự kiện không phải tầm thường rất có thể biết tần chứa càng dị thú cường đại đây nếu là tùy tiện đi vào rất có thể cũng sẽ để cho mình quấn vào trong đó không thể thoát khỏi nguy hiểm t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi sáu bỏ đá xuống giếng hồi ghép bỏ t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi bảy bỏ đá xuống giếng hồi ghép bỏ bạn làm khuất lạc tuyết băng hồng hắn hiện tại cũng là yên lặng thở dài trong lòng cũng là m ở mịt m ở mịt hắn làm sao cũng không nghĩ tới còn tốt hắn trước đây lựa chọn đứng ở la tu bên này bởi vì hắn nói những lời này làm việc này thật là khiến người ta đặc biệt đặc biệt trái tim băng giá đừng làm cho bọn họ cũng đều biết nếu như nếu không phải là cùng là ma khí nhân ai cũng sẽ không muốn cùng hắn một đội rõ ràng vừa mới hướng la tu bọn họ cầu cứu nhưng n à y mới chỉ có không có qua bao lâu tự nhiên đem chuyện này cũng đã ném s a ngược lại còn loại này khí thế khinh người bộ dạng nói như thế không biết mùi vị lời nói tim của hắn đều lạnh một màng lớn hô t r a n g a trang ngươi đây nhưng không trách được ta ngươi nếu có thể coi người khác là người xem ta cũng không trở thành sẽ đi đến mức này băng hồng âm thầm nghĩ thầm trong lòng vẫn còn ở may mắn hắn lúc đó lựa chọn thời điểm thật sự chính là lựa chọn đúng đối mặt trước mắt loại này này đối với lần này cảnh la tu cùng trang sát giữa hai người phương pháp làm hoàn toàn chính là cách biệt một trời một cái ý tứ là hai mươi bảy chỉ cần có nguy hiểm hắn liền tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn mà mặt khác một cái vẫn suy tính đều là tình cảnh của mình đối với những người khác sinh tử hoàn toàn không thèm quan tâm một bộ việc không liên quan đến mình sự t ì n h coi như là như vậy hắn lại còn nói năng lỗ mãng đối mặt hai người biểu hiện hắn tự nhiên may mắn đến nội tâm chính giữa tuyển trẻ đúng tình thế bên ngoài nguy cấp không được phép bọn họ lại tiếp tục suy nghĩ nếu như lợi đến trời sáng nói có lẽ người bên ngoài cũng đã gặp nguy hiểm tại loại này hết sức khẩn cấp tràn diện la tu càng là không chờ được hoàng phủ tú tú cũng là nóng n ả y đi tới hắn một tay nhẹ nhàng khoác lên la tu trên vai nhìn chằm chằm la tu bối ảnh nhẹ giọng nói rằng trời sáng mó quá Muốn k hơn ô đông Không không Không n đến hừng đông lại hành động chứ. Không được. Tiếp tục như vậy nữa, bọn họ khả năng liền thực sự không chịu được nổi.、Không、bằng cái này dạng n g hay chờ chứ. họ khả thực chịu vậy là lại được. tục được cái các Tiếp ư sự i trước ở chỗ ở à y cho cái ta, ta một nữa g động tương dàng, cùng gì cùng giáp người bọn họ nghe xong lời này cũng thật lo lắng,、bên、ngoài bây giờ là tình huống gì bọn họ cũng không rõ ràng. ư trước ờ lời i đối đi Diệp hai hành nhìn chuyện hô họ thật tình họ Hơn này là đến duyên bọn bên bọn n đạo dễ ra. rõ xảy bây vô lo liền võ đạo cục bên kia đã thông báo quá bọn họ ngàn vạn lần không nên hành động đơn độc cũng ngàn vạn lần không nên cùng đối phương có cái ngay mà xung đột đối phương thực lực bây giờ đẳng cấp hơn nữa còn là loại hình gì dị thú cũng hoàn toàn không rõ ràng đây là một phần v ạ n chép sai rồi bọn họ tưởng tượng của mọi người đây là một thứ từ tới đều không có thấy qua cường đại dị thú chỉ muốn là một cái người đi nhất định sẽ hung đa cắt tiếu lại tăng thêm phía trước phía ngoài những dị thú kia thoạt nhìn lên cũng là phi thường lớn sợ hãi liên loại này cấp bậc dị thú đều sẽ đối với chuyện này cảm giác được dị thường sợ hãi vậy đã nói rõ vật này cũng không bình thường dị thú ta không đồng ý phía ngoài địch nhân thần bí khó lường bây giờ là đẳng cấp dị cũng hoàn toàn không rõ ràng cái này dạng tùy tiện đi ra ngoài sợ là rất nguy hiểm a diệp vô đạo nói rất đúng chúng ta cũng rất muốn cứu người bên ngoài nhưng bây giờ nếu là không thăm dò tình huống cái này dạng tùy tiện đi ra ngoài rất c ó có thể ngay cả tự chúng ta đều tự thân khó bảo toàn bọn họ thuyết pháp mặc dù nói đều đúng vô cùng khắc chế la tu đến xem hắn căn bản là không lo được nhiều như vậy xem biết mình thực lực coi như là nhảy qua đẳng cấp kích sát so với chính mình dị thú cường đại vậy cũng không phải vấn đề gì quá lớn là bởi vì không rõ ràng phía ngoài địch nhân đến cùng là bộ dán gì g vì vậy hắn nhất định phải đi ra ngoài xem rõ ngọn n n h không phải vậy vẫn ở cái địa phương này ngây n g sợ rằng cũng không phải là một chuyện này tốt lắm ta đã quyết định các ngươi cũng không cần khuyên ta nữa chỉ cần các ngươi có thể an toàn như vậy ta liền không lo lắng về sau nhìn lấy la tu chém sắt như chém bùn bộ dạng hoàng phủ tú tú đột nhiên ngăn lại người khác lại tiếp tục khuyên hắn tốt lắm đại gia cũng không muốn nói nữa các ngươi đều biết la tu là ai nếu hắn đã nghĩ xong như vậy chúng ta khuyên tiếp nữa cũng không có bất kỳ dùng hơn nữa ta cũng tán thành tại chỗ có người ở giữa cũng chỉ có thực lực của hắn là mạnh nhất hắn có đủ thực lực bảo vệ mình vì vậy chúng ta chỉ cần bảo vệ tốt chính mình là được hoàng phủ tú tú vừa nói còn dùng cái loại này khen ngợi tín nhiệm ánh mắt nhìn la tu tựa hồ đối với trước mắt cái này nhân loại hắn dáng dấp đã nhìn với cặp mắt khác xưa nhưng khi đó gặp phải thời điểm hoàn toàn biến đến không giống với có một loại tồn tại ở nội tâm hắn ở giữa vô cùng trọng yêu ý thức trách nhiệm bất kể là ra với mình người hay là đối với với người khác cũng tốt cái loại này ý thức trách nhiệm thủy chung đều ở đây có lẽ chính là hắn thường thường nói thực lực càng mạnh trách nhiệm cũng liền càng lớn a đối với mình người tín nhiệm vậy nhất định phải toàn lực ứng phó chống đỡ hắn hiểu đạo lý này cũng càng hy vọng người khác cũng hiểu đạo lý này la tu hơi quay đầu dùng cái loại này quỷ dị nhãn quăng nhìn lấy hoàng phụ tú tú bất quá sau đó hắn lông mi phi g ơ lên hơi hướng về phía hoàng phụ tú, tú cười, cười tuy là một chữ đều không có nói nhưng là từ vẻ mặt như thế mặt trên có thể nhìn ra được la tu đối với cái này cá nhân xem như là thật sự có một ít cảm động a sau đó lại cáo biệt mọi người về sau hắn một cái người chống ánh sáng yêu ớt sau đó từ vách đá thẳng đứng bên trên này xuống hắn nhẹ nhàng dựa vào phi hành hướng phía vừa rồi chuyển ra cứu tiếng bên trong vùng rừng rậm k i a đi tới biến mất ở tầm mắt mọi người bên trong diệp vô đạo nhìn lấy tiêu thất trong bóng đêm la tu đ ố i ảnh hắn không biết giờ khắc này rốt cuộc làn nên may mắn còn năm trăm sáu mươi nói là hẳn là vì bọn họ có như vậy một cái dẫn đầu cảm giác được vui vẻ trong lòng tóm lại có cái loại này không nói ra được tư vị được rồi tất cả mọi người đừng lo lắng nếu lao huynh đã quyết định tốt lắm vậy đã nói do hắn có đầy đủ biện pháp đứng ở bên cửa hang trang tề lúc này hắn đã lăng ngay tại chỗ hắn thật lâu không thể bình phục bà động trong lòng cũng bởi vì như vậy một lựa chọn mà ở nhiều người như vậy trong mắt có lẽ địa vị của hắn đều sớm đã không bằng là tu tuy là liền chính mình trong đội ngũ nhân đều không có nói như vậy nhưng là từ ánh mắt của bọn họ bên trong cũng đã có thể nhìn ra được tại chỗ có người ở giữa hai người bọn họ thực lực coi như vậy a thư hút vẫn là chủ động để một cái đứng ra mà hắn lại căn bản cũng không cố sinh tử của người khác m a i cho tới bây giờ hắn cũng không biết vì sao la tu phải làm như vậy làm như vậy không riêng gia tăng rồi tự thân tính nguy hiểm hơn nữa ở phía sau trong trận đấu rất có thể sẽ nhờ đó mà chịu đến trọng thương mà ở hắn ý của cá nhân bên trong ra khỏi tự thân lợi ích những thứ khác hắn căn bản là không có không coi vào đâu những người khác có lẽ đã ý thức được mình cùng la tu khác biệt đến cùng ở địa phương nào nhưng hắn không chỉ không có nghĩ như vậy ngược lại tới âm hiểm trong mắt đang ở tính toán những chuyện gì chương ba trăm bảy mươi bảy người không vì mình trời chu đ ấ diệt chương ba trăm bảy mươi tám người không vì mình trời chu đ ấ diệt chú hắn rất biết mình đi tới cái địa phương này mục đích đến tột cùng là cái gì không riêng muốn lấy được lần này dự thi quán quân hơn nữa cũng muốn làm cho địch nhân trước mặt của hắn hoàn toàn t i ê u thất cứ như vậy không còn có người có thể áp đảo đại bên trên cũng không còn có người khắp nơi cùng hắn đối nghịch đ o ạ n hắn tất cả bị phong bị người khác cứu vớt không phải tâm tồn cảm kích ngược lại còn có ý nghĩ như vậy người như vậy đến tột cùng đã tâm n g oan t h ủ l ạ t tới trình độ nào không cần nói cũng biết hắn nhìn l ấ y la tu biến mất bối ảnh kỳ thực nội tâm là cao hứng vốn định tìm một cơ hội tự tay giải quyết hết la tu bây giờ có như thế một cái thiên đại tốt cơ hội có thể không cần hắn động thủ thì có thể làm cho cái này nhân loại tán thân so với đây cũng là cớ sao mà không làm đâu hắn làm sao lại xuất thủ ngăn cản lại làm sao lại cùng đối phương hành động c h u n g đây không phải là tự tìm đường chết là cái gì trang thể ở trong lòng dương dương đắc ý nói là tu a là tu bọn ta chính là cái này cơ hội không nghĩ tới ngươi cư nhiên nhỏ như vậy liền đi chịu chết có người thay ta động thủ cũng tốt so với ta tự mình động thủ tốt cái kia âm hiểm biểu tình chiếu vào băng hồng t â m mắt giờ khác này băng hồng cảm giác được xưa nay chưa từng có cảm giác thất vọng hắn trước đây cùng la tu đạt thành nhất trí ý kiến vốn tưởng rằng đối phương có lẽ có mục đích khác ở thời khắc mấu chốt có thể hay không đối với hắn có chút trợ g i ú t có thể hiện tại xem ra hắn loại này lo lắng là dư thừa tương phản hắn hiện tại nhất hẳn là phòng bị chính là trước mắt hắn cái này nhân loại người khác lại bình thường liệu mạng cứu giúp cấp cho người khác mà hắn lại đứng ở cái địa phương này nội tâm vẫn còn ở tính toán cái gì âm hiểm biểu tình cũng đã có thể chứng minh hắn hiện tại đang suy nghĩ gì ly khai miệ động về sau la tu một cái người ở trong màn đêm từ, từ hướng phía mới vừa cái hướng kia siêu tầm hắn đắp xuống mặt mượn trong tay yếu ố t quang nhìn trên mặt đất sự trượt vết tích thực sự là không nhìn không biết nhìn một cái dọa cho giật mình hầu như ở toàn bộ rừng rậm trên mặt đất đều có như vậy vết trầy giống như là có vô số đồ đạc trên mặt đất hoạt động giống nhau loại trang diện này sắp thực khiến người ta cảm thấy âm u khủng bố giống như là nội tâm có dậy đặc sợ hai chứng cái loại cảm giác này trên mặt đất nhiều như vậy vết trầy vật kia rốt cuộc là cái gì thanh âm mới vừa rồi hẳn là là tới từ ở chung quanh đây vậy tại sao bây giờ một chút động tĩnh đều không có hiện tại ngoại trừ trong rừng rậm bao trùm nhìn không thấy một chút ánh sáng Còn lại trên cơ cái chiếu Cái trên bản đông dâng lên luồng ánh sáng đứng lên. Cái kia ẩn sâu đến rồi ban ngày lại kia trời kia quái một mặt rồi bị đều đã sâu phía vì ề sau săn. hầu buổi như biết ngừng hoạt động, hắn chỉ ở buổi tối tiến hành ngừng động, tiến biết tối đi ở v vậy ban ngày cũng đã biến mất vô ảnh vô t u n g la tu hướng về bốn phía siêu tầm hắn trong lúc vô tình chứng kiến bên trên trong bụi cỏ có, có vết máu đây là tiên huyết xem ra chắc là hướng phía cái phương hướng này hắn nhanh chóng xuyên qua bụi cỏ dọc theo vết máu trên đất vẫn đi về phía trước càng đi ở chỗ sâu trong đi rừng rậm cũng liền càng rậm rạp tại loại này trong bụi cây rậm rạp hầu như đều nhìn không thấy ngay phía trên bầu trời nhưng vào lúc này hắn thoáng cái chạy tới một mảnh tương đối sân rộng trong sân gian có một gốc cây cự đại cây cối cây này một thoáng cái tiến nhập trong tầm mắt của hắn hắn ngạc nhiên đứng tại chỗ bởi vì vết máu là hướng cái này cái phương hướng này mà đi mà cái này khỏi cự đại cây cối đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn chơi ạ tại sao có thể có khổng lồ như vậy thúc la tu ngạc nhiên vây quanh cái này khỏi đại thụ tha một vòng hắn lấy người bình thường bước tiến tha một vòng về sau cũng sẽ nhớ hạ đi lại bước tiến không nghĩ tới trở lại nguyên điểm về sau phát hiện cư nhiên tổng cộng đi chín mươi mấy bước đây là khái niệm gì cây này cũng đã lớn đến loại trình độ này hắn chưa bao giờ từng thấy to lớn như vậy bụi cây thoạt nhìn lên cành lá r ậ m rạp là cái chỗ này nhất cự lại cây hắn cành lá hướng về bốn phía triển khai liền khoảng cách này lời nói tối thiểu có thể kéo dài mấy trăm mét phía dưới mảnh này sân bãi tại hắn c h e phía dưới hầu như giống như là c h e khuất bầu trời cái kia phân nửa liền thiên đô bị hắn che lại ô m trong lòng tốt kỳ l à tu hướng về đại thụ đi tới hắn đem chính mình để tay ở trên cây khô liền trong một sát na này trong đầu không ngừng thoáng hiện mấy cái linh, linh toái toái hình ảnh ma Mà màn này ở trong đêm tối có người không ngừng dãy r u có người hoảng sợ diện mạo trong nháy mắt tiến nhấp đầu góc của、hắn. chu vi có vô số đang đang chạy nhanh dị thú cái kia tràng diện nhất định chính là làm người ta kinh tâm đ ộ n g p h á c h lúc này hắn bung ô ra thời điểm hắn cảm giác được đây tuyệt đối có chuyện mới vừa cái kia hình ảnh là tại sao có thể như vậy chẳng lẽ cây này là có sinh mạng lúc này la tu đã sâu đậm cảm giác được cái này tất cả mọi chuyện không thích hợp ở đột nhiên toát ra như thế một viên k ỳ quái khổng lồ đại thụ từ phía trên thấy được một ít làm cho hắn đều không thể tin được hình ảnh tuy là hình ảnh mơ hồ không rõ thế nhưng cái kia linh linh toái toái hình ảnh đã để hắn sinh ra một loại quan điểm chẳng lẽ cây này là sống nhưng là hắn nhìn tới nhìn lui cũng không có phát hiện có gì đó cổ quái địa phương chẳng qua là cảm thấy cây này quá kỳ quái hắn từ từ ngẩng đầu nhìn lên trên dường như dường như chứng kiến ngọn cây đích s á c phân nhánh mặt trên giường như có vật gì hơn nữa âm thầm tản ra một cô ảm đạm vừng quang hút một cái vừa diệt trong lúc đó thoạt nhìn lên thần bí dị thường cũng không biết cái vật kia rốt cuộc là cái gì tại sao lại ở cao như vậy địa phương hắn tìm tiếng đeo cứu mà đến có thể chu vi ngoại trừ trên mặt đất có chút vết máu lại chẳng phát hiện bất cứ thứ gì mà nhìn lấy vết máu kéo dài đến cây này chu vi về sau sẽ không có từng cảnh tượng ấy kỳ quái hình ảnh làm cho hắn không thể không đoán trong lúc này đến cùng chuyện gì xảy ra cái kia biết phát sáng là thứ gì không được cứu người quan trọng hơn nhưng bọn họ đều đi nơi nào nghĩ đến phía trước phát sinh những hình ảnh kia tuy là đêm tối nhưng nhờ ánh trăng loáng thoáng xem tới được cái kia đầy đất kinh khủng đồ đạc chung quanh đây tuy là trống trải thế nhưng mặt đất xác thực cũng có rất nhiều thứ bỏ sát vết tích những dấu vết này toàn bộ dọc theo cái này cây chu vi hủy lúc này la tu mới chỉ có đột nhiên nghĩ đến rất có thể chính là cái này cây dợ trò quỷ thì ra là thế quả nhiên phải là hắn hiện tại trời đã sáng thứ này thời điểm ở buổi tối hoạt động dị thường lợi hại xem ra ban ngày sẽ phải tương đối an toàn một ít la tu đứng ở dưới cây đại thụ xem cùng với chính mình đ ạ p trên đất cái chỗ này hắn luôn cảm thấy cái này phía dưới hẳn là có gì không đúng k ì n h hắn giơ chân lên sát hai bước đùng đùng tại hắn lực lượng dưới tác dụng tiếp lấy mặt đất chấn động truyền đi thanh â m cẩn thận nghe hắn có thể cảm giác được mặt đất này dường như hình như là t r ố n g không cái này cũng đang chứng thực hắn suy nghĩ trong lòng sự t ỉ n h cũng không chiếu cố được nhiều lắm nếu dưới đất là chống không vậy khẳng định cái này bên trong còn đại hữu văn chương hiện u quật, y huyết ế t thường thanh. Trường dị thường âm thanh. 378, huyết quật, dị thường âm thanh.、Hiện、tại chỉ có hắn một cái người chỉ cần là gặp phải nguy hiểm gì hắn thoát thân cũng liền tương đối dễ dàng nếu như mang theo người khác có lẽ thật vẫn có chút không để ý tới tới không suy nghĩ nhiều hắn trực tiếp chậm rãi bay lên trời sau đó hướng xuống đất hung hăng công kích một quyền một trận kịch liệt trùng kích mặt đất xuất hiện một cái nhập cầu hạ xuống mặt đất về sau n g h e bên trong giường như có một loại không giải thích được thanh âm bên cửa hang ở trên không khí giường như còn kèm theo một cỗ phi thường mùi máu tanh nồng nặc chuyện gì xảy ra mùi này vì sao nồng như vậy liệt huyết mùi chẳng lẽ cầu cứu những người đó còn có những dị thú kia đều bị vồ vào đi không có suy nghĩ nhiều la tu mặc vào chiến y dỉa sau đó tung người một cái lấy cái động khẩu trực tiếp một đường trượt đến dưới nền đất phía trước đen kịt một màu hắn mở ra tia sáng nhìn lấy bên trong huyệt động tràn đầy dây leo dễ cây bên trong huyệt động nhiều vô cùng nhất định chính là rắc rối phức tạp không gian vô cùng lớn cái này muốn là không cẩn thận rất dễ dàng sẽ lạc đường cái chỗ này huyệt động nhiều như vậy làm như thế nào tìm đâu hắn cẩn thận quan sát bốn phía mặt đất còn có tưởng hy vọng có thể tìm được một ít sợi t ớ nhện dấu chất ngựa lại từ từ hướng phía đi về phía trước đi đã đi chưa bao nhiêu bước liền thấy bên cạnh có một cái ấn k ý cái này hình như là vũ khí bởi ma s ắ t mà sinh ra ấn k ý vừa vặn bị la tu chứng kiến ấn k ý này là bị vũ khí bảy trăm mười bảy sự trượt chạy ra xem cái phương hướng này chắc là phía trước không sai hắn từ từ hướng phía đi về phía trước lợi dụng chiến dịch kèm theo thuộc tính sau đó tiến hành bốn phía quan sát có thể làm cho nhiều như vậy dị thú cũng có thể sản sinh khủng hoảng quái vật hẳn là là vô cùng lợi hại hắn cũng không dám sơ ý sơ s u ấ t quả nhiên lại đã đi chưa bao lâu hắn ở cách đó không xa cái động khẩu phân nhánh chỗ thấy được một món binh khí cái này binh khí la tu ở trong đầu trở về suy nghĩ một chút hắn dường như nghĩ tới điều gì ở còn không có tiến hành thi đấu lúc mới bắt đầu ở đầu góc của hắn ở giữa hắn thấy được trong đó có một cái đội dự thi ngũ có một cái nhân thủ trùng cầm binh khí chính là cái này nói như vậy chỉ cần cái chỗ này tìm được rồi binh khí vậy ý nghĩa hắn liền không có đi sai nhưng bây giờ trước mắt có một cái y hình chữ phân nhánh đường hai bên cái động khẩu đều không có có bất kỳ dấu vết gì mà bọn họ lại nên sẽ đi hướng địa phương nào đâu la tu nhìn lấy hai cái này h u y động kỳ thực cũng không quyết định chắc chắn được hai cái này h u y động đều không có nhớ kỹ làm như thế nào đi ừ m có gió la tu đột nhiên hơi cảm giác được có một trận nhẹ nhàng gió từ từ mơn trớn hắn mỗi một cái lỗ chân lông hắn đối với ngoại tại sự vật cảm giác đã vượt qua thường nhân vì vậy chỉ cần có từng tia biến hóa cũng có thể rất dễ dàng cảm giác được bình thường loại tình huống này hoặc là chính là bên trong huyệt động vẫn tồn tại những thứ khác sinh vật c ự đ ạ i hô hấp sẽ để cho trong động sản sinh như vậy hiện tượng bái dị hoặc là chính là trực tiếp đi thông phía ngoài phía trước bốn phía hắn thực đã kiểm tra qua cũng không có bất kỳ cửa ra vào đây là cho thấy từ bên tay phải hắn đi và có lẽ có thể đến đối phương xào huyệt quả nhiên đi nữa có chừng hơn mười phút lúc này la tu đột nhiên đứng lại bởi vì hắn ngửi được mùi máu tươi càng ngày càng nặng liền bên trên trên vách tường đều xuất hiện huyết thủ h ấ n hơn nữa còn có năm vết tích những dấu vết này chắc là đang rẫy rủa thời điểm vô ý trong lúc đó lưu lại mà mặt đất còn có trên vách tường vết máu thoạt nhìn lên hẳn là cũng không tất cả đều là người đây là hắn lo lắng nhất địa phương bọn họ bây giờ địch nhân cũng không biết rốt cuộc là ai sao liền võ đạo cục người cũng không rõ ràng trong lòng của hắn cũng càng là không có chắc đối phương đã đã phát ra cảnh cáo ngàn vạn lần không nên để cho bọn họ cùng đối phương mặt đối mặt phát sinh xung đột bởi vì thực lực của đối phương đã xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ. ở cái địa phương này có phải hay không vẫn có thể may mắn người còn sống n à y trong lòng xác thực một điểm tận đấy đều không có hầu、oh, hy vọng còn có người sống trong lòng luôn cảm thấy vẫn vô cùng t i ế c h ậ n nhưng hắn cũng hy vọng có lẽ thật là hắn nghĩ nhiều rồi dọc theo trong thông đạo vết máu hắn tiếp tục đi về phía trước lúc này đâm đầu vào khí tức cũng càng ngày càng nặng hắn không biết bên trong đến cùng có cái gì thế nhưng trước mặt không gian dường như thoạt nhìn lên dị thường to lớn hơn nữa còn có một ít ánh sáng yếu ớt dường như đều là những thứ kia rễ cây to lớn phát ra hồng quang mà sinh ra thực sự là kỳ quái cái này dễ cây tại sao lại tản ra hồng quang la tu cũng là dị thường hiếu kỳ hắn đưa tay khoác lên dễ cây mặt trên phát hiện cái này tản ra hồng quang dễ cây bên trong giường như dường như có cái gì đang lưu động mà t r u n g quanh dễ cây dị thường nhiều phảng phất răng khắp nơi trải rộng ở nơi này toàn bộ dưới đất thoạt nhìn lên giống như là mạch đập đang nhảy nhót dễ cây đang ở chuyển v ậ n lấy cái gì đồ vật đến chỉ định địa phương la tu lấy ra vũ khí nhẹ nhàng ở dễ cây mặt trên quẹt cho một phát lúc này từ dễ cây bên trong p h u n ra rất nhiều dịch thể la tu cẩn thận nhìn một phen cái này dịch thể là màu đỏ h ắ ngửi một cái quả nhiên có một cỗ phi thường mùi máu tanh nồng nặc chẳng lẽ cái kia khỏa cự đại cây đều là lưu ý những thứ này dị thú tiên huyết vì chất dinh dưỡng nói như vậy chung quanh đây dễ cây đều là đang ăn uống lấy máu tươi của bọn họ rồi hả nghĩ tới đây la tu không rõ cảm giác được sợ hai con trong ánh mắt cũng còn đang không ngừng nhúc ních nhìn lấy đen nhánh phía trước hắn đều không biết cái quái vật này hiện tại đến tột cùng đã tiến hóa đến trình độ nào cứ nhiên không có, có nhiều như vậy dị thú cường đại ở trong mắt hắn cũng chỉ là trở thành thức ăn của hắn nói như vậy cái quái vật này đã vượt qua bọn họ tưởng tượng của mọi người xem ra cái quái vật này hiện tại đã biến đến dị thường kinh khủng nếu là không đem triệt để nhổ t ậ n gốc sợ rằng sẽ chỉ làm hắn càng ngày càng cường đại la tu nội tâm ở giữa đã quyết định quyết tâm hắn cho rằng nhất định phải đem đối phương tiêu diệt bằng không vật này vẫn tồn tại sẽ chỉ làm hắn biến đến càng ngày càng đáng sợ một ngày tiến h ó a đến rồi chân chính trình độ kinh khủng này tương hội là một kiện làm người ta khó có thể tưởng tượng sự tình lập tức khẩn cấp sự tình nhất định phải tìm được cầu cứu người la tu tiếp tục đi tới lúc này hắn đi tới một cái phi thường không gian trống trải ở một ít ánh sáng yếu đớt soi sang phía dưới ánh mắt vẫn còn có chút mơ hồ không rõ cái chỗ này mùi máu tanh nồng nặc m u ố n so những địa phương khác còn muốn nghiêm trọng hơn nhiều nhiều lắm loại khí tức đó dường như muốn khiến người ta cảm thấy hít thở không thông dáng vẻ người vô cùng đáng sợ hào hào hào từng tiếng thanh âm thanh thúy đột nhiên truyền đến la tu trong lỗ thai phản phất giống như là có nước chạy thanh âm la tu t r u n g quanh nhìn một chút hắn ngay phía trước cách đó không xa có hay không có một cái ao nhưng là trên mặt đất đều là vết máu hắn không dám tưởng tượng cái kia trong hồ đến t ộ n cùng là cái gì cái kia bên trong đựng chẳng lẽ là tiên huyết chu vi còn có một chút dị thú thi thể chương ba trăm bảy mươi chín dị thú ma thụ vương t r ư một cỗ hôi thối cảm giác trong nháy mắt đập vào mặt cái chỗ này do vì không gian bị kín la tu trên người video căn bản là không cách nào truyền thống đến võ đạo cục tổng bộ mà bọn họ đồng thời cũng cùng la tu mất đi liên hệ lúc này hoàng phụ tú tú bọn họ cũng không liên lạc được la tu võ đạo cục vội vã liên lạc với hoàng phụ tú tú nơi này là võ đạo cục tổng bộ la tu người đâu cái này hoàng phủ tú tú cũng không biết nên nói như thế nào hắn không biết chuyện này đến cùng là đúng hay sai nhưng bây giờ võ đạo cục người thực đã hỏi cái kia nói vậy bọn họ lời mới vừa nói cùng với tất cả hình ảnh toàn bộ đều bị đối phương biết võ đạo cục người cũng là khi nhìn đến la tu tín hiệu tiêu thất về sau mới đột nhiên liên lạc với đế vũ đội viên đến cùng chuyện gì xảy ra các ngươi không cần nói cho ta chẳng lẽ hắn một cái người đi nhìn lấy mấy người bọn hắn không nói được một lời bên trong động cảng là an tính dị thường lúc này võ đạo cục người cũng đã đoán được quả nhiên là chuyện như thế để cho bọn họ chuyện lo lắng thủy chung vẫn là xảy ra chỗ đó hiện tại tạm thời không rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra liền bọn họ đều không thể kiểm tra đo lường đến cùng là cái gì dị thú ở chỗ này làm mưa làm gió vì giảm b ấ t nguy hiểm và thương vong bọn họ mới chỉ có nhắc nhở mỗi cái tri đội vân vân không nghĩ tới trước kia liền mất đi một tiểu đội tín hiệu mà bây giờ liền la tu cũng tiêu thất hoàng phụ tú, tú tú cũng là đã nửa ngày mới nói ra tới la tu hắn nghe phía bên ngoài có người cầu cứu vì để tránh cho không phải liên lụy đến người khác hắn một cái người đi võ đạo cục bên này hiện tại cũng là một bậc mặc triển bọn họ đ ề u tất cả tài nguyên cũng không có điều ra cái này dị thú sở hữu tin tức nếu là không có những tin tức này thì tương đương với bọn họ căn bản là mất đi toàn bộ đối với cái quái vật này hiểu rõ rất khó tưởng tượng ở tại bọn hắn thế giới này lại còn có không tại bọn hắn hiểu rõ phạm vi bên trong đồ đạc đây mới là khiến người ta khẩn trương nhất một điểm sợ là sợ ở cái vật kia thực lực đã xa xa vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ cũng không phải là bọn họ những đội viên này có thể giải quyết được thực sự là quá hồi náo không phải đã thông báo quá các ngươi sao ngàn vạn lần không nên hành động đơn độc quái vật k i a liền các quốc gia dị thú trong tin tức đều không có tung tích của hắn cái này liền nói rõ cái này giống loài chắc là ở chúng ta giải khai phạm vi bên ngoài nhớ kỹ các ngươi mọi người ngàn vạn lần không nên hành động đơn độc cái này rất có thể biết táng tống tánh mạng của tất cả mọi người võ đạo cục nơi đây đến lúc đó sẽ nghĩ biện pháp sắp xếp người qua đây giải quyết đóng cửa cho chuyện về sau nguyên bản bọn họ phi thường tin tưởng l à tu nhưng bây giờ nghe đối phương vừa nói như vậy hoàng phủ tú tú mấy người bọn hắn trong nội tâm vẫn lo lắng đứng lên bởi vì hiện ở loại tình huống này đã cùng trước đây có chút bất đồng liên võ đạo cục người đều cảm thấy vô cùng vướng tay chân cái kia nói vậy cái này chưa từng có ra mặt dị thú là dị thường kinh khủng thế cho nên khủng bố đến tổng bộ nhất định phải phái ra lợi hại hơn người đến giải quyết chuyện này diệp vô đạo vội vã đi tới nóng này nói làm sao bây giờ nghe bọn hắn nói như vậy chuyện này sợ là không có chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy hồ duyên giáp ở cái động khẩu nhìn lấy đối diện chậm dãi dâng lên thái dương cái kia ánh mặt trời trói mắt trong nháy mắt chiếu vào cái động khẩu nhưng hắn cũng không có vì vậy mà cảm giác được thả lỏng mà là trong nháy càng, càng, càng đậm hơn nhìn lấy đối diện một mảnh kia rậm rừng rậm nguyên、thủy. còn có một toàn núi chỉ muốn là một cái người đang ở trong đó nói nếu như một phần bạn gặp nguy hiểm gì đây chẳng phải là thực sự kêu trời trời không ứ gọi đất đất không h ử chúng ta liền thực sự ở cái địa phương này chờ đấy sao hô duyên giáp những lời này để cho bọn họ mấy người này cũng bắt đầu có chút dao động dù sao bọn họ là một bận đội hiện tại la tu cũng không có có bất kỳ tin tức gì cùng hắn trò chuyện cũng là ở đánh mất tín hiệu phạm vi bên ngoài cái này không khỏi dẫn động tới mỗi người bọn họ tâm chu thương trong ngày thường coi như là tương đối người nhát gan một cái gặp phải những thứ khác nguy hiểm hoặc là hắn sẽ nghĩ tới có rút lui có trật tự ý tưởng nhưng này nhất khắc hắn lại biến đến dị thường lanh tĩnh mấy người bọn hắn trong lúc đó tốt lắm ngạt đều là lẫn nhau trong lúc đó sư huynh đệ tình cảm nói vậy càng là không cần phải nói bọn họ là một cái chính thể chỉ có đoàn kết nhất trí mới có thể đem bọn họ lần này đoàn đội chế tạo tốt hơn hơn nữa cũng là thiếu một thứ cũng không được trong lòng luôn nghĩ nếu như trước đây không cho la tu một cái người đi vậy có phải hay không tốt hơn đừng suy nghĩ chúng ta cùng đi chứ thương có chút kích động toát ra những lời này có thể xác thực những lời này từ trong miệng của hắn nói ra nhất thời làm cho mấy người bọn hắn đều mắt lớn chừng mắt nhỏ luôn cảm thấy chu thương ngày hôm nay dường như giống như là biến hóa một cái người tựa như diệp vô đạo hướng phía chu thương đi mấy bước t u ấ n cốc ngươi có phải hay không chịu đả kích gì rồi hả làm gì vì sao hỏi như vậy lý thanh la cũng là lời nói nhỏ nhẹ lẩm bẩm hỏi một câu ngươi bình thường không phải cố gắng nhát gan sợ làm sao ngày hôm nay sẽ như vậy dũng cảm nhìn lấy chu thương rất bộ dáng nghiêm túc mấy người bọn hắn kỳ thực đều có chút không biết làm sao ngươi xem rồi ta ta nhìn vào ngươi đều không biết hắn muốn làm gì bốn lúc này chu thương thật dài hết một khẩu khí ho khan chúng ta đều là một đ ồ n đội mọi người đều là sư huynh đệ thứ tình cảm này không phải người bình thường có thể hiểu hắn lấy cái loại này góc bốn mươi lăm độ ta đang nhìn bầu trời bộ dạng ở ánh nắng chiếu ứng phía dưới màu đen kia bối ảnh dường như hiện ra dị thường cao lớn uy mánh cho người cái loại cảm giác này vậy đơn giản giống như là hy vọng xuất hiện hoàng phụ tú tú đi tới ba ba ai u đau quá đau quá chu thương kêu lên hắn quay đầu lại sơ cùng với chính mình bị đánh đầu có chút không biết làm sao một bộ dương nhanh múa vớt nhìn lấy hoàng phụ tú tú sư tỷ lần sau có thể hay không, không nên đánh đầu a hoàng phủ tú tú trong nháy mắt thân ả n h cao lớn uy mạnh in vào tầm mắt của hắn hoàng phủ tú tú làm như thế nào chính là cảm thấy chu thương cái này nhân loại trong ngày thường cả lơ phất l ơ ngày hôm nay lại ngược lại hiện ra vô cùng đứng đắn hắn đều không biết người này đến cùng nơi nào u ố n g nộp thuốc vì vậy mới đi đi lên cho hắn một bàn thai hoàng phủ tú tú cúi xuống thân thể hướng về phía chu thương nói n g ư ơ i cái tên này không có một ngày là chính trải qua làm sao ngươi bây giờ không sợ à ba có thể vậy có biện pháp gì chúng ta nếu là không đi vậy vạn nhất la tu gặp phải nguy hiểm làm sao bây giờ chúng ta nhưng là một cái chính thể một đoàn đội thiếu ai cũng không được chứng kiến hắn một bộ nghiêm chỉnh nói ra những lời này quả thật làm cho hoàng phụ tú tú thất kinh núi suy nghĩ kỹ một chút hắn nói những lời này cũng là vô cùng có đạo lý hiện tại thời gian khẩn cấp nếu như lợi đến võ đạo cục người tiến đến đến lúc đó một phần v ạ n xảy ra chuyện gì bọn họ không cách nào đạt được đối phương xin giúp đỡ la tu một cái người thân hám hiểm cảnh muốn là tìm được người sống sót như vậy lấy hắn một cái người lực lượng xác thực không cách nào mang ra khỏi người sống sót hiện tại duy nhất có thể đến giúp vội vàng có lẽ cũng chỉ có mấy người bọn hắn có thể một bên khác võ đạo cục người đã cường điệu quá nhiều lần để cho bọn họ không muốn hành động đơn độc lại càng không muốn chính diện cùng cái kia thần bí quái vật phát sinh xung đột nhất định phải đợi đến bọn họ phái người đến đây đem cái kia sự kiện xử lý tốt về sau bọn họ mới có thể tiếp tục kế tiếp dự thi hoàng phủ tú tú rơi quá mức nhìn phía sau đồng bạn mỗi người bọn họ trong ánh mắt bao lâu đều đã nói cho hắn đáp án mà ý n g h ĩ của hắn cũng là không có sai biệt mọi người đều là muốn như vậy sao diệp vô đạo mấy người bọn hắn đều gật đầu được rồi ta biết rồi Đã như võ ậ đạo cục nói bọn họ cũng là dị thường tin tưởng có ở đây không biết đối thủ thân phận cấp bậc về sau lúc này tùy tiện xuất động sẽ chỉ làm bọn họ đều thân hãm hiểm cảnh thậm chí có có thể ngay cả mệnh bảo hiểm tất cả không được bọn họ mấy người này nghĩ gì thế không nghe võ đạo cục cắt bài cái này dạng tùy tiện đi vào chắc chắn phải chết dương cương không thể tưởng tượng nổi nói trang t ể đối với chuyện này tới càng là không dành để ý nhưng hắn đem tất cả cũng tất cả đều nghe lọt vào lỗ thai bên trong lúc này nội tâm hắn tựa hồ vẫn là có chút nhỏ hưng phấn bởi vì những người này tuyển trạch sẽ để cho bọn họ toàn quân bị diệt cái thời gian đó cái kia tối cường đại đối thủ cũng liền vì vậy toàn bộ đều không còn sót lại chút gì như vậy đến lúc đó cái này một lần thi đấu bọn họ nhất định có thể đủ đoạt được đệ nhất hắn bây giờ trong lòng nghĩ hoàn toàn là cái dạng này căn bản cũng không có nghĩ tới sự tình có phải hay không phải giúp bọn họ cùng nhau tìm được những thứ khác người sống sót ngược lại còn ở trong nội tâm âm thầm may mắn chuyện này nội tâm của người này đã hắc cám đến trình độ nào chỉ có hắn biết vì không cho mấy người bọn hắn x e n mồm trang kể không chút khách khí nói câu chuyện của bọn họ không có quan hệ gì với các ngươi nhân d a n nói không sai bọn họ nhưng là cùng là một đ à n đội la tu bản thân liền là ngay trong bọn họ lợi hại nhất thiếu la tu bọn họ cũng không thắng được lần tranh tài này hắn vừa nói như vậy những thứ khác mấy người cái kia càng không dám vọng ngôn nhưng hắn bây giờ nói lời này lại làm cho diệp vô đạo bọn họ vô cùng không cao hứng vốn là đế vũ nhân đã cảm thấy trang lột cái này nhân loại tâm cơ thành p h ủ phi thường sâu thủ đoạn vô cùng bất á c thật không nghĩ đến cho đến bây giờ đêm qua bọn họ coi như là cứu bọn họ những người này một c á c mạng nhưng đến hiện tại trái lại hắn c ư n h i ê n cố ý dùng nói như vậy muốn ủng hộ bọn họ trực tiếp cứu vớt la tu kỳ thực thoạt nhìn lên hình như là phi thường tán thành bọn họ làm như vậy nhưng kỳ thực thành tựu đối thủ đến xem hắn làm như vậy bất quá chỉ là vì mình bản thân tư d ụ n g cái này dạng có thể diệt trừ một cái cường đại đối thủ lại không cần hắn tự mình độc tủ h hơn nữa lại rơi không d ư ớ i chứng cứ đến lúc đó há lại không phải thượng thiên cho hắn như thế một cái thiên đại tốt cơ hội đế vũ nhân cũng không ốc cái này rõ ràng bày ý tứ bọn họ làm sao lại không rõ ràng hoàng phủ tú tu không biết nói gì nhìn chằm c h ẳ n tề hôn cái này cũng may mà đề nghị của ngươi nếu như một phần vạn chúng ta đều nộp hại đây chẳng phải là giúp cho người khác thành công đừng tại bên kia giả mù sa mưa ngươi trang tể là ai chúng ta làm sao có khả năng không rõ ràng hồ duyên giáp ngược lại liền là phi thường khâm phục đêm qua chợ giúp bọn họ hắn m u ố n là vô cùng không đồng ý nhưng hôm nay thì có biện pháp gì đâu có thể được đối phương nói ra lợi như vậy cho tức chết chứng kiến hắn cái k i a trên mặt một bộ kiêu ngạo dáng vẻ đắc ý đây là tiểu nhân phương pháp làm nhưng bọn họ nhưng không thể làm gì thực sự là lòng tiểu nhân đêm qua thì không nên cứu bọn họ những lời này là nói cho chăng nghe có thể người khác lại vì vậy cũng bị nhóm lên như vậy tiểu nhân áo khoác vẫn có thể nói cái gì đó chỉ có thể túi đầu dường như dường như đã không có bất kỳ mặt ở nhìn đối phương bọn họ có một cái lòng dạ độc các người dẫn đầu cái này cũng là bọn hắn mấy cái không có biện pháp lựa chọn sự tình khả năng liền là chuyện này lại làm cho giả trang khuất lạc tuyết băng hồng triệt triệt để để thấy rõ trang sát s á t mặt hắn trước đây vốn tưởng rằng nếu như phản bội trang t h ể có thể hay không đối với hắn tự thân vô cùng bất lợi lại thêm chi la tu cái này nhân loại trước đây hắn cũng không biết đến cùng có thể tin cậy được hay không đây nếu là một phần bạn theo sai người vậy hắn đời này liền thực sự phá hủy có thể hiện tại xem ra hắn cảm thấy vô cùng may mắn còn tốt hắn tuyển trạch đứng ở la tu bên này đối với la tu bây giờ người này hắn thật là là bội phục phục s á t đất đến bây giờ không nói câu nào nhưng hắn có thể nhìn ra được bọn họ cái này một c h i đội ngũ mỗi cái nội tâm của người đều là lẫn nhau liên lụy với nhau đối với bọn hắn mà nói lẫn nhau không thể tách ra là một cái hoàn chỉnh chính thể trải qua mỗi chuyện đều cần bọn họ lẫn nhau hợp tác coi như là cùng bọn họ không hề muốn làm sự tình mà hắn cũng sẽ tuyển trạch liên tưởng cũng không mang nghĩ liền đi giải cứu không có quan hệ gì với chính mình nhân đất từ hướng này lời nói hắn cũng đã nhìn ra được cái này nhân loại tuyệt đối có thể trở thành hắn về sau có thể đi theo người khuất lạc tuyết nghĩ thầm là tu cái này sẽ là của ngươi đoàn đội sao ngươi thật là là quá may mắn không phải s á c thực nói ngươi không phải may mắn mà là hạnh phúc trong lòng hắn hiện tại cũng là cảm giác trong lòng mình hướng cũng biết mình kế tiếp nên phải làm những gì đối với trang tề thất vọng ngược lại đã theo hôm nay chuyện này đã để hắn không có bất kỳ n i ệ m tưởng bởi thời gian khẩn cấp hoàng p h ủ tú tú cũng không có thời gian dư thừa ở một ba nơi này và bọn họ lắm lời lưỡi tốt lắm đừng nói nữa đại gia chuẩn bị sẵn sàng lên đường đi rất nhanh mấy người bọn hắn nhảy xuống nhanh chóng biến mất ở ma khí mấy người bọn hắn trong tầm mắt hướng về ngày hôm qua phát ra tín hiệu cầu cứu c h â đó nhanh chóng chạy tới trang thể có chút không vui nói người đ i ê n nhất định chính là một đám người đ i ê n vì sao cũng phải đi chịu chết liên vì một cái người phải chôn vùi nhiều người như vậy sao thực sự là một lũ thăng đốc bởi đêm qua sự tình phát sinh vô cùng đ ộ t nhiên rất nhiều đội dự thi ngũ đều thu đến cảnh cáo tin tức vì vậy bọn họ đều tìm địa phương giấu đi quân viện nhân cũng là trước tiên tìm địa phương tốt giấu đi sở hữu đội viên đều bình an vô sự chương ba trăm tám mươi một trái với mệnh lệnh tập thể xuất động chương ba trăm tám mươi hai trái với mệnh lệnh tập thể xuất động bởi đêm qua động tĩnh lớn như vậy cũng là đem bọn họ sợ đến kinh tâm đạm chiến nhất là đột nhiên xuất hiện cái loại này dị thường hiện tượng lại thêm chi võ đạo cục người khẩn cấp thông chi bọn họ vì vậy vì tất cả an toàn bọn họ xác thực không dám ra ngoài mạo hiểm mà đêm qua những thứ kia tiếng cầu cứu rất nhiều người đều nghe được nhưng này c h n g dưới tình huống ai cũng không dám đặt mình vào nguy hiểm mà cô lang đứng ở dốc núi nhỏ bên trên nhìn lấy chỗ mặt trời mọc chu vi biến đến dị thường bình phúc tĩnh dường như một chút động tĩnh đều không có chứng kiến an toàn về sau người khác mới chỉ có liên tục đi ra sư minh làm sao rồi tình huống bên ngoài yên tâm đi hiện giai đoạn sẽ không có nguy hiểm gì đã như vậy cái kia v õ đạo cục phát những tin tức kia là chuyện gì xảy ra đại gia vẫn là không nên khinh cử vọng động nếu bọn họ đều nói như vậy vậy khẳng định chắc là đột phát trạng hướng gì chuyện tối ngày hôm qua tất cả mọi người đã thấy những thứ kia kinh khủng đồ đạc đến tuột cùng là cái gì không có ai biết vậy làm sao bây giờ hiện tại đi lại không thể đi đánh lại không thể đánh chẳng lẽ vẫn muốn đợi ở cái địa phương này xác thực cái này dường như hai mươi bảy đã trở thành trong lòng bọn họ một nan đề cũng không có thể đi cũng không có thể đánh còn nhất định phải đợi đến võ đạo cục người đem chuyện này giải quyết rồi về sau bọn họ mới có thể tiếp tục tiến hành có thể chuyện này muốn duy trì liên tục tới khi nào đâu bọn họ cũng không rõ ràng chỉ có thể cùng đợi võ đạo cục thông báo nhưng hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy trong lòng vẫn còn có chút không phải thái an ninh tối hôm qua tiếng kêu cứu bọn họ cũng là nghe được cái kia thời gian đen nhánh không gì sánh được c h ạ g hướng gì bọn họ cũng không cách nào thấy rõ sở vì để tránh cho tiểu đội mình nhân không phải bị thương bọn họ cũng chỉ có thể tại chỗ bất động nhưng là cái này sáng sớm bốn phía khắp nơi an tĩnh dị thường cũng không biết đêm qua những thứ kia gặp nạn nhân đến cùng thế nào làm sao sư m i n h là đang suy nghĩ tối hôn qua những người đó sao ừ đúng vậy dưới tình huống đó chúng ta cũng không dám xuất động hiện tại cũng không biết thế nào chúng ta đây muốn chung quanh tìm một cái sao trải qua bọn họ tiểu đội thương lượng lại trải qua c ậ n kẽ kế hoạch về sau m à c ô lang vẫn cảm thấy bọn họ muốn dọc theo đêm qua có thanh â m châu đó khai triển thăm dò một ngày đụng tới không có thấy qua dị thú bọn họ không thể tùy tiện xuất thủ nếu như một phần bạn gặp so với bọn hắn còn muốn cường đại hơn rất nhiều nhiều dị thú tùy tiện xuất thủ rất có thể sẽ đem tất cả mọi người đều quấn vào trong đó đến lúc đó cũng thật là sinh tử khó liệu tìm kiếm người khác thời điểm bọn họ trước tiên cũng muốn cam đoan nhân thân của chính mình an toàn chỉ có cái dạng này bọn họ mới có thể phát huy ra tác dụng lớn hơn tốt như là đã kế hoạch như vậy như vậy hy vọng đại gia ghi nhớ cuối cùng ở m ặ t cô lan g dưới sự dẫn dắt bọn họ cái tiểu đội này người bắt đầu hướng về ngày hôm qua phát sinh cầu cứu cái hướng kia từ từ siêu tầm đi tới cái này d ậ m rạp rừng d ậ m nguyên thủy về sau bọn họ phát hiện bốn phía này có thật nhiều vết tích có một ít là đại hình dị thú chạy trốn lúc lưu lại chân ấn cùng với chu vi cây cối phá hư càng làm cho bọn họ bất khả tư nghĩ là toàn bộ lâm tử mặt đất hầu như giống như là có vô số cái gì đồ vật đang bỏ hành giống nhau thoạt nhìn lên giường như giống như là có dậy đặc sợ hai chứng giống nhau chơi ạ đêm qua đến cùng chuyện gì xảy ra cả phiến trong rừng c ư n h i ê n có nhiều như vậy vết tích còn có cái chỗ này theo lý mà nói các loại cấp bậc dị thú chắc cũng là tương đương nhiều vì sao hiện tại cái gì cũng không nhìn thấy đại gia cẩn thận một chút cái này bên trong tràn đầy cổ quái nhớ kỹ đó là vạn nhất xuất hiện cho tới bây giờ không có thấy qua dị thú không nên độc thủ mà cô lang liên tục cảnh cáo đi tới đi tới đột nhiên cùng đế vũ nhân gặp mau nhìn đó là đế vũ nhân mặc cô lang nhìn sang hoàn toàn chính xác không sai chỉ là không nghĩ tới bọn họ lúc này xuất hiện ở cái địa phương này chẳng lẽ muốn pháp cũng là giống như bọn họ cùng lúc đó hoàng phủ tú tú mấy người bọn hắn cũng phát hiện q u â n v i ệ nhân n mặc cô lang tại sao là các ngươi chu thương rất tò mò hỏi làm sao vì sao không thể là chúng ta những lời này dường như hỏi có chút không giải thích được chỉ là làm cho hắn không nghĩ tới bọn họ vốn định thừa dịp lúc này đi tìm kiếm đồng bạn của mình sau đó sẽ tìm kiếm người may mắn còn sống sót hạ lạc có thể chưa nghĩ tới cái này thời điểm còn lại đội ngũ đã âm thầm bất động có thể con vị nhân lại còn đi ra đi bộ hoàng phủ tú tú hỏi mặc cô lang các ngươi chẳng lẽ cũng là đang tìm người may mắn còn sống sót chứ、Ngày. làm sao các ngươi cũng là hoàng phủ tú tú gật đầu không nói chuyện mà cô lang bọn họ từ mấy người này trên nét mặt mặt dường như thấy được dường như vì xảy ra chuyện gì giống nhau mà cô lang cẩn thận đếm số người của bọn họ mà ở ngay trong bọn họ dường như thiếu một cái người thân ảnh kỳ quái các ngươi la tu đâu hắn làm sao không có cùng mấy người các ngươi cùng một chỗ m ặ t đối với vấn đề này kỳ thực cũng là nói rất dài dòng đế vũ đều không biết nên nói như thế nào bắt đầu hơn nữa tình huống bây giờ vô cùng khẩn cấp bọn họ cũng không thể làm lỡ quá nhiều thời gian vì vậy cũng không có nhiều lời từ bọn họ do dự biểu tình mặt trên còn có không khí khẩn trương mặt trên mà cô lang dường như dường như đoán được cái gì tâm hắn nghĩ xem mấy người bọn hắn hành sự vội vã dáng vẻ là ta dường như có cái gì không cách nào nói ra khỏi miệng nói la tu cái này nhân loại từ trước đến nay đem đoàn đội mọi người thấy đều phi thường tám trăm năm mươi trọng yếu có thể như thế thời khắc nguy hiểm hắn cư nhiên không ở chẳng lẽ hắn suy nghĩ một chút hắn đột nhiên liền suy nghĩ minh bạch không phải đâu chẳng lẽ la tu đi tìm người may mắn còn sống sót chứng kiến mà cô lang vẻ mặt bất khả tư nghị dáng vẻ bọn họ cũng trong lúc đó đều gật đầu cái này mọi người mới hiểu được nguyên lai、like、bọn họ tập thể xuất động nguyên nhân là cái này chỉ là không nghĩ tới cư nhiên cùng đối phương t h ấ t tán ta đã nói rồi tên kia cái này cũng giống như là phong cách của hắn tất cả mọi chuyện ở trong mắt hắn đều là nhất định phải muốn làm loại tình huống đó mọi người cũng chỉ là nam bảo nhưng hắn nhưng vẫn là hành động mà cô lang không giống ma võ trang hắn phía trước cá nhân thi đấu ở giữa sắc thực bại bởi la tu có thể đối với hắn mà nói đó là thua tâm phục khẩu phục bởi vì có thể cùng như thế cường đại người chiến đấu đây mới là để cho hắn kính nể địa phương chủ yếu là bằng vào những thứ kia b ẩ n thiệu thủ đoàn người hắn là nhất không cách nào con mắt lọt nổi vào mắt xanh vì vậy la tu cái này nhân loại cho hắn ấn tượng cũng là tương đối tốt mà chuyện kia phát sinh rất nhiều người đều là tự bảo vệ mình không dám đi ra ngoài cũng chỉ có hắn một cái người dứt khoát quyết nhiên từ bỏ tất cả nguy hiểm mà hám sâu hiểm cảnh như vậy tinh thần dũng khí như vậy thực lực như vậy còn có làm người phương thức không thể không khiến hắn bội phục phục s á t đất tốt lắm không cùng các ngươi nói tỉ mỉ tình huống khẩn cấp chúng ta còn cần chạy tới hiện trường nói cũng không có nhiều lời bọn họ trực tiếp quay đầu liền đi nhìn đối phương tiêu thất trong rừng bối ả n h m ạ c cô lang cũng biết la tu làm được sự tình hắn cũng có thể làm được la tu nghĩ chuyện cần làm hắn cũng không cam chịu lạc hậu hắn xoay người sang chỗ khác xem cùng với chính mình sư huynh các sư muội sau đó gộ lên tình nói mọi người thấy đi chúng ta còn cần suy nghĩ nhiều sao yên tâm đi đại sư huynh ngươi muốn làm gì chúng ta hoàn toàn nghe lời ngươi đúng vậy à chúng ta quân viện nhân tuyệt đối sẽ không thua ở bọn họ kỳ thực nghe được hắn những lời này mọi người đều biết mặc cô lang đến cùng suy nghĩ cái gì bởi vì bọn họ lẫn nhau giữa ý tưởng đều là dạng bọn họ cái tiểu đội này thành viên ngược lại là cùng đế vũ nhân rất tương tự dọc theo con đường này xác thực cũng giúp không ít những đội ngũ khác c h i ế u cố một số thời khắc lẫn nhau cạnh tranh có thể đề cao lẫn nhau giữa thực lực tổng hợp dĩ nhiên đây là đang cạnh tranh công bình dưới tình huống cái loại này ác ý chửi bới người khác ác ý sử dụng thủ đoạn h è n hạ những phương thức này lấy được thành công căn bản là tiểu nhân làm ra m ặ c cô lang xem thường nhất đúng là người như thế la tu người như vậy là hắn người bội phúc nhất vì vậy loại chuyện như vậy hắn không có khả năng v ắ n hợp rất tốt đã như vậy đại gia nghĩ giống như ta như vậy chúng ta liền cùng nhau a bọn họ dường như căn bản cũng không có nghĩ đến an toàn của mình ý thức cũng không nghĩ tới chỉ cần là đi bọn họ có thể hay không hám sâu hiểm cảnh dù sao loại chuyện như vậy hoàn toàn không tại bọn hắn quản lý phạm vi bên trong dĩ nhiên việc này bọn họ trong nội tâm không phải là không có nghĩ tới có thể tại khẩn cấp dưới tình huống hắn người sinh mệnh lại làm sao lại thấy chết mà không cứu được trừ phi thực sự lương tâm bị cậu ăn mấy người bọn hắn theo đôi đế vũ nhân theo sát theo phía sau cử động này của bọn họ cũng bị người trước mặt phát hiện diệp vô đạo vội vã chạy lên trước phía sau bọn họ theo đâu hoàng phủ tú tú quay đầu nhìn một chút bọn họ muốn làm cái gì chẳng lẽ muốn pháp giống như chúng ta mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào hiện tại chúng ta mục tiêu có thể không phải biến bọn họ cũng không nghĩ nhiều ngược lại cũng biết đạo quân quân viện những người này là người dưới so sánh lời nói muốn so ma thức những người đó tốt hơn nhiều khá hơn rồi rất nhanh bọn họ theo trên đất vết tích còn có một chút tiên vết máu nhanh chóng tìm được rồi cái kia khỏa cự đại ma thụ đi tới ma thụ phía dưới cái này nguy nga trang diện xác thực tất cả mọi người bọn họ cũng cho tới bây giờ đều chưa thấy qua loại này trước đây chưa từng thấy kính tượng xác thực chiếu vào mặt của bọn họ nhãn về sau để cho bọn họ thật lâu không thể bình phục chu thương nhanh chóng đi về phía cái kia khoa cự đại cây phản cây cách đó không xa c ư nhiên còn có một cái cửa động hướng phía phía trên huyện đ ộ n g ta đi ta đi ta đi cây này cũng q u á lớn chứ vì sao từ bên ngoài nhìn không thấy đâu thật bất khả tư nghị đây thật là trước đây chưa từng gặp người khác bị cảnh tượng trước mắt đã sâu đậm hấp dẫn vì vậy cũng không trả lời hắn cái gì dù sao thì là chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m cái này hiện tượng kỳ quái xem g ầ n đầu nhìn lấy viên này lớn vô cùng cây phản phất giống như là một tòa núi lớn giống nhau những thứ khác cây cối ở trước mặt của hắn đó cũng là nhỏ đến đáng thương hoàng phủ tú tú lúc này mới ý thức tới chuyện này tuyệt đối không đơn giản đại gia cẩn thận một chút cái này hỏa thụ quái dị không dị sánh được ở dị thú trên chiến trường còn cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua có như thế quái dị c â y rất nhanh mặt cô lang bọn họ tiểu đội nhân viên cũng theo sau đ ể một lần chứng kiến cái cảnh tượng này thời điểm xác thực cũng không có sai biệt loại vẻ mặt này ý nghĩ của bọn họ cũng đều là giống nhau đối với cái này chúng trước đây chưa từng thấy đồ đạc cái kia tự nhiên là dị thường kinh ngạc thân phục hoàng phủ tú tú lúc này mới chỉ có đột nhiên nghĩ đến nhanh chóng liên hệ võ đạo của người mở video lên về sau võ đạo cục người lập tức tiếp thu được đến từ chính hoàng phủ tú tú khẩn cấp liên lạc chuyện gì xảy ra dường như là tới từ ở đế vũ thành viên ở giữa hoàng phủ tú tú video khẩn cấp liên lạc mau nhanh mở video lên nhìn đến cùng chuyện gì xảy ra võ đạo cục người ăn thông video đi qua trong video bọn họ thấy được viên kia lớn vô cùng cây trong n g á y mắt làm cho võ đạo trong cuộc bộ mọi người đều nhìn chằm chằm cái này trong video hình ảnh xem bởi vì nay chủng thần kỳ đại thụ bọn họ cũng là để một lần nhìn thấy hơn nữa cái này dị thú chiến trường đã từng có rất nhiều đỉnh cấp chiến thần đều đi tới cái chỗ này huấn luyện qua vì vậy đối với cái địa phương này thăm dò đó là làm được vô cùng đúng lúc bên trong đều tồn tại một ít dị dạng dị thú bọn họ thực sự quá là rõ ràng có thể cái chỗ này bọn họ dường như cho tới bây giờ cũng không có phát hiện qua có khổng lồ như vậy cây tối ừ m đó là to lớn như vậy số lượng vì sao biết xuất hiện ở nơi đó không đúng không phải để cho bọn họ tại chỗ chờ đấy sao tại sao lại phát tới như vậy video hoàng phủ tú tú cũng không kịp giải thích không phải bọn họ không muốn chờ các loại mà là bởi vì căn bản cũng không có thời gian nào dưới cũng không biết là tình huống gì bọn họ nhất định phải nhanh chóng thăm dò sở mới được không phải vậy đến lúc đó liền muốn là lợi hại hơn người đến cũng chỉ là một bậc mặc triển ngài không nên tức giận chúng ta có một cái đội viên đã đi tìm những thứ khác người sống sót đối với chúng ta thành t i ể u hắn sư huynh đệ nhóm s á c thực sẽ không yên tâm hắn một cái người như thế đi mạo hiểm trước mắt chúng ta chỗ đã thấy cái cảnh tượng này cũng chính là các người chỗ đã thấy không biết vật này có gì đó quái lạ võ đạo cục người vội vã ở các quốc gia kho dữ liệu ở giữa nhanh chóng tuần tra nhưng là tuần tra tất cả kho dữ liệu về sau xác thực đều không có phát hiện vật này lai lịch thân phận cũng không biết hắn là không phải thực vật dị thú nhưng là từ bề ngoài của hắn thoạt nhìn lên dáng dấp dị thường khoa trường không riêng gì cự đại liền tại bên ngoài trên c ả n h cây s ở phân bố những thứ kia quái dị dây leo dường như dường như mỗi một cái đều có sinh mệnh giống nhau vì vậy đây mới là nhất quái dị địa phương có thể là võ đạo cục c h u y ệ n lo lắng nhất chỉ cần là liền các quốc gia trong kho tài liệu đều không thể t r a ra được đồ vật cái kia rất có thể chính là mới nhất phát hiện giống loài từ bên ngoài thoạt nhìn lên hình như là ở bình thường bất quá nhưng loại này thần kỳ cảnh tượng để cho bọn họ không thể không lo lắng kỳ quái liền các quốc gia trong kho tài liệu đều không có chẳng lẽ thật là mới giống loài nếu là thật cái bộ dáng này như vậy tình huống sợ rằng có chút không ổn thắng biết cái này một lần huấn luyện cùng trước kia tuy nói có chút không giống v ớ i nhưng trên cơ bản đại thể vẫn là không sai biệt lắm chỉ là tiến vào nhập khẩu không giống v ớ i độ khó đã gia tăng rồi không ít nhưng ai có thể tưởng đến cư nhiên xuất hiện liền bọn họ đều không thể trường khống sự tình lúc này chỉ có thể mau sớm phái ra thực lực c à n g cường đại nhân viên chiến đấu đi trước dị thú chiến trường trường khống tốt hết t hệ tất cả tài năng mới có thể giảm bất nguy hiểm cái này sẽ vẫn trực tiếp bắt đầu truyền lưu đối với chuyện này trường khống võ đạo cục nhất định phải nhanh chóng giải quyết nếu là bởi vì ở tại bọn hắn không thể không phạm vi bên trong đến lúc đó rất nhiều đội dự thi ngũ đều có thể lại bởi vì loại chuyện như vậy bỏ mạng rất tốt các n g ư n i nghìn vạn không nên khinh cử vọng động đem tọa độ i chuyển lên đến toàn bộ ngàn vạn lần nhớ sau đó không lâu sẽ có người đến hiện trường làm xong về sau video liền kết thúc lúc kết thúc còn đang không ngừng dặn dò bọn họ đám người kia ngàn vạn lần không nên lỗ mãng loại chuyện như vậy hẳn không phải là bọn họ những người này có thể giải quyết được không làm tốt vật này vẫn là có thể hoạt động trong video một ít đủ loại ý đồ là có thể nói rõ loại nguy hiểm này tín hiệu có bao nhiêu khiến người ta cảnh giác treo hết video về sau võ đạo cục đại môn từ từ mở ra lúc này từ bên ngoài đi tới hai người vóc người dị thường khôi ngâu người xuyên áo giáp ha ha ha đây là xảy ra chuyện gì a cư nhiên đem hai chúng ta cũng gọi tới không có biện pháp nha hiện tại rất nhiều thực lực cường đại đều đã đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đi thật đúng là xin lỗi ở trong ngày nghỉ đem hai người các ngươi cũng gọi tới hai người kia đều có cái này siêu việt đại thừa kỳ ở trên thực lực chín sáu trăm bảy mươi bảy thần hơn nữa bọn họ cũng là một đôi vợ chồng cái này một đôi tổ hợp như thế nào đi nữa võ đạo cục cũng là có tiếng hơn nữa chiến công hiến hách dưới tay bọn họ không biết đánh bại bao nhiêu dị thú cường đại cũng trở thành mỗi một giới bọn học sinh c u n g bái giả của người nào khát vọng trở thành giống như bọn họ như vậy chiến thần coi bọn họ là làm chính mình tấm gương sau đó không ngừng cố gắng thật không nghĩ tới hôm nay c ư nhiên đem hai người bọn họ gọi tới nam gọi dương phong nữ tên là hạ thu thủy thực lực của bọn họ địa vị cũng là ở võ đạo cục có cao vô cùng quyền uy không đến dưới tình huống vạn bất đắc dĩ bọn họ là tuyệt đối sẽ không dễ dàng xuất động trừ phi có vấn đề nan giải gì hoặc là gấp vô cùng gấp nhiệm vụ bọn họ mới có khả năng xuất động phế đi ngày nghỉ này ta đây ngược lại là muốn nhìn một chút cái này một lần nhiệm vụ đến t ộ n cùng là cái gì nhiệm vụ nhìn trong video hình ảnh về sau dương phong cũng là khá giật mình từ ánh mắt của hắn cùng trong lúc biểu lộ có thể nhìn ra được hắn biết rõ gì thú chiến trường hắn không biết đi qua bao nhiêu lần theo l ý m à nói chỗ đó mỗi một tấc cây còn đều trong lòng bàn tay của hắn có thể lúc nào xuất hiện loại này thần kỳ hình ảnh viên tiêu cự đại cây cối trước đây dường như cũng không giống như biết tồn tại ở cái chỗ này hạ thu thủy đó cũng là tự nhiên biểu hiện cái này liền kỳ quái trước đây không biết đi bao nhiêu lần nhưng vì sao cho tới bây giờ đều không có phát hiện cái chỗ này ta rất rõ ràng tồn tại nhiều vô cùng dị thú nhưng dù sao cũng không phải là nhất trung gian vị trí vì vậy sẽ không tồn tại thực lực quá dị thú cường đại điểm này không riêng gì hai người bọn họ không nghĩ ra tất cả mọi người tại chỗ đều biết cái chỗ này là ở không thể quen thuộc hơn hoàn cảnh nhưng là bây giờ loại này không nên chuyện đã xảy ra vẫn là phát sinh ở trước mặt của bọn họ cuối cũng vẫn phải đi giải quyết mới được chuyện quá khẩn cấp chuyện này sợ rằng chỉ có hai người các ngươi có thể giải quyết yên tâm đi chuyện này giao cho chúng ta dương phong hai người bọn họ trực tiếp ly khai bọn họ nhất định phải lấy nhanh nhất tốc độ chạy tới chỉ định toa độ bởi vì những học viên kia sẽ xuất hiện dạng gì tình trạng đến chỉ định địa phương cũng phải cần một khoảng thời gian hoàng phủ tú tú bọn họ có thể không chờ được nguyên do bởi vì cái này địa phương không riêng là vô cùng kỳ quái đi tới nơi này về sau vết máu trên đất cũng đã biến mất bọn họ đã mất đi phương hướng chiếu theo ngày hôm qua bọn họ nghe được cái k i a cầu cứu vị trí đại khái là là cái chỗ này biên giới vết máu trên đất còn có những thứ ngổn ngang kia vết tích bọn họ có thể kết luận phải là nơi đây không sai nhưng bây giờ chu vi hoàn toàn trống trải ngoại trừ trước mặt cái này khỏa lớn vô cùng mang thụ hắn chẳng có cái gì cả chứng kiến bởi chu thương cũng là hiếu kỳ vô cùng quanh hắn lấy cái này cây dạo qua một vòng ngươi khoan hay nói chính là bởi vì hắn đánh bậy đánh bạn dường như phát hiện trên cành tây có rõ ràng có người khắc lên chữ kỳ quái thời khắc này chính là cái gì một câu nói của hắn đem mọi người toàn bộ đều hấp dẫn tới bọn họ cấp tốc đi ra phía trước quay chung quanh ở trước mặt nhìn lấy mặt trên k h ắ c xuống dấu vết hoàng phủ tú tú dùng ngón tay sờ sờ cảm giác được còn có ướt át khí thức chắc là mới khắc lại không lâu cái này hình như là khắc lại không lâu vết tích hình như là một ít chữ vốn là la tu trước khi đi khắc ra bởi cây này chữa trị năng lực nhanh vô cùng sở dĩ đây là cảm giác được có dấu vết mơ hồ theo những thứ này dấu vết mơ hồ hoàng phủ tú tú một chữ một chữ đọc xuống tới đất này nguy hiểm như phát hiện khắc chữ cấp tốc rời đi cuối cùng một chữ là a chỉ bằng những lời này bọn họ biết rõ đây nhất định chính là la minh lưu lại nhưng này câu để cho bọn họ cảm giác được một loại dự cảm vô cùng không tốt lại là không có gì tình huống đặc biệt lời nói lấy la tu thực lực tuyệt đối không thể nào biết nói ra lời như vậy xem ra cái chỗ này là dị thường hung hiểm không sai đây là la tu lưu lại xem ra cái chỗ này hẳn là là vô cùng nguy hiểm hắn không muốn chúng ta tới gần lời là nói như vậy nhưng là chu vi chẳng có cái gì cả ngoại trừ trước mặt cái này cây chính là cái kia đậu chính là a chẳng lẽ còn có thể thông không thành chu thương tùy ý nói một câu nhưng chỉ có hắn những lời này dường như nhắc nhở tất cả mọi người tại chỗ bọn họ đều thấy cách đó không xa cái kia đ ộ u bốn phía này xác thực chẳng có cái gì cả ngoại trừ trước mặt c â y này xác thực dường như không còn những thứ khác tình huống đặc biệt cũng chính bởi vì hắn những lời này làm cho tất cả mọi người đều ý thức được có lẽ hắn nói không sai nói không chừng la tu thực sự từ cái huyệt động kia đi vào chu thương nháy con mắt nhìn lấy tất cả mọi người bọn họ ánh mắt bởi vì mỗi cá nhân đều ở đây nhìn hắn chằm chằm dường như có đặc thù gì sự tình nhưng thực sự không thể tin được chẳng lẽ vừa rồi tự mình nói câu nói kia có vấn đề gì cái này làm sao rồi vì sao đều nhìn ta như vậy ta nói sai sao hoàng phủ tú tú hướng về hắn đi hai bước vừa muốn đưa tay lúc này chu thương bởi phản xạ có điều kiện vội vã ôm lấy đầu hiện ra dường như có chút hốt hoảng dáng vẻ hoàng phủ tú tú cười cười một tay khoác lên trên bả vai của hắn chu thương làm gì chứ ta lại không đánh ngươi ngươi nói vô cùng đối với chương ba trăm tám mươi bốn g u y hiểm cảnh cáo sinh tử khó liệu chương ba trăm tám mươi năm nguy hiểm cảnh cáo sinh tử khó liệu chu thương hắn làm sao cũng không nghĩ tới cái này một lần cư nhiên không có chịu đòn hơn nữa hắn đều không biết mình mới vừa nói cái gì cái gì là được rồi nhỉ một loại cảm giác khó hiểu trong nháy mắt sông lên đầu có thể nhìn hoàng p h ủ tú tú bộ dạng lại không giống như là cùng hắn đang nói đùa sư tỷ ngươi cũng không muốn lại đùa ta hoàng p h ủ tú tú xoay người sang chỗ khác từ trong đám người đi ra ngoài hướng phía trước mặt cái động khẩu đi thẳng đi tới cửa động này trước mặt hắn cẩn thận quan sát cửa động chu vi phát hiện hình như là từ nào đó lực lượng chủng kích hình thành cái động khẩu chu vi còn có một chút vết chân từ vết chân nhìn qua chỉ có một cái người sau đó người khác cũng đi theo nhìn lấy hoàng phụ tú tú nửa ngồi xồm xuống đất diệp vô lại hỏi như thế nào đây là l a t u sao hoàng phủ tú tú gật đầu đúng vậy a nhìn trước mắt tới chắc là hắn có khả năng lớn nhất bên trong này đến cùng có cái gì các ngươi một chút cũng không có thoạt nhìn lên âm u khủng bố các ngươi ngửi được không có dường như dường như có một cỗ phi thường mùi máu tanh n ồ n g nặc diệp vô đạo vừa nói như vậy hình như là như thế cái đạo lý khi mỗi người đều tự tin ngửi một cái cảm giác thật là có một cỗ phi thường mùi máu tanh n ồ n g nặc đang ở từ cái động khẩu nghĩ bọn họ ngay phía trên đánh trào mà đến cái này mùi gây mùi nhất định chính là khiến người ta cảm thấy s ợ tóc gáy mùi máu tanh nồng nặc có thể cho người ta sản sinh cái loại này sợ h ã i cực độ nhưng là từ cái mùi này mặt trên cũng đã đầy đủ để cho bọn họ uống một bầu la tu nhất định chính là quá xung động cũng không biết các ngươi rốt cuộc là tình huống gì một cái người liền tùy tiện đi vào rất có thể ăn thiệt t h i mà cô lang cũng là thay hắn cảm giác được lo lắng nói hắn nói như vậy thật ra khiến hoàng phủ tú tú mấy người bọn hắn càng thêm lo lắng vốn là lúc đó liền khuyên hắn ngàn vạn lần không nên xung động có thể la tu chính là loại người như vậy có một số việc hắn không thể không quản hắn cũng không khả năng biết rất rõ ràng lại không thèm quan tâm hắn căn bản liền không phải là người như thế muốn khuyên can hắn mà nói đó là tuyệt đối không có khả năng nhưng bây giờ xuất hiện chuyện như vậy những thứ khác mấy cái cái kia tự nhiên cũng là vì chờ đợi lo lắng lý thanh la khe khe nói câu chúng ta đi vào sao hô duyên giáp vội vàng trả lời cái gì đều muốn suy nghĩ nhiều nhất định phải đi vào nhiều người sức mạnh lớn có lúc vương gia gặp nguy hiểm gì chúng ta cũng có thể lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau có thể một bên mặc cô lang hắn không đồng ý chờ một chút các ngươi không phải đã thấy sao là tu lưu lại nói hắn có thể đủ lưu lại những lời này vậy khẳng định là biết bên trong nguy hiểm trùng điệp hắn một người trên đường phố có thể có chạy trốn cơ hội nhưng nếu như các ngươi đi vào vậy không nhất định chứ h ô duyên giáp phẫn nộ đi tới c a m thức nói chuyện này vốn là cùng các ngươi không có có bất kỳ quan hệ gì các ngươi nếu như sợ hãi hoàn toàn có thể không cần xuống phía dưới hoàng phủ tú tú hắn ngược lại là cảm thấy mặc cô lang nói không sai la t ú hắn cho tới bây giờ không phải sẽ làm như vậy phàm l à hắn là để lại như vậy ký hiệu vậy đã nói rõ cái chỗ này là dị thường hữu hiểm thế nhưng n gửi được cái này mùi máu tươi liền nhất định khiến bọn họ cảm giác được dị thường kiềm nén sợ h ã i đây nếu là đi vào còn không chừng bên trong sẽ phát sinh dạng gì sự t ì n h la tu thực lực muốn soi bọn họ lợi hại nhiều hơn nếu như gặp phải nguy hiểm hoàn toàn có chạy trốn cơ hội thậm chí hắn cơ hội ta vô cùng lớn nếu như bọn họ muốn chết đi vào một phần bạn gặp nguy hiểm gì la tu ngược lại còn muốn đi cứu bọn họ cứ như vậy lời nói đây chẳng phải là thành la tu bao quần áo suy nghĩ cẩn thận muốn đi cũng quyết định vẫn là chờ một chút xem sư huynh quân viện m ạ n sư huynh nói rất đúng hắn cũng không phải là không phải hy vọng chúng ta xuống phía dưới cứu vớt la tu nếu không hắn cũng không trở thành sẽ cùng lên đây la tu lưu lại nói vậy chính là không phải hy vọng chúng ta đi vào nhưng là không có gì có thể là mấy người chúng ta ở giữa la tu thực lực tối cường chứ người nói cũng không sai đã như vậy lời nói chúng ta nếu như đi vào chẳng phải là liên lụy hắn vừa nói như vậy người khác cũng đều không lời nào để nói bản thân liền là như thế một cái đạo lý ai cũng muốn xuống phía dưới cùng la tu cùng nhau kể vai chiến đấu nhưng bây giờ loại tình huống này ai cũng không rõ ràng bên trong đến cùng là chuyện gì xảy ra bọn họ cũng hoàn toàn không biết cái này tùy tiện xuống phía dưới chỉ biết trở thành bao quần áo của người khác cùng với cái dáng vẻ kia vậy không bằng trước tiên ở mặt trên chờ xe một m chút hồ duyên giáp có chút mất hứng đi tới hung hăng một q u y ề n đánh vào trên cây khô hắn đang đang phát tiết l ử a giận trong lòng cầu tiên cái này l ử a giận không phải châm đối với bọn hắn bất luận cái gì một cái người mà là cảm thấy cái này tồn tại ở trong bóng tối quái vật nhất định chính là quá ghê tởm nếu có thể quang minh tránh đại cùng bọn họ đánh nhau một trận nói vậy cũng được không có gì nhưng chỉ có dưới tình huống này liền địch nhân là ai cũng không rõ ràng nhất định chính là biến đến gì thường bị động lúc này đang ở lòng đất la tu cũng là thấy được đời này của hắn kinh khủng nhất hình ảnh đêm qua những thứ k i u tiêu thất rất nhiều dị thú cư nhiên toàn bộ đều biến thành bạch cốt cái chỗ này không gian cực đại hơn nữa phía dưới là một cái phi thường sâu không gian la tu ném một viên chiếu sáng đồng xuống phía dưới chiếu sáng cái kia đều là bạch cốt luy luy không biết cái chỗ này đến cùng đã tồn tại đã bao nhiêu năm ngược lại dị thú số lượng biết kịch liệt giảm bớt những năm gần đây bọn họ xác thực cũng có phát hiện đại bộ phận thực lực nhỏ yếu dị thú đều ở kịch liệt giảm bớt có thể tại thế giới của bọn hắn bên trong dị thú bản thân cùng nhân loại chính là bất cộng đái thiên nhưng là nhanh như vậy số lượng tiêu thất nhưng thủy t r u n g cũng không có gây nên chú ý của bọn họ còn tưởng rằng là cái nào thực lực định cấp dị thú lẫn nhau t r ô i thực vật từ đó làm cho hiện tượng này vì vậy căn bản cũng không có quá nhiều đi quan tâm chuyện này mãi cho tới bây giờ mới để cho lá tu ý thức được nguyên lai、like、trong này đầu sỏ gây nên chính là cái này khỏa ma thụ cái chỗ này không gian quá lớn ngay phía trên tràn đầy rắm khắp nơi khổng lồ dễ cây xem ra cái này mặt trên chính là viên kia ma thụ vị trí ở trên đỉnh đầu đang trung gian vị trí có một viên cự đại hình tròn bật sáng cái kia hàng loạt hồng quang chính là từ hắn bên trong tản mắt ra không gian thật lớn bên trong có hay không có một loại v a n vọng thanh âm la tu cẩn thận nghe cái thanh â m này phảng phất giống như là tim đập r ồ n dập dáng vẻ làm sao chẳng lẽ cái thanh â m này là từ cái kia vật sáng bên trong đi ra nói cách khác cái này cự đại ma thụ là sống thảo nào đêm qua sẽ có động tính lớn như vậy những đất kia nét mặt bỏ sát đồ vật phải là những thứ này dễ cây đến rồi bọn họ hoạt động thời điểm tốc độ biết dị thường nhanh chóng số lượng sẽ trở nên dị thường nhiều loại này lực lượng căn bản cũng không phải là những thứ này dị thú ngăn cản được cái này đáng sợ ý tưởng ở la tu trong lòng vẫn luôn đang vang vọng lâu chương ba trăm tám mươi lăm nhược điểm trí mạng chương ba trăm tám mươi sáu nhược điểm trí mạng lớn như vậy huy động bên trong bạch cốt đều đã trồng chất như núi bốn phía vách đá thẳng đứng bên trên tràn đầy hồng sắc sáng lên dễ cây đang ở hấp thụ cái này trong ao máu giữa huyết dịch đây là hắn năng lượng khởi nguồn cũng là cánh mạng hắn khởi nguồn hắn mặc dù có thể trong thời gian ngắn trưởng khổng lồ như vậy đó là bởi vì hắn hấp thụ nhiều như vậy dị thú lực lượng cùng với thành tiệu thức ăn cấp tốc còn có đại đại tăng lên cấp bậc của hắn nói cách khác hắn bây giờ là một cái thực vật suy dị thú thực vật suy dị thú cũng không thông thường hơn nữa muốn thực sự đạt tới loại này cấp bậc như vậy trong cơ thể của hắn đều sẽ cất d ấ u cực nhỏ ngàn vạn năm hình thành b ả o bối những b ả o bối này mặc dù không biết là cái gì có thể là binh khí có thể là có trợ giúp nhân thể tu luyện b ả o bối có chút thậm chí vô cùng giá trị s a n g quý coi như là mấy trăm ứ c mấy ngàn ứ c đều có thể loại giá này giá trị b ả o bối cái kia đối với cấp bậc thực lực siêu cao nhân mà nói đó nhất định chính là có giá trị không nhỏ một vật khó cầu hiện tại la tu hắn muốn tìm được đó chính là đêm qua cầu cứu những người đó có thể dọc theo đường đi tới hắn căn bản cũng không có phát hiện người tung tích phía dưới trong hố sâu tràn đầy dị thú bắt cốt không gian lớn như vậy muốn tìm tìm mấy người đó không thể nghi ngờ là bi nếu là không có điểm cái gì thanh â m hoặc là hấp dẫn địa phương của hắn cái này tìm ra được tuyệt đối là đại phiền thoái không gian quá lớn một cái người năng lực hữu hạn căn bản là không thể nào tìm được xem ra ban ngày cái này ma thu không dễ dàng hoạt động đến buổi tối mới chỉ có đi ra ngoài đi săn hy vọng bọn họ còn sống giữa lúc trong lòng suy nghĩ đồng thời lúc này đột nhiên chuyển đến một tiếng thanh â m yêu đất cứu cứu mạng la tu trong nháy mắt bắt được cái thanh â m này khởi nguồn hắn nhanh chóng hướng phía có phương hướng của thanh em nhìn sang ở tia sáng soi sáng phía dưới hắn chứng kiến ở phía xa chỗ tương đối cao có thật nhiều dây leo dây leo chu vi có thật nhiều bạch sắc võng có năm cái bạch sắc hình bầu dục vật thể bị hoành để xuống hình lưới bên trên thanh â m dường như chính là từ chỗ đó đi ra trong đó một cái còn giống như có chút chấn động dáng vẻ đó là cái gì thanh â m hình như là từ nơi đó chuyển tới la tu cũng không quản được nhiều như vậy nhanh chóng đi tới đối diện bước qua trên mặt đất những bạch cốt kia hắn cũng hy vọng có người có thể sống dù sao cái chỗ này quá mức khủng bố có thể còn sống cũng hoàn toàn là hy vọng xa vời lúc đó chứng kiến những thứ kêu hết dịch thời điểm hắn cũng đã cảm giác được rất có thể là hung đà cắt t i ế u không có nghĩ tới cái này thời điểm có thể nghe được có người tiếng cầu cứu trong lòng của hắn tự nhiên vẫn là có một tia hy vọng đi tới đông đảo dễ cây dây leo phía dưới nhìn nhìn lại cái này trường trương b ạ c h sắc cự đại v ó n g thoạt nhìn lên giường như giống như là mạng nghệ bị phóng đại giống nhau kỳ thực bởi tia sáng quá yếu hắn căn bản cũng không có phát hiện ở nơi này chút dây leo lồng giam phía sau người ẩn nút một loạt huyệt động mà cái huyệt động này bên trong chính là cái này b ạ c h sắc mạng nghệ người chế tạo la tu liên tục hô vài tiếng ai ai ở bên trong bên trong có người phải trả lời ta la tu an tính lại cẩn thận nghe bên trong trạng thái nhưng vào lúc này một tiếng thanh â m yếu ớ t lại một lần chuyển vào trong lỗ thai của hắn hắn không có suy nghĩ nhiều lấy tay sờ soạ n một cái những thứ này bạch sắc mạng nghệ mạng n h ệ mặt trên còn có tương đối lớn d i n h tính cái này muốn là không cẩn thận bị dính đến muốn tránh thoát ra cái kia căn bản không khả năng đây cũng là khổng lồ ma chu lưu lại chóc nã con n g ồ i không nghĩ tới mấy người bọn hắn cư nhiên bị bắt đến rồi cái chỗ này những thứ này mạng n h ệ dị thường tự đại nếu như không cẩn thận bị quấn đến mặt trên vậy thực sự không đủ sức xoay chuyển cả đất trời có thể loại chuyện như vậy tại sao có thể làm khó la tu hắn nhảy lên một cái huyền phù ở mạng n bầu trời xuất ra binh khí trong tay. nhanh chóng huy vũ mấy lần lúc này chỉ thấy một trận hoa cả mắt lưỡi dao khí độ trong nháy mắt xuyên hướng về phía trên mạng bề mặt la tu đao đây chính là sắc bén dị thường hơn nữa không riêng ở tốc độ bên trên mặt lực đạo mặt trên hướng về phía so với trước đây cao hơn đ ề thăng hơn nữa có thể có ở đây không kinh động còn lại quái vật dưới tình huống đưa bọn họ giải cứu được rất nhanh tại hắn một phen thao tác sau đó mấy cái này bạch sắc kén rơi xuống ở dây leo bên trên hắn liền vội vàng tiến lên đi dụng binh khí đem bạch sắc cách dịch ra quả nhiên vừa rồi phát ra âm thanh chính là cái tia kén thể quả thật có người ở bên trong hơn nữa còn là một người dáng dấp phi thường tinh x hắn còn có một tia khí thức trong lúc mơ mơ màng màng hắn mở mắt trong nháy mắt bên trong đôi mắt tràn đầy sợ hãi thế nhưng hắn đã không có bao nhiêu khí lực không cách nào dãy giụa trong miệng mơ hồ không rõ cũng không biết đang nói cái gì la tu vội vã thoải mái đến tốt lắm tốt lắm không cần phải sợ ngươi được cứu ngàn vạn lần chờ nói ta là tới cứu ngươi cái thanh em này tựa hồ có hơi quen thuộc ở trong mơ hồ hắn dường như nghĩ tới cái thanh em này chính là phía trước cá nhân đại tái bên trong đoạn được vô địch cái kia vạn chúng chú mục nhân vật trọng yếu la tu trong khoảng thời gian ngắn la tu tên của người này đã trở thành bọn họ học viện các bạn học sùng bái đối tượng hơn nữa hắn chính là đội dự thi ngũ chính giữa trong đó một đội vì vậy nghe được la tu t h a n h âm cũng là cảm giác được phá lệ quen thuộc la tu、Ngày. nghe được đối phương hô lên tên của hắn la tu cũng là một trận khiếp sợ cái chỗ này tia sáng ảm đạm hắn đều không nhìn thấy đối phương cụ thể rằng dốc có thể người mỹ nữ này liếc mắt một cái liền nhận ra hắn s ắ c thực làm cho hắn có chút kinh ngạc người b mỹ ta tên của ngươi hiện tại có thể là có tiếng la tu cũng là một trận xấu hổ xen lẫn một ít đỏ mặt dáng vẻ đối mặt hắn trong ngực người mỹ nữ này nói những lời này hắn đều không biết trả lời như thế nào làm phiền n g ư ơ i mau cứu ta những thứ khác đồng đội la tu cái này mới phản ứng được t i ê n tâm đi ta trước tiên đem người cứu ra la tu đưa hắn trên người bao trùm bạch sắt hình lưới toàn bộ xé mở cả người hắn cũng liền toàn bộ lộ ra ở bên trong đến mức hoảng sợ còn tốt hai một la tu đúng lúc xuất hiện không phải vậy bọn họ đối mặt phiêu lưu sẽ biến đến càng lớn đúng lúc này những thứ kia dây leo cầu lồng phía sau thật lừa thưa phát ra một ít thanh â m quái dị la tu liền vội vàng đi qua tia sáng sở soi sáng địa phương tuy nhiên cũng hiện ra dường như an tính dị thường không có, có bất cứ động tích gì ngươi cũng đã biết những thứ này bạch sắt hình lưới là vật gì hắn lắc đầu không rõ ràng đêm qua không đủ ánh sáng ánh mắt không tốt chuyện đột nhiên xảy ra căn bản cũng không có bất kỳ chuẩn bị nào tỉnh lại liền thành bộ dáng này la tu cũng không quản được nhiều như vậy lập tức đem người khác cũng từ bạch sắt trong k é n cứu ra xem ra bọn họ năm người dường như cũng không có chịu đến quá nghiêm trọng tổn thương ngoại trừ một ít chảy ra bên ngoài trên cơ bản cũng khỏe nếu không có lây kiên cố chiến y gì hết, dưới tình huống này sợ là tiểu tính mạng còn không giữ nổi Trưng quật sót. Trưng người sống sót. 387, mà mà dưới tình huống đó cũng xác thực vô cùng khó có thể chống đỡ được muốn thật có thể thoải mái như vậy chạy trốn nhiều như vậy dì thú cũng liền không khả năng biết tán g thân ở cái địa phương này bất quá bây giờ cũng là vô cùng may mắn mấy người bọn hắn lại còn có thể sống trong này khẳng định cũng không thiếu được cái hội này đang dạy bạch sắc lưới dì thú la tu lấy ra mấy viên thuốc lập tức cho bọn hắn một người một viên bây giờ có thể thanh tỉnh cũng chỉ có nữ những thứ khác ba nam một nữ cũng còn đang hôn mê cẩn thận nhìn lấy trên người bọn họ những thứ này chiến đấu y phục lại nhìn kỹ của bọn hắn những thứ này khuôn mặt la tu thì có ấn tượng bọn họ đội ngũ chắc là xếp hạng thứ sáu nam võ viện nam võ viện thực lực cũng là không giống tiểu khả bọn họ dẫn đội nghe nói là cái nữ nhân ngày hôm nay vừa thấy quả nhiên đích thật là một người dáng dấp phi thường tiêu chí nữ sinh tuy là trên mặt có chút vết chảy có chút vết máu nhưng là có thể nhìn ra được loại này dung mạo s ắ c thực phi thường xuất chúng trước đây cũng đã nghe nói qua bọn họ một ít chiến tích cầm đầu cô nàng này tên gọi là nam khê nguyện vừa nghe tên của hắn cũng biết cùng bọn họ võ viện tên đều có một nam v ũ không sai hắn chính là nam võ viện hiện hai mươi bảy nhiệm người chấp trưởng nữ nhi thân phận bối cảnh vậy càng là không cần nói nói như thế nào cũng là hoàng thân quốc thích la tu theo dõi hắn nhìn một lúc lâu đối phương cũng là có chút xấu hổ yên lặng túi đầu ngượng ngùng nói ngươi ngươi đang nhìn cái gì ngạy không có gì la tu cũng là tay không cử động đứng lên cái này dù sao cũng là một cái mỹ nhân phôi tử làm cho bất luận cái gì một cái người đứng trước mặt của hắn anh hùng cứu mỹ nhân dưới tình huống này làm sao lại không xem thêm hai mắt sở dĩ cái này cần thận t ạ n vẫn còn có chút ngày không ngừng nam khê nguyệt càng là mặt đỏ bất quá ăn la tu cho bọn hắn đang dược hiện tại thân thể khôi phục thật sự chính là cấp tốc hắn đã có thể đứng lên người mặc quần cụt đồng phục chiến đấu càng có khả năng nổi lên cái loại này tuyệt mỹ v ẻ bề ngoài nam khê n g u y ệ t hai tay ôm ở trước mặt hắn cũng không biết nên nói cái gì la tu lập tức đổi một trọng tâm câu chuyện cái kia đêm qua các người đến cùng nhìn thấy gì nam khê n g u y ệ t cẩn thận nhớ lại một cái chỉ nhớ rõ trong ấn tượng đêm qua một mảnh đèn nhánh bọn họ khi nhận được tin tức về sau tới tương đối c h ế vì vậy trực tiếp thâm nhập đến mảnh rừng này ai biết đột nhiên một ít chấn động kịch liệt bắt đầu mặt đất giống như là có vô số đồ đạc đang bỏ di chuyển không biết qua bao lâu rất nhiều dị thú hướng phía bọn họ cái phương hướng này nhanh chóng đã chạy tới giống như là bị cái gì đồ vật cho kinh động giống nhau trong bóng đêm bọn họ tránh trái tránh phải trên mặt đất còn kèm theo rất nhiều biết nhúc nhích đồ vật chính là mấy thứ này đem những dị thú kia nhóm toàn bộ đều c u ố n vào dưới đất hắn dựa theo chính mình kỷ niệm những hình ảnh kia toàn bộ đều nói cho la tu nghe nghe thấy dạng la tu hiện tại thì càng thêm khổng lồ ma thụ đ ị c h thật là sống những thứ này tản ra nhàn nhạc hồng quang dễ cây chính là đang không ngừng hấp thu những thứ này dị thú huyết dịch một lần trở thành hắn tiến hóa chất dinh dưỡng như thế thân thể to lớn thực lực khẳng định cực kỳ khủng bố đến bọn hắn bây giờ cần phải làm là mau rời đi cái địa phương quỷ quái này an đang dược về sau rất nhanh hôn mê người cũng một cái tiếp một cái t ỉ n h lại hiểu đại khái tình huống về sau bọn họ thật là cảm giác được vô cùng may mắn loại nguy hiểm này thời khắc được khen là cựu tử nhất sinh không hề hy vọng ai nghĩ đến cư nhiên thật sự có người đến cứu bọn họ hơn nữa còn là bọn họ nghe nói qua như sấm bên thai tên thật sao vậy thật là quá cảm tạ ngươi nếu không phải là ngươi tới nói chúng ta liền thực sự chết chắc rồi đội trưởng ngươi không sao chứ yên tâm đi ta không sao cái này hết thệ đều phải ít nhiều l à tu đúng vậy à hắn hiện tại sẽ thành mấy người chúng ta ân nhân cứu mạng bất quá phần ân tình này chúng ta nhất định sẽ ghi ở trong lòng bất quá cái chỗ này là nơi nào à bởi tia sáng ả m đạo bọn họ căn bản là nhìn không thấy cái này toàn thân hoàn cảnh nếu như thế có lẽ bọn họ liền sẽ không như thế bình tĩnh chỉ nhìn đ ạ t được trên đỉnh đầu cái tiệc cự đại khiêu động nguyên hình hình cầu từng đợt tạm đ ạ m h ư n g quang để cho bọn họ thấy là hoàn cảnh chung quanh hẳn là là vô cùng phức tạp đây chẳng lẽ là ở dưới đất chứ la tu gật đầu ai nha cái địa phương quỷ quái này quá s ố n nhân đi ai nói không phải khó nghe như vậy mùi vị rốt cuộc là cái gì mùi vị ạ la tu hiện tại dị thường bình tĩnh bởi vì hắn một đường tiến đến nên thấy cũng nhìn thấy không nên thấy cũng nhìn thấy vì vậy hắn cũng không có có gì hiếu kỳ cũng không có cái gì hoảng sợ la tu bình tĩnh lấy ra một căn tín hiệu đồng tín hiệu đồng kéo ra trong nháy mắt ánh sáng lừng lánh trong nháy mắt đâm đau đôi mắt của bọn họ theo bản năng lấy tay che cản một cái la tu đưa tay đổ vật bên trong trực tiếp ném tới phía dưới ở chỗ sâu trong theo quan g mang đi qua địa phương bọn họ thấy được kinh khủng một mặt đống kia thành đống mạch cốt bốn phía đều là hiện đầy vết sắc dễ cây những thứ kia hiện lên hồng quang dễ cây dường như giống như là loài người vết quản giống nhau vẫn có thể nhảy lên giống nhau cùng dại si tình miết bản có bao nhiêu khiến người ta khó có thể chống đỡ ngươi cho rằng là một cái không gian b ị kín ai biết cái này không gian bên trong cư n h i ê n sẽ to lớn như thế ta đi phía dưới này chẳng lẽ đều là thi thể chứ không sai chính như các ngươi chỗ đã thấy nơi này không gian phi thường to lớn phía dưới đối với bảy trăm hai mươi bảy sưng như núi chính là những dị thú kia thi cốt chứng kiến tình cảnh như thế bọn họ mấy người này nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới lại bị khốn ở cái địa phương này suy nghĩ cẩn thận nghĩ gần gặp phải cái loại này nguy hiểm hắc á m sợ hãi trong nháy mắt sông lên đầu làm cho không người nào có thể tự kiềm chế rất khó tưởng tượng nếu như la tu thực sự không tới cứu mấy người bọn hắn kế tiếp bọn họ sẽ phải gặp phải t ử v o n g phía trước biết sinh ra cái gì sợ hãi đâu mấy người vẫn còn nói lời này có thể vào lúc này vừa rồi cái loại này thanh âm lại một lần chuyển tới Khi hi thanh âm, nghe run lầy bầy âm, d đúng vậy à lúc đó trời tối quá căn bản là thấy không rõ lắm cái này rốt cuộc là thứ gì theo thanh âm càng lúc càng lớn n g h e số lượng còn không ít la tu dùng trong tay chiếu sáng lấy những thứ kia dây leo phía sau r á n g vẻ l o a n g thoáng xem tới được số lượng nhiều vô cùng đồ vật lại bỏ tới bỏ lui bỏ sát thời điểm trong miệng còn tản ra một loại âm thanh s ắ c nhọn trói thai trong bóng tối đột nhiên xuất hiện rất nhiều ánh mắt bởi vì hắn trong tay tia sáng tác dụng chùm lên trên ánh mắt của bọn hắn mặt cho nên mới phải phát ra quang mang như vậy tại chỗ một đám người đó là trong nháy mắt tạo thành chiến đấu d á n vẻ chương ba trăm tám mươi bảy lục dực ma chu vương lục dực c ma âu dương phi gầm hét lên người khác cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém nếu muốn tới vậy liền hào hào đại thiên một hồi ngày hôm nay thì đem bọn hắn tiêu diệt có thể trách thì trách ở tại bọn hắn đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu lúc này một đôi ánh mắt đang ở chặt nhìn chằm chằm mấy người bọn hắn có thể chính là cái này dáng vẻ bọn họ lại đột nhiên đình chỉ bước tiến từ sau lưng của bọn họ tản mát ra một đạo càng thêm thanh âm trói thai không cách nào thấy rõ sở đối phương đến cùng hình dạng thế nào chỉ là biết bọn họ biết phát sinh một loại cao tần thanh âm khiến người ta nghe xong về sau vô cùng khó chịu thậm chí có chút thần kinh hoảng hốt dáng vẻ cuối cùng những thứ khác q á i vật rồn d ậ p n h ư ờ n g ra một con đường từ phía sau xanh đen trong động bắt đầu có chút run rẩy lấy một trận khí tức cường đại sức gió hướng phía cái động khẩu thì khoác lắc tập kích qua đây làm cho tất cả mọi người đều có thể dễ như trở bàn tay cảm giác được loại khí tức này muốn so mới, mới xuất hiện những thứ này muốn cường đại hơn rất nhiều. h từ nơi này khí tức bên trên chẳng lẽ là đại thừa kỳ dị thú cái này chỉ dị thú dị thường hung mãnh hắn gầm thét hai con cự đại giang nanh nhanh chóng huy động nhiều như vậy cái chân cũng không phải nhàn rỗi ở khoái đao chém dạn mã bên trong chung quanh dây leo tất cả đều bị hắn quét sạch bang đại hơn nhiều thân thể trong nháy mắt chuyển hiện ở trước mặt của bọn họ mượn la tu trong tay tia sáng tác dụng bọn họ đã thấy rõ vật này đến cùng là cái gì đây không phải là lục dực ma chu sao thật không nghĩ tới cái chỗ này cư nhiên sẽ có nhiều như vậy lục dực ma chu lục dực ma chu loại dị thú này là ở chung sáu một ma châu tối cường có thể đạt được l ĩ n h chủ cấp bậc thực lực bây giờ đã là đại thừa kỳ hậu kỳ trạng thái tột u cùng các ngươi nhìn đến không có hắn con thứ bảy cùng con thứ tám cánh sắp mọc ra la tu quan sát dị thường tỉ mỉ bọn họ cũng là hướng phía la tu nói phương hướng nhìn sang quả nhiên đích thật là như vậy lại còn có hai con cánh hắn hiện tại đã là đại thừa kỳ hậu kỳ đình phong lập nếu như có thể mang hắn kích sắt bắt được trong cơ thể hạt châu đem uống vào liền có thể để thăng hai cấp bậc không riêng có thể cái này dạng hơn nữa một ngày thu được hạt châu này sẽ thu được hắn có phi hành thuộc tính nam khê nguyệt có chút không có sức nói mấy người chúng ta mới vừa khôi phục thực lực chẳng qua là ban đầu chừng phân nửa đối phó những thứ khác còn có thể nếu như đối phó cái này chỉ đại thừa kỳ dị thú sợ rằng căn bản cũng không phải là đối thủ lấy chúng ta bây giờ tình trạng sợ rằng cũng không thể đủ cùng bọn họ đối kháng chính diện nam khê nguyệt bản thân nói cũng không sai bọn họ bây giờ sức chiến đấu cũng đích sắc là như thế muốn hoàn toàn khôi phục nói chỉ sợ cũng cần một ít thời gian có thể lúc này chiến đấu hết sức căng thẳng lại đột nhiên xuất hiện tình huống như vậy thực lực của đối phương đã tại phía xa bọn họ bên trên thực lực bây giờ duy nhất ở vào tột cùng cũng chỉ có la tu nhưng bọn họ lần này dự thi nhiệm vụ bản thân liền là k í c sát đại thừa kỳ dị thú ai đánh chết dị thú nhiều như vậy đến lúc đó cái này chỉ đội dự thi ngũ là có thể thu được m u ố n có thường cho cái này một lần rõ ràng chính là dựa vào đoàn thể lực lượng mới được nếu như chỉ dựa vào người rất khó kích sát loại này cấp bậc dị thú nam khê nguyệt nhìn lấy la tu trên mặt hắn cái loại này chấn định tỉnh táo dáng vẽ làm cho tầm mắt của hắn thật lâu không thể lý khai hắn cho tới bây giờ đều chưa thấy qua ai sẽ dưới tình huống này vẫn có thể vẫn duy trì như vậy một viên bình thường tâm hoặc là chính là thực lực quá mạnh mẽ hoặc là chính là gan dạ sáng suốt hơn người bọn họ đều đã bắt đầu hoảng hốt có thể la tu lại phi thường nghiêm túc mà đợi la tu ngươi thấy thế nào la tu mỉm cười không có thấy thế nào xuất hiện ở trước mặt ta có thể nào làm cho hắn tránh được nói cũng không có nhiều lời la tu đẩy ra rồi đau của mình một cái dậm chân mánh liệt xông về đối phương từng đạo xích hồng sắc l ư ớ i dao khí độ i trong nháy mắt mánh liệt b ổ về phía đối diện lục rực ma chu đàn tránh thoát đều bình an vô sự không có tránh thoát trong nháy mắt bị chia làm hai nửa lục rực ma chu vương trong nháy mắt phát cuồng ơ bén nhọn móng ướt nơi đi đến đó nhất định chính là trường khí mù m ị n trên đất cành cây bị hắn đánh nát vách đá cứng rắn bên trên cũng xuất hiện từng đạo sâu đậm vết tích có thể thấy được đối phương lực công kích rốt cuộc có bao nhiêu mánh liệt la tu không ngừng biến hóa chính mình vị trí nhanh chóng di động kèm theo mánh liệt công kích hắn là muốn dùng cái này tới đánh nhanh thắng nhanh nhưng hắn cũng biết cái này dị thu thực lực của hắn đã đạt đến loại tình trạng này muốn cấp tốc gia tăng tiêu diệt nói vậy thì nhất định phải ở tốc độ dưới tình huống lực lượng cũng nhất định phải phát huy đến lớn nhất tuyệt đối không thể cho đối phương có chủ động phát động thời điểm công kích không phải vậy hắn trở nên vô cùng bị động lục dực ma chu ngày hôm nay ngươi là thuộc về ta ánh mắt sắc bén bên trong đó là đối với thực lực mình tự tin cũng là đối với đối thủ cường đại biểu hiện chỉ có đối thủ chân chính mạnh mẽ đại tài năng đủ tôi luyện hắn ý、chí. c ũ n g có thể tăng cường thực lực của hắn đây chính là lấy cấp bậc thấp hướng cường giả khiêu chiến tâm tính m a u dũng sĩ vô địch người yêu chính là bị đào thải bất cứ lúc nào chỗ nào hắn thủy trung đều chưa từng bông tha húng chi so với chính mình cường đại đối thủ đó mới thật sự có ý tứ nhìn lấy la tu nói cái gì đều không có nhiều lời cũng không nghĩ nhiều liền kế hoạch cũng không có trực tiếp xông đi lên cùng những thứ này dị thú hòa mình mạnh liệt công kích tạo thành trụ vi chấn động kịch liệt có thể nam khê nguyệt mấy người bọn hắn chỉ làm mở to hai mắt nhìn há to miệng nhắn ngơ ngác liền nhìn như vậy bởi vì bọn họ còn không có từ vừa mới cái kia trong bức tranh đi tới Đừng tưởng rằng hiện tại mấy người bọn hắn thực lực không có phía trước phân nửa đánh một chút một ít tiểu cái lời nói còn có thể nếu như đối phó loại này cấp bậc đó không thể nghi ngờ là tự chịu diệt vong nhưng ai biết vốn định tranh thủ la tu đồng ý cái kia nghĩ đến hắn liền trực tiếp xông lên đi cùng những thứ này dị thú đánh nhau cái này ở trước đây vậy là không có cứ như vậy xông lên một điểm kế hoạch đều không có sao chương ba trăm tám mươi tám ta đi c ư ờ n g giả hóa ra là khủng bố như vậy chương ba trăm tám mươi chín ta đi c ư ờ n g giả hóa ra là khủng bố như vậy mấy người bọn hắn mắt lớn chừng mắt nhỏ trong khoảng thời gian ngắn đều không biết nên làm cái gì bây giờ la tu đã đánh là khí thế ngất trời mấy người bọn hắn nếu như tại chỗ bất động vậy có phải hay không cũng quá không nói được tính rồi không cần suy nghĩ hắn đều không có sợ chúng ta sợ cái gì nếu không phải là la tu lời nói mấy người chúng ta mạng nhỏ đều sớm đã không có bất quá chỉ là đối phó mấy con đại chi chu mà thôi đúng vậy a ngay cả như vậy vậy lên đi những thứ khác mấy người trực tiếp chen nhau lên duy chỉ có nam khê nguyệt đứng tại chỗ liền nhìn như vậy đang mãnh liệt trong chiến đấu la tu nhìn lấy cái này cao to đẹp trai thân ảnh nhìn lấy cái này có vô cùng cường đại dũng khí người thậm chí đã vượt qua hắn trước đây gặp được bất luận cái gì một cái người trong chấp nhoáng này sau đó từ tâm bên trong sinh ra một loại mến mộ ý giống nhau chiến đấu hỏa quan g cũng không có làm cho hắn nhanh chóng gia nhập vào chiến đấu ngược lại còn đang suy nghĩ g i ố n g trước mắt cái này nhân loại đến tột u cùng là một cái hạ người gì đâu là tu thực sự giống như là trong truyền thuyết cái dáng vẻ kia làm người chính nghĩa dũng cảm tâm địa thiên lương đứng phương diện vậy càng là không câu nệ một tiết đây chính là đánh thì xong rồi sao đội trưởng còn đang suy nghĩ gì đấy lúc này h ắ n mới phản ứng được lập tức cũng mau không năm mươi ba tốc độ gia nhập vào trong chiến đấu tại nội bộ chiến đấu trong nháy mắt làm cho cả không gian thật lớn sinh ra ba động tuy là không gian vô cùng lớn nhưng dù sao cũng là không gian b ị kín tại loại này cấp bậc thực lực chiến đấu d ư ớ i rất dễ dàng ở nơi này b ị kín trong không gian hình thành kịch liệt khí áp áp bách có thể dùng toàn bộ không gian sản sinh kịch liệt chấn động ở phía trên hoàng p h ủ tú tú một đám người cũng rõ ràng cảm giác được đại địa đang ở chấn động hắn không phải có quy luật hình như là một trận một trận dường như phía dưới đang đánh đấu phía dưới chấn động làm sao sẽ kịch liệt như vậy sẽ không phải là la tu ở phía dưới chuyện gì xảy ra chứ vốn là ở phía trên chờ đấy cũng đã vô cùng vô cùng lo lắng một chút ấn tượng đều không có càng làm cho bọn họ không biết nên làm sao bây giờ rất muốn biết nếu như lại không có động tĩnh lời nói bọn họ liền thực sự muốn đi vào không phải vậy vừa đến bầu trời tối đen ai biết cái địa phương quỷ quái này còn có thể phát sinh cái gì có thể lúc này xảy ra những thứ này chấn động kịch liệt để cho bọn họ bắt đầu cảm thấy la tu hẳn là còn sống không sai nhất định là la tu còn sống chúng ta muốn xuống phía dưới giúp một tay sao đi thôi sư thị chỉ cần là có chiến đấu có lẽ chúng ta còn giúp được một tay hoàng phủ tú tú bắt đầu dao động nhưng này thời điểm có một cái đột phát tình huống sự tình đột nhiên xảy ra liền tại ma thụ cao nhất bên trên cũng chính là phía trước la tu chỗ đã thấy cái kia hình tròn vật thể sau đó lại bắt đầu tán phát ra q u a n mang phía trước bọn họ có phát hiện hay không khả năng liền ở chấn động kịch liệt truyền đến về sau hắn dường như bắt đầu ở có thứ tự tím bầm quang mà cô lang trong lúc vô tình chú ý tới chuyện này kỳ quái cái vật kia phía trước có phải là không có sáng lên chẳng lẽ là kèm theo mới vừa chấn động đem đồ vật bên trong tỉnh lại hắn cho rằng là mới vừa chấn động đem đồ vật bên trong cho tỉnh lại kỳ thực bên trong không có những thứ đồ khác ở trong đó tồn tại cũng chỉ là cái này mà thụ sinh ra một viên cự đại trái cây nói cách khác hắn có thể giống như sinh vật giống nhau thay mình sinh sôi nợ nở thế nhưng mỗi lần cũng chỉ có một viên hạt giống đối với bọn hắn mà nói mấy thứ này cái kia căn bản là ở chút nào không biết dưới tình huống thấy bên trong rốt cuộc là cái gì vậy càng là không vì biết mau nhìn phía trên đồ đặc sáng mọi người toàn bộ ngầm đầu nhìn lại quả nhiên thực sự giống như hắn nói cái dáng vẻ kia từ lúc tiến vào bọn họ liền phát hiện cái vật kia tồn tại chỉ là cũng không có chú ý tới nhưng hôm nay mặt trên phát ra ánh sáng quả thật làm cho đám người bắt đầu có chút khủng hoảng là bên trong không phải chấn động đem vật này cho tỉnh lại rất có thể một phần vạn cây này là sống đâu chúng nội tâm của người bắt đầu biến đến ngũ cốc hô tạp căn bản cũng không biết chuyện này nên giải thích thế nào vật này muốn thật là sống có thể tưởng tượng được như thế thân thể to lớn vậy đơn giản cũng chỉ có thể dùng khủng bố như vậy đến thuyết minh bọn họ học được rất nhiều thứ cũng có giới thiệu qua thực v ậ t hệ dị thú bọn họ đều có cái này các loại c á c dạng năng lực hơn nữa có ít thứ vẫn vô cùng có giá trị không nhỏ nếu có thể đạt được không chỉ có giúp cho tu luyện nhưng lại có thể bán được rất tốt giá đối với rất nhiều thực lực cực mạnh người mà nói mấy thứ này đều là có thể gặp không thể cầu khả năng hiện tại căn bản cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy duy nhất có thể nghĩ tới chính là cái vật này là vẫn còn sống đến lúc đó muốn thực sự động chẳng phải là rất phiền phức vốn là võ đạo cục được liền đã cảnh cáo bọn họ nhiều lần để cho bọn họ ngàn vạn lần không nên kinh động đối phương đây nếu là thực sự dẫn lên tới cái thời gian đó cục diện sợ không phải bọn họ có thể thu thập được lần này liền thực sự rất khó lựa chọn hoặc là đi chợ giúp la tu hoặc là chỉ có thể canh giữ ở cái này tuần đây nhìn có cái gì không còn lại biến hóa nếu là thật tất cả đi xuống cái này là một phần vạn xảy ra chuyện gì vậy thì phải toàn bộ bản giao ở bên trong nếu như có người có thể ở bên ngoài coi chừng nội ứng ngoại hợp lời nói có lẽ còn có nhiều hơn cơ hội mà cô lang có chút không tốt lắm nói nói câu có đôi lời không biết c o nên n nói hay không diệp vô đạo nhìn lấy hắn có lời gì ngươi cứ nói đi nơi này giấu g i ế m nguy cơ khẳng định không chỉ dưới đất trước mắt viên này m à thụ có lẽ mới là địch nhân lớn nhất thật sao từ mặt đất sinh ra chấn động đến xem la tu chắc là chiến đấu chúng ta đây càng hẳn là muốn ở cái địa phương này coi chừng một phần vạn lại là mặt đất vật này có hành động lời nói chúng ta cũng có thể lý nên bên ngoài hợp nếu như đều đi vào sợ rằng đến lúc đó phải ra khỏi tới sẽ rất khó n g h e xong mà cô lan kiến nghị bọn họ cẩn thận suy tư một phen cũng hiểu được hắn nói phi thường có đạo lý hiện tại cái này nguy cơ vốn là không có ở dữ liệu của bọn họ bên trong rất có thể vẫn tồn tại những thứ khác một ít khó giải quyết vấn đề cái này bên trong chiến đấu có thể là kinh động bên trong một ít đáng sợ dị thú mà cuối cùng liền võ đạo cục tư liệu đều không thể thu thập được dị thú cái kia duy chỉ có trước mặt bọn họ cái này gốc cây khổng lồ cây rồi như vậy chỉ có thể thủ ở cái địa phương này có ở đây không kinh động tình huống của địch nhân giới yên lặng vì la tu coi trừng mặt đất uy hiếp có thể chu thương luôn cảm thấy cái này có gì không ổn sư tỷ có thể la tu một cái người ở phía dưới ứng phó qua đây sao tốt lắm không cần lo lắng nếu như hắn mà nói vậy hẳn là là không có vấn đề đ ổ i thành chúng ta trong đó bất luận cái gì một cái người sợ rằng đều không được vừa nói như vậy chu thương nội tâm ngược lại là dễ chịu hơn rất nhiều tốt lắm liền quyết định như vậy mạc sư h u y n h nói đúng vô cùng chương ba trăm tám mươi chín dấu giếm nguy cơ nội ứng ngoại hợp chương ba trăm chín mươi dấu giếm nguy cơ nội ứng ngoại hợp chúng ta bây giờ không thể hành động đơn độc không biết bên trong là tình huống gì đây là một phần bạn tùy tiện x ô n g vào không riêng gia tăng rồi nguy hiểm nếu như mặt đất có nguy hiểm chúng ta liền thực sự không cách nào dự phòng đang tranh thủ ý của mọi người thấy về sau bọn họ cuối cùng vẫn quyết định ở lại mặt đất quan sát đến phía trên này độc t ĩ n h mà ở nội bộ hiện tại đã chết không biết bao nhiêu chỉ lục dực ma chu có thể từ phía sau trong huyệt động vẫn còn ở liên tục không ngừng mà hiện lên đi ra vài người khác thực lực đối phó bây giờ bọn người kia mặc dù có chút tật lực nhưng cũng không trở thành xúc phạm tới chính mình mà mạnh nhất một con kia la tu đang cùng hắn lẫn nhau chiến đấu cùng một chỗ cái này chỉ đại chi chu đã tiến hóa đến rồi loại tình trạng này rất nhanh thực lực của hắn sẽ đ ề thang một bước nhất định phải tại hắn có chút đ ề thang phía trước đưa hắn giải quyết triệt đề bằng không đến lúc đó càng là một cái đại phiền thoái nhưng vô luận hắn làm sao công kích người này thân thể phảng phất vô cùng c ứ n g rắn chỉ dựa vào l i ề u mạ n g căn bản là không cách nào đánh tan đối phương phòng ngự liền tại la tu nghĩ lấy làm như thế nào đối phó hắn thời điểm đối phương đột nhiên c ư cánh nhanh chóng bay về phía la tu kỳ thực hắn kém chút nữa không có phản ứng kịp bởi vì hắn quên rồi đây là biết bay chi chu bởi cánh tác dụng như vậy thân thể cao lớn cũng có thể nhanh chóng ở không trung di động tốc độ còn phi thường nhanh nguy hiểm thật vừa rồi kém chút chúng、chiêu. kém chút quên cái gia hỏa này c ư nhiên sẽ phi xem ta không phải phế bỏ n g ư ự i cánh muốn tốt hơn đối phó hắn vậy thì nhất định phải làm cho hắn đáp xuống mặt trên không trung chiến đấu la tu cũng không chiếm ưu thế hắn hiện tại chỉ có thể dựa vào cùng với chính mình trước kia hợp thành các loại các dạng công pháp mạnh liệt tiến hành công kích hắn cũng không tin tại loại này cấp tốc công kích phía dưới đối phương có thể như trước như vậy sống động linh mẫn những người khác chiến đấu đồng thời cũng không quên chú ý la tu bên này từ chiến đấu của hắn dưới tình huống đến xem cùng đối phương chiến đấu hơn nữa còn là nhảy qua cấp bậc chiến đấu cứ nhiên cũng không có thể làm cho la tu rơi xuống phía dưới thực lực của hắn đến cùng đã đạt tới mức độ như thế nào quả thật làm cho mấy người bọn hắn rất là giật mình đều nghe nói la tu nhưng là cái này ngàn năm khó gặp một lần thiên tài hoặc cái gì đồ vật thiên phú đều cực kỳ cao hơn nữa ở thời gian cực ngắn bên trong liền có người đạt tới loại tình trạng này hơn nữa tại nội bộ quyền lực cũng tương đương cao rất nhiều đỉnh cấp nhân vật đều chú ý tới hắn chỉ từ những phương diện này đến xem người như hắn tài tuyệt đối với có hắn chỗ hơn người nếu không phải là tận mắt thấy lời nói ta căn bản cũng không dám tin tưởng trước đây chỉ là nghe nói không nghĩ tới hắn cư nhiên so với trong tưởng tượng còn lợi hại hơn đúng vậy à cái này cũng không thể không nói bọn họ xác thực đối với chuyện này đã không lời nào để nói càng nhiều hơn chính là đối với chuyện này không thể tưởng tượng nổi cái loại này kinh người chiêu thức còn có cái loại này hoa cả mắt công kích nhất định chính là khiến người ta không nhận ra không tới giống như hắn loại này cấp bậc người làm sao lại có nhiều như vậy cường đại công phú pháp chiến đấu cho đến bây giờ không riêng liền khí đều không có thở gấp truy cập thậm chí còn càng đánh càng mạnh không thể không nói la tu cử động đã để bọn họ thật là nhìn với cặp mắt khác xưa sư tỷ cẩn thận một chỉ lục rực ma chu thừa dịp nam khê nguyện không có chú ý thời điểm hướng phía hắn đánh tới còn tốt có người nhắc nhở bởi vì hắn sở hữu chú ý lực toàn bộ đều ở la tu trên người vài người khác cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn sẽ như vậy tụ tinh hội thần xem một cái người đáng chết người ghê tởm này quái vật có người chuyện gì nam khê nguyện thoạt nhìn lên rất tức giận có thể là bởi vì có người quấy dối đến rồi sự chú ý của hắn ai nha ta còn cho tới bây giờ chưa nhìn thấy qua đội trưởng như thế có vẻ tức giận xem ra nữ nhân nếu như hùng cái tiếp thật không phải là đắp tốt lắm nhanh chóng chiến đấu a không nói lời nào không ai đem hai người các ngươi làm câm điếc hai người có chút ủy khuất tiếp tục chiến đấu cái này dạng chiến đấu kịch liệt rằng c o một lúc lâu có thể bất kể thế nào tiêu diệt được nhân số lượng này còn giống như phải không giảm ngược lại tăng nhiều nam khê nguyệt nghĩ tới một cái biện pháp đó chính là đem tất cả cái động khẩu hoàn toàn ngăn chặn đại gia không muốn manh mục công kích đem sở hữu cái động khẩu toàn bộ ngăn chặn cái này dạng ta xem bọn họ làm sao đi ra ở tại bọn hắn liên hiệp công kích phía dưới Từng đại ợ t là gia làm tốt lắm gia tăng tinh lực những thứ này đáng ghét ra hỏa rất nhanh sẽ bị tiêu diệt đúng vậy à nếu như lại không nhanh lên một chút lời nói vậy coi như thực sự quá mất mặt la tu một cái người đối phó lợi hại như vậy đến lúc đó người khác đều đã đánh chết chúng ta còn chưa hoàn thành nhưng chỉ có mới vừa rồi bọn họ kịch liệt trong công kích đã hoàn toàn ảnh hưởng đến ma thụ an toàn hắn tử trong giấc ngủ say tỉnh lại tim đập thanh âm cũng là càng lúc càng nhanh càng ngày càng m á h liệt loại thanh âm này nhanh chóng chiếu vào lỗ thai của bọn họ la tu ngẩng đầu nhìn phía trên nhất cái kia vật sáng quan g mang cũng là càng ngày càng cao hắn biết bởi vừa rồi kịch liệt trung kích người này rất có thể muốn thất tỉnh không tốt đại gia nhanh chóng đánh nhanh thắng nhanh chân chính quái vật muốn thất tỉnh à quái vật nơi nào còn có quái vật gì bọn người kia đã quá đáng ghét còn có lợi hại hơn sao bọn họ đều không thể tin được la tu nói đến tột cùng là chuyện gì xảy ra nhưng cùng lúc cũng biết hắn sẽ không lấy những lời như vậy hù dọa bọn họ dù sao trước mắt bị mấy thứ này dây dưa đã không phân thân ra được đây nếu là xuất hiện lợi hại hơn vậy càng không cần phải nói dưới tình thế cấp bách mỗi người bọn họ đều tăng nhanh tốc độ la tu cũng là hắn nhất định phải lấy nhanh nhất tốc độ tiêu diệt cái này địch nhân cường đại xem ra không nên ép ta xử suất c h i ê u này tại loại này trong lúc nguy cấp hắn cũng sợ hãi cái này địch nhân chân chính tỉnh lại về sau bọn họ rất khó từ cái chỗ này chạy đi bởi vì thực lực của hắn nhất định phải xa xa cao hơn lục dực ma chu vương n ba trăm h thực lực sợ chín mươi hợp. Hợp, hợp thành kỹ năng lôi viêm đà quyết ba trăm chín mươi một hợp thành kỹ năng lôi viêm đà quyết hai loại công pháp đều là cao cấp nhất thượng thừa võ học coi như La à m tu c ở tinh thần thế giới chung nhanh chóng mở ra hai quyển bí tịch đi qua hợp thành lan đưa bọn họ hòa hợp một loại công pháp đi qua hệ thống c cực tốc trung hợp rất nhanh hắn liền được một bản lôi viêm đa quyết lôi viêm đa quyết nghe và o còn giống như không sai hai quyển thượng thừa võ học làm sao dung hợp có thể trong thời gian ngắn phát huy ra h uy lực lớn hơn la tu ở tinh thần thế giới ở giữa nhanh chóng đem lôi viêm đao quyết nhìn một lần hắn có hệ thống cường đại phụ trợ vì vậy đối với tất cả công pháp bí tịch cơ hồ là đã gặp qua là không quyết được có thể có được nhanh nhất tốc độ đem hoàn toàn tu luyện thành công mặc dù không thể đạt được mức lô hỏa thuần thanh nhưng ở loại này khẩn cấp dưới tình huống dùng để đối phó trước mặt lục dực ma chu vương cũng hiểu được là dư giả chiêu nhất thức mỗi một động tác toàn bộ đều chiếu vào nội tâm của hắn rất nhanh ở tinh thần thế giới ở g i ữ a hắn liền đem lôi viêm chính là cái này thời điểm nhìn nguyên ngày hôm nay trốn nơi nào la tu nhanh chóng chạy tới một cái nhảy nhảy ở tại ma chu vương trên đầu hắn r ơ i lên trong tay đao đối phương dường như phát hiện la tu muốn đối với hắn phát động một k í c h trí mạng vì vậy điên cùng đồng đưa cự đ ạ i lắc lư cũng để cho la tu hầu như không đứng được may mà hắn đạp đối phương đầu nhảy lên một cái nam khê nguyệt mấy người bọn hắn chỉ có thể trận to mắt nhìn la tu cái này một x i u di kỳ quái thao tác hoàn toàn không biết hắn hiện tại đến tận đấy phải làm sao bây giờ tuy là bọn họ đã tiêu diệt phần lớn ma chu nhưng trước mắt cái này lục rực ma chu vương tự tử phi thường cường đại không biết la tu làm sao đi đối phó hắn âu dương phi khiếp sợ dị thường nói la tu đây là đang làm cái gì vậy chẳng lẽ muốn phát động trí mạng công kích hơi trong lòng cũng là tràn đầy n g h i hoặc hai người thực lực có t r ê n l ệ n h nhưng đồng thời phát động một k í c h mạnh nhất lời nói cái này chưa chắc có năm chắc thắng lợi kỳ thực bọn họ ai cũng rõ ràng la tu ở mấy người bọn hắn ở giữa thực lực xem như là nhất cường đại có thể đối mặt loại này thực lực so với bọn hắn còn muốn dị thú cường đại ngoại trừ đem hết toàn lực đi tiến công bọn họ chớ không có cách nào khác còn trong thời gian ngắn như vậy la tu lại đột nhiên thay đổi một loại công kích phương thức quả thật làm cho bọn họ làm sao rồi cũng không hiểu hắn làm như vậy đến cùng có ý nghĩa gì lục dực ma chu cảm nhận được uy hiếp hắn có sáu cánh bắt đầu tần số cao chấn động chấn động biên độ càng ngày càng nhỏ thế nhưng tần suất lại càng ngày càng cao loại này tần suất từ từ đạt tới một loại cực hạn ở nơi này nhất định không gian bên trong sinh ra cái loại này chấn động dường như khiến người ta căn bản là không thể chịu đựng được liền màng thai đều có chút chống đỡ không được nam khê nguyệt mấy người bọn hắn vội vã ngồi trồn hồn dưới đất bởi cái này siêu cường chấn động tần suất đã chấn bọn họ ngũ tạng lục phủ đều cảm giác được dị thường khó chịu chỉ có thể ngồi trồn hồn dưới đất dùng cái này để giảm bất cái này tác dụng thiên a cái thanh nhâm này s thật không nghĩ tới hắn cánh lại còn có tác dụng như vậy la tu cố định ở giữa không trung chậm rãi giơ lên binh khí trong tay của hắn cả người trên người đều đang lóe lên lôi điện hắn đem vũ khí kiên trước mặt mình hai ngón tay phải nhẹ nhàng xẹt qua lúc này vũ khí mặt trên biến đến đỏ bừng hắn đem binh khí nâng tại đầu đ ỉ n h vô hình trong không gian bắt đầu xuất hiện một cái vòng xoáy từ trong nước xoáy phóng xuất ra cự đại thiểm điện bản lãnh này sâu trong lòng đất theo lý mà nói mạnh như vậy đại tuyệt chiêu chắc là không cách nào sử dụng mới đúng có thể trải qua hắn dung hợp như vậy sử dụng cũng càng thêm phương tiện la tu hắn đây là k ô n g pháp gì nhỉ cái này cũng quá thần kỳ chứ thoạt nhìn lên cái này cường đại lực lượng tựa hồ có hơi không quá ổn định nam khê n g u y ệ t cũng nhìn ra được cái này mấu chốt trong đó chỉ là không biết vì sao la tu sẽ ở đây cái chặt lúc gấp biết sử dụng như vậy phương thức công kích nếu như nếu như mới luyện t u y ệ t chiêu ở hoàn toàn tình huống không ổn định dưới làm như vậy chỉ biết đạ thương địch thủ một nghìn tổn hại tám trăm cái thời gian đó sức trùng kích to lớn cũng sẽ lan đến gần hắn an toàn của mình dĩ nhiên hắn có thể đủ nghĩ tới la tu tự nhiên cũng toàn bộ đều hù dọa trước mắt lực lượng mặc dù là có chút không ổn định đó là bởi vì cũng không có khả năng đạt được cái loại này như hỏa thuần thanh tình trạng thế nhưng dùng để đối phó trước mắt cái này dị thú đó cũng là dư giả tuy là có chút không ổn định nhưng d ư ớ i loại tình huống này dùng để đối phó hắn chính là dư giả la tu cổ tốc lực lượng nắm thật chặt chui đ a o ở sấm xét ra chỉ phía dưới đ a o t h ể trong nháy mắt tản mắt ra một đạo trói mắt hòa diễm thoạt nhìn lên dị thường h u n g mãnh t r u n g quanh trong không gian này hoàn toàn tràn đầy cái này lực lượng hình thành khí lưu cường đại tựa hồ có hơi ảnh hưởng đến cái này đang ở ngủ say ác ma bởi lực lượng vô cùng cường đại liên lụy phạm vi sẽ phải khá lớn la tu cũng đang đem hết toàn lực đem cái tổn thương này hạ thấp nhỏ nhất các ngươi tìm một chỗ trốn đi không phải vậy rất có thể hội thương tổn đến các ngươi mấy người nghe được la tu lời nói t cựu vội vàng tìm một cái đại thạch đầu sau đó n ú t ở phía sau chứng kiến hắn cái này một siê r i kinh người thao tác trước kia trong chiến đấu còn cho tới bây giờ chưa nhìn thấy qua hắn sử dụng tuyệt chiêu như vậy cũng thật làm cho mấy người bọn hắn khó có thể tin âu dương phi hâm mộ nói xứng đáng là thần tượng của ta tuyệt chiêu này nhất định chính là quá x o á y rồi chứ ở lôi điện cùng ngọn lửa cháy mạnh ra chỉ phía dưới làm sao luôn cảm thấy giống như là lưỡng chủng bí quyết dùng hợp đâu kỳ thực hắn nói một chút cũng không có sai nhưng phạm là bọn họ những thứ này muốn tấn cấp thành võ giả người chứng kiến trường hợp như vậy năm không cũng có thể cảm thụ được hắn hiện tại sử dụng loại này tuyệt chiêu xác thực không giống như là đơn độc công pháp hơn nữa thực lực càng cường đ ạ i hơn lực phá hoại càng tinh người hơn ở như vậy không gian bịt kín bên trong hắn có thể đủ đem điều này lực lượng áp suất tới mức này cũng còn nhất định phải đem địch nhân một k í c h đánh diệt loại này xào rượu thao tác cũng không phải là trong thời gian ngắn là có thể hình thành cho nên nói có chút khống chế lại không quá như vậy nước chảy mây trôi nhưng là hoàn toàn chính xác vô cùng lợi hại hơi vỗ một cái âu dương phi làm sao ngươi cũng là mê gái nhân gia nhưng là nam đối với ngươi có thể không có hứng thú âu dương phi có chút khó tin nhìn lấy hơi ta nói hơi âu dương phi nhìn lấy hơi mặt đỏ bừng bên trên cũng là hít một tiếng khí túi đầu ai mới vừa rồi còn nói ta là mê gái hắn mình mới là mê gái a nam khê nguyệt ngược lại là không nói câu nào hắn liền nhìn chằm chằm la tu xem Rất sợ d ư ờ n g n h ư bỏ lỡ c á i gì đến ặ tột cùng là một cái hạng người gì mỗi người đều nói ngươi là ngàn năm khó gặp một lần thiên tài bây giờ xem ra những lời này quả nhiên không giả nam khê nguyệt nội tâm nghĩ lấy kỳ thực từ mặt khác một cái phương diện hắn vẫn vô cùng pv phục cái này nhân loại không riêng gì t h ầ m 27 lúc độ thế năng lực liền đối mặt đối thủ thời điểm tiến hành cái này một cia di phân tích cùng với kế tiếp nên phải làm sao đều tựa hồ vô cùng rõ ràng luôn là đệ nặng người khác đánh trước đây hắn cũng gặp rất nhiều đối thủ cũng cùng rất nhiều người đã giao thủ nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua tâm tư kín đáo như vậy nhân trong lòng còn nghĩ còn tốt hắn là bằng hữu nếu là đ ị c h nhân vậy thực sự thảm bởi vì ai cũng sẽ không nguyện ý gặp phải một cái hung á c như vậy đ ị c h nhân loại này cường đại thực lực sớm cũng đã làm cho đối mặt hắn nhân nhượng bộ lụi mình lục dực ma chu bắt đầu điên cung lên hắn dường như người được tồn tại ở cái này trong không khí sắc khí cũng cảm giác được hắn khả năng thân ở trong nguy hiểm vì vậy vọt lên bay lục dực ma chu còn có một cái tối cường đại kỹ năng chính là có thể từ hắn hai con mắt chung bắn ra hai đạo t ử sắc quang đây cũng là hắn tất sắc kỹ dưới tình huống bình thường ở cùng loại trong cảnh giới hắn đều có thể có được lấy có thể giết ngược đối phương tuyệt đối lực lượng chớ đừng nói chi là hiện tại thực lực của hắn cũng ở la tu bên trên có thể giữa hai người dường như cũng không có ai sợ ai ở sống chết trước mắt đều lựa chọn phát huy ra lớn nhất công kích lực lượng la tu cẩn thận hắn hai con mắt biết bắn ra năng lượng cường đại la tu nhìn lấy nam khê nguyệt đất đầu la tu cũng sẽ không nung chiều cái này chỉ dị thú hắn đ ỗ n g nhiên vung xuống binh khí trong tay một đạo hình nửa vòng tròn ác diễm đao nhận sen lẫn phô thiên cái địa thiểm điện đột nhiên công về phía đối phương lúc này lục dực ma chu cũng đem trong ánh mắt lưỡng đạo lực lượng phát xạ ra ngoài cứ như vậy hai đại cường lớn lực lượng xung kích lẫn nhau cùng một chỗ cũng không chờ đối phương t h ô n g thả lại sức la tu công kích trực tiếp bổ ra lục dực ma chu tuyệt s á t năng lượng cứ như vậy ác diễm đao nhận trong nháy mắt phá vỡ lục dực ma chu thân thể ở một khắc cuối cùng hắn đột nhiên tê kêu một tiếng theo một trận lay động hắn chậm rãi từ không trung ngã trên mặt đất thân thể cũng bị một phân thành hai cái này lực lượng chính là đáng sợ như vậy mấy người bọn hắn chứng kiến tình hình như thế bên trong lòng cũng không khỏi run r u dày kết quả này là dạng gì công kích cả l i ê n đẳng cấp so với hắn còn muốn dị thú cường đại ở dưới loại tình huống này lại không có thể tránh thoát hắn công kích hơn nữa sẽ không thổi bụi liền đem đối phương chém xuống nhìn lấy mấy người bọn hắn đó là mục trường khẩu nốc ngay cả lợi đều không biết nên nói như thế nào la tu có hay không dừng lại lâu trực tiếp hạ xuống lục rực ma chu bên cạnh thi thể trên người của hắn có thể là có không ít bà bối chỉ là cái này có sáu cánh liền có thể có được lấy cực lớn giá trị hơn nữa hắn hai con biết bắn ra năng lượng ánh mắt cũng là giá trị liên thành nói như vậy rất ít có thể gặp phải giống như hắn cả người có nhiều như vậy b ả o bối dị thú la tu lấy đi trên người hắn sở hữu có thể sử dụng b ả o bối cái này lục rực ma chu có sáu cánh có thể lợi dụng đan d ư ợ c đưa hắn hấp thu vào trong cơ thể của mình cái thời gian đó có thể đem cái này mấy đôi cánh hoàn toàn d u n g hợp coi như là không có năng lực phi hành nhân cũng có thể tự do thi triển phi hành kỹ năng thật không nghĩ tới cái này một lần tới lại còn có thể gặp phải chuyện tốt như vậy thu thập hết về sau nam khê nguyệt mấy người bọn hắn cũng chạy tới la tu không nghĩ tới thực lực của ngươi so trước đó mạnh hơn la tu sờ sờ cái hót cười cười âu dương phi cái kia càng phi thường kích động thật tượng ngươi cũng quá lợi hại rồi chứ lại có thể nhảy qua đẳng cấp giết chết vẫn luôn nghe nói uy danh của ngươi quả nhiên không nghĩ tới hôm nay vừa thấy thật là so với chúng ta tưởng tượng còn phải lợi hại hơn nhiều nhiều lắm âu dương phi cái này một trận vỗ ngông ngựa thật sự chính là đặc biệt lưu kỳ thực nói như thế nào đây hắn cũng không phải là đang quay định b ỡ à hoàn toàn chính xác ở tương đối dài trong một thời gian ngắn mới nghe được chiến tích của người này thời điểm bọn họ xác thực thật vẫn không cho là đúng cũng hiểu được thiên tài ở tại bọn hắn những thứ này nội bộ nói cũng nhiều là cũng không có gì ngạc nhiên cùng theo thời gian trôi qua một hồi lại một chàng chiến đấu đem la tu chiến lược đẩy tới điểm cao nhất cũng để cho cùng hắn quyết đấu qua người đều đối thực lực của hắn nhìn với cặp mắt khác xưa thậm chí dị thường ước ao có thể cùng như vậy cường giả đ ỉ n h cao chiến đấu cũng đúng là mỗi cá nhân đều tha thiết ước mơ húng chi người khác chiến tích đó là quả lớn luy luy rất nhiều người thấy được cái kia đều là hâm mộ và ghen ghét đã duy chỉ có mấy người bọn hắn là càng ngày càng bội phục cái này nhân loại cái này một lần lại bị hắn tự mình cấp cứu một c á c mạng cũng ở như vậy hiểm cảnh phía dưới trợ giúp bọn họ trốn sáu gia thăng thiên bất kể nói thế nào đây quả thực là ân trọng như núi hơi lại lần nữa v ô một cái âu dương phi ngươi có thể kéo xuống a cái này v ô ngông ngựa nhất lưu nhất lưu la tu đây chính là chúng ta lần này thi đậu võ giả bên trong đỉnh tiêm nhân tài có được hay không cũng là võ đạo cục trọng điểm bồi dưỡng đối tượng ngươi nếu là có cái thiên phú này lời nói như vậy ngươi cũng có thể trở thành la tu như vậy đỉnh cấp thiên tài mấy người bọn hắn ở chỗ này trước đ ê m la tu nói là liền giống như thần hắn đều cảm giác được vô cùng ngượng ngùng bất quá việc cấp bách là muốn nhanh chóng ly khai cái chỗ này vừa rồi tại m á n liệt trùng kích không lâu nhất định sẽ làm cho ác man này thức tỉnh cái này nội bộ mặc dù có tương đối lớn không gian thế nhưng muốn đối phó như thế thực lực sợ hãi dị thú đây tuyệt không phải mấy người bọn hắn có thể làm được chỉ có đến rồi mặt đất có lẽ vẫn có thể cùng hắn chu toàn một phen la tu vội vã đổi chủ đề nếu đại gia đều không sao nói vậy thì nhanh lên ly khai cái chỗ này lại tiếp tục trễ n ả i nữa rất có thể liền không ra được đúng đúng đúng thần tượng nói rất đúng chúng ta nghe ngươi miễn bản đâu dương phi nhìn l ấ y la tu cái ánh mắt kia là d ạ n gì g quả thực giống như là một cái tiểu mê đệ giống nhau nhân ra nói cái gì chính là cái đó đều nhanh đã quên thân phận của mình chương ba trăm chín mươi hai chạy ra huyết quật ma thụ thất tỉnh chương ba trăm chín mươi ba chạy ra huyết quật ma thụ thất tỉnh ở la tu dưới sự dẫn dắt bọn họ dọc theo la tu phía trước xuống con đường kia đường cũ trở về nhưng vào lúc này mặt đất lại một lần bắt đầu chấn động toàn bộ bên trong h u y ệ t động tả riêu hữu hoảng để cho bọn họ đều có chút không đứng được trải rộng ở chung quanh h u y ệ t động dễ cây bắt đầu phát khởi ánh sáng màu đỏ cái này quang mang nếu so với trước kia còn muốn càng thêm trói mắt chu vi khắp nơi đều là những thứ này phát ra hầm quang dễ cây tương đương với cái này ngay ngắn một cái khỏa ma thụ kinh mạch giống nhau cái này lúc sau đã cảm nhận được uy hiếp tồn tại vốn là chỉ ở buổi tối hoạt động dị thú bây giờ ở nơi này ban ngày mà bắt đầu hoạt động đại gia tăng thêm tốc độ người này m u ố n tỉnh mà sau lưng bọn họ từng cây một màu đỏ dễ cây dây leo đang ở đuổi theo bọn họ chạy tốc độ cực nhanh âu dương phi kêu to lên trời ạ phía sau có cái gì một mực tại theo chúng ta đại gia ngàn vạn lần không nên quay đầu nếu như nếu như đau nhức một cái nhất định sẽ bị hắn cuốn lấy không bao lâu có thể đến mặt đất đang ở mặt đất người cũng là lòng như lửa đốt hoàng phủ tú tú mấy người bọn hắn đã đợi đã nửa này nói xong rồi nếu như lại không ra được bọn họ liền muốn đi vào trên mặt đất tiếp nhị liên tam chuyển đến như vậy chấn động kịch liệt để cho bọn họ không thể không sợ các người rốt cuộc là có phải hay không chuyện gì xảy ra tình huống võ đạo cục người cũng là tiếp nhị liên tam cảnh cáo bọn họ ngàn vạn lần không nên kinh động cái này đang ở ngủ say át ma sau đó thoạt nhìn lên vật này tồn tại đã uy hiếp nghiêm trọng đến rồi bọn họ những thứ này sở hữu đội dự thi vân vân an toàn chu thương rất gấp ở bên cửa hang bên trên đi tới đi lui ai nha cái này tại sao còn không phản ứng ta xem đừng chờ cầm hai người ở phía trên người khác xuống phía dưới lại như thế chờ các loại đi xuống vậy thật là muốn gấp trên người diệp vô đạo cũng là đã có phải hay không không n h ì n được không phải vậy ta và chu thương chúng ta đi xuống xem một chút các ngươi ở phía trên cứ như vậy một phần vạn xảy ra chuyện gì cũng tốt khẩn cấp liên lạc một bên mạc cô lang đoàn đội kỳ thực hắn là không phải hy vọng bọn họ làm như thế nhưng cũng không có biện pháp dù sao nhân ra là một cái trình thể hơn nữa bọn họ lẫn nhau đối với lẫn nhau giữa loại tình cảm đó vô cùng sâu nặng đối phương lâu như vậy đều chưa ra cũng không biết bên trong t r ả i qua dạng gì nguy hiểm để cho bọn họ chờ ở bên ngoài lấy lời nói vậy thì có như thế ở dày vỏ sở dĩ tình nguyện nguy hiểm một điểm bọn họ đi vào tìm tòi kết quả cũng sẽ không nguyện ý ở bên ngoài tiếp tục trở tiếp thật không nghĩ tới bọn họ cái này mấy tình cảm cá nhân thâm hậu như thế coi như là không để ý tự thân an nguy cũng muốn đảm bảo đối phương an toàn cũng sẽ không bao giờ là ta nhận thức la tu thật đúng là một cái người may mắn a thoạt nhìn lên mặt cô lang cũng là tương đối ước ao la tu đối với bọn hắn lẫn nhau giữa loại này giảng buộc h a i không ước ao đâu so với ma khí nhân vậy coi như thật là có cách xa vạn d ặ m t r ê n l ệ n h hoàng phủ tú tú suy nghĩ cẩn thận nghĩ hoàn toàn chính xác thời gian lâu như vậy đã qua bên trong liên tiếp chuyển độc tính nếu như một phần vạn la tu bị giam ở trong đó bọn họ n người, người Tú Tú đã đã tình ư mực nguyện đi vào cùng những cái được gọi là quái vật đánh nhau một trận cũng không nguyện ý ở phía trên làng làm nhìn chính là hoàn toàn không biết mình đồng bạn đến cùng sẽ xuất hiện dạng gì sự tình thật tốt quá yên tâm đi hai chúng ta tâm lý nắm chắc giữa lúc hai người bọn họ chuẩn bị sẵn sàng muốn từ cái động khẩu nhảy xuống thời điểm lúc này trong động khẩu đột nhiên buộc phát ra một cỗ cường khí lưu còn có một chút lá cây từ bên trong bị thổi đi ra lúc này hoàng phủ tú tú vội vã gọi bọn hắn lại hai cái chờ một chút bên trong chuyện gì xảy ra thế nào sẽ có như thế khí lưu cương đại chu thương dường như dường như cảm giác được cái gì tại chỗ có người đều không thể tưởng tượng nổi thời điểm hắn cúi người xuống nằm ở bên cửa hang bên trên kiên lấy l ô thai cẩn thận nghe x u ý t mọi người im lạc điểm đám người quăng tới nói gì nhã quang thế nhưng ai cũng không có dám nói một câu luôn là cảm thấy có phải hay không có vật gì muốn lên tới cứ như vậy nhìn chằm chằm chu thương xem hắn cẩn thận nghe tới ngay qua hoàn toàn chính xác phát hiện bên trong giường như g i ư ờ n g như có động t ĩ n h không nhỏ hơn nữa khoảng cách này càng ngày càng gần một lát sau thời gian hắn đột nhiên g i ư ờ n g như nghe được bên trong chuyển đến l à tu thanh â m lúc này hắn mới dám khẳng định bên trong đã có người đi ra hắn một cái đứng lên kích động nói đến rồi đến rồi đám người cũng là không hiểu ra sao hoàn toàn không biết hắn nhớ muốn biểu đạt cái gì rốt cuộc là cái gì tới hoàng phủ tú tú kích động đi tới cái động k h u ai tới là tu sao chu thương gật đầu không sai ta nghe đến rồi thanh âm của hắn đại gia nhanh hướng về phía sau lui chẳng được bao lâu thời gian la tu liền đệ một cái từ cái động khẩu nhanh chóng vọt ra lao ra trong nháy mắt đó hắn thấy được mặt đất đứng một đám người hắn liền vội vàng đem đám người nhanh chóng lui lại nhanh nhanh chóng lui lại tình huống khẩn cấp phía dưới mặc dù không biết hắn nói lời này rốt cuộc là ý gì nhưng dường như dường như cái huyệt động này bên trong còn có những thứ đồ khác đám người cũng chưa kịp phản ứng liền nhanh chóng hướng về phía sau thối lui mà la tu đứng ở một cái động khẩu chỗ không xa ai đều không biết bên trong đến cùng còn có cái gì muốn xem hắn thần tình dáng vẻ khẩn trương cái này bên trong hẳn còn có người khác chuyện gì xảy ra chẳng lẽ bên trong còn có người khác hoàng phủ tú tú lắc đầu la tu như thế dáng vẻ khẩn trương xem ra bên trong giường như không riêng còn có người khác không thể nào chẳng lẽ còn có quái vật mà cô lang cũng là làm xong chuẩn bị chiến đấu tư thế ta phỏng chừng có thứ lợi hại muốn lên tới dẫn rất nhanh từ phía sau bắt đầu tiếp nhị liên tam đi ra những thứ khác mấy người sắp mặt nhìn qua vô cùng bối rối thương mang dường như dường như phía sau có cái gì vẫn luôn đang đuổi theo lấy bọn họ giống nhau như vậy thở hồng, hồng. còn chưa kịp nghỉ ngơi mà bắt đầu làm ra thành chuẩn bị chiến đấu đây không phải là nam võ viện sao nguyên lai đêm qua gặp phải nguy hiểm chính là bọn h ắ n nhỉ l à tu phất phất tay đại gia nhanh chóng lui lại có cái gì sắp tới sửa thanh â m còn không có rơi lúc này từ bên trong liền lấy ra một ít phát ra ánh sáng dài vật thể thoáng cái đem nguyên hữu lỗ nhỏ bể biến đến dị thường to lớn những thứ này dài vật thể giống như là có mắt giống nhau bọn họ có thể hướng về bốn phía cảm giác hơn nữa n h ấ t đầu địa phương dường như còn có liệu nha chơi ạ đây là cái gì chương ba trăm chín mươi ba đàn chiến ma cây dị thú chương ba trăm chín mươi bốn đàn chiến ma cây dị thú đám người bắt đầu khẩn trương cũng không biết vật này rốt cuộc là cái gì chỉ thấy bọn họ mãnh liệt từ dưới nền đất xông ra xem ra vừa rồi mặt đất chấn động chắc là bởi mấy thứ này ở bên trong cùng bọn họ tiến hành chiến đấu cho nên mới phải sinh ra chấn động kịch liệt mà cô lang cũng là có chút không rõ rõ là tu đây là cái gì quái vật đừng nói nhiều như vậy cái quái vật này cùng cái này ma thụ là nhất thể lời này vừa nói đám người càng kinh hãi hơn thất sắc bọn họ vốn là cảm thấy vật này vô cùng không bình thường ai có thể nghĩ vậy từ mặt đất n ô ra những thứ này sẽ động phát quang dài vật thể cư nhân sẽ là cây này căn nay cũng còn không là trọng yếu nhất quan trọng nhất là những thứ này căn bộ p h ầ n gốc tư n h i ê n vẫn hoạt động khổng lồ như vậy cây như vậy là dưới lòng đất lại nên có bao nhiêu giống như vậy dễ cây đâu chu thương nhãn thần có chút sợ hãi luôn cảm thấy chuyện này thật bất khả tư n g h ị a là tu ngươi không phải ở đùa với chúng ta a cây này lớn như vậy vậy hắn căn được có bao nhiêu hả? xác thực chuyện này xác thực đã vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ ai có thể nghĩ đến cái này dưới lòng đất cư n h i ê n sẽ có không gian lớn như vậy mà ở như vậy bên trong không gian cư nhân sẽ ba trăm hai mươi ba có nhiều như vậy khó có thể tưởng tượng dị thú thi cốt nếu như bọn họ tận mắt có thể thấy có lẽ liền sẽ không như thế suy nghĩ vừa rồi tại bên trong tiến hành chiến đấu còn có thể là chấn động kịch liệt đưa hắn tỉnh lại cái này dị thu thực lực cực kỳ cường đại không phải chúng ta có thể đối phó được đại gia nhanh chóng hướng về phía sau lui lại ta tới tiến hành h i ể m hộ hắn lời là nói như vậy thế nhưng dường như cũng không có người đi làm như vậy bọn họ đều rất rõ ràng vừa rồi hắn một cái người liền thân hãm hiểm cảnh bây giờ hắn còn muốn h i ể m hộ mọi người an toàn lui lại cái này bản thân liền là muốn cho hắn một cái người đi đối phó đáng sợ như vậy đối thủ hơn nữa bọn họ là một cái chỉnh thể thiếu một thứ cũng không được sở dĩ bọn họ là tuyệt đối sẽ không buông tha bất luận cái gì một cái người hoàng phủ tú tú thái độ kiên định nói không được cái này một lần chúng ta sẽ không lại lưu người một người đúng vậy đáng sợ như vậy đối thủ võ đạo cục người cũng còn chưa tới chúng ta nếu như đều đi ngươi làm sao bây giờ nhìn lấy đội hữu thái độ lúc này hắn cũng chớ không có cách nào khác bọn họ cũng nói rất đúng đối mặt kinh khủng như vậy đối thủ hắn một cái người căn bản là đối phó không đến bọn hắn bây giờ nhiều người dưới tình huống vẫn có thể cùng đánh một trận chí ít bây giờ là ban ngày hắn cũng chưa hoàn toàn sở hữu buổi tối cái loại này năng lực hoạt động có lẽ đây chính là bọn họ cơ hội đã như vậy vậy chiến đấu với nhau a cái quái vật này ban ngày năng lực hoạt động không có buổi tối mạnh mẽ tuy là hắn năng lực công kích cường đại dị thường nhưng chúng ta bây giờ có nhiều như vậy người cộng đồng chiến đấu có lẽ còn có chút phần thắng mà cô lang vốn là cho là bọn họ cũng là muốn rút lui v õ đạo cục người đã cảnh cáo bọn họ loại này đối thủ căn bản cũng không phải là bọn họ loại này cấp bậc người có thể đối phó được coi như là nhân số nhiều hơn chút chỉ sợ cũng vẫn là không có bất kỳ tác dụng gì hắn thế nhưng bọn họ cái đoàn đội này nhân cư n h i n sẽ làm ra quyết định như vậy cũng là làm cho hắn đều khó có thể tin người p s có biết hay không nếu như làm như vậy rất có thể biết toàn quân bị diệt liên võ đạo cục cũng không biết đối thủ chúng ta nếu như cùng hắn đối kháng rất có thể không có người có thể sống mà cô lang hắn không phải nói không có đạo lý hơn nữa cũng vì mọi người đều ở đây suy nghĩ gặp phải không biết kẻ địch mạnh mẽ muốn thực sự liền bọn họ loại này thực lực đều không có cách nào đối phó nhân vậy coi như là xông lên cũng là vô sự với bổ la tu hắn làm sao lại không nghĩ tới nơi đây đâu đang lúc bọn hắn vừa rồi bên trên lúc tới bốn phương tám hướng tất cả trong huy động những quái vật này đều ở đây bắt đầu hoạt động ngươi nói lời này ta không phải là không hiểu nhưng là đã không còn kịp rồi không còn kịp rồi mà cô lan hoàn toàn không biết la tu nói lời này là có ý gì thừa dịp bây giờ đối phương còn không có phát động toàn diện thời điểm công kích bọn họ rời đi dễ dàng giữa lúc m ạ c cô lang muốn lại một lần lúc nói lúc này lại đột nhiên phát sinh biến hóa dầm dầm dầm chu vi truyền đến một trận tiếng oanh minh nhất thời mặt đất bắt đầu sản sinh bạo tạng ở nơi này khoả đại thụ chu vi nhanh chóng từ dưới nền đất n ô ra rất nhiều dương nhanh múa vớt hồng sắc dễ cây xem ra hiện nay cái này tình trạng bọn họ chắc là không trốn thoát ta đi nhiều như vậy đã đem chúng ta đều bao vây m ạ c cô lang còn muốn thừa dịp lúc này ly khai ai biết vẫn là c h ậ một bước kỳ thực la tu đều sớm đã biết bọn họ là không trốn khỏi viên này ma thụ dính dấp phạm vi quá rộng hơn nữa hắm căn cố đế phía dưới dễ cây kéo dài mấy cây số. có thể tưởng tượng được đây chính là vì cái gì ở b u ổ i tối hắn có thể đủ phạm vi lớn đi chóc nã nhiều như vậy dì thú coi như là vừa rồi bọn họ muốn trốn cũng vô pháp chạy ra vòng vây của hắn sở dĩ lúc này không bằng trực tiếp vừa đứng đến cùng như thế nào đây ta không có lừa ngươi a muốn trốn là không thể nào trận chiến đấu này cũng không phải chúng ta mong muốn mà là chúng ta căn bản cũng không có bất kỳ lựa chọn nào mà cô lang bây giờ còn có thể phải làm gì đây người khác xem loại hình thức này đối với bọn họ vô cùng bất lợi nếu không thể rời bỏ như vậy chỉ có thể cùng la tu mấy người bọn hắn cộng đồng chiến đấu đến cùng Cũng sau đó vô số điều vật như vậy hướng về bọn họ đánh tới cái loại này tràn diện quả thực trước nay chưa có khủng bố rất nhanh hai người bọn họ đoàn đội gặp phải như vậy một cái khiêu chiến thật lớn liền trực tiếp bắt đầu rồi một chút chuẩn bị cũng không có liền ra phát hiện chuyện như vậy hiện trường cũng là đánh khí thế ngất trời từ khoảng cách rất xa cũng có thể xem tới được chỗ đó dường như đang ở trải qua một hồi biến động thật lớn xa xa trên vách đá dựng đứng lúc này ma khí nhân còn trốn ở bên trong cho dù ngăn cách lấy khoảng cách xa như vậy cũng có thể cảm thụ được cái loại này thanh â m g ầ m thét cũng đưa tới cái này một mảnh trong rừng rậm sở hữu bảy chim hoảng sợ chương ba trăm chín mươi b ố địch nhân đang sợ nguy hiểm bá o nguy chương ba trăm chín mươi lăm địch nhân đang sợ nguy hiểm bá nguy bốn phía còn giải rác rất nhiều cấp bậc thực lực nhỏ yếu dị thú hình như là cảm ứng được động tĩnh gì để cho bọn họ cảm thấy dị thường khủng hoảng vì vậy ở toàn bộ trong rừng rầm khắp nơi xuyên toa cũng đưa tới chấn động không nhỏ các loại các dạng dị thú tiếng kêu phản phất giống như thai nạn sắp hàng l â m cái hướng kia đến cùng chuyện gì xảy ra ma khí nhân đều đang quan sát đây hết thảy từ vừa mới bắt đầu trang s á t liền t u y ể n t r ạ c h đợi ở tại cái chỗ này không muốn quản những thứ khác n h à n sự không nghĩ tới hôm nay lại xảy ra biến hóa lớn như vậy để cho bọn họ cũng là hoảng sợ bất an bất quá còn tốt bọn họ hiện tại chỗ ở cái này vị trí hẳn là vẫn tính là tương đối an toàn những thứ khác dị thú cũng hoàn toàn không cần lo lắng các người nói đế vũ nhân sẽ không phải là gặp phải là g trang mạnh mẽ nhìn thoáng qua lục khải điển hắn cảm thấy lục khải điển những người này chính là ở sen vào việc của người khác phía sau thi đấu còn chưa kết thúc chẳng qua là thu đến võ đạo cục cả cáo ngược lại hiện tại chỉ cần là thiếu một cái người đối với bọn họ mà nói thì ít một cái đối thủ cạnh tranh huống hồ la tu bọn họ chi đội ngũ này đều sớm đã trở thành bọn họ giữ tại uy hiếp lớn nhất rất có thể sẽ trở ngại bọn họ nhịp bước tiến tới từ vừa mới bắt đầu hắn đều sớm đã kế hoạch muốn nhằm vào la tu cái này một lần đi tới dị thú thế giới chính là muốn tìm cơ hội diệt trừ la tu bọn họ nếu là một đoàn đội như vậy hết hệ tất cả cũng đều phải nghe mệnh lệnh của hắn hình thức. vì vậy người khác cũng không dám có bất kỳ ý nghĩa gì lục k hải điền trong khoảng thời gian ngắn cũng không dám nói gì nói kỳ thực lúc này bọn họ mặc kệ nói cái gì rất có thể đều sẽ làm cho trang giận dữ bọn họ cái đoàn đội này kỳ thực đã không gọi được là một cái đồng tâm hiệp lực đoàn đội a cũng chỉ là ở qua loa cho xong về sau thiếu nói như vậy thiếu một cái người vậy thiếu một cái đ ị c h nhân cái này một lần quán quân chúng ta tình thế bắt buộc vừa lúc xảy ra c h u y này, ệ n để c á i quái vật này thay chúng ta diệt trừ l à tu cũng không biết chuyện gì xảy ra b ă n g hồng bắt đầu có chút bận tâm bất quá bây giờ thân phận của hắn vô cùng đặc thù những chuyện khác hắn cũng làm không được dù sao hắn đã đáp ứng la tu muốn đem bọn họ chuyện nội bộ toàn bộ đều báo cho biết la tu làm cho băng hồng ở ma khí nội bộ trở thành la tu một cái khác ánh mắt dĩ nhiên t h a n h cựu đồng giá điều kiện trao đổi la tu tự nhiên là sẽ không bạc đại hắn trải qua nhiều chuyện như vậy hắn cũng tuyệt đối tin tưởng la tu là người nhưng hôm nay đối phương gặp loại nguy hiểm này nhưng bọn họ lại âm thầm bất động cái này rất rõ ràng chính là muốn mượn chuyện này diện trừ đối thủ của mình trước đây hắn tổng cho rằng theo ma khí lời nói có lẽ tiền đồ sáng lạ chuyện cho tới bây giờ hắn mới ý thức tới chính mình ý nghĩ ban đầu hoàn toàn liền là sai lầm cùng cái này dạng một cái lòng dạ nhỏ bọn càng là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào nhân đợi cùng một chỗ hắn làm sao lại có tiền đồ đâu nói không chừng sớm muộn cũng có một ngày gặp phải chuyện gì thủ đoạn của người này rất có thể sẽ đem bọn họ đẩy ra ngoài dùng để ngăn cản nguy hiểm suy nghĩ cẩn thận nghĩ nhất định chính là ở bảo hộ l ộ ợ ra cái này phải làm gì đây la tu bọn họ đã thân h á m hiểm cảnh có thể lúc này ta ngược lại cảm thấy người thế nào còn chưa tới b a n g hồng trong lòng cũng là vô cùng sốt ruột chỉ hy vọng lấy võ đạo cục người nhanh chóng xuất hiện đến lúc này lời nói có lẽ la tu bọn họ vẫn có thể có lệnh sống đi ra bọn họ đứng ở chỗ cao đối diện rừng rậm có lại một lần truyền đến vài tiếng quỷ dị thanh âm từ cái phương hướng này nhìn sang đại khái cách bọn họ có tiếp cận tam công giảm tả h ư u khoảng cách khoảng cách này nói xa cũng không xa nói gần cũng không gần như vậy rầm rạp rừng rậm nguyên thủy bên trong cất dấu dạng gì nguy hiểm bọn họ cũng không thể nào biết được thế nhưng khắp nơi tràn đầy nguy hiểm húng chi hiện tại nguy hiểm lớn nhất bọn họ thậm chí vẫn không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra như vậy tùy tiện đi vào bất quá chỉ là tăng nhanh bọn họ cái này chỉ đoàn thể diệt vong tốc độ. trang sát â m hiểm trên mặt lộ r a nụ cười hai n h la tu a la tu các ngươi cũng có ngày hôm nay đây thật là trời giúp ta cũng không cần ta đọc thủ các ngươi phải toàn bộ chơi xong hắn tìm một vị trí ngồi xuống cứ như vậy rất là không phục nhìn lấy trước mặt hắn cái này một mảnh cánh rừng ngược lại một bộ việc không liên quan đến mình bộ dạng người khác tuy là tuyệt không tán thành hắn cách làm như thế nhưng thế nhưng có biện pháp nào đâu nếu ai dám nói nhiều một câu chỉ sợ cũng sẽ dứt họa vào thân chu vi còn lại đội dự thi vân vân người cũng phát hiện cái này kịch liệt lại quỷ dị động tĩnh còn kèm theo có thanh âm chiến đấu đối mặt nguy hiểm như vậy ai cũng không dám tùy tiện đi tới phần lớn người đều cảm thấy sẽ không hành động thiếu suy nghĩ ai cũng biết coi như là có người gặp nguy hiểm như vậy nếu là thật toàn bộ s u n g lên đến lúc đó bên trong nguy hiểm để cho bọn họ đều khó tự bảo vệ mình bây giờ còn có thể nói cái gì đó xong bọn họ đi vào người đ o á n chừng là không ra được đúng vậy a xem cái dạng này thực lực của đối phương đã khủng bố đến rồi cực hạn a ngăn cách lấy khoảng cách xa như vậy cũng có thể cảm thụ được cái kia một c ô khí thế nếu là không có trước mắt cái này một mảnh khu rừng r ầ m rạp lời nói đây chẳng phải là thành đối phương chiến trường đối mặt nguy hiểm chỉ có thể tự bảo vệ mình phần lớn người cũng chỉ có thể là thành tựu i những người đứng xem mà thôi bọn họ lòng biết rõ loại tình huống này không phải bọn họ có thể đối phó được hiện tại duy nhất có thể cầu nguyện đó chính là hy vọng võ đạo cục người có thể cấp tốc chạy tới la tu bọn họ bên này một hồi đặc sắc đại chiến mở màn còn tốt bọn họ hiện tại cộng đồng đối phó những quái vật này có ba tri đội ngũ cái này ba tri đội ngũ thực lực cũng đều là bài danh phía trên vì vậy tính được lời nói thực lực cũng coi như không có trở ngại coi như là cái quái vật này thực lực xa xa vượt lên trước bọn họ có thể bằng vào ba con như thế cường đại đội ngũ như vậy hợp lực cũng chưa chắc không thể đánh một trận cái này dạng đánh tiếp cũng không phải là cách pháp nha đối phương số lượng nhiều lắm đúng vậy à mấy thứ này giống như là sống giống nhau toàn bộ chặt đứt nhưng thật giống như lại có thể tái sinh như thế liên tục không ngừng xuống phía dưới chúng ta không bị đánh chết cũng bị m ệ t chết chu thương t h ở hồn hề nói người ở chỗ này mỗi cái đều là giống nhau mặc kệ bọn họ lực lượng có mạnh đến đâu có thể đối diện với mấy cái này phô thiên cái điệm mà đến d ế cây bọn họ cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm tránh trái tránh phải bên trái xuyên bên phải chém đầy đất râu đều là bọn họ trả xuống nhưng đối phương tốc độ sinh trưởng đã sớm vượt qua xa tưởng tượng của bọn hắn rất nhanh lại một lần khôi phục nguyên dạng những q u á i vật này giống như là từ dưới đất mọc ra giống nhau cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu t r ư ở n g lúc này căn cứ bọn họ hiện nay chiến đấu tình huống đến xem lại không nghĩ biện pháp rất khó kiên trì mặc cô lang một bên chiến đấu vừa hướng la tu tới gần la tu có biện pháp gì hay hay không tiếp tục như vậy có thể không làm được biện pháp ta cũng đang suy nghĩ đại gia kiên trì một hồi n ữ a vạn